Trong đó đỉnh viện san sát, dòng suối nhỏ róc rách, bốn tòa cầu nối tạo dựng tại lương đỉnh đông nam tây bắc, tiếng nước linh động, bố trí cực kỳ nghiên cứu. "Còn vừa ý sao?" Đường Trần cười nhạt hỏi hướng chúng nữ. Trên người hắn càng ngày càng có thượng vị giả khí chất cùng phong độ, để cổ Luân Nhi các loại nữ càng cảm mến, cùng nhau thản nhiên lật đầu. "Đại phú, Thái Nhạc Sơn ở vào nơi nào?" Đường Trần ngồi ngay ngắn ở trong đình nghỉ mát, mở miệng dò hỏi. "Cao đại phú một chỉ phương xa," nói khẽ, "chính ở đằng kia, cách nhau bất quá hơn 10 dặm, đồng dạng cử hành đại pháp sẽ đều sẽ chọn Thái Nhạc Sơn." Đường Trần gật đầu. Đợi đến đại pháp sẽ một ngày kia, hắn liền có thể thuận thế hoàn thành rút thẻ. Đang lúc hắn chuẩn bị gọi ra linh Phật tử đám người thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào âm thanh. Các ngươi thủy mộ quyển cũng dám ngăn ta Trần gia cùng Cao gia. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Người khác có lẽ chưa quen thuộc, nhưng Cao đại phú lại dị thường quân hai, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Không bao lâu, mấy chục người trực tiếp xông vào đường Trần đám người cư trú. Thủy mộ quyển người quản sự đi theo mà tới, vội vàng nói công tử, ngượng ngùng, Trần gia cùng Cao gia nói muốn gặp Cao đại phú. Đường Trần quay lưng tần cao hai nhà. Bên người lại có mỹ nữ làm bạn, nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Cao Vũ Đồng trợn mắt nhìn thẳng, chỉ vào Cao đại phu mắng, mập mạp chết bẩm, đừng tưởng rằng trốn vào thủy mộ quyển liền không sao, cút ra đây. Những người này là ai? Sao dám tại nơi này cản giỡ? Cổ Lân Nhi đại mi cao lại, bất mãn nói, Cao đại phu ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài, là tộc nhân của ta. Theo sau, hắn đứng lên hét lớn một tiếng nói, Cao Vũ Đồng, đây là bằng hữu của ta, đừng ở chỗ này nói lung tung, có cái gì trở về rồi hãy nói. Bằng hữu? Cái gì cậu thí đồ chơi, khẳng định là chưa bằng tổ hữu. Bạn heo bạn chó. A. Cao Vũ Đồng ánh mắt mang theo một chút hèn mọn quét về phía Cổ Lân Nhi đang ngồi, chợt lớn tiếng châm biếm nói: "Nghe vậy, hai nhà người đều cười lớn, nhưng chỉ duy nhất một người không cười, ngược lại là cau mày. Người kia liền là Tiêu Diễm, bởi vì hắn cảm thấy quay lưng người nhìn rất khó mắt, nhất thời nhớ không ra. Nghe nói người kia tại Bắc Nguyên, không đáp xuất hiện tại Tây Mạc." Trong lòng Tiêu Diễm thầm nói: "Cũng không biết vì sao, trong lòng hắn vẫn là có chút bất an." Chúng nữ nghe được Cao Vũ Đồng những lời này, mỹ mâu một mảnh lạnh lẽo, vừa muốn động thủ lại bị Đường Trần ngăn lại. Lúc này, Tần Canh cùng cao bằng một trước một sau bước vào Thủy Mộ Quyền, một mặt lạnh lùng nhìn xuống Cao đại phú. Đến mức Cao đại phú, giờ phút này hoàn toàn là một mặt ngộp bức. Thế nào hai nhà đều tới, phát sinh chuyện gì sự tình? Cao đại phú, ngươi thật to gan, dám vô duyên vô cớ đánh bị thường nữ nhi của ta, đường tưởng rằng tại Thủy Mộ Quyền liền có thể vô sự. Tần Canh lập tức phẫn nộ quát. Tần Băng đứng ở bên cạnh Tần Canh, ánh mắt hoán động, môi đỏ vung lên, một mặt vẻ đắc ý. Vô duyên vô cớ? Đó là nàng. Cao đại phú nổi giận, trên mặt gần xanh như cẩu lòng lúc nhích, nhưng hắn vẫn chưa nói xong. Cao bằng quát lên, còn không ngoa một chút lăn qua đây cho Tần Gia Quỷ xuống nói xin lỗi. Ta rựa vào cái gì cho một cái đồ đê tiện nói xin lỗi, la nàng trước mọi người cùng nam nhân khác chàng chàng tiếp tiếp, ta bỏ nàng lại như thế nào? Cao đại phú tức giận đến toàn thân phát run, ủy khuất lại tức giận quát. Nguyên lai like Tần Băng là trà xanh kỹ nữ, cái kia đáng đời chịu đòn. Đổi lại là ta, phòng trường sẽ ngay tại chỗ hạ tử thủ, muốn nói ta, Cao đại phú vẫn là quá mềm lòng. Tần Gia một thế anh danh, thanh danh lại thua ở một nữ tử trong tay. Không ít người vây quanh nghe thấy, mỗi người nói một điều. Tần Kanh thần sắc biến đổi, mắng, đến lúc này còn muốn trả đũa, ngươi nói băng nhi xanh biết ngươi, ai có thể làm chứng?" Cao đại phú ánh mắt liếc nhìn, trong tộc không một người đứng ra thẳng hắn, toàn bộ đứng ở bên cạnh cao vũ đồng. Hắn song quyền nắm chặt, ngón tay đâm vào da thịt, con mắt thừ mó nhìn chằm chằm hai nhà người. "Ta có thể." Ngay tại lúc này, Đường Trần nâng ly trà lên, lơ mơ mở miệng. "Bạch." Trong mấy mắt, tất cả tầm mắt ngưng kết tại trên mình Đường Trần. Giáng ở giờ phút này thẳng cao đại phú, liền mang ý nghĩa đắc tội cao gia cùng tần gia, gia hỏa này là gan đủ lớn. "Bất quá, đó là đối người bình thường mà nói." Đối đường Trần tới nói, hắn liền bắt Nguyên Vương gia cũng dám chém. Con sợ một cái cao gia cùng tần gia. Ngươi là ai, cũng dám đi ra làm chứng, cẩn thận đi không ra mâm thành." Thần canh mở miệng uy hiếp nói. Đường Trần chậm chậm xoay người lại, vỗ vỗ bả vai của Cao đại phu, cười nhạt nói, chỉ bằng ta Đường Trần danh tiếng, đủ là không đủ. 3. Trong đám người tiêu diễm qué ngồi dưới đất, ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Tần gia cùng Cao gia thì là kinh ngạc vạn phần nhìn xem Tiêu Diễm, đang yên đang lành làm sao lại đất bằng ngã. Tiểu sư thúc, hắn là Ngọc đỉnh động thiên đạo tử. Diệp Kình Nu liếc mắt Tiêu Diễm, ở đường Trần bên thai nhỏ giọng nói, Đường Trần hơi hơi nhíu mày, Đông Hoang Lục Đại Động Thiên bên trong, Ngọc đỉnh Động Thiên thấp nhất điều, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Tiêu Diễm tự nhiên chú ý tới Đường Trần ngay tại nhìn chăm chú hắn, lập tức hít sâu một hơi, kiên trì đứng lên, đẩy ra đám người đi về phía trước. Tại trước mắt bao người, hắn đi tới Đường Trần trước mặt, cổ họng khô rát, ôn quyền không lời nói, Tiêu Diễm gặp qua tiểu sư thúc. Oeng, tần canh cùng cao bằng đám người bỗng cảm giác đầu muốn nổ, toàn thân trên dưới càng là mồ hôi lạnh chảy xiết, tim đập loạn. Đường Đường Ngọc đỉnh Động Thiên đạo tử, Giờ phút này lại có thể cung kính như vậy. Còn Còn tôn sương người này làm tiểu sư thúc, những người này là ngươi mang tới? Đường Trần Lường cao gia cùng Tần gia một chút, trên mặt lúm đồng tiền hơi hơi thu lại, tiếng nói mang theo một chút lạnh ý. Trong khoảnh khắc, Tiêu Diễm cảm giác chính mình muốn hít thở không thông, thần sắc lạnh lẽo, cấp bách quay đầu quát lên, các ngươi đứng đấy làm gì, còn không nhanh cho tiểu sư thúc chịu tội? Lão nhao ăn một pháo lẻn luôn. Chương 347, lòng tự tin bạo dạng cao đại phú, bị phân người bao trùm vàng. Lưỡng cực xoay chuyển. Không ai bị nổi Tần gia cùng Cao gia Giờ khắc này triệt để suy sụp. Liên Ngọc đỉnh động thiên đệ tử đều đến ngoan ngoãn hô một tiếng tiểu sư thúc, bọn hắn bất quá là gia tộc phụ thuộc mà thôi, sao dám đắc tội? Nhất là Trần canh. Cả người hắn phảng phất hư thoát đồng dạng, toàn thân không ngừng run rẩy. Nội tâm hắn run rẩy thét to, xong, lần này xong, ta vừa mới mới nói cái gì? Câu mọi người không nên động thủ, thả con của ta. Đột nhiên, bên ngoài vang lên cao văn tiếng kêu to. Cao đại phú vội vã chạy ra ngoài, nhìn thấy cao văn chỗ đầu gối có dính vết máu, lập tức trong cơn giận dữ. Đại phú, bọn hắn không đánh ngươi a? Cao Vân vẫn bị Cao đại phú đỡ lấy, trên mặt tràn ngập lo âu và lo lắng. Mắt của Cao đại phú đỏ, nước nở nói: "Cha, bọn hắn đối ngươi làm cái gì?" "Không có việc gì, bọn hắn không phải muốn đuổi chúng ta đi sao?" Thiên điệu như vậy giọng lớn, tự có chúng ta đi địa phương. Cao Vân vẫn như cũ đối Cao đại phú tràn ngập tín nhiệm, ngựa khí không thể nghi ngờ. Lúc này, trong đình viện truyền đến đường chân âm thanh, "Đại phú, đem bá phụ mời tiến đến a." Cao đại phú ôm lấy Cao Vân, cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong đi. Cùng hai nhà người sát vai mà qua thời điểm, ánh mắt của hắn tràn ngập lửa giận cùng lãnh ý. Cao Vân vẫn không kèm nổi ngộng. Hai nhà người không phải đến thảo phạt Nhi tử mình sao? Thế nào từng cái ngốc đứng đấy? Đại Túc, đây là Kim Văn Hổ Cốt Đan, đối ngoại thương tổn rất có hiệu dụng. Gặp Cao Vân cùng Cao đại phú đi tới, Tiêu Diễm cấp bách hướng về phía trước, trên tay còn nhiều ra một mai đang ngưng dược, cực kỳ hữu hảo đưa tới. Đồng thời, hắn còn liếc nhìn hai nhà người, quất lạnh nói, các ngươi tới bây giờ không có chút nào động tác, đây là không đem ta để ở trong lòng. Tần Canh cùng Cao bằng phản ứng lại, liền muốn hướng Đường Trần Quỳ xuống đất nói xin lỗi. Không đợi, Đường Trần khoác tay nói, mọi người sững sờ. Mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đại phu, cho ta tát hắn." Đường Trần chỉ hướng Cao Vũ Đồng, lạnh nhạt nói. "Bậy." Mọi người nháy mắt tránh ra, Trần Đời Khôi Hải nhìn về phía Cao Vũ Đồng. Cao Vũ Đồng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Khẽ nghiêng đầu, Liên La nhìn thấy Cao đại phu lắc lắc bả vai đi tới, trên mặt còn mang theo dương dương đáp ý nụ cười, nói, "Không nghĩ tôi à?" Khẽ mập, "Ngươi dám?" Cao Vũ Đồng nhìn hằm hằm Cao đại phu. Lời còn chưa nói hết, Cao đại phu toàn bộ cánh tay tụ lực xoay tròn quất vào trên mặt của Cao Vũ Đồng. Ba Thanh thủy lại tiếng tát hai vang dội vang vọng khắp phương, một bạt thai này rung động đến tâm can, làm cho lòng người sinh sảng khoái. Tuy nói Cao Vũ Đồng là chân nhân nhị trọng, Cao đại phu là tông sư cảnh, nhưng tất bạt thai cùng cảnh giới không có quan hệ, đơn thuần chính là vì thoải mái. Ba ba ba. Cao đại phu lần đầu tiên cảm nhận được đánh thai người chỉ là như vậy thoải mái, một lần lại một lần giơ tay lên, điên cuồng hướng trên mặt Cao Vũ Đồng vỗ qua. Giờ này khắc này, Cao đại phu phảng phất giống như một tên chiến thần. "Để ngươi từ nhỏ bắt nạt ta, để ngươi mắng ta là heo mập. Ngươi cho rằng ngươi dáng dấp đẹp trai?" Buồn suất ca đêm ngươi đánh thành đầu heo. Đồ chó hoang, còn dám khi dễ chúng ta phụ tử. Ngày trước vị cuối cùng bất mãn, hết thảy đều tại từng nhát bạt hai bên trong chút xuống. Tổng cộng đánh mây trăm bạt hai, cao đại phú vậy mới ngừng tay tới, chống nặng từng ngụm từng ngụm thở dốc. Đám người vây xem đã sớm ngây dại. Bọn hắn nhìn ra được, cao đại phú toàn trình không có nương tay ý tứ. Một cái so một cái nặng, một cái so một cái mãnh, thậm chí còn bạo phát linh lực. Nếu không cao vũ đồng nhiều năm khổ luyện đục thân, phòng trường đã sớm treo. Oen. Đột nhiên, hùng hậu linh khí bạo phát. Cao Vũ Đồng ngẩng đầu lên, cổ họng phát ra một đạo rã thú gầm thét. "Ta không phục." Hắn phẫn nộ đến cực hạn, một lần liền muốn mất khống chế bạo tẩu. Đường Chân rất hứng thú nhìn đi qua, hỏi ngược lại, "Ngươi có sao không phục?" "Cao đại phú ỷ thế của ngươi, ta tự nhiên không phục. Ta yêu cầu cùng hắn công bằng một trận chiến." Cao Vũ Đồng đối tóc giận tức, tóc hai bổ sủ quát tầm lên. Bây giờ Cao Vũ Đồng nào có trước kia hung hái, hiển nhiên liền là một cái bên đường ăn mày. Đường Chân chậm rãi lên trước, ở sau Cao đại phú lưng nhẹ nhàng vỗ một cái, lặng yên không tiếng động đưa vào trấn ngục tiên quyển sáo, mỉm cười nói: Ngươi là có hay không hứng chiến? Đã hắn không phục, ta liền đánh tới hắn chịu phục. Cao đại phú lòng tự tin bạo dạn quá to. Thế thế, cao vấn lạ mặt hào sắc. Cao đại phú là cái gì trình độ, trong lòng hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không phải cao vũ đồng đối thủ. Chúng nữ an ủi, đại thúc, ngươi yên tâm đi. Trong đình viện. Tại mọi người nhìn kỹ, cao vũ đồng cùng cao đại phú đứng đối mặt nhau. Con lợn béo đáng chết, ta rất bội phục ngươi vô tri, lần này ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cao vũ đồng mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nói xong, quanh thân hắn nở rộ thần quang màu xanh, bầu trời hênh minh diễn hóa ra một tòa mẫu xanh rồng địa, như long hồn lặn bên trong, chấn nhiếp linh thú. Đó là cao gia Thanh Long Bì Thần. Chân nhân pháp vừa ra, cao đại phú thua không nghi ngờ. Quả nhiên là quá bản chướng, căn bản không nhận rõ tiêu chuẩn của mình. Mọi người thở dài liên tục. Cao bằng cùng tần canh nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng trạng thái, cuối cùng xả được cơn giận. Cao Vũ Đồng quát to, Thanh Long Bì Thần. Hắn nhảy lên, một tay bắt mẫu xanh rồng địa, lấy toàn lực đánh xuống phía dưới cao đại phú. Thấy vậy, đám người càng là thở dài, đã cảm thấy cao đại phú sắp biến thành một bãi bùn nhão thịt nát. A. Cao đại phu cảm nhận được thần lực trong cơ thể vô hạn, gầm thét thương cùng, song quyền trực tiếp đánh ra ngoài. Trong chốc lát, thiên địa ngưng kết, trấn áp minh ngục thần uy quán xuyên chỉnh tỏa mông thành. Phốc. Cao vũ đồng màu xanh rồng địa ngay tại chỗ nghiền nát, nôn như điên màu tươi, tứ chi xương cốt càng là nháy mắt vỡ nát, trực tiếp đập sập vài tòa vách tường. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Mọi người trố mắt ngoác mồm nhìn về cao đại phu, cơ hồ kinh bạo nhãn cầu. "Chủ nhân, cho tiên khí có thể hay không quá quá mức?" Thất Dương Thánh nữ nhỏ giọng hỏi. Đường Trần cười nhạt nói, Đối với loại này không có mắt ra hỏa, vĩnh viễn không cần đến quá mức hai chữ. Bá đạo tổng tài giọng điệu để Thất Dương Thánh Nữ đám người gương mặt đỏ lên, nội tâm tràn đầy ngọt ngào. Tiểu sư thúc thật là thần nhân vậy, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Tiêu Diễm nhìn một chút Cao đại phú, lại nhìn một chút Đường Trần, trong lòng tự lẩm bẩm. Cao bằng sủi lơ dưới đất, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Thần băng ngây ngốc đứng tại chỗ. Nếu như nói một lần trước Cao đại phú đánh bại Hoa Thiên Đô hoàn toàn bất ngờ, vậy lần này, tuyệt không bất ngờ khả năng. Chẳng lẽ nàng thật nhìn phục mắt? Cao đại phú là bị phân người bao trùm vàng. Hôm nay trước mọi người mặt, ta lập lại lần nữa, Tần Băng không xứng ta, là ta bỏ nàng, không phải nàng xanh biết ta." Cao đại phú hưng phấn lại xúc động, chỉ vào Tần Băng trợn quát lên. Nghe vậy, Tần Băng dung nhan tái nhợt, bờ môi run run không ngừng, cuối cùng hai con ngươi khẽ đảo, miệng sủi bọt mép hôn mê bất tỉnh. "Giới hạn các ngươi hôm nay bên trong, lấy ra Tần gia năm thành tài nguyên cho đại phú xem như bồi thường, bằng không, Tần gia liền giết ta." Đường Trần nhẹ nhàng bổ sung một câu. Lập tức, mọi người ở đây dùng một loại khôi hài ánh mắt nhìn về Tần gia. Ai cũng không thể nghĩ đến Cao đại phú có thể ôm lấy Đường Trần bắt đùi. Lần này thú vị. Tần Canh cùng Tần Gia người đột nhiên giun lên, cả khuôn mặt giống như an phải con rồi khó coi, cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Bọn hắn muốn muốn cho Tiêu Diễm cầu tình, nhưng mà cái sau trực tiếp rời đi ánh mắt, căn bản không để ý tới. Thân là Đông Hoang người, Tiêu Diễm so mọi người ở đây đều muốn rõ ràng Đường Trần thủ đoạn cùng thực lực. Hắn mới sẽ không đi lại gần cái này náo nhiệt. Chương 348, Tiêu Diễm này không kia Tiêu Viêm, Đường Trần muốn sáng tạo tông giáo. Thế nào, các ngươi không nghe thấy tiểu sư thúc lời nói sao? Gặp Tần Gia không có chút nào động tác. Ngược lại thì Tiêu Diễm có chút nhịn không được, âm thanh lạnh lùng quát lên. Thần canh mặt như màu đất, run run rẩy rẩy thấp giọng nói, "Chúng ta, chúng ta liền đi làm." Nói xong, một đám người lòng bàn chân bôi dầu rời đi thủy một huyện. Một bên khác, Cao Bằng đứng ở nơi đó vô cùng khó chịu lúng túng, trong lòng không yên bất an. Ta thật là nhì lầm, sớm biết như vậy, ngày bình thường liền có lẽ thật tốt đối đãi cao đại phú. Hắn hiện tại cực kỳ hối hận, phi thường hối hận. Chẳng có thể có chứng minh hai bạc hai. Cao Bằng, cao gia gia chủ, nhiều lần trung gian kiếm lời túi tiền riêng đem lại lượng tài nguyên chồng chất tại Cao Vũ Đồng trên mình, dẫn đến gia tộc rơi ở phía sau tần gia. Cao Vân, Cao đại phú cha, đối trong tộc sự tình tận tâm tận lực, cương trực ghét dỗ định, lại nhiều lần gặp phải Cao Bằng chặn ép. Đường Trần Thu lại hỏa nhãn kim tinh, nhặt mẹo âm thanh nói, "Ngươi, sau khi trở về đem vị trí gia chủ giao cho Cao Vân." Đúng. Cao Bằng khuôn mặt đắng trác, lại chỉ có thể cúi đầu đáp ứng. "Chúc mừng gia chủ." Một đám cao gia trưởng lão trở mặt như là lật sách cái kia thuần thủ, rất có ăn ý coi thường Cao Bằng, đối Cao Vân ôm quyền chấp tay. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Cao đại phu cũng có trở mình thời điểm, thực tế để người không tưởng được. Thời gian một cái nháy mắt, cao gia triệt để thay máu, tần gia thì là biến thành gia tộc nhị lưu. Thế thế, mọi người cảm khái không thôi, nhìn về phía cao đại phu ánh mắt đều là tràn ngập vẻ hâm mộ. Đến mức cao vấn, thời gian đến tận đây khắc hắn đều không thể phản ứng lại. Bất chênh khí nhi tử, lác mình biến hóa tựa như thiên thần hạ phàm. Chính mình cũng thoáng cái trở thành cao gia chi chủ. Tất cả những thứ này nổi lên quá đột ngột, giống như một giấc mộng. "Công tử, ta thật không biết cái kia thế nào cảm tạ ngươi." Hắn nước mắt tuôn đầy mặt cảm kích nói. Đường Trần cười nhạt khoát tay, "Bá phụ không cần cảm tạ ta, đây đều là lão ngài nên được." Sau một lúc lâu, hết thảy thành viên không quan hệ rời đi đỉnh viện. Cao Vân cũng tại mọi người vây quanh xuống, hài lòng rời đi. Tiêu Diễm cũng không có đi, cười ha hả lưu lại xuống. "Ngươi lưu lại có chuyện gì?" Đường Trần hiếu kỳ hỏi. "Nghe tiểu sư thúc nắm giữ một đóa thần kỳ hoa diễm, có thể để ta mở mang tầm mắt." Tiêu Diễm ánh mắt lộ ra mấy phần phức dục. Đường Trần cũng không để ý, loáng một cái ở giữa, trên đầu ngón tay lượn lờ lấy một tia cựu sắc thần hỏa thần sâu chiếu vào mọi người trong đồng tử. Tiêu Diễm là Ngọc đỉnh động thiên đạo tử, tự nhiên cũng là luyện đan sư. Hắn vừa nhìn thấy Đả Sát Cổ Đế Viêm, ánh mắt liền không rời ra. Thậm chí ánh mắt đều ngây dại, giống như nhìn thấy một tiên tuyệt thế nữ tử cái kia. Ta Tiêu Diễm chưa bao giờ thấy qua huyền diệu như thế chi hỏa, hắn tự lẩm bẩm. Nghe vậy, Đường Trần cả người sửng sốt một chút, kém chút không đem Đả Sát Cổ Đế Viêm cho miễn cưỡng bóp nát. "Ngươi nói ngươi gọi cái gì?" Hắn cấp bách truy vấn. Cổ Lân Nhi đám người mỹ mâu nghi hoặc, "Chủ nhân, tiểu sư thúc, thế nào?" Tiêu Diễm nghi ngờ nói, Tiêu Diễm, ba lựa Diễm, là là ở chỗ nào sao?" Đường Trần lập tức nhẹ nhàng thở ra. "Tiêu Diễm này không kia Tiêu Viêm. Hắn còn tưởng rằng đả sát cổ đế Viêm chân chính chủ nhân vượt qua vị diện tới cấp dị hỏa, cùng âm thanh khác biệt chữ, kém chút đem ta hù dọa ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Trong lòng Đường Trần chửi bậy một câu, mặt ngoài bình tĩnh nói, "Ngươi lần này tới Tây Mạc làm chuyện gì?" Tiêu Diễm không dám che giấu, thẳng thắn nói, "Tây Mạc khí hậu đặc biệt, thai nén ra nhiều thiên địa linh tài, ta đại tông môn tới trước thu mua. Mọi người giật mình, nguyên lai là chuyện như thế." Theo sau, Tiêu Diễm đứng dậy liền đi. Lúc gần đi nói, "Tiểu sư thúc cần có không?" Nhưng tiến đến Ngọc đỉnh động thiên ngồi một chút. Các loại sau khi tiêu diễm đi, Cao đại phu ôm lấy bả vai của Đường Trần, cảm thán nói, "Hào huynh đệ, lần này đa tạ ngươi, vì báo đáp đại ân của ngươi, ta nguyện ý một thể làm đại ca ngươi." Đường Trần trợn trắng mắt. Bản tử này mặt dạn mày dày thần công là càng ngày càng mạnh. Hắn vung tay lên, đem linh Phật tử đám người theo thế giới trùng tử bên trong rời đi. Chúng tăng người cúi đầu miệng tụng Phật hiệu, cung kính mà đứng. "Linh Phật tử, các ngươi sau khi trở về nhớ đến nhiều hơn tìm hiểu tin tức, trong bóng tối cáo chi tại ta." Đường Trần phân phó nói, linh Phật tử khom người nói, "Tiểu tăng minh bạch." Tại chạy đến Kim Châu trên đường, Đường Trần đã theo trong miệng linh Phật tử biết được, lần này Kim Châu đại pháp biết sẽ có phệ huyết tà đế chó săn xuất hiện, cực lớn khả năng còn là một vị tà ma tướng. Đối Đường Trần này không dám khinh thường, sớm đã có chỗ quy hoạch. Linh Phật tử đám người lặng yên rời đi, vẫn chưa bị người khác phát hiện. "Tiểu sư thúc, chúng ta bây giờ muốn làm gì?" Diệp Khinh dú hỏi. Ngón tay Đường Trần chỉ mặt bàn, nương Thanh nói, "Tự nhiên là phá hoại Kim Luân tự tại Thái Nhạc Sơn đại pháp sẽ. Bất quá, tình huống lần này là thủ." Chúng ta tất yếu làm một cái tôn giáo chống lại Kim Luân tự, tránh bọn hắn trắng trợn thu lấy môn đồ. Trứng nữ thần sắc cứng lại. Chủ nhân, tiểu sư thúc muốn khai sáng tôn giáo. Tuy nói lấy đường chân đủ loại tiến tuổi, lời vừa nói ra, tuyệt đối có thể được nhiều người ủng hộ, thanh thế của quận. Nhưng đường chân cuối cùng không phải tây mạc người. Như vậy trực tiếp làm lập giáo phái, còn cùng Kim Luân tự phát sinh xung đột chính diện, rất dễ dàng dẫn tới đủ loại lưu ngôn vị ngữ. Một cái không chú ý, sẽ còn dẫn tới đông hoang cùng tây mạc phân tranh. Ta huynh đệ muốn khai sáng tôn giáo, vậy ta chẳng phải là có thể làm một cái phó giáo chủ sao? Cao đại phu hưng phấn xoa tay nói, "Đường Trần cười tủm tỉm nói, "Không, ta chuẩn bị để ngươi làm giáo chủ." Lời vừa nói ra, trong đình viện lặng ngắt như tờ. Cao đại phu càng lẩm ngộm, vô ý tức cho là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Mọi người đều biết, Kim Luân tự tại đại pháp sẽ chúng truyền pháp, ý tại thu môn đồ khắp nơi, đem những cái này tín đồ biến thành phệ huyết tà đế huyết thực. Nếu như lấy thực lực cưỡng ép trấn áp, không nói đến có thuận lợi hay không, đến lúc đó còn có thể bị trả đũa. Ngươi cớ, Đường Chấn yêu cầu cao đại phú loại này, mặt dạn mày dày người đứng ở phía trước nhất, tại đại pháp sẽ lên phối hợp linh Phật tử đối phó Kim Luân tử. Ngươi không suy nghĩ, là ngươi trở thành nhất giáo chi chủ, biết bao hăng hái, phối hợp xuất khí bề ngoài, chắc chắn hấp dẫn ngàn vạn thiếu nữ. Tiếp lấy tông môn khuế chương, thu cái chừng trăm vạn môn đồ, như vậy phát triển, ai đối ngươi cũng đến cung kính. Xem như huynh đệ của ngươi, ta đem chỗ tốt đều lưu cho ngươi. Gặp cao đại phú đứng tại chỗ ngây ngốc không động, Đường Chấn cấp bách đưa lên một chén chén thuốc mê. Không mấy lần thời gian, cao đại phú liền nghe đến nhiệt huyết sôi trào. Hắn hai mắt long lung phát cuồng, giống như nhìn thấy chính mình một bước lên trời, cõi tiên nữ, trở thành Tây Mạc đại giáo chủ vô thượng tư thế bá hùng. "Hào huynh đệ, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ nghĩ đến ta, đúng rồi, chúng ta tôn giáo tên gọi là gì?" Hắn xúc động đến thịt mỡ run rẩy, mặt mày hớn hở mà hỏi. Đường Trần toét miệng nói, "Bạch Phiêu thần giáo." "Oan." Cao đại phu trực tiếp ngã vào trên đất hôn mê bất tỉnh. Người khác tôn giáo hoặc là môn phái danh tự, hoặc bá khí lộ ra, hoặc tiên khí bừng bෙන්, dù gì cũng là vàng vàng trôi chảy. Cái này Bạch Phiêu thần giáo không khỏi có chút quá phàm quy. Lão nhاو ánh mốt xao lẻ lút. Chương 349, Thần giáo tôn chỉ, tiến ngưỡng hoàng quan. Nửa đêm chậm chậm phủ xuống. Tại trang sáng tinh thần chiếu rọi phía dưới, Thái Nhạc Sơn quanh quần lấy lờ mờ Phật quang, như một phương Phật pháp thánh địa, để người không dám sinh lòng kinh ngẩn. Xem như lần này Kim Châu đại pháp sẽ lớn nhất Phật giáo, Kim Luân tự tự nhiên có tư cách ở chỗ này xây dựng hành cung. Hành cung rất lớn, đèn đuốc sáng trưng. Qua lại càng có hòa thượng tuần tra, thủ vệ vô cùng nghiêm nghiêm. Bọn hắn từng cái tuy là cạo đầu mang theo giới ba, ánh mắt lại ẩn chứa vô biên hung lệ, tròn vẹn không giống hòa thượng. Đều cho ta chú ý một chút, đừng xuất hiện cái gì không may." Lúc này, Linh Chí Phương Trượng đi ra, hướng về trung quanh hỏa thượng nhắc nhở nói. Các tăng nhân cung kính trả lời, "Được, Phương Trượng." "Chỉ là một lần đại pháp sẽ mà thôi, hà tất khẩn trương như vậy?" Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Hành cung bên trong, một tên lão tăng đi ra. Hắn người mặc tôn quý xích kim áo cà sa, khuôn mặt dàn mùa, có một loại vạn sự tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thong dong. Linh Chí Phương Trượng xích lại gần, thấp giọng nói, "Diệu Huệ Thiền sư, ta lo lắng sẽ có bất ngờ." Từ lúc đại lôi âm tự bại lui phía sau, Linh Chí Phương Trượng mặc dù ham muốn đường chân chẩn chân Phật xá lợi tử, nhưng trong lòng cũng lo sợ bất an. Diệu Huệ Tiền sư bình tĩnh nói, "Ngươi không cần lo lắng, phàm quái nhiêu chúng ta phục sinh đế thượng người, đều là huyết thực." Nghe vậy, Linh Chí Phương Trượng trong mắt nở rộ ngân sắc. Phục sinh đế thượng chính là hàng đầu đại sự, ai dám ngăn trở, giết không xá. Hừ. Đột nhiên ở giữa, trong bầu trời đêm có mỏng manh Phật quang lấp loé. Linh Chí Phương Trượng cùng Diệu Huệ Tiền sư lập tức cảnh giác nhìn đến, nhưng rất nhanh liền thu lại trở về, bởi vì người đến chính là linh Phật tử. Gặp qua Phương Trượng, Diệu Huệ Tiền sư Linh Phật tử chậm chậm rơi xuống, chắp tay trước ngực nói. Linh Chí Phương trợn mặt mang nghi ngờ nói, "Linh Phật tử, ngươi không phải tại Hoàng thổ thành sao? Như thế nào đột nhiên đi tới Kim Châu? Huyết thực ở nơi nào?" Diệu Huệ Tiền sư bổ sung hỏi. Linh Phật tử khẽ thở dài một cái, hiện tại đem Hoàng thổ thành phát sinh sự tình đầu đuôi giảng thuật một lần. Đương nhiên, liên quan tới Đường Trần thay đổi tín ngưỡng sự tình, hắn một chữ không nói. Sau khi nghe xong, Linh Chí Phương Trượng nắm chặt nắm đấm, gầm nhẹ nói, "Tốt ngươi cái Đường Trần, lập đi lập lại nhiều lần phá ta chuyện tốt." "Không sao, tổn thất một chút huyết thực mà tôi." Đại pháp sẽ mới là phần chính, bình tĩnh bình tĩnh. Diệu Huệ Tiên sư ma sát xuống, ánh mắt mặc dù âm lãnh, nhưng vẫn như cũ duy trì thong dong. Linh Phật tử cung kính nói, "Tiên sư thật không hổ là Tà Ma tướng, chỉ là dạng này tầm tính, liền để chúng ta không cách nào với tới." Diệu Huệ Tiên sư cười một tiếng, "Cái này vô nông ngựa đến vẫn tính tương đối dễ chịu. Tốt, đi nghỉ ngơi đi. Đại pháp sẽ diễn thuyết liền giao cho ngươi, chúng ta đều là đoạt xá người khác nhục thân mà tới, Phật pháp kém xa ngươi." Linh Chí Phương trưởng sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, đối Linh Phật tử nói, "Linh Phật tử miệng tụng A Di Đà Phật." quay người đi vào hành cung. Làm một cái quá trình, Diệu Huệ Tiên sư cùng Linh Chí Phương trưởng căn bản không có hoài nghi tới linh vật tử. Đường Trần rất cẩn thận. Hiện tại thay đổi tín ngưỡng trong quá trình, cũng không có tiêu trừ tà khí, mà là đem bảo lưu lại tới, áp chế gắt gao ở. Nguyên cớ, hai người này nhìn không ra cũng thuộc về bình thường. Kim Châu, Ngâm Thành. Theo lấy đại pháp sẽ bộc phát đến gần, trong thành biến đến phi thường náo nhiệt, lui tới có vô số hòa thượng tu giả. Tây Mạc Đa Phật môn, một chút đạo môn cũng tại trong đó, chỉ là số lượng ít mà thôi. Trong thủy mục huyện Thất Dương Thánh Nữ huyền chuyển dáng người đi tới, nói khẽ, "Chủ nhân, có mật thư đưa tới." Đường Trần tiếp nhận mật thư, phát hiện phía trên bị gầm một cái, một loạt dấu răng cực kỳ rõ ràng. Hắn lườm thôn thôn một thoáng, cái sau nhẹ nhàng rút dậy. Nó vội vã theo Thất Dương Thánh Nữ trong ngực nhảy ra, núp nịt trà sát lấy Đường Trần. Vật nhỏ này, Đường Trần lắc đầu cười một tiếng, từ từ mở ra mật thư. Mật thư tự nhiên là đến từ Linh Phật tử, càng kẽ giới thiệu Kim Luân tự hành cung bên trong một đám hòa thượng. Trong đó, Linh Chí Phương trưởng cùng Diệu Huệ Thiền sư làm trọng yếu mục tiêu. Diệu Huệ Tiên sư là 21 Tà Ma tướng một trong, đi tới Kim Châu cũng không phải là bản thể, mà là một đạo phân thân. Thế thế, Đường Chấn hơi hơi nheo mắt lại, thấp giọng nói, "Không hổ là phệ huyết, Tà Đế trực hệ chó săn, thủ đoạn ngược lại đa dạng." "Chủ nhân, phải chăng xảy ra chuyện gì?" Thất Dương Thánh Nữ nói nhỏ. Đường Chấn lắc đầu, "Không có việc gì, ngươi bồi tiếp Tôn Tôn đi chơi một hồi." Thất Dương Thánh Nữ nhu thuận gật đầu, ôm lấy Tôn Tôn hướng đỉnh viện đi đến. Bây giờ công tác của nàng, một là phục thị Đường Chấn, hai là dắt chó, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện, làm đến đặc biệt thỏa mãn cùng lúc đó, trong đỉnh viện còn có cao đại phú cái này người mập mạp ngay tại ngồi xổm, chỉ mặc một đầu quần gọc, toàn thân trên dưới lao xích tâm vi u dịch. Đây là một loại có thể mở ra kinh mạch toàn thân linh bài, lại phối hợp đan dược phục dụng, có thể nhanh chóng đột phá tu vi gông cùng xích. Xem như Bạch Phiêu thần giáo giáo chủ, tu vi bất quá tông sư cảnh, nói ra thực tế có chút mất mặt. Bởi vậy, Đường Trần chuẩn bị cho cao đại phú đổi bộ khóa. "Huynh đệ, đủ chứ?" đều nhanh một nén nhang. Giờ phút này cao đại phú toàn thân run rẩy, thịt mỡ run run rẩy, cả khuôn mặt tràn ngập vị khuất cùng thống khổ. Liên Thành Âm nói chuyện đều có chút phát run. Đường Trấn đi tới, giận dữ nói, "Một đời giáo chủ, nhận hết hoàn nên, cưới tiên nữ, đi lên đỉnh phòng, cái này không tầm sao." Nghe được câu này, Cao đại phú hai mắt sáng rực, lập tức ổn định trung bình tấn, lại không, có nửa phần run dậy. Thấy vậy, Đường Trấn vừa mới vừa ý gật đầu. Hắn vòng quanh Cao đại phú vài bước, nói khẽ, "Chỉ là dạng này còn chưa đủ, ngươi phải học được diễn thuyết, không phải đến lúc đó nói thế nào ra Bạch Phiêu thần giáo chi cao tổ chỉ, hấp dẫn một đám tín đồ." Lại nói, "Chúng ta thần giáo tôn chỉ là cái gì?" Cao đại phú một mặt nghi vấn Đường Trần tức giận quay đầu hắn, nói: "Đương nhiên là Bạch Phiêu, không phải gọi thế nào Bạch Phiêu thần giáo." Hai ngày sau, Thái Nhạc Sơn náo nhiệt náo nhiệt. Phạm la tới trước tham gia đại pháp sẽ Phật môn cùng đạo môn chạy tới mà tới, số lượng chừng hơn mấy chục vạn, có thể nói chưa từng có quần quật. Người người ồn ào, không khí âm ỉ. Ô nào âm hưởng triệt làm một phiến thiên địa, cũng vẫn thật náo nhiệt. Đường Trần mang theo một đám muội tử đi tới dưới chân Thái Nhạc Sơn, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, khóe miệng hiện lên cười nhạt má lúm đồng tiền. Bây giờ cao vấn xem như gia chủ, địa vị cùng khí chất rực rỡ hẳn lên. Hắn giải thích nói, Thái Nhạc Sơn từng có trời giáng Phật quang dị tượng, bị nhiều đa Phật môn ca tụng là bắt đầu môn phật, cho nên có phần bị hoan nên. Đường Trần khẽ gật đầu, cất bước bước lên bậc thang. 3 2. Đường Trần còn chưa đến nửa xong, trong đầu liền vang lên một đạo thanh âm nhấp nhợ. Ký chủ đã đến Thái Nhạc Sơn, hiện đã hoàn thành rút thẻ, sắp bắt đầu may mắn rút thưởng. Đường Trần sững sờ. Khá lắm, hệ thống càng ngày càng nhân tính hóa. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút đến Ngũ Tinh Bí Bảo, tiến ngưỡng hoàn quan. Lão nhao ăn một xáo lẻ lút. Chương 350, đại pháp sẽ bắt đầu. Linh vật tử trời mất tích, Ngũ tinh bí bảo. Đường Trần lộ ra nghiền ngẫm thân sắc, vội vã ngưng mắt nhìn tới. Tiếng ngượng màn quan, trưởng thành bảo vật, đeo phía sau có thể phát ra tiếng ngượng chi lực, khiến người khác thoải mái tiếp thu, ngọt làm tiến độ, tiếng ngượng chi lực càng cao, trưởng thành càng nhanh, chỉ có thể ký chủ cho, cưỡng ép cấp đoạt sẽ gặp phải phản vệ. Đây cũng là ta lần thứ 2 rút đến trưởng thành bảo vật. Trong lòng Đường Trần hơi kinh ngạc. Cái thứ nhất đương nhiên là thôn thôn. Làm sao con này tốc thao trưởng thành quả thực quá chậm, còn cần đại lượng tài nguyên tu luyện nuôi nấng. Cũng may gia trị bộ mặt cũng tạm. Tuốt lên cũng rất thoải mái. Đường Trần khẽ miệng vung lên một vòng đường cong, hài lòng nói, cái tín ngưỡng hoàng quan này vừa vặn có thể dùng tới ứng phó trước mắt tình huống. Hắn nhìn về phía bên cạnh Cao đại phú. Cái sau giờ phút này một mặt căng thẳng, toàn thân thịt mỡ run mạnh. Nhìn ta làm gì, buồn suất ca chỉ thích mỹ nữ. Cao đại phú hai tay che lấy lòng ngực, cảnh rắn nói. Đường Trần cười mắng, đi một bên chơi. Tín ngưỡng hoàng quan cũng không phải là Đường Trần một người độc dụng, có thể cho người khác. Hơn nữa, hắn còn không sợ tín ngưỡng hoàng quan bị người trộm đi. Cái đồ chơi này tương đương với có khóa lại công năng. Chưa qua cho phép phía dưới sẽ dẫn tới cường liệt phản vệ. Ngươi bương lòng chút ít, lấy ra nhất giáo chi chủ tư thái tới. Đường Trần va vào một phát cao đại phú cánh tay, chế nhạo nói: "Cao đại phú cười khổ nói: "Huynh đệ, ta thật muốn đi lên diễn thuyết sao? Phải biết, phía trước hắn vẫn là người người chế rêu đại heo mập. Cứ việc tại Đường Trần hỗ trợ phía dưới, hắn hiện tại đã là cao gia đại thiếu gia, nhưng cao đại phú vẫn là có tự biết rõ. Thật muốn lên đài diễn thuyết lời nói, phòng trường sẽ bị người cầm chứng gà đập chết. Sợ cái gì, chúng ta sẽ bảo đảm ngươi có một đoàn tín đồ đi theo." Nói không chắc còn có thể tìm tới trong mộng của ngươi nữ thần. Đường Trần tiếp tục thổi thuốc mê. Nghe vậy, chúng nữ mỹ mồm mở phen. "Chủ nhân, tiểu sư thúc, ngươi dạng này lăng lừ, thật sẽ có người tin tưởng sao?" Cao đại phú hưng phấn đến lỗ mũi phun thuốc, kích động nói, "Được rồi, không cứu nổi." Cổ Lân Nhi các loại nữ vỗ trán một cái. Lúc này, theo lấy Đường Trần đã người tới, lập tức đưa tới vô số chú ý. Nhìn, mấy ngày trước liền là hắn đem cao gia cùng Tần gia cho làm. Chớ nói nhảm, đó là Đông Hoang đệ nhất thiên kiêu Đường Trần, Ngọc đỉnh động thiên đạo tử đều đến tôn sùng một câu. Tiểu sư thúc, thật đẹp trai, tốt có hình. Phiên toái bên cạnh chư tinh nhường một chút, cản trở ta nhìn xoài ca. Mọi người tụ tập tại một chỗ, tiếng nghị luận trùng thiên. Đối cái này, Đường Trần tự nhiên không để ý đến, tiếp tục trèo lên một thang. Lần này đại pháp sẽ quá trình rất đơn giản. Xem như nhất có hy vọng từ miếu, Kim Luân tự sẽ tại trung tâm đỉnh núi tiến hành truyền pháp. Cái khác Phật môn cùng đạo môn thì sẽ ở cái khác trên đỉnh núi truyền pháp, giảng giải chính mình trong môn tín ngưỡng. Đương nhiên, mặt ngoài là truyền bá tín ngưỡng, trên thực tế liền là tuyên dương chỗ tốt. Nếu như không có bất kỳ chỗ tốt nào ai sẽ nguyện ý vô duyên vô cớ gia nhập một phương tông giáo, còn vì cái này máu chảy đầu rơi. Ken. Lúc này, một đạo tiếng chuông vang vọng đi ra. Đại pháp sẽ sắp bắt đầu. Chủ nhân, chúng ta muốn thế nào quấy nhiễu Kim Luân tự? Lam Tư Nguyệt ngưng thanh hỏi hướng Đường Trần. Đường Trần nhìn một chút Kim Luân tự chỗ tồn tại trung tâm đỉnh núi, trên mặt lúm đồng tiền dày đặc, yên tâm đi, hết thảy ta đã an bài sẵn sàng, đợi lát nữa chắc chắn có một tràng trò hay diễn ra. Nói xong, Đường Trần Vô Vũ Cao đại phú mỉm cười nói, đại phú, ngươi tùy tiện tìm một cái đỉnh núi, rất nhanh liền đến phiên ngươi ra sân. Cao đại phu hít sâu mấy hơi, miệng lẩm bẩm, không ngừng cho chính mình cổ lên động viên. Loang thoáng ở giữa, Đường Trần nghe được mấy cái từ: tựa hồ là, tiên nữ vợ, đại giáo chủ, nhân sinh đỉnh phong. Tại cao đại phu sắp lên đường tại điểm, Đường Trần vậy mới đem tín ngưỡng hoàng quan lấy ra, tự mình làm hắn đeo đi lên. "Hơi có chút giáo chủ hương vị, đi a." Đường Trần thoáng vừa ý gật đầu nói. Một mang lên tín ngưỡng hoàng quan, cao đại phu bỗng cảm giác trong lòng căng thẳng tiêu trừ không ít, càng có một loại không hiểu tự tin từ nội tâm trỗi sâu hiện lên. Chỉ bất quá, hắn như vậy lòng thoải mái thân thể béo mập Tín ngưỡng hoàng quan thực tế lộ ra có chút ít, nhìn lên đặc biệt khó chịu. Chờ Cao đại phu sau khi rời đi, đường chẩn đám người thì là trong bóng tối dấu kín lên, không hiện lộ thanh sắc. Đại pháp sẽ. Bắt đầu. Vùng trời Thái Nhạc Sơn vang lên mờ mịt lại thanh chặt chẽ âm thanh. Trong khoảnh khắc, đủ loại âm thanh ồn ào vang lên. Vị trí chủ này, chỉ cần ngươi vào ta vảng tiền tự, ta bảo đảm ngươi 10 năm tu hành liền có thể ngưng kết xá lợi tử. Đạo hữu, ta gió mát cửa coi trọng tinh tâm tu hành, sơn thanh thủy tú, chính là một tốt đẹp chỗ đi. Tiêu gia môn, với vùng trong thiên địa, Tiên Tâm tự do bay xảy ra chuyện chính mình lưng. Đạo hữu, đạo hữu ngươi nghe ta giải thích. Mỗi cái trên đỉnh núi, từng đạo diễn tuyết âm thanh vang lên, đem trọn tòa Thái Nhạc Sơn làm đến càng ồn ào. Một chút nắm giữ kinh văn tông giáo, càng lớn tiếng tụng niệm. Trên bầu trời, Phật quang cùng đạo quang lở rộ, hoặc là giao hỏa, hoặc là va chạm, chiếu một phương thiên địa, rất là huyền liền diệu. Tuy nói Tây Mạc cát vàng khắp nơi, đạo Phật hai giáo lại cực kỳ thị vượng, trường thịnh không suy, quả thực để người cảm thấy thú vị. Đường Chấn Liệp nhìn xung quanh một vòng, lắc đầu nói, nơi này phần lớn diễn thuyết đều là lừa bịp, hoàn toàn vì thu về tín đồ. Chúng lư nhuộm bay, liền xem như là xem náo nhiệt. Ầm ầm. Phút chốc, vùng trời Thái Nhạc Sơn nở rộ vạn trượng phật quang, cổ động bát phương thiên địa, cuối cùng hóa thành một tôn kim Phật tọa lạc ở trung tâm đỉnh núi. A Di Đà Phật. Bốn chữ chân ngôn vang vọng tại trong thai của mọi người. Chính là đến từ Diệu Huệ Thiên sư. Đây cũng là kim luân tự Phật phát sao? Dù cho chỉ là nghe ngắn ngủi con số, liền để ta có một loại muốn quỷ bái xúc động. Đừng lôi kéo ta, ta đã quyết định quy y Nga Phật. Mọi người nộn nhịp nhìn về phía kim luân tự chỗ tồn tại, ánh mắt từng bước tuân ra một tia hướng về, ví như mộng ảo. Diệu Huệ Tiên sư xuất hiện tại không trung, áo cà sa lóa mắt, cười nhạt nói, "Các vị thí chủ một lòng hướng thiện, là thiên địa thiện, vạn vật thiện." Diệu Huệ Tiên sư đã bị 21 Tà Ma tướng trùng dịch đoạt xá, trước mắt chỉ là một bộ phân thân, thực lực tương đương tại địa vị tiểu thánh. Đường Chấn ánh mắt mừng lại, tên này liền là Tà Ma tướng, một giới phân thân thực lực tương đương tại địa vị tiểu thánh, bản thể có lẽ có thiên vị tiểu thánh hoặc là hạ vị đại thánh. Trong lòng hắn thầm nói, Đường Chấn vẫn chưa cảm thấy bối rối, ngược lại còn có chút hưng phấn. Bây giờ hắn cần phải làm là dung cảm trèo cao phong lần lượt khiêu chiến càng thêm cường đại người, mà không phải đơn thuần huyết ngược tiên tiêu. Không khác, mệt mỏi. Đường trấn ma sắc cằm, lẩm bẩm, có lẽ hạ vị đại thánh có thể có chút tính khiêu chiến. Những lời này nếu là bị người khác nghe thấy, chắc chắn hù dọa được mất hồn chấn nạn. Đại thánh, đó là lão tổ cấp bậc nhân vật mới có thể có cái giới. Phong nhãn thương huyền giới đều là một phương tự phách. Lúc này, kim luân tự bên trong, linh Phật tử cùng hòa thượng nhìn nhau, trong bóng tối ẩn nốt rời đi. Linh Phật tử, đến lượt ngươi ra. Linh chí phương trưởng rất hài lòng biểu hiện của mọi người trên mặt lúm đồng tiền ngẩm đẫm. Hắn xoay một cái đầu, mới chuẩn bị để linh Phật tử lên đài diễn thuyết, lại phát hiện linh Phật tử cùng một đám hòa thượng biến mất. Cái khắc kim Phật tử hòa thượng cũng là sửng sốt một chút. Vừa mới bọn hắn còn chứng kiến linh Phật tử, thế nào một cái chớp mắt liền không có? Lão Niao ăn một pháo lẻ lốt. Chương 351, con hàng này là tới chọc cười a, chó hay mở màn. Linh chí phương trượng ngột. Linh Phật tử Phật pháp tạo nghệ so hắn cùng Diệu Huệ Thiền sư phải cao hơn nhiều. Nguyên cớ, Kim Luân tự quyết định để linh Phật tử lên đài diễn thuyết. Nhưng bây giờ, linh Phật tử đột nhiên mất tích. Khiến Linh Chí Phương Trượng có chút trở tay không kịp. Chuyện gì xảy ra? Diệu Huệ Tiên sư đi tới, nhíu mày hỏi. Linh Chí Phương Trượng mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, linh Phật tử không thấy. Hết lần này tới lần khác lúc này kêu khố. Người bên trên, ta tận lực tại đằng sau giúp đỡ ngươi. Diệu Huệ Tiên sư vuốt vuốt huyệt Thái Dương, trầm giọng nói, kim Phật ngưng kết tại không, đem có người ánh mắt nóng nhìn tới, chính là tuyên dương Phật pháp cơ hội thật tốt. Bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ, chỉ có thể để Linh Chí Phương Trượng đẩy lên. Vù vù một tiếng. Vùng trời Thái Nhạc Sơn toát ra hóng ánh Phật quang, chiếu sáng rạng rỡ. Kim Phật xếp bằng ở Kim Liên bên trên, trang nghiêm châm nặng, áo cà sa phất phới ở giữa như thủy thải rạo rạo, thậm chí trang nghiêm hoa lệ. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là trầm luân trong đó, ánh mắt hoàn hốt. Ta tự coi trọng tinh tâm tu điện, tâm hướng nga Phật, các vị nếu là có hướng Phật tâm tư, nhưng vào ta Kim Luân tự. Linh trí phương trưởng chân đạp hư không, thân quân Phật quang, thần thánh lại vĩ ngạn thân ảnh chiếu vào mọi người tầm mắt, xem thường mở miệng. Hắn cùng Kim Phật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phản Phật có được một cỗ ma lực kỳ dị, có thể xâm nhập vào mọi người sâu trong linh hồn. Lặng yên ở giữa thay đổi những người này nội tâm ý nghĩ. Thế thế, Đường Trần hơi hơi nhăn đầu lông mày. Hắn theo trong Phật quang cảm nhận được một tia tà khí. Khá lắm, nguyên lai là dùng loại phương thức này truyền pháp, chẳng trách Kim Luân Tự giống như thư này tâm. Trong lòng hắn giận mình. Dường như gia nhập Kim Luân Tự thẳng còn không tệ. Không sai, ta có thể chân thực cảm nhận được Kim Luân Tự chân tâm thật ý. Như Kim Luân Tự có thể dẫn ta tiến về thế giới cực lạc, ta nguyện gia nhập. Rất nhiều người khẽ gật đầu, tựa như đồng ý. Linh Chí Phương Trượng cùng Diệu Huệ Thiền sư ánh mắt lộ ra một chút mừng rỡ. Còn tốt chưa từng xuất hiện bất ngờ. Chỉ cần những người này gia nhập Kim Luân Tự, liền có thể đem bọn hắn hóa thành đế thượng huyết thực, từ đó thêm một bước thôi động khôi phục đại kế. Soạt lạp. Rất nhiều người vào giờ khắc này hành động, nhộn nhịp chạy tới Kim Luân Tự chỗ tồn tại trung tâm đỉnh núi. Đều là chắp tay trước ngực, như triều thánh đi đến. Keng. Lại tại lúc này, một đạo ẩn chứa hỗn độn chi khí tiếng trung vang lên, đem có bị Kim Luân Tự làm cho mê hoặc người đánh thức tới. Bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh, đầu hiện ra chất học tam vấn. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa mới đều làm cái gì? Các vị Đăng Phùng liền là duyên phận, sao không gia nhập ta Cao đại phú khai sáng Bạch Phiêu thần giáo?" Một đạo sang sảng tiếng cười đúng lúc truyền đến. Tầm mắt mọi người xoay một cái, cùng nhau nhìn phía một đỉnh núi nhỏ, biểu tình vô cùng ngạc nhiên kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Cao Vân, hai mắt càng là trừng lớn như trống đồng, khó có thể tin lẩm bẩm nói: "Đại, đại phú?" Đỉnh núi nhỏ. Cao đại phú ngẩng đầu mà đứng, trên mặt mang theo ấm áp nụ cười. Hắn đầu đội vương miện, tuy là nhỏ một chút, lại tràn ngập tương phản cảm giác. Trên khuôn mặt tràn đầy phong dong tự tin, tựa như ẩn chứa khiếp người ma lực. Con hàng này là tới trò cười." Diệu Huệ Tiên sư ngây dại. "Bạch Phiêu thần giáo? Nghe danh tự cũng không phải là đứng đắn gì tông giáo." Một bên, Linh Chí Phương Trưởng cũng là không biết nên khóc hay cười. "Mặc kệ, ngươi tiếp tục lấy Phật pháp dẫn dắt mọi người, ta lại lấy tà khí giao hòa trong đó, chớ có ảnh hưởng đại kế." Diệu Huệ Tiên sư mạnh mẽ trừng cao đại phú một chút, trầm giọng nói. Linh Chí Phương Trưởng trùng điểm gật đầu, ánh mắt di chuyển, trực tiếp không để ý đến cao đại phú cái này tên giờ hơi. "Thanh Tâm tu Phật, Quy Thuận Kim Luân, tu thành thời điểm, liền có thể theo chúng ta tiến vào thế giới cửu." Hắn ngồi xếp bằng hư không, từng đạo khó hiểu lại khó hiểu Phật môn đại pháp, từ phía sau kim Phật trong miệng chậm chậm truyền ra. Phật quang phủ chiếu mà xuống, như điểm điểm bạc quang, trong trèo chiếu xuống tại Thái Nhạc Sơn các nơi, lại lần nữa dung nhập mọi người trong lòng. Cao đại phú ánh mắt lườm một thoáng kim luân tự, khinh thường cười. Vang bạch phiêu thần giáo người, lấy chơi không làm mình, chơi không làm chủ, càng lấy chơi không làm nhân sinh mục tiêu cuối cùng nhất. Hắn tiếng như kinh lôi, vang vọng bầu trời. Gần như đồng thời, tín ngưỡng hoàng quan lưu truyền lên lời mờ thần quang, trực tiếp làm lời nói này rót vào tín ngưỡng chi lực. Cứ thế mà cắt đứt kim luân tự Phật pháp. Ầm ầm. Hư không chấn động, Phật quang nổ tung. Những cái kia sắp tiến ngưỡng người kim luân tự bị lại lần nữa giật mình tỉnh lại. Nguyên bản khôi hài buồn cười diễn thuyết, tại tiến ngưỡng hoàng quan gia chỉ phía dưới, biến có thể so thần thánh, càng lộ vẻ đến cao lớn mà trang nghiêm vĩ ngạn. Nhìn đến đây, Đường Trần không kềm nổi cười một tiếng, còn thật có hiệu quả. Kim luân tự triệt để yên lặng lại. Một đám hỏa thượng chấn kinh đối mặt, ban tử này đến cùng lai lợi gì? Linh trí phương trưởng cùng Diệu vệ thiền sư ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tuy nói bọn hắn là đoạt xá nhục thân mà tới, nhưng cũng có Phật pháp gia trì, nói chó nói lại bị một đầu heo mập cưỡng ép căng ngang. Cái này hợp lý ư? Bạch Phiêu thần giáo tiêu giao tự tại, coi trọng hiện tại, phóng nhãn tương lai, ví như phát triển, các vị nhưng chơi không thế gian vạn vật. Cao đại phú đứng chắp tay, tiếng nói tràn ngập tự tin. Có người kinh ngạc nói, thật cái gì đều có thể chơi không sao? Đó là tự nhiên, vô luận là công pháp võ học, vẫn là thiên tài địa bảo, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không, có ngươi phiêu không đến. Cao đại phú cười ngạo nghễ, vuốt cằm nói, loại này không có chút nào lý do lại không có bất kỳ lực lượng lời nói. Rất nhiều người nghe đều cảm thấy buồn cười, nhưng lại không hiểu cảm thấy tràn ngập đạo lý. "Chủ nhân, hắn đây coi là tranh bánh nướng sao?" Cố Lân Nhi cười duyên nói. Đường Trần nén cười nín đến đau bụng, cười nhẹ nói, "Tính toán, hơn nữa còn là một trường siêu cấp bánh nướng, liền nhìn đằng sau thế nào toàn vẹn." Nếu là cao đại phú bình thường nói chuyện như vậy, tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn từ đầu đến đuôi điên rồi. Nhưng lúc này, cao đại phú có tín ngưỡng hoàng quan tương trợ, đã có không ít người bắt đầu đem hắn xem như tín ngưỡng tồn tại. Từng sợi tín ngưỡng chi lực thoải mái mở, hóa thành mờ hồ nhỏ bé ba động, liên tiếp tràn vào tín ngưỡng hoàng quan long lánh mỏng manh sáng chói mang. Xong rồi, Đường Chân chú ý tới điểm này, lập tức mắt lộ ra ý mừng. Có tín ngưỡng chi lực đã nói lên những người này đối Bạch Phiêu Thần giáo mang trong lòng tín ngưỡng. Kim Luân tự, một đám hỏa thượng sắc mặt âm trầm như nước. Linh Chí Phương trưởng phát điên gầm nhẹ nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn? Hắn là làm sao làm được? Diệu Huệ Thiền sư cũng vô cùng tức giận. Cao đại phú diễn thuyết vô cùng vụng về thô ráp, nói chỗ nói càng là không có chút nào suy luận, nhưng là hết lần này tới lần khác đạt được càng ngày càng nhiều người đi theo. Chẳng lẽ nói đầu năm nay người đều tốt cái này? Đang lúc Kim Luân tự lơ ngơ thời điểm, càng thêm quỷ dị rung động một màn phát sinh. Chỉ thấy Linh Phật tử cùng một đám hòa thượng đột nhiên xuất hiện, dùng một loại cực kỳ chỉnh tề tư thái, rơi xuống cao đại phú chỗ tồn tại dưới đỉnh núi. Cao giáo chủ vĩ ngạn trang nghiêm, để chúng ta biết được bản thân nhỏ bé, giờ phút này lên, ta nguyện thoát khỏi Kim Luân tự, đưa về Bạch Phiêu thần giáo. Linh Phật tử quy xuống đất không người, nữ khí nghiêm túc xung kính. Giáo chủ nói huyền diệu thâm ảo, chúng ta tâm phục khẩu phục. Bạch Phiêu thần giáo, thiên hạ đệ nhất. Sau lưng Linh Phật tử một đám hỏa thượng liên tiếp quỷ xuống đất. Chúng nữ thấy thế, ngay tại chỗ vui vẻ gặp cả người tới. Đây cũng quá có thể làm. Kim Luân tự phòng trường tất cả đều ngã a. Soạt. Trình Tọa Thái nhã sơn nháy mắt xôi chào. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Đường Đường Kim Luân tự Phật tử, lại có thể trước mọi người tuyên bố đưa về Bạch Phiêu thần giáo. Liên kiến thức quá lớn gió lớn mưa rượu hệ thiền sư, trong lúc nhất thời cũng khó có thể hoàn hồn. Áo cà sa theo bả vai chốc ra, thần sắc đờ đẫn nhìn cao đại phú, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này, theo đều thành giáo chủ. Linh Phật tử, ngươi cái này chó chết. Ngươi, ngươi dám làm trái Kim Luân tự?" Linh Chí Phương trợn trước tiên phản ứng lại, trong cơn giận dữ phía dưới, thực tế nhịn không được bảo to chửi rủa lên. Lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 352, bị một đầu heo nhìn kỹ mị, đây là chân nhân cảnh sao? Linh Phật tử phản bội phản chiến. Một màn này để tất cả mọi người khó mà hoàn hồn, nhất là người Kim Luân tự. Phải biết, bọn hắn đã bị tà khí ảnh hưởng tới tâm trí, triệt để trung thành với phệ huyết tà đế. Bây giờ linh Phật tử lại phản chiến vỡ giáp, cái này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Liên Linh Chí Phương Trượng cùng Diệu Huệ Tiền Sư đều đầu tiên là sửng sở, theo sau mới bộc phát ra bảng chướng lửa giận. Giờ phút này, chỉnh tọa thái nhạc sơn đều quanh quẩn Linh Chí Phương Trượng mà nói, mọi người không khỏi là ngây dại. Đây là vị kia mặt mũi hiền lành Linh Chí Phương Trượng sao? Nói thế nào biến liền biến. Cao đại phu ánh mắt kinh bỉ nhìn về phía Linh Chí Phương Trượng, bĩu môi nói, không phong độ chút nào, liền cái này còn làm Phương Trượng, làm heo đều quá sức. Linh Chí Phương Trượng tức giận đến lỗ mũi đều lệ ra. Hắn lại có thể bị một đầu heo nhìn khinh bỉ. Lên a. Cao đại phú cười ha hả đỡ dậy linh Phật tử, trong bóng tối cho hắn một cái vừa ý ánh mắt. Linh Phật tử hiểu ý trước mắt. Theo sau, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía linh trí phương thượng, âm thanh từng bước biến đến là nhạt, tiểu tăng sớm đã xem thấu Kim Luân tự vô sĩ diện mục, cho nên mới sẽ chọn gia nhập Bạch Phiêu thần giáo. Người Kim Luân tự tất cả đều diện mục dữ tợn, nội tâm hoàn toàn phẫn nộ. Diệu Huệ thiền sư thì là gắt gao nhìn chằm chằm linh Phật tử. Hắn có thể cảm nhận được cái sau thể nội chính xác còn có tà khí, hành động động tác lại dị thường của quái. Kim Luân tự cắt xén đan dược không nói, còn đuổi chúng ta nhiều phiên trên ép để chúng ta mỗi ngày lao động, căn bản không có thời gian tu luyện. Không chỉ như vậy, Kim Luân Tự còn để chúng ta trong bóng tối giải lời đồn, tránh trận hám hại cái khác tự miếu, từ đó cấp đoạt tiến độ. Tất cả chỗ tốt đều để các cao tầng bỏ vào trong túi, chúng ta thì là biến thành công cụ người, cả ngày mệt gần chết, làm trâu làm ngựa. Sau lưng linh Phật tử, một đám hòa thượng luôn miệng chửi bậy. Những cái kia nguyên bản còn muốn gia nhập người Kim Luân Tự sắc mặt đại biến, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Giáo chủ, mời nhận lấy chúng ta a. Chúng ta nguyện đưa về Bạch Phiêu thần giáo, trở thành người trung thực tiến độ. Giáo chủ anh minh Chúng ta nguyện ý đi theo ngươi cả một đời. Nhất thời, đám người phun trào, tất cả đều chạy hướng Cao Đại Phú ngọn núi nhỏ. Trái lại Kim Luân tự bên này, không có bất kỳ ai. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thật là trật vật. Liên một chút chuẩn bị truyền pháp thu đồ Phật môn cùng đạm môn, cũng đều đều nhộn nhịp đã đưa vào Bạch Phiêu thần giáo. Dương Chấn nhìn thấy tình cảnh này, cảm thán nói, nhân loại vĩnh viễn chạy không khỏi trời không định luật. Hắn cũng không lo lắng những người này sẽ mưu phản Bạch Phiêu thần giáo. Có tín ngưỡng hoàng quan gia trị, một khi nhập giáo, cả đời trung thành. Huống chi, hắn không có ý định quản lý. Giao cho Cao đại phú là đủ rồi. Hiện tại, Cao đại phú khẽ mỉm cười đến miết đến sau gáy đi, đối đường Trần Hưng phân nói, "Huynh đệ, phương pháp của ngươi chân linh." Đường Trần nhỏ giọng nói, tại tín đồ trước mặt, ngươi phải phải giữ vương trang nghiêm thần thánh một mặt. Cao đại phú ho nhẹ một tiếng, mặt béo bên trên mang theo uy nghiêm. Chính là như vậy một hồi là mưa, Kim Luân tự âm u ngay tại trô lạnh tan. Linh Chí Phương Trượng tức giận đến toàn thân phát run. Đồng thời, hắn cũng là phát hiện sau lưng Cao đại phú Đường Trần. Là hắn. Linh Chí Phương Trượng kinh hô một tiếng. Diệu Hự Tiền sư tâm tình vốn là âm trầm. Hận chứa lựa giận đang ai? Đường Trần, đông hoàng đệ nhất tiên tiêu, chính là hắn phá hủy đại Lôi Âm tự kế hoạch. Linh Chí Phương trợng nghiến răng nghiến lợi nói, Diệu Huệ tiên sư không đốc, vô luận là đại Lôi Âm tự, vẫn là tình cảnh này, đều có Đường Trần tại trận. Phía sau hơn phân nửa là người này đang làm trò quỷ. Nếu là những người này chạy hướng trắng, Phiêu Thần giáo, đế thượng khôi phục đại kế không thể nghi ngờ sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Diệu Huệ tiên sư nói ra Bạch Phiêu Thần giáo đều cảm thấy lung tung, nhưng vẫn là vẻ mặt thành thật nói. Linh Chí Phương trợng tràn ngập sát ý nhìn về phía Đường Trần. Đồng thời còn mang theo vẻ tham lam, thấp giọng nói, vậy phải như thế nào xử lý? Diệu vệ tiên sư nheo mắt lại, giữa ngón tay lượn lờ lấy một tia hắc mang, một cái đen tuyền trùng tử chậm chậm leo ra, trưởng thành đến rất giống bay muỗi, rất hút như châm, lặng yên không tiếng động bay ra ngoài. Trước giải quyết đi mập mạp chết bẩm, lại diệt đi đường trần. Hắn trầm giọng nói, bây giờ Bạch Phiêu thần giáo tu môn đồ khắp nơi, cao đại phú đúng như giáo chủ tại mỗi người trên đầu điểm nhẹ, miệng tụng lấy, tiên nữ, tiên khí, tiên thú. Đường Trần nghe thấy hắn nhắc tới những vật kia, không khỏi lắc đầu. Cái này hai hàng cùng huyết kiếm chân nhân quả thực có so sánh. Bọn hắn nếu là đụng vào nhau, vậy đơn giản là thương huyền giới đại kiếp." Trong lòng hắn chế nhạo nói. Đột nhiên, đường Trần thân thể cùng sợi tóc lượn lờ tiên quang, thánh khiết chi khí tản phá bốn phía, chớp mắt mở ra bản năng vô cực. Chỉ thấy một cái cực kỳ thật nhỏ màu đen bay mới lướt đến, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp bay về phía cao đại phú. Nhưng tại đường Trần trong mắt, nó tựa như tốc độ như rùa cái kia, khẽ vươn tay liền đem nắm được, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. "Thế nào?" Đường Đường Kim Luân tự tại truyền pháp bên trên tu ở Bạch Phiêu thần giáo. Đây là muốn động thủ giết người." Hắn quay đầu nhìn về phía Diệu Huệ Tiên sư, nói thẳng chất vấn. Lời này vừa nói ra, chàn diện xôi chảo. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía Kim Luân tự. Như vậy hành vi quả thực ti tiện. Kim Luân tự không khỏi cùng quá mất mặt. Diệu Huệ Tiên sư trong mắt lóe ra hàn mang, chắp tay trước được nói, vị thí chủ này cớ gì nói ra lời ấy, bẩn tăng là thiện tâm người." Tiểu tăng dám nói thẳng, vật này chính là Diệu Huệ Tiên sư tất cả. Linh Phật tử lượng màu đen bay mỗi một chút, niệm tụng A Di Đà Phật, âm thanh tràn ngập chắc chắn nghiêm túc. Nghe vậy, Ngụy Kim Luân tự triệt để điên rồi. Cái linh vật tử này trước mọi người làm trái không nói, lại có thể còn mạnh hơn cả một đao. Ăn ve táo dạo cây xung chó chết. Linh chí phương trưởng quát lên một tiếng lớn, Phật quang bốc lên nọ rộ, như là một tôn độ Phật trên không gào thét. Kim Luân tự danh xưng từ xưa đến nay thứ nhất hiện tự, lại có thể vận dụng như vậy dơ bẩn thủ đoạn. Nhìn tới Kim Luân tự thật biến, như trước kia hoàn toàn khác biệt. Kim Luân tự không xứng tại nơi này tổ chức đại pháp hội. Mọi người lòng đầy căm phẫn kêu to lên. Diệu Huệ tiền sư ý thức đến không được, lại như vậy phát triệt tiếp, sợ không phải muốn bị toàn bộ Tây Mạc thảo phạt. Đại nhân, thế cục đã khó mà khống chế, không bằng. Linh chí phương trưởng mục đích mang giữ tợn, thò tay làm một cái vẫn cổ động tác. Diệu Huệ thiền sư ánh mắt lạnh lẽo, trùng điệp gật đầu nói, không cho phép thả đi bất kỳ người nào, có thể bắt thì bắt, không thể liền, liền giết. Hưu hưu lu lu, kim luân tự các tăng nhân bạo khởi. Phật quang dung chuyện, chiếu sáng rạng rỡ, chói động tại toàn bộ bầu trời. Ta chờ các ngươi xuất thủ các loại thật lâu rồi. Đường Trấn Hư không giậm chân, trên mặt lún đồng tiền liên tục. Tiểu Súc Sinh, ngươi chân phận xá lợi từ ta liền thu nhận. Linh chí phương trưởng cười gần nói, Chắp tay trước ngực ở giữa, sau lưng diễn hóa ra một tôn cầm trong tay hàng ma sư kim Phật. Kim Phật cũng không phải là thần thánh trang nghiêm, ngược lại là tà khí liên tục xuất hiện, hai con ngươi chuyển động huyết quang, càng giống yêu phật. Hàng ma thần thử. Hắn quát to. Kim Phật cuồng vũ hàng ma sư, hư không lóng xuống, thành thế to lớn, áp sập từng tòa đỉnh núi, dẫn đến vô số người nghẹn ngào gào lên. Ngũ chỉ động càn khôn. Đường Trần đứng chắp tay, bàn tay nhẹ dò xét, như nắm càn khôn chuyển động. Một cái cổ tay giống như xuyên qua vị diện mà tới, nắm giữ thiên địa, thoải mái vờn nát linh trí phương trượng kim Phật hàng ma sư. Cổ Hạo Linh Chí Phương trượng hiện lên một nào, đỏ tươi như mũi tên mỏ phun ra, ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn xem Đường Trần. Đây là chân nhân cảnh sao? Tác giả có lời nói, có nhập giáo sao? Tới tìm ta báo danh. Lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 353, nhất thiết phải để các ngươi cùng nhau sơ sơ, cùng đi Hoàng Tiễn tiểu đu. Linh Chí Phương trượng dù nói thế nào cũng là Kim Luân tự Phương trượng, mặc dù không phải sức chiến đấu cao nhất, nhưng cũng là đứng đầu nhất mấy người. Nhưng chính là như vậy một tôn tiểu thánh, lại bị Đường Trần cho đánh đến phun máu 3 lần, toàn trình không hề có lực hoàn thủ. Mọi người gặp đều là chỗ mắt múa muồm. Tên này cũng quá mấy liệt. Diệu vệ thiền sư sâu những mày, tăng bảo bên trong không ngừng hiện ra đại lượng quỷ dị hắc trùng, không còn đối đường Trần ôm lấy khinh thị tâm tư. Người này quỷ dị, phải toàn lực giết. Hắn trầm giọng nói. Nghe vậy, Linh Chí Phương trưởng thân thể run lên, ánh mắt từng bước biến đến hung ác lăng lệ, nương trọng gật đầu. "Vâng." Trên bầu trời, Phật quang cùng huyết quang lẫn nhau giao hòa, hỗn loạn yêu dị lại khí tức thần thánh. Linh Chí Phương trưởng quanh thân không ngừng tuôn ra tà khí, chắp tay trước ngực, xếp bằng ở không, mặt như nộ Phật quát lên, hàng ma kim luôn quyết. Tiếng quát như sấm, dung chuyển thương khung. Phật quang lên không nợ rộ, hóa thành một vòng ngàn trượng kim luân, phát ra điên cuồng xoay tròn ma sát thanh âm. Chốc lát, cả vùng không gian bị kim luân cắt ra, hiện ra từng đạo dữ tận với đức. Hừ. Ngàn trượng kim luân như đoạn sơn nước biển, tách ra âm dương độ trạm đường chấn. Kim quang diệu dương, chiếu tại vô số người trong ánh mắt, cho một loại hủy thiên diệt địa đã xem cảm giác. Đây là Phật gia võ học sao? Có người tự lẩm bẩm. Đường chấn nhìn chăm chú phá không kim luân, hai con ngươi từng bước bị màu tím đen thần mang che dấu, bả vai run lên, thể phun ma khí. Ầm ầm. Ma khí động cửu tiêu, nửa bầu trời bị khuyết đại làm một phương ma giới. Bá quyền tu La đạo, hắn trắng bạc tuyết bảo hóa thành áo đen, ma khí dập dờn, nắm quyền rung trời, như ẩn chứa một giới lực lượng, giật đạp trời cao, bạo hành mà đi. Một quyền này diễn lại âm phủ tu La đạo, tràn ngập sát lục cùng lạnh giá hung lệ, ngang qua càn khôn thương cung. Veng một tiếng. Trên Thái Nhạc Sơn, Phật quang cùng ma quang lẫn nhau nghiến ép, tùy ý bộc phát ra kinh thế uy lực. Vô số đỉnh núi biến thành bột mịn, từng khúc hư không dập dờn ra cơn sóng, căn bản không chịu nổi như vậy va chạm. Phốc. Linh chí phương trưởng lại nhả máu tươi. Hai bàn tay càng là hóa thành huyết vụ, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, ma trùng phệ hồn. Lúc này, Diệu Vệ Tiên sư xuất hiện tại sau lưng Đường Trần. Vung tay áo một cái, một cái như người lớn nhỏ huyết sắc muội xuất hiện, lấy thô chắp giác hút đầm về đường trần. Huyết sắc muội giác hút lưu chuyển huyết quang, phía trên còn truyền đến quỷ dị tiêu tên, như có thể đem người linh hồn hút ra. Bản năng vô cực. Đường Trần thân thể cùng sợi tóc lượn lờ trắng bạc tiên quang, như bước như long hổ xuất hành, dễ dàng tránh thoát đi. Hắn không để ý đến Diệu Vệ Tiên sư, tiếp tục thẳng hướng linh trí phương trượng. Chúng dịch đại nhân cứu ta. Sắc mặt Linh Chí Phương Trưởng hoảng sợ, hét lớn. "Chết!" Đường Trần khẽ nhả một lời, lại lần nữa thi triển ra Bá Quyền Tu La Đạo, trực tiếp đánh nát Linh Chí Phương Trưởng thân thể. Phụp! Thấu trời vết vũ, chiếu xuống khắp nơi. Trình Tọa Thái Nhạc Sơn nháy mắt biến đến tính mịch. Một vị tiểu thánh vẫn lạc. Càng kinh người chính là, Đường Trần từ đầu tới đuôi đều duy trì thong dong bình tĩnh, tựa như bắt chết một con muỗi đơn giản như vậy. Kim Luân tự hòa thượng thấy thế, khí khí phi tốc biến đến đêm. Mê. Từng cái trợn to hai mắt nhìn về phía thiên cung, phản phất còn đắm chìm tại Linh Chí Phương Trưởng bị diệt sát chấn động một màn. Đại giáo chủ, hiện tại giờ đến phiên ngươi ra sân." Diệp Khinh Nu đối Cao đại phu nói một câu. Cao đại phu cũng hỉ, hăng hái hô lớn, "Tín đồ của ta nhóm, theo bản giáo chủ thanh trừ nhóm này yêu tăng. Có đường chân mợ đầu xong, lại thêm tín ngưỡng hoàng quan gia trì." Một đám bạch phiêu thần giáo các giáo đồ trầm tình văng rộ, gần hết nói, "Đi theo giáo chủ, diệt sát yêu tăng." Zết! Tiếng la zết chấn thiên động địa. Cao đại phu chỉ huy một đám giáo đồ phóng hướng chân trời, không chút do dự thẳng hướng Kim Luân tự. Lập tức, toàn bộ thiên địa lâm vào hỗn loạn, gào thét không ngừng. Đường Trần nhìn thấy Cao đại phú Sung Phong đi đầu trùng sắt tại phía trước, không khỏi vui mừng cười, gia hỏa này vẫn là có chút tác dụng. Ngươi còn rảnh rỗi cười. Lão tử hôm nay chắc chắn ngươi đốt làm cho tàn. Diệu Huệ Tiên sư bước ra một bước, như quỷ Phật lay động tương cùng. Hắn tay áo lay động, bằng ngón cái màu xám trùng tử tấu chọi bay ra, tràn ngập tại làm một khoảng trời, để người nhịn không được sinh lòng sợ hãi. Đột nhiên, phương viên hơn 10 giặm địa phương lâm vào khô nắng bên trong. Vô số màu xám trùng tử bốc cháy lên, như vẫn tinh xẹt qua chân trời cái kia, điên cuồng hướng về đường Trần đánh tới. Đường Trần mở bàn tay Cựu Sắc Thần Hỏa nhảy lên như là tinh linh, Ngư Khí Khôi hài nói: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ." Diệu Huệ Tiên sư ánh mắt run lên. Hắn có thể cảm giác được, đóa này Cựu Sắc Thần Hỏa ẩn chứa vô hạn uy thế, càng kiềm chế hắn trùng thuật. Thiên Thần Cổ Trùng. Diệu Huệ Tiên sư thần sắc dữ tợn, thân thể đột nhiên cổ động ở giữa, há mồm phun ra dính đầy nước bọt màu đỏ trùng tử. Màu đỏ trùng tử sau khi xuất hiện đón gió tăng vọt, chừng mấy trăm trượng cường lồ, như một tòa huyết sắc đỉnh núi trấn áp thiên khung. Nó chấn động cánh, trên đầu có hai đạo trùng đao bắn ra, trực tiếp hướng đường Trần cắt chém mà đi trúng đao những nơi đi qua, không gian bị ngay ngắn cắt đứt. Lật vào trong tầm mắt, một mảnh hỗn loạn. Phật nộ hỏa liên. Đường Trần trong lòng bàn tay cựu sát thần hỏa bốc lên, hóa thành một đóa hỏa liên, lộc lẫy, ánh lửa như thủy thải, trải rộng quanh thân các nơi. Cựu sát hỏa liên bay ra, nở rộ vô số thần quang, đụng vào tiên thần cổ trùng. Oeng. Một đóa to lớn mê hình nấm dâng lên, nháy mắt bao phủ tiên thần cổ trùng, đốt cháy thiên cung, chấn động chỉnh tọa thái nhạc sơn. Tiên thần cổ trùng chốc lát bị nuốt hết hầu như không còn, biển lửa dư uy không giảm, hướng về Diệu Huyễn Tiễn Sư lan tràn đi qua. Tinh cương quỷ trùng. Hắn cấp bách quất lên, một cái như thủy tinh điêu khắc mà thành trùng tử, theo Diệu Huyễn Tiên sư cổ phía sau leo ra, toát ra bóng ánh lóa mắt thủy tinh ánh sáng nhạt. Không biết làm sao, đà sá cổ đế viêm y thế kinh người, vạn vật đều không thể quấy nhiễu, thủy tinh thần quang chớp mắt bị đốt cháy thành hư vô. Không. Diệu Huyễn Tiên sư liên tiếp tiêu thảm, cánh tay nhất thời né tránh không kịp, trực tiếp bị đà sá cổ đế viêm ba phủ. Hắn cắn răng một cái, lập tức chém xuống tới, chém nhấu tới toàn thân. Thấy thế, Đường Trần nhịn không được cười nói, không hổ là tà ma tướng. So những cái kia phổ thông chó săn tốt hơn nhiều, chỉ là chịu đánh phương diện này, ta liền phi thường hài lòng. Diệu Huệ tiên sư tay cột từ trùng tử lần nữa tụ tập, ánh mắt tràn đầy thô bạo cùng man động, lạnh nhạt nói, ta không biết ngươi tại nói cái gì. Nhưng ở trong lòng, hắn cũng là không ngừng dồn dậy. Người này chuyện gì xảy ra, tại sao lại biết được ta ma tướng? Chuyện cho tới bây giờ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng giả bộ. Ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, vô luận là ngươi, vẫn là Kim Luân tự, ta chắc chắn sẽ diệt trừ sạch sẽ, sẽ. Nhất thiết phải để các ngươi cùng nhau sơ sơ, cùng đi hoàng truyền cựu u. Đường Trần mỉm cười, trong mắt từng bước có sát ý tràn ra. Chương 354, ta sợ ta sẽ một cước đạp trên ngươi, tín ngưỡng tiểu mẫu. Bây giờ, Kim Luân tự đại thế đã mất. Một đám hòa thượng bị Bạch Phiêu thần giáo đánh đến quân lính tang dạ, chết thì chết, thương thì thương, giống như chó nhà có tang cái kia chợt vặn. Diệu Vệ Thiền sư lòng nóng như lửa đốt. Hắn phải đem những tin tức này mau chóng truyền về Phật Châu Kim Luân tự, để bản thể mau chóng làm ra ứng đối chi pháp. Kim Luân tự thân là Phật môn, lại vận dụng tà ác như thế võ học. Ta hoài nghi toàn bộ Kim Luân tự đều không thích hợp. Nhìn tới linh Phật Tử nói là thật, Kim Luân tự xem mạng người như cỏ rác. Con trúng vây xem chằm giọng nghị luận. Ôn nào. Diệu Huệ Tiên sư ánh mắt lạnh lẽo, cánh tay vung lên, một đầu dài đến trăm trượng màu bạc trăm chân bay ra, cuốn quanh hướng phía dưới ăn dưa con trúng. Hắn muốn mượn cái này thôn vệ những người này máu tươi cùng linh khí, tiến tới tăng phúc thực lực, hi vọng có thể cưỡng ép phá vây. Keng. Kiếm quang lóe lên, thoải mái xoắn nát mổ bạc trăm chân, chấn đến Diệu Huệ Tiên sư huyết khí quay cuồng. Đường Trần tay cầm Hắc Huyền Tiên kiếm, lắc đầu nói, đã ta có chuẩn bị mà đến, đương nhiên sẽ không để ngươi có bất cứ cơ hội nào. Ta quyền ngươi vẫn là từ bỏ đi, dạng này có thể chết đến thoải mái chút ít. Hôn trùng sắt lục trùng. Diệu Huệ Tiên sư đột nhiên quát lên, lòng ngực có lửa giận bạo phát. Chỉ thấy hắn toàn thân tràn ngập ra tà phần ánh sáng, toàn bộ đưa vào trong tay một cái màu đen trùng tử. Cái này trùng tử vô cùng xấu xí, toàn thân chảy chất lỏng xiên xệ, cánh mở ra che khuất bầu trời, xen lẫn thuần túy sát lục khí tức. Thấy thế, An Dư quần chúng kinh hoàng, xuất phát từ nội tâm cảm giác được sợ hãi. Rắc rưởi liền là rắc rưởi, mãi mãi cũng không lên được mặt bàn. Đường trấn ánh mắt toát ra một vòng vẻ chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói: Kiều. Diệu Huệ Tiên sư nhế răng cười hướng phía trước một chỉ. Sáu sí cự trùng vung gậy màu đen từ chi, như thần quang màu đen xuyên thủng hư không, đổ hướng đường Trần đỉnh đầu. Tiếp nhất. Đường Trần khẽ nhả một hơi, hờ hững nói, Hắc Huyền Tiên kiếm trong tay hắn chém ra, thiên địa tách ra, một đạo khu vực chân không xuất hiện tại chân trời, như kết nối ley không cũng có tận cùng hư vô. Sáu sí cự trùng nháy mắt vỡ nát. Diệu Huệ Tiên sư diện mục hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Trần Hắc Huyền Tiên kiếm trong tay, kinh ngạc nói, kiếm của ngươi. Lời nói chưa dứt, kiếm mang lại lóe lên. Chốc lát, Hắn đã hóa thành một chỗ cản bã, Đường Trần tu kiếm mà đứng, trên mặt vô hỉ vô bi. Hắn biết được Diệu Vệ Thiền sư chỉ là một bộ phân thân, chân chính bản thể còn tại Phật Châu trong Kim Luân tự. Phân thân ngược lên quả nhiên vô vị, bất quá, bản thể hẳn là có thể cho ta một chút khiêu chiến. Trong lòng Đường Trần như thế nói. Diệu Vệ Thiền sư một cái chết, Kim Luân tự hòa thượng liền từ bỏ chống lại. Cao đại phú các giáo đồ gắng sức công sát, cổ luân nhi các loại các mỹ nữ nhộn nhịp xuất thủ, rất nhanh giải quyết cuộc chiến đấu này. Đợi đến Kim Luân tự hòa thượng bị triệt để giải quyết sạch sẽ, Trịnh tọa thái nhạc sơn bạo phát ra cường liệt âm thanh hoan hô. Đây là thuộc về Bạch Phiêu thần giáo trận chiến đầu tiên, ý nghĩa vi phạm. Hơn nữa, bọn hắn đối phó vẫn là kim luân tự, tây mặc một đại phần môn. Cao đại phú sừng sững tại trên đỉnh núi, nhìn như biểu tình bình tĩnh, tư thái thong dong không bức bách, thực ra trong lòng sợ đến một nắm. "Đừng cho ta mất mặt, tranh thủ thời gian nói mấy câu." Đường Trần xem thấu trong ánh mắt của Cao đại phú một tia căng thẳng, lôi kéo khẽ miệng nhắc nhở. Còn không đợi Cao đại phú nói chuyện, một vị võ giả cung kính tới trước. Trong tay hắn nắm lấy mười mấy chiếc không gian giới chỉ, cung kính nói: "Giáo chủ những cái này đều là đoạt lại độ vận. Một đám giáo đồ lập tức dùng tôn kính ánh mắt mong chờ nhìn về phía Cao đại phú. Cái sau con người đảo một vòng, khua tay nói, "Cho phép các ngươi chơi không?" "Giáo chủ Anh Minh." Nhất hỡi, Bạch Phiêu thần giáo giáo đồ vui mừng hô to, tương đối hưng phấn. Đường Trần một bộ trẻ nhỏ dễ dại biểu tình. Cái tên mập mạp này vẫn là có chút nộ tính. Vật nhỏ không cần tư tạng, đưa ra đi thu lại nhân tâm tốt nhất. "Giáo chủ lòng thoải mái thân thể béo mập, yêu quý chúng ta, để chúng ta cảm động đến rơi nước mắt." Tay cầm không gian giới chỉ vỗ dạ mắt lệ. Đường Trần cùng Cao đại phu nhịn không được khẽ miệng giật một cái. Con hàng này phản ứng không khỏi cũng lớn. Không thể không nói, tín ngưỡng hoàn quan tác dụng thực tế quá mạnh mẽ, liền Đường Trần đều muốn vì đó cảm thán. Đường Trần đối Cao đại phu trong bóng tối nói, hiện tại chính là thu lại giáo đồ cơ hội tốt, nhớ đến Phát Huy ngươi lắc lư người cùng chơi không tốn chỉ. Cao đại phu gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía người võ giả kia, gắt tay hỏi, người là người nào? Người võ giả kia túi đầu ôm quần nói, hồi bẩm giáo chủ, ta là gió mát cửa môn chủ, gọi là giống như chữa sáng. Tốt, hôm nay liền đệ phạt ngươi làm bạch phiêu thần giáo tổng quản phát triển ta dạy tôn chỉ. Cao đại phú hào khí mười phần lớn tiếng nói. Tiếu Minh cảm kích quỳ xuống đất, dập đầu nói, "Cẩn tuân giáo chủ mệnh lệnh." Ngum thành lớn nhỏ gia tộc nhìn thấy cao đại phú bị vô số người bao vây, còn Lạc Minh biến hóa trở thành giáo chủ, đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhất là Trần gia, gọi là một cái hối hận. Đặc biệt là Trần Cảnh, mặt mũi tràn đầy bi phẫn thần sắc, trong lòng vô cùng hối hận, hận không thể một bản tay quất chết Trần Băng. Hắn là thương nữ nhi không giả. Nhưng so với toàn bộ Trần gia hư suy, cái tiếc cái rắm cũng không bằng. Ngươi tốt nhất đừng nói chuyện, ta sợ ta sẽ một cước đạp trên ngươi." Thần canh trừng mắt tần băng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Thần băng dung nhan tái nhợt, thân tình vô cùng tiểu tụy. Nàng nhìn mọi người vây quanh cao đại phu, đột nhiên rất muốn khóc lớn. Bây giờ, nàng và cao đại phu thật là một cái tại trời một cái dưới đất, thân phận hoàn toàn khác biệt. Nhưng bất đắc dĩ, trên thế gian không thuốc hối hận có thể ăn. Chủ thượng, thật đáng mừng." Một bên khác, linh Phật tử chắp tay trước ngực, cung kính nói. Đường Trần bật ra tay áo, hiền hòa nói, "Việc này không tính xong, nhưng có thể quấy nhiễu kim luân tự âm lưu lại kế." đã là kết quả tốt nhất. Thiệu sau, Cao đại phu để người dọn dẹp Thái Nhạc Sơn kết thúc công việc, chính mình thì là đi theo đường Trần trở lại Mông Thành. Kim Châu, Mông Thành. Xem như mới trỗi dậy mà lên Bạch Phiêu thần giáo, danh tự tuy có chút ít khôi hài, nhưng lại tín ngưỡng hoàng quan trợ giúp tới, thu hoạch được số lớn tín đồ. Tại Cao đại phu an bài cùng đường Trần giúp đỡ phía dưới, cũng là có chức vị phân phối, có thể nói ngay ngắn rõ ràng. Giáo chủ, phó giáo chủ, chúng ta bây giờ yêu cầu một chỗ hành cùng để làm thần giáo đại bản doanh. Tiểu Minh nói khẽ cũng không thể để Bạch Phiêu thần giáo giáo đồ cả ngày lưu lạc đầu đường a. Dạng này được không? Dạng này thật không tốt. Giáo chủ, Tam Họa Tiện tông nguyện ý dâng ra tất cả địa bàn. Ta cũng nguyện ý. Chúng ta cũng không có ý kiến. Người khác nhộn nhịp nhất tay. Trên mặt Cao đại phu thịt mỡ cười đến run rẩy, ép xuống một chút tay, uy nghiêm nói, các vị hảo ý, ta thật là vui mừng. Đường công tử, ta nguyện dâng ra thủy mộ quyển xem như thần giáo hành cung. Lúc này, Thủy mộ quyển quản sự đi đến, ôn quyến nói, mọi người giật mình. Thủy mộ quyển tại Kim Châu nổi danh gần xa lại nguyện gia nhập Bạch Phiêu thần giáo. Đường Chấn nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, vậy ta liền không khách khí. Thủy Mộ Uyển là người làm ăn, làm như vậy đánh đồng đầu tư Bạch Phiêu thần giáo. Quản sự nhìn ra chỉ cần Đường Chấn tại, Bạch Phiêu thần giáo tất nhiên cường thịnh. Tốt, hành cung định là Thủy Mộ Uyển. Cao đại phú Vũ Bàn đứng dậy, quả quyết nói, thiếu minh đám người đáp ứng, được, giáo chủ. Bạch Phiêu thần giáo lập tức khởi công, cải tạo Thủy Mộ Uyển. Còn có cao đại phú đặc biệt dặn dò, phải tạo nên hai tòa tượng, một là Đường Chấn, hai là hắn. Làm tượng thuận lợi tạo nên hoàn tất phía sau. Đúng là tự mình ngưng tụ số lớn giáo độ tiến ngưỡng chi lực. Đối cái này, trong lòng Đường Trần tràn đầy kinh ngạc, nhìn tới ta cùng đại phú đã trở thành những cái này tín đồ tiến ngưỡng tiểu mẫu. Lao nhau ăn một pháo lẻ lụt. Chương 355, tín ngưỡng đạo thân, Đường Trần ăn bại. Bạch Phiêu thần giáo cấp tiến độ động tác nhanh chóng, ngắn ngủi mấy ngày liền đem thủy mộ quyển cải tạo thành một phương hành cung. Trong đại điện, ngay phía trước đứng vững Đường Trần cùng cao đại phú tượng. Giờ phút này, đại lượng tín ngưỡng chi lực theo bốn phương tám hướng hội tụ đến, một mạch tràn vào đến hai tòa trong vồ tượng. Người khác có lẽ nhìn không tới một màn này. Nhưng đường Trần Hỏa Nhãn Kim Tinh lại có thể rõ ràng bắt đến mỗi một sợi tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa, đường Trần cùng tượng còn tạo thành một loại rất vi diệu dạng buộc, giống như trời sinh một thể. Tín ngưỡng chi lực, loại lực lượng này ngược lại hiếm thấy. Đường Trần chậm rãi lên trước, thò tay sờ nhẹ tượng. Làm hắn nhắm mắt lại trong ngáy mắt, tựa tín ngưỡng chi lực hội tụ mà lên, tạo thành một đạo lớn trừng bàn tay đạo thân. Hắn dáng dấp lại có thể cùng đường Trần không có chút nào hai khác. Nhưng mà, đường Trần nhanh chóng thu tay lại, trong mắt lộ ra một vòng cẩn thận cùng ngưng trọng. Tín ngưỡng chi lực có thể trợ ta thành tiên. Hắn ngữ khí cực kỳ phức tạp. Đây là một loại cực kỳ thuần túy lại không có bất kỳ hỗn tạp lực lượng, nhưng có một cái tai hại. Đó chính là tín ngưỡng chi lực một khi sụp đổ, hoặc là tín ngưỡng theo người khác trong lòng tan đi, loại lực lượng này liền sẽ nháy mắt tiêu tán. Nhưng mở ra lối riêng bước vào tiên đạo, nhưng nguy hiểm cực lớn." Đường Chân Tổng kết nói. "Cái này cùng kiếm đạo của hắn hoàn toàn khác biệt. Kiếm đạo dựa vào là chính mình, tín ngưỡng thì là dựa vào hắn người. Tồn tại tức là hợp lý, ta tuy là không dựa vào tín ngưỡng chi lực, nhưng có lẽ sau này có dụng ý khác." Đường Chân liếc mắt nhìn chằm chằm tượng, trong lòng tất cả đam chiêu. Lúc này Chúng nửa cùng Cao đại phú theo ngoài điện đi tới. Huynh đệ, ta để người chế tạo tượng vẫn tính chợt mắt ta. Cao đại phú người mặc tôn quý chương bảo, một cái nắm ở bả vai của Đường Trấn, cười nhẹ nhàng mà hỏi. Đường Trấn khẽ gật đầu, nói, "Đúng rồi, đại phú ngự nhưng nguyện thành tiên." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, đần độn nhìn xem Đường Trấn. Loạng choạng, chỗ tối dịch tự tại lão đảo ngã đi ra, khuôn mặt một mảnh ngạc nhiên. Cao đại phú đầu tiên là sững sờ, trọc nước miếng chảy dòng mà hỏi, "Sau khi thành tiên, ta, ta cưới tiên nữ sao?" Cấp loại ngươi thành tiên tối điểm, ta cho ngươi tìm một cái da trắng mỹ mạo vóc dáng bạo tạc tốt tiên nữ, nhưng có cái tiền đề." Đường Trần ho khan vài tiếng, lại bắt đầu thổi thuốc mê. Mắt của Cao đại phú ngay tại chỗ đỏ, quả quyết nói: "Huynh đệ, mặc kệ là cái gì tiền đề, ca ca ta khẳng định thích đáng an bài. Thật tốt tổ chức Bạch Phiêu thần giáo, không cho phép làm loạn, hiểu không?" Đường Trần dặn dò: "Vì tiên nữ vợ, ngươi cứ yên tâm đi." Cao đại phú hưng phấn thẳng xoa tay, liền đội vàng gật đầu nói. Đối với Đường Trần, Cao đại phú đã triệt để tín phục. Vô luận hắn nói cái gì, đều sẽ trọn vẹn tuân theo. Thế thế, Cổ Lân Nhi cùng dịch tự tại bọn người ở tại trong gió lộn xộn. Lúc nào thành tiên cũng thay đổi đến đơn giản như vậy. Mặc cho phệ huyết tà đế như vậy phát triển tiếp, sau này tất nhiên sẽ thai họa thương huyền giới, phải sớm làm xong phòng bị. Hy vọng sắp xếp của ta không sai. Trong lòng Đường Trần thầm nói. Phật Châu, Kim Luân tự. Kim Luân tự tọa lạc tại Phật Châu trung tâm địa phương, tự miếu săn sát, thiện sướng thanh âm vang vọng tại trên không, nghiêm nghiêm một bức trang trọng trang nghiêm cảnh trí. Tự miếu chỗ sâu trong điện phòng, Diệu Huệ tiền sư đột nhiên thổ huyết, thần sắc gâm trầm như nước. Phân thân bị người diệt Tại Kim Châu đại pháp hội bên trên, ai dám động thủ? Ngưu bản tay hắn lau đi khóe miệng đỏ tươi, lông mi thật sâu nhíu chặt. Đông đông đông đông. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, rất là gấp rút. Diệu Huệ Tiên sư thâm trầm nói, "Đi vào." Bước vào tiền phòng cũng không phải là hòa thượng, mà là dáng dấp quái dị người. Một người, thân thể long đầu, vậy toàn thân như mật, khí tức cuồng bạo. Một người khác thì là hắc vụ quấn quanh, chỉ có hai ngọn đèn sáng con mắt bên ngoài lay động. Cái trước gọi là Long Nguyên, cái sau gọi là Quỷ Tâm. Cả hai đều là Diệu Huệ Tiên sư trung thực bộ hạ. Lâm Nguyên đi đến trước người Diệu Huệ Thiền sư, khom người nói: "Chúng dịch đại nhân, đại pháp hội bị một cái mới chối dậy tông giáo phá hủy." Ai? Diệu Huệ Thiền sư hai mắt nhíu lại, lập tức kết luận là cái này dậy diệt phân thân của mình, ngự khí bao hàm quần quần lựa giận. Quỷ tâm lập tức trả lời nói, gọi Bạch Phiêu thần giáo. Nói xong, Thiên Phong lập tức lâm vào tĩnh mật. Trên mặt Diệu Huệ Thiền sư đều là buồn bực, đây là cái gì phá danh tự? Đường Đường Kim Luân tự phương trưởng, cùng một tôn phân thân, lại bị một cái như vậy khôi hài buồn cười mới chối dậy tông giáo diện. Khinh người quá đáng. Theo sau Diệu Huệ Tiên sư phẫn nộ nói: "Quỷ Tâm cùng Long Nguyên vội vàng nói: "Chư dịch đại nhân ngu xuẩn, hiện tại Kim Luân tự chịu đến vạn chúng khiên trách, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng." Cái gọi là đại cục làm trọng, dĩ nhiên là chỉ khôi phục phệ huyết tà đế." Diệu Huệ Tiên sư tức giận đến cả khuôn mặt sắc ngắt, trong lòng một trận không thoải mái. Từ lúc bọn hắn khống chế Kim Luân tự phía sau, những nơi đi qua, bất luận cái gì Phật môn đều ngoan ngoãn quy thuận, ai dám phản kháng? Nhưng bây giờ, một cái cái gì Cẩu thí Bạch Phiêu thần giáo liền đem bọn hắn đánh ngã, còn muốn hung hăng nén giận. Long Nguyên trầm giọng nói: "Còn có một việc, Đông Hoang Huyền Kiếm, Động Tiên Đường Trần cũng xuất hiện tại Đại Pháp hội bên trên. Đường Trần. Diệu Huệ tiên sư suy tư chốc lát, tiếp mắt nói, liền là hắn chém giết ma linh tử ba người. Quỷ Tâm Nuốt cảm nói, chính là, ta còn nghe tà điện người khác nói lên, tà thương hình như cùng hắn có chút mờ ám. Tốt, rất tốt, cuối cùng để ta tìm tới một cái cơ hội đối phó tà thương. Diệu Huệ tiên sư ngự phong xoay một cái, lựa giận chuyển thành êm hiền cười. Trong tà điện, tất cả mọi người tôn phệ huyết tà đế làm chủ, nhưng lẫn nhau cũng không hòa thuận, không thiếu minh tranh ám đấu. Hiển nhiên Diệu Huệ Tiên sư cùng Nghiêm Bất Hốt cực kỳ không đối phó. Tạm thời không quan tâm những chuyện đó, trước tiên đem Phật Châu Huyết Thức vận chuyển về căn khu, cuối cùng có một đầu lão cẩu canh giữ ở nơi đó, phải ôn trọng một chút. Diệu Huệ Tiên sư hít sâu mấy hơi, lập tức làm ra kiến đáo an bài. Kim Châu. Theo lấy Bạch Phiêu thần giáo đồng bộ phát triển, tín ngưỡng chi lực bộc phát dày đặc, những tụ tín ngưỡng nói tiếng cũng bộc phát luân thực. Đối đường trần này có chút vừa ý. Lúc này, linh Phật tử đứng ở sau lưng đường trần, hơi hơi không người nói, "Chủ thượng, ngài gọi ta tới trước có chuyện gì?" Người cũng đã biết, đại pháp hội phía sau Kim Luân tự còn có cái gì âmưu kế hoạch? Đường Trấn hỏi. Linh Phật tử làm sơ suy tư, hồi đáp, "Hồi chủ thượng, bọn hắn gần nhất muốn đem Phật Châu sinh linh hóa thành huyết thực mang đến cấm địa sinh mệnh." Đường Trấn ánh mắt lạnh lẽo, đi qua phía trước hiểu rõ, hắn tất nhiên biết, cấm địa sinh mệnh chôn sâu trấn áp vẻ huyết tà đế một phần thân thể. Người cũng đã biết lộ tuyến. Hắn lập tức truy vấn. Linh Phật tử vuốt cằm nói, "Lại thể biết, luôn có bốn đường đi, theo cấm địa sinh mệnh bốn cái phương vị chuyển vào." Nghe vậy, Đường Trần suy nghĩ trầm xuống. Hắn nhìn một chút bầu trời, Tiên Lãng đưa trong tay một khóa vật châu bắp nác. Chương 356, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thời gian không chờ người. Đại Lôi Âm tự tặng Đường Trần hai cái Phật châu, xem như thời khắc nguy cấp sử dụng cứu mạng đồ vật. Nhưng Đường Trần tất cả đều lấy ra triệu hoán bọn hắn, có thể nói là tương đối xa xỉ. Chỉ trong lát, vùng trời mông thành lướt qua Phật quang, thánh chật chẽ mà trang trọng, như thần Phật phủ xuống. Giác nhân cùng giác năng đứng đầu, sau lưng thì là hơn ngàn tên hòa thượng, một nhóm thanh thế của quận, chỉ vì tới trước viện trợ Đường Trần. Đại Lôi Âm tự như thế nào đi vào Mông Thành. Người không biết sao? Đường Trần chính là đại lỗi âm tự Thánh Phật Đường thủ tọa, khẳng định là tới gặp hắn. Tại sao ta cảm giác tây mạc sắp đại loạn? Ngung thành sôi trào khắp chốn. Vô số nhân vọng hướng đại lỗi âm tự chúng tăng người, dáng vẻ kinh ngạc không thôi. Gặp qua thủ tọa, Thiên vị hòa thượng, chắp tay trước ngực, cùng tiếng ân cần thâm hỏi Đường Trần. Đường Trần chân chân đạp ở mặt đất, hai tay hư phủ, ngưng thanh nói, các ngươi đến rất đúng lúc, có chuyện quan trọng cùng các ngươi thương lượng. Thủ tọa mời đợi lát nữa. Lúc này, giáp nhân kêu một tiếng. Đường Trần sững sờ. Làm hắn nhìn lại thời điểm, Một vị lão tăng mỉm cười đi tới. Lão tăng nhìn qua cực kỳ phổ thông, mày trắng râu trắng, mặt mũi hiền lành, hai con ngươi lúc khép mở cũng là ẩn chứa ngàn vạn Phật vận. Đường Trần dáng vẻ hơi kinh. Người này thật là cao thâm Phật pháp. Vị này là Độ Nan Tổ sư, Phương Trượng biết được ngài tại Đại Pháp hội Tư Tịnh, đặc biệt tới tương trợ. Giáp Nhân giải thích nói. Độ Nan chắp tay trước ngực, thân quấn Phật quang, sâu đầu như có như không thần hoàn đang diễn hóa, chính là Phật pháp thâm hậu một loại thể hiện. Thủ tọa, lần đầu gặp nhau. Hắn hơi hơi không người. Hành cung nội ngoại, vô luận là người Bạch Phiêu thần giáo vẫn là bên ngoài lại gần náo nhiệt người mương thành, đều là ngây ra như phỗng. Độ Nan tổ sư chính là đại lỗi âm tự bên trong Phật pháp cao cấp nhất người, tu vi càng là đạt tới thiên vị tiểu thánh chi cảnh. Nhân vật bậc này, lại như vậy tôn kính yên cần thăm hỏi Đường Trần. Chốc lát, vô số người đối Đường Trần càng sùng bái, ánh mắt một mảnh hực hực. Đường Trần vội vàng nói, đại sư không cần như vậy, thật là gấp rất ta. Lao tăng tin tưởng không tuệ tổ sư tất sẽ không nhìn làm người, thủ tọa không cần quá khiêm tốn. Độ Nan tiếp tục không người. Hoa Linh Lung trực tiếp hóa thân mặt chó bạn cậu, mỹ mâu nhìn về Đường Trần. Muội muội càng là chạy ra từng sợi óng ánh. Các vị mau mời vào. Đường Chân không nhìn thẳng Hoa Linh Lung, nhịp bước đạm nhẹ, đem lại lôi âm tự chúng tăng người đón vào. Là người đại lôi âm tự nhìn thấy linh Phật tử thời gian, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, vô ý thức liền muốn xuất thủ. Không sao, linh Phật tử bây giờ là Bạch Phiêu thần giáo tín đồ. Đường Chân kịp thời mở miệng giải thích. Giác năng cùng giác nhân đám người sửng sốt một chút. Tại lúc tới trên đường, bọn hắn liền nghe nói linh Phật tử quận làm phản sự tình, lại không nghĩ rằng việc này coi là thật. Hơn nữa, bọn hắn nhìn ra được Linh Phật tử triệt để tín phục tại Đường Trần, không, có nửa điểm phản loạn tâm tư. Một màn này đúng là thần kỳ. Độ Nan nhìn Linh Phật tử một chút, theo sau đem ánh mắt rời đi, nói ngay vào điểm chính, thủ tọa gọi chúng ta tới trước, thế nhưng vị Kim Luân tự. Đúng là như thế, Kim Luân tự bây giờ đang chuẩn bị đem trọn cái Phật Châu Sinh Linh mang đến cấm địa sinh mệnh. Đường Trần ngưng trọng nói, "Mọi người giật mình, toàn bộ Phật Châu Sinh Linh." Độ Nan nhíu lên mày trắng, hỏi, "Bọn hắn vì sao muốn như vậy?" Đường Trần không cách nào hướng bọn hắn giải thích trực tiếp về huyết tà đế sự tình. Cuối cùng việc này liên lụy quá lớn. Biết quá nhiều ngược lại có hại. Dừng một chút, Đường Trần giải thích nói, trong cấm địa sinh mệnh có kim luân tự muốn độ vật, một khi phóng thích, chắc chắn nguy hại toàn bộ Tây Mạc. Độ Nan nhìn chăm chú Đường Trần, biết loại chuyện này mở không được nói đùa, gật đầu nói, lão tăng minh bạch, vì Tây Mạc, vì thường sinh, chúng ta nguyện ý nghe theo thủ tọa chỉ huy. Trong lòng Đường Trần ấm áp, toàn bộ đại lôi âm tự đều vô cùng tín nhiệm hắn, thậm chí ngay cả sinh mệnh đều nguyện ý phó thác, quả thật tụ sủng như kinh. Linh Phật tử, ngươi tới nói. Đường Trần nhìn về phía Linh Phật tử, nói khẽ. Linh Phật tử khom người nói, được, chủ tọa Kim Luân tự sẽ theo 4 đầu vận chuyển tuyến, đem Phật châu sinh linh mang đến Tây Mạc Cấm Địa sinh mệnh. Theo thứ tự là Thành Phật đạo, Thiên Sơn Giác, Khô Mạc Chi Địa cùng Tổ Hoàng Sơn mạch. Cấm Địa sinh mệnh Hoàng Kim Sa Mạc là cuối cùng địa điểm, chúng ta phải đem bọn hắn chặn lại ở trên đường. Linh Phật tử là mọi người cặn kẽ rà soát. Từ lúc hắn tiến ngưỡng đường Trần phía sau, bán được Kim Luân tự đặc biệt hăng say, căn bản không có bất luận cái gì một chút do dự. Kim Luân tự sẽ phái ai tới tùy hành hộ tống sinh linh. Cao đại phú chen miệng nói, Linh Phật tử trầm ngâm chốc lát, nói, bốn điều tuyến bên trong, trong đó lấy Diệu Huệ Thiền sư, Long Uyên quỷ tâm bảo vệ quan trọng nhất bắt đầu, đầu thứ tư hẳn là để trong chùa Võ Tăng hộ tống. Ma Diệu Huệ Tiên sư, theo tiểu tăng suy đoán, có lẽ là hạ vị đại thánh. Hắn nhìn về phía đường trần, đưa khí đột nhiên ngừng lại. Hạ vị đại thánh? Nghe vậy, mọi người trầm xuống biểu tình. Đây chính là lão tổ cấp bậc cường giả. Một khi xuất hiện, thiên địa rung động. Thủ tọa, việc này quá lớn, có lẽ cái kia để lão tăng trở lại trong chùa gọi ra đã từng. Độ Nan ánh mắt hơi có chút trầm thấp, nhưng hắn còn chưa nói xong, đường trần lắc đầu nói: Theo đại pháp hội kết thúc đến hiện tại, Kim Luân tự nhất định tại khẩn cấp vận chuyển, chúng ta phải phải nhanh. Đường Trần biết độ nan ý tứ, cái sao muốn đem đại lôi âm tự bế quan tổ sư nhóm gọi ra. Không biết làm sao, việc này quá mức khẩn cấp. Thực tế kéo không nổi. Nhưng cái Diệu Huệ Tiễn Sư kia, chúng nữ mặt có hào sắc. Đường Trần khoát tay áo, cho chúng nữ một cái yên tâm ánh mắt, ánh mắt nhìn quanh mọi người, chân thành nói, các vị không cần lo ngại, Diệu Huệ Tiễn Sư giao cho ta là được rồi, cái khác vận chuyển tuyến từ các ngươi đi các đứa. Trong lời nói, trong ánh mắt của Đường Trần toát ra một vòng chiến ý. Nam nhân liền có lẽ làm nam nhân cái kia làm sự tỉnh. Nghe xong Đường Trần lời nói, tất cả mọi người cảm giác trái tim đang phát run. Chân nhân Chiến Đại Thánh. Việc này thật chứ? Chố Tối, Dịch Tự tại sắc khóc. Lúc trước hắn lấy chân nhân cảnh chém giết tiểu thánh cơ giả đã trở thành một đoạn giai thoại, bị vô số người truy tội. Bây giờ, Đường Trần lấy chân nhân cảnh cùng đại thánh chém giết, cái này còn có tiên lý sao? Người này quả thật biến thái tụ cùng. Dịch Tự tại góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cảm thán nói, không bằng sau đó để Đường Trần làm ta người hộ đạo được rồi. Hào huynh đệ, chẳng phải là một cái đại thánh sao, chúng ta chia đều hai bên, trực tiếp đem hắn làm. Cao đại phú cùng cái ngu ngơ như, ôm lấy Đường Trần cười to nói. Mọi người trợn trắng mắt. Người khác đó là đi chết chết. Ngươi cho rằng là mồi heo. Đường Trần vân trả, cười khổ nói, các loại có rảnh rỗi, giới thiệu sư huynh của ta cho ngươi biết, hắn cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng là cỡ. Trưởng giáo. Được a, chúng ta có thể thật tốt trao đổi một chút quản lý phương diện tâm đắc cảm ngộ. Cao đại phú mặt mày hớn hở nói. Trong lòng Đường Trần chửi bậy nói, giao lưu hai bên ai càng khờ mới đúng. Đỗ Nan từ đầu đến cuối không có mở miệng, một mực nhìn chăm chú Đường. Hắn cảm thấy Đường Trần trên người có một cỗ không nói ra được khí chất xuất trận, tư thái thong dong tự tin, thân mang vô địch tâm tư. Vậy liền dựa theo thủ tọa nói, Đỗ Nan gật đầu biểu thị đồng ý, đồng thời, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, âm thanh phát ra một chút lạnh lẽo, cắt đứt vận chuyển tuyến phía sau, ta đề nghị hiệu triệu Tây Mạc Phật môn, cùng nhau đối Kim Luân tự tiến hành siêu độ. Tốt, cái ta này tán thành. Đường Trần cũng thật có ý này. Kim Luân tự đã sớm bị tà khí luôn hãm, hủy diệt đã là tất nhiên. Vậy ta làm cái gì? cùng nhau đi Phật Châu sao?" Cao đại phú nhìn thấy chính mình không có chuyện để làm, bèn bộc hỏi: "Đinh, rút thẻ địa điểm đổi mới, tiếp một cái rút thẻ, Phật Châu." Đường Trần nghe thấy lại có chơi không cơ hội, lập tức tâm tình vui vẻ, đối Cao đại phú nói: "Thật tốt quản lý thần giáo, đừng cho ta làm nợ." Cao đại phú ngửa trọng tâm trường thở dài nói: "Ta vốn nhưng một tay nâng lên Phật Châu, thoải mái tiêu diệt kim luân tự, đã ngươi đều như vậy nói, vậy được à, cái này danh tiếng liền giao cho ngươi." Phi. Đường Trần nhịn không được sỉ hắn một cái. Con hàng này lên làm giáo chủ phía sau đủ loại cợt nhả lời nói không ngừng, thật là khuất tái. Chớ để xảy ra chuyện. Cao đại phú vừa lau mặt bên trên nước miếng, quan tâm nói, "Đường Trần tức giận nói, đi một bên chơi, phán ta điểm tôi ta." Theo sau, Đường Trần dẫn theo lại lôi âm tự xuất động, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Phật Châu, chuẩn bị cắt đứt công việc. Bọn hắn không dám lề biếng, thời gian không chờ người, lão nháo ăn một pháo lẻn lút. Chương 357, thành sống cứng rắn biến thành tử địa, lại gặp cựu tinh phần thưởng. Phật Châu, Kim Loan tự. Bây giờ chỉnh tọa tự miếu đã mất thị hạ sướng thanh âm. Phàm là cảnh giới đạt tiêu chuẩn hoàn thượng, đều sẽ tiến về Phật Châu các nơi, đối sinh linh tiến hành cảm hóa cùng giáng cấm. Đường Lệ Mệ, không có bao nhiêu thời gian, toàn bộ cho ta vận chuyển, chớ có lơ đễnh. Nếu có người phản kháng, ngay tại chỗ xuất thủ trấn sát. Tiếng hét lớn vang vọng trong kim luân tự bên ngoài, không khí vô cùng lo lắng. Diệu Huệ tiên sư, Long Nguyên cùng Quỷ Tâm ba người nhìn chăm chú phương xa, đã là làm xong hết thảy chuẩn bị. Trung dịch đại nhân, nếu có người thừa cơ đối kim luân tự chất vấn, chúng ta muốn thế nào xử lý? Quỷ Tâm thân quân hấp vụ, thấp giọng hỏi. Diệu Hự Tiên sư nhìn một chút tự miếu chỗ sâu, toát miệng nói, "Vậy liền tốt hơn, cường giả huyết thực so phổ thông sinh linh càng có giá trị." "Ngươi là nói Bạch Ma đại nhân?" Lăng Nguyên mắt lộ ra kinh dị. Diệu Hự Tiên sư gật đầu nói, "Hắn cũng là tà ma tướng một tròng, có hắn chưởng khống lấy kim luân tự, ai tới đều là chết." Lúc này, kim luân tự chỗ sâu, vô số cô thi thể ngã vào trên đất, tựa như toàn thân cao thấp không có xương cốt cái kia, toàn thân dã rời vô lực. Máu tươi quần quần ngưng kết tại một chỗ, cuối cùng hội tụ thành một đạo khó mà diễn tả bằng lời quỷ dị hoa văn. Phu phụ Một đạo nặng nề đanh thép trái tim nhịp nhàng âm dương đến, không biết còn tưởng rằng là chống trận giống lên. Không hổ là Phật môn người, ăn lên liền là so bình thường sinh linh muốn rất nhiều, ta quả thực vừa ý. Một đạo tà dị lại thanh âm hú lẫm vang vọng đi ra. Theo sau, chỗ hắc ám lộ ra ngoài ra một đôi mắt, như là máu tươi nhuộm thành cái kia, lộ ra vô tận quỷ dị. Giờ phút này, Phật châu sinh linh đều đụng phải kim luân tự các tăng nhân bao vây chặt đánh, cưỡng chế cho bọn hắn quán thâu Phật pháp. Quá trình này nhìn như cảm hóa, thực ra là lợi dụng tà khí thay đổi sinh linh lý trí, khiến cho biến thành một bộ xác không hồn. Ngã Phật Từ Bi, ta nguyện kính dâng hết thảy, dù cho là sinh mệnh. Phật, xin mang ta đi thôi. Cho đến hôm nay, ta mới biết ta mới là người trong Phật môn. Vô số sinh linh ánh mắt đổ dồn, thần sắc thành tín quỳ xuống đất lễ bái. Thế thế, người Kim Luân tự nhanh chóng đem bọn hắn sắp xếp một chỗ, tiếp đó bằng nhanh nhất tốc độ mang đi Hoàng Kim Sa Mạc Cửu. Lẽ ra cái kia náo nhiệt phồn hoa Phật Châu, ngáy mắt biến đến quỷ dị, khắp nơi đều là tĩnh mịch nặng nề chi khí. Một tòa thành sống cứ thế mà biến thành tử địa. Không ít người thấy tình huống không đúng, thật sớm liền chạy ra ngoài. Bọn hắn nhìn thấy một màn này, đều là sinh lòng run rẩy lên. Đó là biểu đệ của ta, thế nào biến thành bộ dạng này? Kim Luân tự Phật pháp tràn ngập tà tính, ta hoài nghi bọn hắn căn bản không phải vì dẫn người hướng thiện. Đi mau, bọn họ đi tới. Nghị luận ở giữa, mọi người thấy Kim Luân tự đột nhiên đánh tới, lập tức chim bay thú tan lập về phía bốn phương tám hướng. Giết! Long Nguyên dữ tợn quát khẽ nói. Phốc phốc phốc phốc phốc. Huyết vũ bay lả tả, bạch cốt phun tung tóe. Vô số người rơi xuống tại không, hóa thành vô số cố lạnh giá thi thể. Không nghe theo người, giết không xá. Long Nguyên hét lớn một tiếng. Vung tay lên, trực tiếp xuất linh các tăng nhân bí mật mang theo linh linh, hướng về Hoàng Kim Sa Mạc cấm khu chạy đi. Phật Châu, Thiên Sơn Giác. Trong hoang mạc, đỉnh núi san sát, chỉ có một ngọn núi lớn phá vỡ mênh mụ, thẳng tới chín tầng, bị người gọi là Thiên Sơn một góc. Lúc này, Đường Trần cùng chúng nữ đi tới nơi đây. Vận chuyển tuyến vốn là định gia nhân tuyệt tốt. Diệu Hự Thiền sư đi chính là Thiên Sơn Giác. Giáp Năng cùng Giác nhân dẫn dắt hòa thượng chạy tới thành Phật đạo. Độ Nan Tổ sư cũng có bộ phận hòa thượng đi theo, tiến về tổ Hoàng Sơn mạch. Còn lại hòa thượng thì sẽ ở khô mạc chi địa cứu viện linh linh. Chủ nhân, cái khách hạng ba cũng không có vấn đề a. Phá không tiên chu bên trên, Lam Tư Nguyệt ba ngàn như thủy tinh tóc đen mỹ lệ làm rung động lòng người, khuôn mặt còn hiện lên lờ mờ thần sắc lo lắng. Sẽ không có sự tình, đợi ta diệt đi Diệu Hự Tiễn sư phía sau, liền lập tức trợ giúp người khác. Đường Trần Ngưng thanh trả lời. Chúng nữ khẽ gật đầu, hoàn toàn yên tâm. Cái này đều đã đi tới Phật Châu, vì sao còn chưa có xuất hiện rút thẻ nhắc nhở? Đường Trần đứng ở tiên chu thủ vị, có chút buồn bực nói, hắn hoài nghi có phải hay không mấy lần trước khen hệ thống khen quá nhiều, dẫn đến hệ thống đã có chút khiêu. Đột nhiên Đương Trần quan sát xuống dưới, chỉ thấy chỗ phía dưới, Kim Luân tự hỏa thượng áp chế rất nhiều sinh linh mà tới, toàn trình giữ im lặng, không người phát ra tiếng ầm ĩ âm thanh. Người cầm đầu chính là Diệu Huệ Tiên sư. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, quanh thân nở rộ Phật quang, nhìn như thần thánh không thể xâm nhiễm, thực ra nội tâm sớm đã u hế, cuối cùng tìm tới ngươi. Đương Trần cười nhạt một tiếng, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng xẹt qua chân trời. Văng một tiếng. Bụi đất tràn ngập, cuồn cuộn khói đặc sông lên tận trời. Diệu Huệ Tiên sư mở hai mắt ra, thần sắc găm lánh nhìn thẳng phía trước. Các vị cầm người như vậy mang nhà mang người, chẳng lẽ là muốn về nhà ngoại thăm người thân. Đường Trấn đứng ở hư không, mặt mang cười nhạt má lúm đồng tiền. Diệu Huệ Tiên sư lập tức khóa chặt Đường Trấn, sắc mặt âm trầm nói, ngươi chính là Đường Trấn. Không nghĩ tới ta như vậy nổi danh, liền các ngươi tà ma tướng đều có thể một chút nhận ra, quả thực để ta có chút kinh ngạc. Đường Trấn nhún vai, lời nói mang theo sự trầm trọng ý. Diệu Huệ Tiên sư trong mắt bạo phát sát ý, lập tức đoán được là người này diện sắc phân thân của mình cùng linh trí phương trượng. Bây giờ còn tới quấy nhiễu bọn hắn đại kế, thực tế không thể tha thứ. Đinh Ký chủ đã đến Phật Châu, phải trang tiến hành rút thẻ. Rút cuộc đã đến. Hai con ngươi Đường Trần sáng lên, trong miệng cũng là chửi bậy nói, "Tiểu tử giấy, ngươi lần này là thế nào mà muốn, chỉ hoan không khỏi cùng quá cao." Chửi bậy về chửi bậy, Đường Trần vẫn là cực kỳ thành thật rút thẻ, đồng thời mở ra một vòng mới may mắn rút thượng. "Đinh! Chúc mừng ký chủ quay tới Cửu Tinh Phần Thưởng, phụ họa tệ." Nghe được vừa nhắc lên bày ra, Đường Trần kém chút hưng phấn đến mất đi. Lần thứ 2 Cửu Tinh Phần Thưởng. Phụ họa tệ, nào đó trò chơi một loại kỳ dị tiền xu, nhưng để người trùng sinh một lần. Sau khi chết tự động sử dụng. Cùng vẻ huyết tà đế bộ chiến càng ngày càng đến gần, hệ thống cho ta phục hoạt tệ bảo mệnh, cái này cực kỳ xung báo. Trong lòng hắn bắt đầu cười hắc hắc. Có phục hoạt tệ tại, liền mang ý nghĩa đường trần nhiều một tầng sinh mệnh bảo hộ, không lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngay tại đường trần lãng động tại chơi không vui sướng thời điểm, ngoại giới không khí biến đến lung tung. Đường trần loại khí thế này rào rạt tìm tới cửa, vốn nên đã xuống một phen mồ thoại, tiếp đó đại sát đặc sát, một mảnh hỗn loạn. Nhưng bây giờ, chàng diện an tĩnh dị thường. Diệu Huệ tiên sư càng là không nghĩ ra, còn muốn đánh nữa hay không? Ngượng ngùng, ta vừa mới thật là vui, trong lúc nhất thời lạnh nhạt ngươi, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Đường Trần vậy mới tỉnh ngộ lại, đối Diệu Huyễn tiên sư cười tủm tỉm nói. Chúng nữ nhìn nhau, thản nhiên cười. Đây mới là chủ nhân, tiểu sư thúc, đi. Diệu Huyễn tiên sư giận quá mà cười, nói, muốn ta chết? Ngươi còn chưa xứng. Vù vù một tiếng, hai tay của hắn đột nhiên giơ lên, thương khung đột nhiên rung động. Đại thánh cường giả không gian giăng cẩm. Phạm La bước vào đại thánh người, trong lúc phất tay, pháp tắc chi lực đủ để cùng không gian tương dụng, để người khó lòng phản bị. Đấu chiến thánh pháp. Đường Trần đồng tử bắn thần quang, diễn hóa ra Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt Đạo Thể pháp tướng, thủy triều lên xuống, chằng quyết hiện lên. Giang giáp. Không gian chấn động, vết nứt vỡ nát. Diệu Huyễn Tiên Sư pháp tắc chi lực sen lẫn tại vùng trời tiên sơn giáp, cuối cùng biến mất làm một mảnh hư vô. Tác giả có lời nói: Lao xưa bột có độc. Lao nhau ăn một pháo lẻn lút. Chương 358: Chiến đại thánh, thôn thôn xuất thủ. Kim Luân tự cấp tăng nhân triệt đệ ngạn nhiên, ngẩng nhìn lấy đường Trần ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng chấn động. Đại thánh là thương huyền giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại lại bị một cái chân nhân cựu trọng người trẻ tuổi cho cái nhiễu. Đường Trần cảm nhận được đại thánh cường giả phát ra thánh uy, trong lòng không chỉ không sợ hãi, ngược lại chiến ý bốc lên. "Vô sự a." Dịch tự tại xuất hiện, thần sắc gần cần nói. Đường Trần nhìn chăm chú lên Diệu Huệ Tiên sư, chiến ý 10 phần, nói khẽ, "Dịch tiên bối, ngươi cùng khinh nu các nàng đi giải cứu xinh linh, người này giao cho ta." Những lời này nhìn như lời lòng bình thường, thực ra ẩn chứa đường Trần đại khí phách, không sợ bất luận người nào vô địch đạo tâm. Thấy thế, trong lòng Dịch tự tại một mảnh cảm khái, tự giễu nói, "Vậy mới bao lâu Tiểu tử này liền có thể nên chiến đại thánh, ta còn lưu lại tại thượng vị tiểu thánh cấp độ, thực tế mất mặt. Dịch tự tại lúc đầu, rất nhanh thu lại tâm tình, lời ít mà ý nhiều nói, ngươi hết thảy cẩn thận. Theo sau, hắn cùng chúng nữ không chế phá không tiên chu phóng tới kim luân tự. Trên mặt của Diệu Huệ Tiên sư từng bước lan tràn vẻ dữ tợn, đột nhiên gầm nhẹ nói, pháp tắc không gian. Chốc lát, lấy đường trần làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong không gian nháy mắt ngưng kết, hiện đầy pháp tắc chi lực. Không gian ở giữa nhanh chóng thu nhỏ, như muốn đem đường trần triệt để nghiền nát. Đây chính là đại thánh pháp tắc thể hiện. Trong lòng đường Trần Tâm nói, hắn không dám thất lễ, Mi Tâm hiện ra chân Phật xá lợi tử, thần hoàn hiện lên, thánh chặt chẽ vô song, khuôn mặt trang nghiêm đánh ra một trưởng. Từ bị trưởng, Phật quang như mặt trời toát ra hiện, Phật trưởng ngưng kết, đột nhiên lớn mạnh, ẩn chứa cao thâm Phật pháp, căng ra áp trùng điểm không gian. Oeng! Không gian nghiền nát, Phật trưởng bay ra, trực tiếp ngang qua thương khung thiên địa, trực tiếp chụp về phía Diệu Huệ Tiên sư. Pháp tắc thần quyền. Diệu Huệ Tiên sư cau mày, nắm chặt năm ngón, đột nhiên văng ra. Không gian dung hợp pháp tắc chi lực, bộc phát ra cuồng bạo khí thế. Mánh liệt tại Thiên Sơn giắc các nơi, rung động vô số người tâm thần. Đường Trần hơi hơi lui lại mấy bước, khóe miệng vung lên, khẽ cười nói, quả nhiên cùng cường giả chiến đấu mới có thể cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. So sánh với Đường Trần hứng phấn cao ngạo, Diệu Huệ Tiên sư lại có điểm hoài nghi nhân sinh, trên mặt vừa thẹn lại giận. Cuối cùng, hắn nhịn không được hét to, "Ngươi tuyệt đối không phải chân nhân cảnh, ngươi, ngươi nhất định tại giấu giốt, không thể giả được." Đường Trần nhún vai nói. Diệu Huệ Tiên sư tức giận đến kém chút chửi mẹ. Loại này vượt cấp chiến đấu yêu nghiệt thiên tài, quá để người biết quất. Trên người hắn pháp tắc tất chi lực từng bước nội liễm, trong tay áo run rẩy dữ dội, vung ra thời điểm, chớp mắt hóa thành một đạo đen kịt bóng dáng, như xuyên qua không gian mà tới, quỷ dị mà bất ngờ. Chém! Đường chân lực phản ứng càng là thân tốc, Hắc Huyền Tiên kiếm năm nhúng giữ, kiếm khí tịch diệt vạn vật, nội trạm mà ra. Phốc! Đen kịt bóng dáng là một cái sắc bén to lớn chân, chốc lát bị kiếm khí biến mất, hóa thành hư vô. Hôn trùng mà trùng. Diệu Hự Tiền sư thân thể lượn lờ lấy âm tà ba động, long lực cùng cái cổ nâng lên, xấu xí lại áp tâm phun ra đại lượng trung tử. Trung tử khác nhau, lại đều ẩn chứa không thua kém tiểu thánh ba độ. Đường Trần Trán ghét nói, mấy người bọn ngươi ưa thích đem những vật này đặt ở thể nội sao? Chẳng trách người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ cần có thể phụ tá đế thượng, vô luận trả giá cái gì, chúng ta đều cam tâm tình nguyện. Diệu Huệ Tiền sư cười lạnh trở về. Hắn đưa tay chộp một cái, chế trụ màu đỏ trùng tử, như bọ rùa bề ngoài, lại đại như núi cao, bị hùng manh đem tới. Màu đỏ trùng tử tại đến gần Đường Trần trong tích tắc, bất ngờ ở giữa vỡ ra, nhiệt độ cao bạo ngược, muốn đốt diệt Đường Trần. Đường Trần một kiếm cắt ra vạn vèo không gian nhiệt độ cao, lạnh lùng nói: Quả nhiên, các ngươi những cái này hại trùng nhất định phải thanh trừ sạch sẽ. Ngươi vẫn là trước nhìn tốt chính ngươi a." Diệu Huệ Tiên sư âm thanh theo bên cạnh truyền ra, thấu trời ma trùng đem đường trận tất cả đường lui vây lại, dường như điên nói. Tí tách, lít nha lít nhít xấu xí trùng tự phát ra quỷ dị âm thanh, không sợ chết nhào về phía đường trận. Phật nộ hỏa liên, đường chấn bàn tay lượn lờ cựu sắc thần hỏa, hóa thành một đóa tinh xảo hỏa liên, nhẹ nhàng hướng phía trước phương vung đi. Diệu Huệ Tiên sư nụ cười cứng ngắc, ánh mắt càng là lan tràn một vòng sợ hãi. "Oan, mây hình mấp móc lên." Trong vòng vương viên mười mấy dặm lâm vào vô tận biển lửa. Ma trùng nhộn nhịp hóa thành đen xám rơi xuống, triệt triệt để để tiêu tán ở hư vô, từ đầu đến cuối khó làm thương tổn đường Trần mày mày. Quá yếu. Đường Trần giương lên tay áo, biểu tình có chút đến phát chán, thật vất vả mới nhấc lên điểm hướng thú, ngươi liền không thể ra sức điểm. Ngay vậy, Diệu Huệ Tiên sư ra mặt mạnh mẽ run rẩy xuống. Chỉ thấy hắn lồng ngực diễn sinh ra màu đen vặn sóng, tiếng như vạn côn trùng kêu vang gọi. Sóng âm khuyết tán bát phương tứ địa. Những nơi đi qua, hết thảy hóa thành chốt bụi. Đường Trần trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Hắc huyền tiên kiếm đột nhiên chém ra. Kiếm rơi, tinh hà hiện. Bầu trời đầy sao hiển hiện tại không, cùng sóng âm tại hư không lẫn nhau nghiến ép. Diệu vệ tiên sư ánh mắt bộc phát lạnh giá, cánh tay chấn động, hai cái màu bạc trùng tử nắm tại lòng bàn tay, sóng âm lực lượng tăng phúc, vang vọng chỉnh tọa thiên sân rắc. Nắc. Đường Trần Thần sắc hở hững, khẽ nhả một chữ. Ầm ầm. Cuồn tinh rơi xuống, thiên địa bạo liệt. Tinh thần chi lực cùng sóng âm lực lượng lẫn nhau giao hòa, không gian từng khúc vỡ vụt, căn bản không chịu nổi cả hai công sát. Cuối cùng, Diệu vệ tiên sư trong tay màu bạc trùng tử vỡ vụt Song Âm bị Vạn Tinh phá diện kiếm cưỡng ép hạ chế. Phụp, một cái nóng hồi máu tươi phun ra. Diệu vệ tiền sư trong hư không quay cuồng vô số vòng, ánh mắt hoảng sợ, lẩm bẩm, điều đó không có khả năng, ta chính là đại thánh cường giả, như thế nào? Như thế nào bại bởi một cái chỉ là chân nhân? Xa xa, Dịch tự tại hướng bên này nhìn một chút, nhịn không được nói một tiếng, gia hỏa này càng ngày càng biến thái. Chúng nữ nở nụ cười xinh đẹp. Bọn hắn sớm thành thói quen đường Trần nghịch thiên động tác, như đường Trần thua, đó mới là quái sự. Thật không hổ là đại thánh cường giả lại để ta lấy ra năm thành chiến lực. Đường Trần khẽ vuốt Hắc Huyền Tiên kiếm kiếm bối, cảm thán nói, lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng to mắt, biểu tình triệt triệt để để nó trẻ. Diệu Huệ Tiên sư lập tức cảm giác chính mình bị làm nhục, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, trong miệng quát tầm lên, "Tiểu bối, ngươi đừng vội đại phóng lời nói sơ lẩm." Thôn vệ thần trùng. Diệu Huệ Tiên sư khuôn mặt kịch liệt và nghẹo. Con sống của hắn lúc ních, một đầu không có mắt hắc trùng bay lên, há miệng như hắc động thôn thiên vệ địa, lại muốn đem Đường Trần một cái nuốt vào trong bụng. Anh anh anh. Lúc này Xa xa vang lên một trận thanh thúy tiếng kêu. Lại thấy thôn thôn phá không mà tới, sau lưng hiện ra một tôn mơ hồ hỗn độn hình ảnh, đồng dạng mở ra đen kịt miệng lớn. Vù vù một tiếng. Nguyên bản uy thế bá đạo thôn phệ thần trùng, thoáng cái bị lực hút bao phủ, cuối cùng bị nuốt nuốt một cái nuốt vào. Lao nháo ăn một xáo lẻ lút. Chương 359, từ xưa đến nay biến thái đệ nhất, kiếm chém tà ma tướng. Diệu Huệ Tiên sư cả người ngây dại, dần đốn nhìn thôn thôn. Hắn thôn phệ thần trùng bị một con chó nhỏ con trai ăn. Nhìn thấy một màn này, Đường Trần lập tức cười một tiếng. Hắn còn thật đem thôn thôn quên. Vật nhỏ này xem như tổ nào, danh xưng không có gì không tôn phệ, đám côn trùng này vừa vặn có thể cho nó hiện tại thịt liệu. Kiếm nhất. Theo sau, Đường Trần đột nhiên chém ra một kiếm. Trong chốc lát, kiếm ý ngút trời. Một đầu khu vực chân không xuất hiện tại vùng trời tiên sơn giác, đen kịt băng ngắt, thật sâu chấn nhiếp vô số người tâm thần. Kim linh cổ trùng. Diệu Huệ Tiên sư toàn thân lông tơ chợt nổi lên, không còn dám có khinh thị tâm tư. Bộ ngực của hắn kim quang lập loé, xuất hiện một cái to lớn con rết màu vàng óng, đem hắn bao vây lại, như vàng tường từng sát không thể phá vỡ. Văng một tiếng, kiếm khí ngang mùa ba và dặm, hung manh chém ở con rết màu vàng lóng phía trên. Một mảnh huyết nhục bất ngờ tung tóe, nhuốm đỏ mảng lớn hư không. Diệu Hựệ Tiên sư thân ảnh theo vàng rết thể nội nhanh lùi lại đi ra, trong ngực vết kiếm rõ ràng, ngay tại không ngừng thấm nhập máu tươi. Khuôn mặt hắn giữ tợn gầm nhẹ nói, "Tập phái, thật là tập phái." Lại, dám thương tổn ta nhục thân. Hững. Nặng nghề quỷ dị giống lên một tiếng theo trong miệng Diệu Hựệ Tiên sư truyền ra. Trong tích tắc, vô số màu xám nhỏ bé trùng tử bay ra, lấp nhá liếc nhít, che khuất bầu trời tất cả ẩn chứa mãnh độc, ôn dịch trùng thai. Hắn vận vèo ngũ quan như ác quỷ thét lên, tay nắm pháp ấn, pháp tắc chi lực truyền vào màu xám trùng tử, tốc độ tăng vọt, điên cuồng tuấn hướng đường Trần mà đi. Tình cảnh này, toàn bộ bầu trời triệt để bị màu xám trùng tử chất đầy, giống như một mảnh dày đặc xương độc phiêu đang tới. Nhưng mà, Thôn Thôn cũng là hưng phấn dị thường. Sau lưng nó, tổ thao tiên ảnh lại lần nữa xuất hiện. Trên trời dưới đất, không có gì không nuốt. Mọi người chỉ thấy Diệu Hự Tiền sư ôn dịch trùng thai, như hải nạp bạch xuyên xông vào Thôn Thôn trong miệng, chớp mắt liền bị nuốt đến sạch sẽ. Ngưu Xuân Thật là ngu xuẩn. Diệu Huệ Tiên sư đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười giải. Hắn chỉ vào đường trần, giễu cợt nói, "Cái này là mãnh độc trùng, liền thánh nhân đều không dám tiếp xúc mày mày, 10 cái hít thở ở giữa, ngươi linh hồn sủng tất chết." Nghe vậy, Đường Trần cười tủm tỉm ôm lấy tay bảng, không quan tâm. Thôn Thôn mắt to đáng yêu ngước mạnh, mang theo mấy phần kinh bị lườm Diệu Huệ Tiên sư một chút, đầu nhỏ ngang nhiên ngẩng lên. 10 cái hít thở rất nhanh liền đi qua. Toàn bộ quá trình, Thôn Thôn thủy chung bình yên vô sự. Thậm chí, nó còn đủ kiệu nhàm chán rơi xuống Đường Trần trong ngực, cực kỳ thân mật cọ sát. Dáng dấp càng thoải mái. Trên mặt Diệu Huệ Thiền sư nụ cười cứng ngắc ở, khó có thể tin được, không có khả năng, nó thế nào không có bị hạ độc chết. Đường Trần lắc đầu, thở dài, hết ngồi lại giếng. Sau một khắc, quanh thân hắn lượn lờ lấy thánh chật chẽ Phật quang, sau đầu thần hoàn nợ rộ vô số thân mang, hai mắt lúc khép mở, tại mi tâm ngưng kết một mai Phật nhãn. Phật nhãn xuất thế, xuyên thủng hư ảo, nhìn thấu hết thể nhũ điểm. Diệu Huệ Thiền sư cảm giác chính mình ở trước mặt Đường Trần tựa như cởi sạch quần áo, hết thảy bí mật lóa lồ không dò sót, thần sắc kỳ dị. Vạn trùng chi kiếm, hắn hét lớn. Chấn lực toàn bộ bạo phát, lại không có một chút bảo lưu. Đại lượng pháp tắc chi lực hiện lên, tại cánh tay Diệu Huyễn Tiên Sư bên trong diễn sinh ra vô số chúng tử, cuối cùng hóa thành một cái quái dị trùng kiếm, dính đầy độc tố. Một giọt liền có thể để một phương đại hải chết đi vô số sinh linh. Một giọt liền có thể để tiểu thánh ngay tại chỗ chết hết. Đường Trần xuyên thủng nhược điểm của Diệu Huyễn Tiên Sư, chính là vai trái vị trí. Đồ tiên kiếm quyết. Đột nhiên, núi thây biển máu như vạn cổ chim nổi, vô tận thi thể ở trong thiên địa phu trào, dã dịch quần tiên rơi xuống cảnh tượng. Trống trời trùng kiếm cùng vạn tiên dị tượng tại Thiên Sơn giác sẽ lẫn. Bắn ra chôn vùi vạn vật ba động, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Dịch tự tại thần sắc biến đổi, cấp bách mang theo sinh linh tránh né mà đi. Kim Luân tự hòa thượng thì là gặp tai vạn, liền một chút phản ứng đều làm không được, liền hóa thành một mảnh hư vô. Làm hết thể hướng nghiên tính thời điểm, Diệu Huệ Thiền sư đứng hư không, nửa bên thân thể bị chém đứt, vết thương càng có vô hạn huyết quang ăn mòn. Lại nhìn Đường Trần, hắn vẫn như cũ áo trắng như tuyết, như tiên vương ngồi thẳng chín tầng, cao cao tại thượng quan sát Diệu Huệ Thiền sư, đạm mạc nói, có thể để ta sử dụng ra bảy thành chiến lực, ngươi đầy đủ kiêu ngạo. Nội tâm Diệu Huệ Thiền sư một trận chấn động. Người này quá kinh khủng. Không bố như thế đại sát chiêu, chỉ là bảy thành lực lượng. Nếu như toàn lực xuất thủ, hắn chẳng phải là muốn bị một chiêu miễu sát? Xà xa, xa. Dịch tự tại đồng dạng tâm thần chấn động. Bảy thành chiến lực liền đem một vị hạ vị đại thánh đánh thành bị thua chó. Từ xưa đến nay, Đường Trần thuộc về biến thái đệ nhất, ta còn không có thua. Diệu Huệ Thiền sư từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển, vô ý thức muốn vận dụng tà khí nhẫm bẩn Đường Trần. Ngươi đều muốn chết, còn nói chính mình không có thua, ngươi đây là không thắng qua. Đường Trần lắc đầu chửi bảy một câu rút lợi, diệu vệ Tiên sư vết thương huyết quang như phụ cốt chi tử, điên cuồng tôn phệ hắn quanh thân huyết khí, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, hắn cứ thế mà bị huyết quang thôn phệ, chỉ còn dư lại nửa tấm da người từ trên cao vô lực bay xuống. 21 tà ma tướng một trong, trùng dịch, vẫn chém giết trùng dịch phía sau, đường Trần không chần chờ chút nào, cấp bách hướng về phía trước lao đi. Tại dịch tự tại cùng chúng nữ xuất thủ phía dưới, kim luân tự hòa thượng bị tàn sát đến 7, 8 phần. Tiếp xuống, có lẽ đem những cái này bị mê hoặc người đánh tới tới. Vù vù một tiếng, Đường Trần xếp bằng ở trong hư không, chân Phật xá lợi tự xuất hiện, Phật quang như trồng chèo mang tán lạc tại rất nhiều sinh linh quanh thân. Bọn hắn đục ngầu lý trí nháy mắt bị đánh tứ tới, đều la ngạc nhiên nhìn về phía xung quanh. Đây là đâu? Ta thế nào sẽ chạy đến nơi đây? Kỳ quái, ta chính cùng vợ Phiên Vân Phúc Vũ đây, tại sao mặc quần quộc liền đi ra? Trang diện thoáng cái ầm ĩ lên. Đường Trần cất cao giọng nói, "Các vị, Kim Luân tự miêu độ làm loạn, muốn khống chế các ngươi rối loạn sự tình, bây giờ ta tầng đã bị toàn bộ trấn giết, còn mời trở về a." Bởi vì còn khác biệt địa phương yêu cầu trợ giúp, Nguyên cớ đường trần bọn hắn không thể tại Thiên Sơn giác đợi quá lâu. Nói rõ ràng phía sau, một đoàn người lập tức ngồi phá không tiên trụ, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thành Phật đạo. Phật Châu, thành Phật đạo. Giữa thiên địa, long khí ngang động, tiếng giống vang vọng tại không gian khắp nơi. Giác năng cùng giác nhân ngay tại nên chiến Long Uyên. Long Uyên hóa ra chân thần, giáng đến trong trượng, vải đen kỳ dị, dương trảo mà ra, như ngũ chỉ sơn màu đen rủ xuống. Vũ Phật nộ. Kim Liên thân Phật. Giác năng cùng giác nhân liên tiếp thi triển võ học, Phật uy quần quật chín tầng. Một tôn kim Phật diệu thế, mặt như vẻ giận dữ muốn quét thế gian chuyện bất bình. Kim Liên giật động, thân Phật ngồi sếp bằng trên đó, miệng tụng cổ kinh, quang mang bạo phát, ba phủ phía trước. Ầm ầm. Bầu trời chấn động kịch liệt, tầng đạo vết nứt không gian hiện lên, ba động khủng bố mà cường liệt, tuôn hướng bắt phương. Giáp năng hai người nhanh lui lại, khóe miệng chứa đựng máu tươi, trong mắt chiến ý không chút nào giảm. Long Nguyên thân hình khổng lồ du lên, cười lạnh nói, nhìn tới các ngươi cái gọi là Phật pháp cũng không có gì đặc biệt. Phải không? Cái kia tiếp ta một chiêu như thế nào? Một đạo lạnh lẽo âm thanh vang lên. Long Nguyên ngẩng đầu nhìn tới, lại thấy một vòng ngân quang lướt qua trời cao chỉ thấy đường trần nhảy lên, Phật quang lưu chuyển, một trường khắp ở hư không, không gian long xuống, Phật trưởng lóe ánh sáng rực, đại như núi cao, long linh giác, Long Nguyên vẫy cả linh hồn, cấp bách xuất thủ đánh trả. Trên đỉnh đầu hắn treo dài hai cái sừng rồng, như tiên kiếm lấp loé, chém rách hư không, trực tiếp đón nhận đường trần. Nhưng mà, Long Nguyên còn chưa chạm đến đường trần, hai cái sừng rồng liền ứng thanh rạn nứt, thân thể đập xuống xuống dưới, ấn ra một đạo sâu không thấy đáy hố. "Ta còn không xuất lực, ngươi làm sao lại ngã xuống?" Đường trần lắc đầu, dùng Long Nguyên vừa mới giọng điệu giễu cợt nói. Chương 360, bốn phía cứu viện, thiên công kim luân tự. Lăng Nguyên ngay tại chỗ bị đánh ngã. Giác Năng cùng Giác Nhân nhìn nhau, cười khổ không thôi, thủ tọa quả nhiên là mãnh năm này. Lăng Nguyên toàn thân đứt gân gãy xương, lẫn giáp liền nát, máu tươi chảy khắp nơi. Hắn con người run rẩy nhìn về đường trần, run giọng nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Đều nhanh chết, hỏi những cái này có ý nghĩa sao? Đường Trần lắc đầu, thân hình thoáng qua xuất hiện tại trước mặt Lăng Nguyên, chập ngón tay như kiếm, đánh ngân rồng, đào ra rồng, đoạt long cốt, đem Lăng Nguyên một thân bạo bối đều cho vơ vét sạch sẽ. Mọi người nhìn lên Thằng nuốt nước miếng, thủ pháp quá thành thạo. "Thôn thôn, hắn là của ngươi." Đường Trần thổi một tiếng huýt sáo, nói khẽ. Thôn thôn theo phá không tiên chu nhảy xuống, đáng yêu lại ngốc nghênh, thể dáng dấp lan ngọc big mắt to nhìn thận thở nhìn chằm chằm Long Uyên. "Ngươi muốn làm gì?" Long Uyên lạ mặt sợ hãi. Sau một khắc, Thôn thôn mở ra miệng lớn, như hắc động đem Long Uyên một cái nuốt vào trong bụng, chết đến mức không thể chết thêm. Tuy nói Long Uyên gân rồng long cốt, cùng cái khác bảo vật đều dính tà khí, bất quá bị Đường Trần phải mái thanh trừ sạch sẽ, chuẩn bị giao cho cao đại phú, xem như bạch phiêu thần giáo nội tình. Thủ đoạn, diệu hệ tiền sư như thế nào?" Giác Nhân chắp tay trước ngực mà hỏi. Đường Trần tùy ý nói, "Không sao, hắn đã bị ta xem giết." Giác Năng sững sờ một chút, tiếp đó nhìn về phía tiên chu bên trên cổ Luân Nhi đang ngồi, các nàng đều gật đầu một cái. Thủ tọa thật là tây mạc may mắn, cứu vãn vô số thương sinh. Đại Lôi Âm tự hòa thượng đối Đường Trần tôn sùng gấp đôi. Đường Trần mỉm cười. Theo sau, hắn xem nhỏ vẽ hổ, đem bị kim luân tự mê hoặc sinh linh toàn bộ đánh thức tới. Những người này sau khi tỉnh lại đồng dạng một mặt ngơ ngác, ngơ ngác đứng tại chỗ. Thấy thế, Đường Trần nói khẽ: Bên này giao cho các ngươi, ta đi giúp Độ Nan Tổ sư. Được, thủ tọa. Giác năng cùng giác nhân miệm tụng Á Di Đà Phật, đưa mắt nhìn đường trần rời đi. Phật Châu, thủ hoàng sơn mạch. Mảnh không gian này lâm vào tuyệt đối trong hắc ám, khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị pháp tắc chi lực. Độ Nan Tổ sư xếp bằng ở liên hoa đài bên trên, quanh thân quanh quần Phật quang, đau khổ chống lại tà dị khí tức. Lão hòa thượng, chỉ cần ngươi đưa về Tà Kim Luân tự, ta bảo đảm ngươi đăng nhập Cảnh Cầu Phật cảnh. Quỷ tâm âm thanh tại hắc ám không gian vang lên, mỗi chữ mỗi câu tràn ngập khơi hài ý. Độ Nan Tổ sư thấp giọng nói, "A Di đã phận." Hắn mở hai mắt ra, toát ra lờ mờ Phật quang, một cái chớp mắt xem thấu hắc ám, nhìn thẳng Quỷ Tâm. "Hưu." Một chỉ điểm ra, Phật quang như kiếm bản đâm thẳng Quỷ Tâm mà đi. Quỷ Tâm ánh mắt hơi kinh, "Lão già này vẫn tính có chút bản sự." Bất quá, hết thảy còn tại trong lòng bàn tay của hắn, thân hình sơ sơ một bên, liền phải mái tránh thoát, vẫn chưa chịu đến nửa điểm thương thế. "Lão hòa thượng, ngươi liền tiếp tục ở tại nơi này đi, ta liền không phục hồi." Quỷ Tâm mặc dù có thể vây khốn Độ Nan Tổ sư, lại khó mà đem đánh giết. Tự nhiên lười nên nhiều làm lôi kéo. Cuối cùng, hắn còn muốn vận chuyển sinh linh tiến về cấm địa sinh mệnh. Chỉ bất quá, làm quỷ tâm theo hắc ám không gian lúc đi ra, một chiếc màu bạc tiên chu đã lưu lại bên ngoài. Tiên chu bên trên, một đạo áo trắng thân ảnh đón gió mà đứng, chính giữa cười tủm tỉm nhìn xem hắn. "Đường Trấn." Quỷ Tâm thất thanh nói. Hiện tại, hắn không chút do dự bộ pháp ra dậy đặt lại âm tà quỷ khí, đem vương viên ngàn mét địa phương bao phủ trong đó. Hoa hoè hoa sói. Đường Trấn lắc đầu, hỏa nhãn kim tinh toàn lực luân chuyển, thoải mái bắt đến quỷ tâm nơi ở. Đấu chiến thánh pháp. Một lời rơi xuống đất. Hư không ra, mây đen hội tụ, Lôi Minh vang vọng. Đường chấn như một tôn lôi thần đắm chìm tại trong sấm sét, lập lòe lóe mắt. Đưa tay chộp một cái, vô tận lôi đỉnh hội tụ đến, tạo thành lôi điện trường mâu, đột nhiên ném ra ngoài. Hưu một tiếng, thiên địa chấn động, Lôi Minh giải. Lôi mâu xuyên thấu trùng điệp hắc ám, cứ thế mà đem Quỷ Tâm ngăn ngự xuyên thấu, cứ thế mà đứng tại trên đại địa. Ngươi! Quỷ Tâm hoảng sợ, trong miệng liên tiếp kêu thảm, toàn thân càng bị điện đến run rẩy không ngừng, thân thể cháy đen. Dịch tự tại cầm trong tay thuần trắng thánh kiếm, một kiếm kinh hồn. Cương ép chặt đứt hắc ám không gian. Độ Nan Tổ sư lập tức theo Hắc Ám trong không gian lướt đi, hai con ngươi nhìn một chút đường trần, lại nhìn một chút chật vật không thôi Quỷ Tâm, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. "Thủ tọa, lão nạp cho ngài thêm phiền toái." Hắn không người nói. Đường Trần vội vã đỡ lấy Độ Nan Tổ sư, khiêm tốn nói, "Tiền bối nói quá lời, chuyến này nhờ có ngươi ngăn lại người này." Dứt lời, mọi người vậy mới nhìn về phía Quỷ Tâm, đều là lộ ra chán ghét thân sắc. Quỷ Tâm trưởng thành đến vô cùng xấu xí, mũi lệch mắt lạc, mặt mũi tràn đầy u cục, bây giờ giữ tặn dáng dấp càng là tăng thêm mấy phần nguy hiểm. Đế thượng, tất nhiên sẽ lấy đi tính mạng của các ngươi. Quỷ tâm đoán độc cầm giữ. Đường Trần Đạm Mạc nhìn lướt qua, cũng không nói nhiều. Đa Sát cổ đế viêm phủ xuống, trực tiếp đem quỷ tâm ngay tại chỗ đó diện. Thủ tọa, tình huống như thế nào? Độ Nan tổ sư dò hỏi. Đường Trần trả lời, đã không sao, xác năng cùng xác nhân đã ở tiến về đầu thứ tư vận chuyển tuyến trên đường, tiếp xuống liền nhìn phương trưởng tình huống bên kia. Phật Châu, Kim Luân tử, từ miếu Châu sâu, bạch cốt khắp nơi, bây giờ lại bắt đầu tràn vào đại địa, lộ ra dị thường quỷ dị. Chúng dị chết. Tốt ngươi cái đại lôi ông tử. Ta muốn các ngươi nợ máu trả máu." Bạch ma tiếng giống vang vọng mà lên. Phốc phốc phốc. Phạm là tại Kim Luân Tự Hỏa thượng, đều ở đây khắc huyết nhục băng liệt, hiện ra tái nhật thi cốt. Con ngủ. Như âm phủ tiếng quắc yếu ớt vang vọng. Kim Luân Tự đại trấn. Vô tận bạch cốt lan tràn ra, kéo dài đến chỉnh tọa tự miếu các nơi, hóa thành một chỗ bạch cốt địa ngục, tràn ngập khiếp người chi khí. Tây Mạc, Đại Lôi Ám Tự. Được mời mà đến Phật môn đi tới Đại Lôi Ám Tự, một đám vương trưởng tại Tây Mạc đều được hưởng cực cao thanh danh. Giác Viễn vương trưởng không có dây dưa dài dòng, nói ngay vào điểm chính, các vị tay mạng chính vào Nguyên An, còn xin các ngươi có thể ra một phần lực. Nhiều vị phương trưởng hai mặt nhìn nhau, biểu thị không rõ. Kim Luân tự tàn phá bốn phía Phật Châu các nơi, chẳng trận cướp đoạt sinh linh, lưu toán tại cấm khu làm sảng làm bại. Giác viện phương trưởng tiếp tục nói, lập tức, đại điện sôi trào. Một đám phương trưởng mắt lộ ra chấn kinh. Bọn hắn biết Kim Luân tự ngay tại chiếm đoạt cái khác Phật môn, nhưng tất cả những thứ này lại có thể cùng cấm khu có quan hệ. Có người đứng lên, nghi ngờ nói, Giác viện phương trưởng, ngươi có phải hay không có chút quá lo lắng? Lão nạp biết được các vị không tin, cấp ngươi nhưng truyền đọc giảng. Tham tính một hai liền liền sáng tỏ. Giác viên Phương Trưởng ngưng thanh nói: "Phương Trưởng nhỏ nghĩ một lát, trùng điệp gật đầu. Theo sau, bọn hắn phái người trong Phật môn tiến đến thám tính tình huống, cho đến báo cáo coi là thật chỉ hướng Phật Châu đại loạn. Kim Luân Tự cả gan làm loạn, lại cùng cấm khu dính líu có hệ. A Di Đà Phật, cũng may cứu vô số sinh linh, cái này là đại đức. Lão nạp tại đây đề nghị, một lần hành động diệt trừ Kim Luân Tự, làm Phật Châu đoạt lại vốn có an bình." Một đám Phương Trưởng lập tức đồng ý giác viên thỉnh cầu. Nếu như Kim Luân Tự thật là được, đến lúc đó, bọn hắn châu tổn tại Phật môn cũng sẽ thảm tao chiếm đoạt biến thành một mảnh đất hoang. Một ngày nọ, Tây Mạc chấn động. Nhiều mặt Phật môn liên hợp, một lần hành động chạy đến Kim Luân tự, thành thế có thể nói vô tiền khoáng hậu. Tây Mạc, Phật Châu. Đường chấn đám người ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời cũng đem bị Kim Luân tự mê hoặc người hộ tống trở về. Thủ toạ, phương trưởng bên kia tiến triển thuận lợi, giờ phút này đã ở trên đường chạy tới. Giác Nhân Thu đến mà thư, đối đường Trần kinh hỉ nói. Đường Trần gật gật đầu, ngưng thanh nói, đã như vậy, chúng ta cũng làm sơ chuẩn bị, cùng nhau tiến công Kim Luân tự. Láo nhau ăn một pháo lẻ lột. Chương 361, nghiêm bất khuất tới, Đông Hoang lòng nhiệt tình. Tây Mạc, Phật Châu. Lam Kim Luân tự hành động bạo lộ phía sau, phần là Tây Mạc bên trong tương đối có tiếng Phật môn, đều là hướng thanh mã tới. Cùng nguyên nhân chính là như vậy, Phật Châu biến đến mức dị thường náo nhiệt, vô số thế lực nhộn nhịp tới trước, quần quân tiến về Kim Luân tự. Khoảng thời gian này, Kim Luân tự chiếm đoạt không ít Phật môn, dẫn đến thế lực khác tràn ngập nguy hiểm, các nơi bàn khí trung thiên. Nguyên cơ việc này vừa ra, thảo phạt xu thế liền là quần cuộn mà tới. Nhìn tới lần này, Kim Luân tự thật muốn trở thành Tây Mạc lịch sử. Nói thì nói thế, Nhưng thật muốn đánh lên, thắng bại còn chưa nhất định, Kim Luân Tự có không ít lão tăng chiến lực cực kỳ đáng sợ. Một trận chiến này sẽ vô cùng thảm liệt, nhưng cũng may mà điểm này, chúng ta mới có thể đục nước béo cò. Các nơi tiếng nghị luận đến, trong đó tự nhiên có không ít người muốn từ bên trong thu lợi. Khoảng cách Kim Luân Tự ngoại trăm dặm một tòa thành trấn. Rất nhiều tông giáo chính giữa tụ tập ở cái này. Đại Lôi Âm tự cùng Đường Trần mấy người cũng đã thuận lợi gặp nhau. Nhờ có thủ tọa xuất thủ, lần này mới có thể cứu một đám xinh linh. Giác Viễn Phương trưởng đối Đường Trần tôn sùng có thừa, tràn đầy cảm thán nói: Đường Trần khoác tay nói, "Đây đều là ta phải làm, phương trưởng không cần như vậy táng dương, ta chịu không nổi." Thủ tọa, cái Khất Phật môn nhìn thấy Đường Trần, đều là cung kính đứng dậy đón lấy. Một tiếng này thủ tọa, tuy có đại lôi âm tự thành phần, nhưng càng nhiều vẫn là Đường Trần chính tay đánh ra tới uy danh. Mọi người cảm tâm tình nguyện. Theo sau, Giác Viễn phương trưởng đem Phật môn các vị phương trưởng từng cái giới thiệu cho Đường Trần nhận thức, chính đến lúc đó không biết liền lúng túng. Mà ngay tại lúc này, một vị khách tới ngoài ý muốn xuất hiện tại thành trấn trên không. Bất ngờ chính là Nghiêm Bất Quất. Chỉ thấy hắn trên trán phủ đầy mồ hôi, mệt đến giống như một cái chó chết, miệng lớn thở dốc nói, "Đồ chó hoang, cuối cùng để ta đợi kịp. Gần nhất phát sinh sự tình, Nghiêm Bất Khuất đã toàn bộ biết được. Bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy sốt ruột chạy đến bảo vệ Đường Trần. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Đường Trần trưởng thành tốc độ nhanh như vậy, bây giờ đã có thể chém giết đại thánh cường giả. Vất quá, vì ứng đối đột phát tình huống, Nghiêm Bất Khuất vẫn là chạy tới, toàn trình một khắc đều không có nghỉ ngơi. Ta ma tướng có địa vị cao thấp phân chia, thực lực cũng có mạnh yếu khác biệt, hy vọng lần này đừng cho ta rước lấy đại phiền toái." Nghiêm Bất Quất nhìn chăm chú Đường Trần chỗ tồn tại phương vị, trong lòng nói thầm: "Xa xa." Dịch tự tại nhảy bén phát giác được Nghiêm Bất Quất đến, khóe miệng lập tức vung lên một vòng ý cười. Nghiêm Bất Quất tới. Hắn thuần thân xuất hiện tại sau lưng Đường Trần, thấp giọng nói: "Nghe lời ấy, Đường Trần lập tức lộ ra ý cân nhắc, hỏa nhãn kim tinh vận chuyện, thoải mái khóa Nghiêm Bất Quất. Ngay sau đó, trên mặt của Đường Trần trồi lên nhiệt tình thần sắc, trên không hô lớn, không khuất phục hình, sao ngươi lại tới đây?" Giữa không trung, Nghiêm Bất Quất mỉm mắt chụp nhảy. Một lần trước Đường Trần la như vậy hắn thời điểm, liên bước đến hắn cùng ma linh tử một phen tử chiến. Giờ khắc này, Nghiêm Bất Khuất đột nhiên có chút hối hận. Hối hận xuất hiện đến như vậy chẳng trợn. Không khuất phục. Danh tử có ý tứ. Đó là Đông Hoang Phi Vũ tông đạo tử Nghiêm Bất Khuất, ta đối người này vẫn là có chút ấn tượng. Nguyên lai là thủ tọa quê hương người. Mọi người nhộn nhịp nhìn lại, ánh mắt đều là mang theo hiếu hạo. Đường chân càng là lướt lên không trung, cho Nghiêm Bất Khuất một cái to lớn gầm, lư khí kinh hỉ nói, "Ngươi là tới giúp ta a?" "Ta." Nghiêm Bất Khuất khẽ miệng co giật, hiện tại liền muốn rũ sạch hết thảy. Còn chưa có nói xong, Đường Trấn Vũ vỗ bả vai của hắn, trực tiếp ngắt lời nói, "Được rồi đi, ta biết ra mặt ngươi mỏng ngựa ngủ nói, xem như hảo huynh đệ của ngươi, ta đều nhìn ở trong mắt, ấm ở trong lòng." Nghe vậy, Nghiêm Mất Khuyết đều nhanh nuốt mắng lên. Đường Trấn giâm ba câu ở giữa, đem hắn kéo lên thuyền giặc. Hơn nữa lần này, đối kháng vẫn là Tà Ma tướng. Một bên, rịt tự tại mặt đơ khẽ nhú lên, suýt nữa cười ra tiếng, trong lòng làm Nghiêm Mất Khuyết mặc nghiệm 100 lần. "Các vị, hắn là phi vũ đạo tử Nghiêm Mất Khuyết, người xương đông hoang lòng nhiệt tình." Đường Trấn ôm lấy Nghiêm Mất Khuyết, làm mọi người giới thiệu nói không hổ là thủ tọa bằng hữu, quả thật phong thái kinh người. Cảm giác tạm phi cánh đạo tử xuất thủ thương trợ, chúng ta khắp trong tấm cảm. Chuyện hôm nay, chúng ta chắc chắn truyền sướng tây mạng, để thế nhân đều biết phi vũ đạo tử chân thực nhị tình. Mọi người lập tức đối nghiêm bất khuất ân quyền, ánh mắt cực kỳ nhị tình. Đối với một màn này, Nghiêm Bất Khuất triệt để là khóc cười không được, mi tâm hiện lên gần xanh, kém chút thức chế không nổi kích động đến mức muốn nhảy lên. Vừa mới hắn là không thể chạy. Hiện tại, hắn đã bị đặt tới trên mặt bàn. Đã người đã đến cùng, chúng ta bây giờ liền xuất phát tiến về Kim Luân tự. Đường Trần không tiếp tục để ý Nghiêm Bất Quất, ánh mắt nhìn quanh mọi người tại đây, âm thanh lộ ra uy nghiêm ý. Mọi người trùng điệp gật đầu, đồng thanh nói, nghe thủ tọa lời nói. Hưu hưu hưu vụ vụ, nan vạn thần quang nở rộ, như quần tinh nở rộ vũ động tại trên trời cao, toàn bộ chạy tới Kim Luân Tự. Vì để tránh cho Nghiêm Bất Quất chạy trốn, Đường Trần đặc biệt cùng hắn sánh vai mà đi, cứ thế không cho bất cứ cơ hội nào. Lần này nhảy đến Tây Lương sông cũng dựa không sạch sẽ. Trong lòng Nghiêm Bất Quất khổ không thể tả. Kim Luân Tự, nơi đây tự miếu rất nhiều, chiếm diện tích cực lớn, vốn nên là trang nghiêm trang trọng địa phương. Bây giờ lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Lúc này, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Lấy đường Trần cầm đầu mọi người hàng lâm xuống, ánh mắt nhìn về Kim Luân tự thời điểm, tâm thần không hiểu có chút không bình yên. Kim Luân tự, các ngươi đệ Phật Châu sinh linh đồ thán, hôm nay các ngươi phải làm hành động trả giá thật lớn. Giác Viễn Vương trưởng đi ra, tiếng như Phật quát, vang vọng tại trời cao bên trong. Nhưng mà, Kim Luân tự yên tĩnh không tiếng động, căn bản không người đáp lại. Quân chúng vây xem không nghĩ ra, chẳng lẽ đã toàn bộ chạy hết? Có một chút lớn một người, thậm chí hướng phía trước nhích lại gần Kim Luân tự, muốn nhìn một chút tình huống cụ thể phốc phốc phốc phốc không có dấu hiệu nào, trong Kim Luân tự dâng chào đại lượng Bạch cốt, như hải cốt sóng lớn bao phủ những người này. Hư không tĩnh mịch. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Trong Kim Luân tự lại có như vậy tà ác đồ vật. "Tà Thương, ngươi vì sao tại bọn hắn bên kia?" Hắn là muốn làm trái đế thượng. Trong Kim Luân tự, một đạo nổi giận âm thanh vang lên, chính là Bạch Ma. Hắn mở miệng liền lớn tiếng chất vấn Nghiêm Mất Khất, cái sau tự nhiên không dám trả lời, hoàn toàn giả bộ như một bộ không biết dáng dấp. Nhưng nói thật, Nghiêm bất khất hiện tại liền tâm muốn chết đều có. Lúc này, Đường Trần rậm chân đi ra, quắt khẽ, yêu nghiệt phương nào cũng dám ở nơi này hổn ngôn loạn ngữ. Trên người ngươi có trùng dịch hương vị, là ngươi ra tay. Bạch ma thét to làm cho lòng người rất sợ sợ hãi. Đột nhiên, chỉnh tọa kim luân tự đột nhiên chấn động, chiếu vào mọi người tầm mắt chính là vô hạn bạch cốt địa ngục. Chỉ thấy cốt ngục triệt để bạt phát, vô số cô thi thể bị hài cốt bao vây ở, không thể phá vỡ, tất cả đều là kim luân tự hòa thượng. Phía trước nhất người, chính là kim luân tự kim thân lão tăng. Hắn đã chết, nhưng bị bạch ma nắm trong tay kim thân bộ phát ra khó mà diễn tả bằng lời khủng bố ba động. Rang rắc, hai khối trông chất ngưng kết, cuối cùng hóa thành một phương bạch cốt vuông toạn. Bạch ma ngồi ngay ngắn ở phía trên, đầy mặt tái nhợt. Hắn nhìn thẳng đường trận, giữ tần nói, "Hôm nay, các ngươi tới bao nhiêu người, ta liền giết bao nhiêu người." Không khí gấp gáp, từ chiến hết sức căng thẳng. Chương 362, không hổ là đại thánh cường giả, để ta cảm giác được một điểm áp lực. Giờ phút này, kim luân tự hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngưng tụ bị bạch ma khống chế kim thân lao căng. Những cái này đắc đạo cao tăng sau khi chết không thay đổi. Kim thân vĩnh cố, giờ phút này lại trở thành bạch ma công cụ người. Chỉ thấy bạch ma hai mắt không có con ngươi, tất cả đều là trống trắng mắt, lại có thể khiến người ta cảm giác được hắn đang ngó chừng Nghiêm Bất Quất. "Ta thương, đế thượng tuyển sẽ không để qua ngươi." Hắn lạnh lùng nói. Trong lòng Nghiêm Bất Quất thật khổ, cũng không có thể giải thích, lại không thể phản kháng. Đường Trần Nghiễm chính luôn từ nói, "Ngươi dám lưu hại Nghiêm hình, tự tìm cái chết." Kỳ thực, hắn trong lòng mình đã vui lờ hoa. Muốn liền là loại kết quả này. Ai bảo Nghiêm Bất Quất đối Đường Trần lòng mang ý đồ xấu. Đã như vậy, Cái sau khẳng định đến tìm cái phương pháp tới làm hắn. Một khi Nghiêm bất khuất cùng vẻ huyết tà đế người xuất hiện ngăn cách, nhất là làm ra làm trái sự tỉnh, tà ma tướng chắc chắn không chết không thôi. Một màn này ngẫm lại đều cảm thấy thỏa nguyện. Cốt ma thiên hàng. Bạch ma khuôn mặt dâng lên tức giận, quát to. Cốt mục bạo phát lạnh lẽo thấm người khí tức, tuấn hướng vô số cố thi thể, khiến cho bao quanh trùng điệp bạch cốt. Sau lưng Bạch ma, một tôn cao tới mấy trăm trượng bạch cốt hư ảnh hiện lên, như là chấp trưởng chúng sinh tính mạng. Sau một khắc, Kim thân lão tăng các loại hơn 1000 người phát ra máy móc gầm thét, lấy một loại hung mãnh tư thái công sát ra ngoài. Người này giao cho ta, cái khác giao cho các ngươi. Đường Trần nhìn chăm chú Bạch Ma, ánh mắt chiến ý tràn ngập, nói khẽ. Giác viên Phương Trưởng dám người nhìn nhau, nhọn nhịp gật đầu nói, "Tốt, thủ tọa nhất thiết phải cẩn thận." Ầm ầm ầm thanh vang lên. Trong chốc lát, vùng trời Kim Luân tự bộ phát ra khủng bố báo động, quét sạch bát phương, tàn phá bốn phía thương khung. Đường Trần chân, chân đạp kiếm quang, thân hình thoáng qua như đạp kiếm phi hành lướt đi, trực tiến thẳng hướng Bạch Ma. Bạch Ma theo cốt tọa đứng lên, Trong tay lóe lên một cái tuyết trắng chiến thương, như dùng tiên thần xương cốt điêu khắc thành cái kia, ẩn chứa thần tính. Biển xương. Hai tay của hắn cầm thương, đột nhiên đâm vào cốt tòa, nhẹ giọng quấn lên. Roeng. Cốt ngục chấn động mạnh. Vô tận bạch cốt hội tụ thành sóng lớn theo trong kim luân tự hiện lên mà ra, đúng như ngập trời sóng biển cuốn lên vô cùng, muốn đem Đường Trần hủy diệt. Đại hoàng tổ thiên chỉ. Đường Trần buộc lộ một chút ứng trọng, lập tức đeo chấn ngục tiên quyển xáo. Hắn một tay chống trời, chỉ điểm hư không, phong vân đột biến, nhật nguyệt vô quang, hư không tựa như nghiền nát cái kia, như có thần linh tới trước tướng trợ. Năm ngón tay hiện ra khác biệt màu sắc, lại tản ra rung trời nhiếp cổ lão ba động, rung động thật sâu đến vô số người. Liên bị cốt ngục khống chế kim luân tự hòa thượng đều thân thể nhịn không được run lên, tựa hồ bị ngăn chặn. Văng một tiếng, năm ngón phảng phất là năm trong tay Càn Khôn, nhẹ nhàng luân chuyển ở giữa, nghiền ép văn vật, cùng biển xương trùng điệp va chạm mà lên. Nhất thời, kim luân tự từng khúc vỡ nát ra, vết nước cuối tán, như thăm viên khe rãnh chấn động tâm linh tất cả mọi người. Bạch Ma thân hình tụt lùi vài chục bước, mỗi một chân đều đạp nát hư không, thần sắc hiện ra một tia khó có thể tin. Đường Trần thì là kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội huyết khí quấy quổng. Bất quá, hắn vẫn là không có ý sợ hãi, chiến ý càng thêm hung mãnh mạnh trướng. Diệu Hự Thiền sư một trận chiến, đó là bị Đường Trần đả sát cổ đế viêm tiên khắc, nguyên cớ treo lên tới cũng không phải là như thế sảng khoái. Nhưng hôm nay hắn cùng Bạch Ma cứng đối cứng, loại nhục thân này bên trên chém giết kích thích cảm giác vô cùng cực liệt. Lại đến, Đường Trần ngựa mặt lên trời thét rải, thân phun ngàn vạn ma khí, quyền bao hàm tu la chi đạo, bạo huynh mà ra. Thần Phật Quyền. Bạch Ma giận dữ, dám xem thường hắn, thét rải nói: Hắn đặt một cái hư không, cốt mục chấn động, tay trái cầm thương, tay phải thành quyền, hội tụ bát phương tuyết cốt, thành tụ một phương ngàn trượng cốt quyền, bao hàm pháp tắc chi lực. Ầm ầm ầm ầm ầm. Song phương va chạm, linh khí bạo ngược, pháp tắc hóa thành trật tự kề sát tại không gian, lại không người dám đến gần tới, sợ bị tươi sống cuốn nát. Giờ này khắc này, Đường Trần tựa như hóa thân thành Tu La, vung vậy chấn ngục tiên quyền sáo, mỗi một quyền đều muốn hư không đánh long xuống. Loại chiến lược này quả thực kinh người. Nguyên bản còn có người không tin Đường Trần có thể chém giết đại thánh, nhưng sự thật ngay tại trước mắt, không tin cũng không được. Đây là chân nhân cảnh sao? Người khác chân nhân cảnh đã ở đánh đại thánh, ta còn ở nơi này An Dư. Giữa người và người thật không thể so sánh, trên lệch quá xa. An Dư quần chúng hoàn toàn phục đối đường Trần sức chiến đấu đáng sợ, chỉ có thể sử dụng bãi vật hoặc biến thái tới gọi. Bạch Ma đồng dạng có hạ vị đại thánh chiến lực, trong tay thần linh chiến thương cùng đường Trần cưỡng ép tiếp chiêu, bộc phát ra trùng điệp khủng bố ba động. Loa toàn cốt thương giới. Hắn đột nhiên bạo phát, thần linh chiến thương đánh vang ra đường Trần chấn ngục tiên quyển sáo, phẫn nộ quất lên. Pháp tắc thân lực trải rộng hư không, trong kim luân tự cốt ngũ văng động. Bạch cốt hóa thành dài đến mấy trăm trượng thần ảnh, giận tuôn ra mà tới. Đường trấn hãm sâu trong đó, như bị bạch cốt thương thế giới chô bao vây, lại không nửa phần đường lui. Bất quá, hắn cũng không nghĩ qua lui ra phía sau, khóe môi vung lên một vòng đường cong, thần phượng chiến mâu nắm chặt tại trong tay, tóc đen bay phấp phới quá khẽ, Phượng Hoàng. Ly. Phục chốc, một tôn màu đen phượng hoàng xuất thế, Phượng Minh Cửu Thiên, vô hạn hoàng diễm cháy hùng hực, bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Biển lửa bốc lên, đốt diệt bát phương. Lại làm một kiện tiên khí. Trong lòng bạch ma chấn động. Hắn đều không rõ Lúc nào tiên khí biến thành phố lớn hàng, hoàng diễm nhiệt độ cao, vạn vật đốt cháy. Ở vào Cửu Vũ trên Phượng Hoàng đường trấn, Tuấn Tú vô song, như tiên vương quan sát trong nhân thế, gây nên vô số kinh hô. Đấu chiến thánh pháp, thế công của hắn vô cùng vô tận, thủ đoạn đa dạng, núi chân điểm một cái Cửu Vũ Phượng Hoàng phần lưng, nhảy lên chín tầng. Hững, thiên khung vang vọng tiếng long hống, như long thần phủ xuống, náo thế chín tầng. Thần quang màu vàng như nước thủy triều biển tuôn hướng cửu thiên thập địa, những nơi đi qua, hết thảy đều bị khuyết đại thành màu hoàng kim mậu, vô cùng đẹp đẽ. Hoàng kim cự long chiếm cứ trời cao, Đường Trần ngay tại Long Thể bên trong, cầm trong tay thần phượng chiến mâu, khí thế như hồng, chấn động không gian. Cốt linh ma hổ. Bạch ma sắc mặt âm trầm, thần linh chiến thương vút độc lên. Cốt ngục bạch cốt như không có tận cùng phương trào, tại trước mắt bao người diễn dịch thành một tôn bạch cốt cự hổ. Bạch cốt cự hổ lớn mạnh như núi, gào thét như sấm, chấn vỡ kim luân tử. Văng một tiếng, Đường Trần chấn động thần phượng chiến mâu trong tay, khống chế hoàng kim cự long bạch phá thứ cùng, như mầu vàng sao trời rơi xuống, công sát hướng bạch ma. Bạch ma đứng hộ bạch cốt cự phần lưng, nghịch hành pháp thiên, không sợ hai chút nào giết lên. Long hổ tranh đấu, rung động ăn dưa con chúng. Giang giáp, không gian dạn nức, vô hạn quang mang màu trắng cùng hoàng kim thần mang xen lẫn, điên cuồng bộc phát ra va chạm thanh âm. Thẳng đến có một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại cốt ngục bên trên, cái này vừa đụng chạm vừa mới đình chỉ. Trầm chú nhìn lại, người kia bất ngờ chính là Bạch Ma. Soạt, một trận xôi chào âm thanh vang lên. Giác viên Phương Trưởng đáng người mừng rỡ không thôi. Cổ Lân Nhi các loại các mỹ nữ thì là ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía trời cao. Đường chân khí chất vẫn như cũ, áo bào không nhiễm trần thế. Chỉ bất quá Hắn cái kia nắm chặt thần phượng chiến mâu tay phải hơi hơi phát run, gan bàn tay đã rướt toát ra nhỏ nhặt vết máu. Không hổ là đại thánh cường giả, để ta cảm giác được một điểm áp lực. Đường Trần quan sát diện mục giữ tận Bạch Ma, hơi hơi cảm thán một tiếng. Dứt lời, tất cả tiếng kinh hô im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ngây người. Nghe một chút, nhanh nghe một chút, đây là người lời nói ra sao? Người đem đối diện đều ngực đến loại trình độ này, liền không thể nói chút người nói. Liên Nghiễm bất khuất cũng nhịn không được chửi bậy một tiếng. Lấy chân nhân cảnh lên chiến đại thánh đã là từ xưa đến nay lần đầu tiên. Hết lần này tới lần khác đường Trần Lượi nói, lại khiến người ta cảm thấy hắn nên chiến đại thánh cường giả, như cùng ăn cơm uống nước cái kia tùy tiện. Đây quả thực vô tình, lão nhao ăn một pháo liền lụt. Chương 363, chọn vẹn không cần cái kia số rượu, Bạch Ma vẫn lạc. Bạch Ma dù nói thế nào cũng là đi theo phệ huyết tà đế cường giả. Xem như tà ma tướng hắn, càng có được vô thượng vinh quang cùng địa vị. Mặc dù không có đã từng đỉnh phong chiến lực, nhưng hôm nay bị một cái chân nhân như vậy xem thưởng, đối với hắn mà nói, chính là một loại cực lớn vũ nhục. Nghĩ đến đây, Bạch Ma toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Mỗi cái lỗ chân lông đều dâng trào ra lửa giận cùng căm hận. Không chỉ có một, tại trận còn có một người đồng dạng thân thể run rẩy, đó chính là Nghiêm Bất Quất. Bất quá, hắn lạ xúc động đến run rẩy. Mọi người đều biết, hắn một mực trong bóng tối bảo vệ Đường Trần, làm Đường Trần che gió che mưa, tránh cái sau gặp được nguy hiểm. Đối cái này, Đường Trần cũng không có để Nghiêm Bất Quất thất vọng. Lấy chân nhân cảnh chém giết đại thánh mà khương bại, thậm chí còn có chiến thắng dấu hiệu, có thể nghĩ mà biết, Nghiêm Bất Quất có biết bao kinh hỉ. Ta như đoạt xá Đường Trần nhập thân, lấy võ học của ta thiên phú tăng thêm tiên tiên hỗn độn thể Chí tôn cốt cùng hắn cái kia thần bí hỏa diễm, cho dù là phệ huyết Tà Đế cũng có thể chém. Trong lòng Nghiêm Bất Quất vô cùng kích động nói: "Từ lúc hắn cướp đi phệ huyết Tà Đế một cái tay cụt, liền đã không còn trung thành với phệ huyết Tà Đế, mà là muốn thay vào đó." Hiện tại, còn không đợi, các loại đường chân bước vào thánh nhân chi cảnh, thậm chí đại thánh chi cảnh, ta động thủ lần nữa cũng không mượt. Dù sao tất cả những thứ này đều là thuộc về ta." Nghiêm Bất Quất nhắm mắt lại, nồng đậm hít sâu một hơi. Hắn có thể ẩn tàng lâu như thế, tâm tính tự nhiên ổn trọng bình tĩnh. Chủ yếu nhất là Viên bất cốt cảm thấy hiện tại hết thảy đều tại nắm trong bàn tay, chọn vẹn không cần cái kia sốt ruột. "Oanh! Vùng trời Kim Luân tự, đại chiến không ngừng bạo phát. Chúng đa Phật môn cùng Kim thân lão tăng giao thủ, sắp phạt khí cảnh tượng dày đặc. Đến mức Bạch Ma." Hắn chậm chậm đứng người lên, sắc mặt âm trầm nói, "Ngươi cho rằng tại nơi này liền có thể ngăn cản đế thượng khôi phục?" "Đúng là nằm mơ." Nghe vậy, Đường Trần hơi hơi nheo cặp mắt lại. Những lời này là không phải có thể lý giải làm, Phệ Huyết Tà Đế đã có khôi phục dấu hiệu. Có lẽ ta có lẽ đi một chuyến Hoàng Kim Sa mạc cấm khu. Nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn ở trong lòng lẩm thầm. Đế thượng là người nào? Không biết, chưa từng nghe nói qua cái tên này. Chẳng lẽ là cái gì tà giáo? An Dư quần chúng thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tròn vẹn không rõ. Trên phòng trời, Đường Trần tu hồi chấn mục tiên quyền sáo cùng thần phượng chiến mâu, trở tay nắm chặt hắc huyền tiên kiếm, đối Bạch Ma nói, ta khuyên ngươi vẫn là ít lậpvarphi lạc, miễn đến cuối cùng ta đem phệ huyết tà đế cũng diệt, ngươi chẳng phải là ở dưới cựu tuyến đều sẽ cực kỳ lúng túng. Bạch Ma thần sắc dữ tợn, bạo hùng nói, ngươi dám vũ nhục đế thượng tôn danh? tất để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Trong lời nói, Bạch Ma quanh thân lượn lờ lấy pháp tắc chí lực, chỉnh tọa cốt ngục theo phía dưới kim luân tự bốc lên. Rang rắc. Kim luân tự sụp đổ, đại lượng công trình kiến trúc vỡ nát ra. Cốt ngục như là một tòa tuyết trắng đại lục sừng sững tại thương khung, tản ra thiên địa hảm đạm vô quang màu sắc. Cốt ngục thần ma kinh. Bạch Ma phẫn nộ quát. Hai tay của hắn chống đỡ cốt ngục, pháp tắc thân lực giật tuôn, cốt ngục lập loè như mặt trời lóe sáng quá hoa. Uy nghiêm đáng sợ lại ba động khủng bố liền tiểu thánh cường giả đều tại gan run. Trong khoảnh khắc, cốt ngục phun nức Một cú ẩn chứa đại thánh tịnh nộ uy thế tàn phá bốn phía quét sạch thương khung, đem Vương Viên hơn 10 giặm đều bao trùm tại Bạch Cốt bên trong. Có chút người khó mà thoát đi, ngay tại chỗ bị xương cốt đâm xuyên qua ngũ tạng lục phủ, khí tuyệt thân chết. Phật nộ hỏa liên. Đường Trần một tay vung lên, cửu sắc hỏa liên chiếu phá hám, lộng lây chói lọi ánh sáng tạo thành một phương hỏa diễm thế giới, hơi hơi hướng phía trước đẩy đi. Văng một tiếng, hỏa liên nhìn như nhỏ bé, tại tiếp xúc cốt ngục trong nháy mắt như hành tinh bạo tạc, mê hình nổ mốc lên, ngược lại đem cốt ngục nuốt chửng lấy tại bên trong. Theo lấy đường Trần cảnh giới bộ phát tăng vọt, Đa sá cổ đế viêm vận dụng càng tốt, càng có thể phát huy ra bá đạo uy lực. Trên bầu trời, viện lửa lang vân, cốt ngục quỷ dị, dây dưa làm một thể. Điều trùng nhỏ. Bạch Ma vốn là nhếch răng cười liên tục. Nhưng đột nhiên, hắn nhìn thấy cốt ngục lại bị ngọn lửa chín màu thoải mái đốt cháy, lập tức nụ cười cứng ngắc, tiếng nói cứ thế mà nhét vào yết hầu bên trong. Cái này sao có thể? Ta cốt ngục dung hợp vô số sinh linh hài cốt, không thể phá vỡ, không sợ tiên hạ vạn hoa. Hắn ngây người, ánh mắt nhìn hỏa diễm cuồn cuộn, trong lúc nhất thời khó mà hoàn hồn. Đường Trần cười lạnh nói, "Bàng môn tà đạo." Chung quy là tiểu đạm mà thôi. Oen, tiếng nổ đùng đoàng càng nợ rộ hơn. Tại trước mắt bao người, đà sá cổ đế viêm triệt để đốt diện tốt mục, bạch ma càng là phát ra một đạo tiêu thảm, từ trên cao rơi xuống phía dưới. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đại thánh cường giả đều bị đường chấn một hồi bạo ngược, không khỏi cũng đáng sợ. Nhà ta thiên kiêu danh xưng trăm năm khó gặp một lần, nhưng bây giờ nhìn tới, quả thực liền là cặn bã bên trong cặn bã. Trăm năm khó gặp một lần tính toán cái gì, dù cho là ngàn năm tiên kiêu, thậm chí vạn năm tiên kiêu cũng không sánh bằng đường chấn. Đường cung đường chấn so Ta sợ bọn hắn biết nói tâm bị tổn thương. Rất nhiều người cảm khái không thôi. Trận chiến ngày hôm nay, chọn vẹn lật đổ bọn hắn tang quan. Trên bầu trời, Đường Chấn nhìn xuống lấy bị đả sát cổ đế viêm đốt cháy Bạch Ma, trên mặt không vui không buồn, vẫn như cũ duy trì đạm mạc nghiêm trọng. Cách một đạo âm truyền đến. Bạch Ma nắm chặt thần linh chiến thương, một vòng mũi thương quét ngang, đúng là đem đả sát cổ đế viêm cứ thế mà tách ra ngoài. Bất quá, tình huống của hắn cũng là vô cùng thê thảm, chỉ còn giữ lại một cái đầu vẫn tính hoàn chỉnh, những bộ vị khác bị đốt cháy đến có thể thấy được bạch cốt. Quả nhiên cùng dáng đồng dạng, sinh mệnh lực ứng nặng. Đường Chân Quả nhiên nói: "Đế thượng chắc chắn sẽ báo thù cho ta, các ngươi chuyện hôm nay, hẳn là sau đó gặp đại nạn này." Bạch Ma cuồng tiếng một tiếng, lập tức quay đầu sọ, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Lời nói thật nhiều. Đường Chân phản nghĩa mãi cười một tiếng, tay hắn giữ Hắc Huyền Tiên kiếm, không có chút nào lôi cuốn một kiếm đâm ra. Một kiếm ra, quần tinh rơi xuống, diễn dịch tinh hà cảnh tượng, nghiền ép tại Bạch Ma trên đầu. Không! Bạch Ma gào lên thê thảm, theo sau tại quần tinh quang mang bên trong từng bước tiêu tán. Lại một tà ma tướng, vẫn. Nhưng vào lúc này, Bạch ma đầu bên trong bay ra một khối màu đen mạnh xương, cực kỳ không đáng chú ý, trực tiếp lướt về phía kim luân tự chỗ sâu. Thế thế, Đường Trần nhăn đầu lông mày, thầm nghĩ, đó là vật gì? Cùng lúc đó, theo lấy bạch ma vẫn lạc, phàm là bị khống chế kim luân tự hỏa thượng cùng kim thân lão tăng đều là dừng lại động tác, nhộn nhịp rơi xuống. Giác viên Phương Trượng mặt chứa từ bi, chỉ có than thở nói, "A Di Đà Phật, hết thảy cuối cùng vẽ lên dấu chấm tròn, Nga Phật Từ bi. A Di Đà Phật." Cái khác Phật môn Phương Trượng cùng hòa thượng cùng tiếng miệng tụng Phật hiệu, làm kim luân tự chết đi người siêu độ. Chúng nữ vội vã chạy đến bên cạnh đường trần, quan tâm hỏi: "Chủ nhân, tiểu sư thúc, không có sao chứ?" Đường Trần cười lấy lắc đầu, hai mắt nhìn về Kim Luân tự chỗ sâu. Vừa mới màu đen mảnh xương khá là lạ quái dị. Hắn luôn tìm tòi nghiên cứu một phen. Nghiêm Vinh, lần này may mắn mà có ngươi xuất thủ tương trợ. Đường Trần quay người nhìn về phía Nghiêm Mất Quất, mỉm cười nói: "Nghiêm Mất Quất ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tiểu sư thúc, nói quá lời, đây đều là ta phải làm." Trong lòng hắn thì tại cầu nguyện, hy vọng lần này sự tỉnh, cùng nam lĩnh sự tỉnh tuyệt đối không nên bị cái khắc tà ma tướng biết được vâng không mà nói, hắn cho dù có 100 tấm miệng đều nói không rõ. Đường Trần tự nhiên biết trong lòng Nghiêm Bất Quất đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không nói ra, trên mặt vẫn như cũ lún đồng tiền nồng đậm. Hoài nghi hẳn rỗng, hắn đã chôn xuống. Sau đó liền nhìn Tà Ma tướng cùng Nghiêm Bất Quất mỗi người phát huy. Tin tưởng tuyệt đối là một tràng vở kịch. Chương 364, phối hợp càng ngày càng ăn ý, nói đi, muốn mấy cái mụ tử. Kim Luân tự hủy diệt. Một chút Phật môn sẽ đem trong chùa vẫn còn tồn tại Kinh Văn Thu hồi chính mình. Đối bọn hắn mà nói, Kinh Văn càng chân quý. Nhưng đối với An Dư quần chúng mà nói, Kim Luân tự thiên tài địa bảo, đó mới là quan trọng nhất. Bất quá, bọn hắn không dám động. Bên cạnh một nhóm thánh Phật đường võ tăng nhìn chằm chằm, trong hư không còn có nhiều đa Phật môn cao tăng quan sát tứ phương. Nói tóm lại một câu, không thể chơi vào. Lúc này, Đường Trần nhìn về phía mọi người, ôn quy nói, cảm tạ các vị hết sức giúp đỡ, Đường Trần tại đây cảm ơn. Thủ tọa khách khí, cái này là Tây Mạc đại kiếp, có thể nhân cơ hội này ngăn chặn Kim Luân tự âm u, chúng ta tất nhiên không thể chối từ. Lần này may mắn mà có thủ tọa xuất thủ, chúng ta chỉ là vật làm nền. Hàn Dư quần chúng đồng dạng ôn quy nói: "Bảo vật tự nhiên là không phận, lời xã giao vẫn phải nói. Huống chi, dạng này cũng có thể rút ngắn quan hệ, cũng vẫn tính chịu đựng a." Đường Trần cười cười, cũng không nhiều lời cái gì. Hắn sơ sơ bàn giao vài câu, liên lức vào kim luân tự chỗ sâu. Bây giờ kim luân tự đã thành một vùng phế tích, đã từng phồn hoa đã không còn, chỉ có tịch mịch cùng lạnh lùng chỗ trống. Đường Trần vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, chỉ thấy phía trước một kia vô cùng mỏng manh tà khí tràn ngập ra. Bất ngờ đến từ màu đen mạnh xương. Đây là vật gì? Hắn nhặt lên cắm ở đá vụn bên trong mạnh xương mục đích mang nghi hoặc ý. Mạnh xương, phệ, máu, tà, đế mà nhỏ, nội hàm ký ức. Thấy vậy, Đường Trần hơi kinh. Vật này lại có thể tới từ phệ huyết tà đế. Nhưng mà, màu đen mạnh xương tựa như có linh tính cái kia, một khi cảm giác được Đường Trần tồn tại, liền từng bước tán đi tà khí. Mặc kệ, cứng rắn. Đường Trần vẻ mặt nghiêm túc, hồng ngông đạo quyết điên cuồng vận chuyển, thôn phệ bát phương linh khí, trùng trùng điệp điệp tuôn hướng trong hai con mắt. Đột nhiên, màu đen mạnh xương bên trong ký ức tràn vào Đường Trần sâu trong linh hồn, giống như vượt qua thong thả dòng sông lịch sử ầm ầm, thiên địa chấn động, vạn vật tan rã, khắp nơi đều là sinh linh đồ thán cảnh tượng. Quân quân tiên khí theo lấy thời đại độ biến, không có dấu hiệu nào phun nứt ra tới, triệt để đến tiêu tán vô tung. Thiên địa kiếp, tiên thần diệt. Tà khí lay động ngâm giường, thương huyền vô thượng tiên. Tiếng kêu khóc bên trong, một đạo giận nói vang vọng. Đường chân phảng phất thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, thật sâu cảm nhận được thương huyền giới tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thất đại cấm địa sinh mệnh bên trong, tà khí bạo phát, ba phủ hết thảy. Đương nhiên, trước mắt quang cảnh lại biến, đi tới một mảnh toàn bộ thân thế giới. Ta, phệ huyết tà đế cuối cùng rồi sẽ nộ kích cử thiên, quay về. Đường Chấn nhìn thấy một mảnh đỏ tươi huyết tinh cảnh trí, bên hai càng là nghe được quần quần gầm thét, không khỏi chớp chớp lông mày. Đây là vẻ huyết tà đế ký ức. Trở về. A, ngươi lời này sớm đã vô vọng, vẫn là chậm rãi đi theo thương huyền giới cùng nhau biến mất ta. Thứ lệnh một tiếng vang lên, triệt để rung động đường Trần tâm thần. Trong lòng hắn thầm nghĩ, người này đến cùng là cảnh giới cỡ nào, chỉ là một câu, liền để ta cảm thấy một tia hoang sợ. Một trận chiến này, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt hủy diệt, cuối cùng hướng liên tênh. Cuối cùng Đường Trần chỉ thấy bảy đạo huyết quang rơi xuống thương huyền giới. Thời gian hồi tưởng, hắn theo màu đen mảnh xương trong ký ức hoàn toàn tỉnh ngộ. Tối đầu nhìn tới, màu đen mảnh xương hóa thành một mảnh nắp ấy, từ từ tiêu tán. Tà khí bạo phát. Theo như vậy tới nhìn, tiên lạc thời đại sẽ còn một lần nữa. Vĩ như ta không đoán sai, thất đại cấm địa sinh mệnh chỗ chấn phong đồ vật, liền là phệ huyết, tà đế toàn bộ thân thể. Đường Trần một thân một mình đứng tại chỗ suy nghĩ sâu sắc thì, nếu là người bình thường biết được những việc này, tất nhiên sẽ tâm thần nặng nề. Nhấc gân người, thậm chí đã tinh thần sụp đổ. Đường Trần lại khắc Trong mắt của hắn vẻ hưng phấn bộc phát dày đặc, có một loại nhìn trộm đến vô thượng tân bí kích thích cảm giác, đến mức nói sợ hãi, không tồn tại. Đường Trần nắm giữ lấy Chư Thiên Vạn Giới rút thưởng hệ thống, chỉ cần hệ thống đủ ra sức, coi như là tiên nhân đều có thể nhổ xuống. Phệ huyết ta đế theo từ đầu tới, điểm này tới bây giờ tìm không thấy bất luận cái gì nghiên cứu, Sư Tôn cùng Hồng Trần lão tổ cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn chậm chậm giạp bước, thấp giọng suy nghĩ. Hiện tại, Đường Trần chỗ đột phá chỉ có một cái, đó chính là Côn Luân Tiên Cung. Ba cái mảnh nhỏ hắn đã tập hợp, liền chờ đợi tiên cung mở ra. Nhìn tới lần này đi tới Tây Mạc, cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Bất quá, ta phải một chuyến Hoàng Kim Sa Mạc, nhìn một chút vẻ huyết tà đế trước mắt ở vào tình huống như thế nào. Đường Trần kết thúc chương 4, vừa nói chuyện, một bên ngưng mắt nhìn về phía thể nội chư thiên vạn giới rút thưởng hệ thống. Đinh. Rút thẻ địa điểm đổi mới, tiếp một cái rút thẻ, Hoàng Kim Sa Mạc. Đường Trần lập tức vui cười lớn hơn. Rất không tệ, phối hợp càng ngày càng ăn ý. Lam Dương Trần rời đi tại chỗ phía sau, rất nhân cùng giác năng mang theo các tăng nhân mặt mày hồng hào hô, "Thủ tọa, chuyện gì?" Đường Trần hiếu kỳ nói. Giáp năng chắp tay trước ngực nói, "Chúng ta đã đối kim luân tự dọn dẹp hoàn tất, những tài nguyên tu luyện này còn mời thủ tọa nhận lấy." Nói xong, Giáp nhân đem một cái giới tử túi đưa tới. Đường Trần không có khách khí, một tay thu tới, mở ra xem, rất lạ vừa ý gật đầu một cái. Bên trong thiên tài địa bảo có thể nói lượng lớn. Theo Đường Trần đánh giá, như vận dụng Hồng Nông Đạo Quyết một lần hành động luyện hóa, trọn vẹn đầy đủ bước vào thánh nhân chi cảnh. Đối Đường Trần tới nói, cảnh giới cho tới bây giờ không là vấn đề, chỉ cần tài nguyên tu luyện đầy đủ là được rồi. Kim Luân Tự bên ngoài, Nghiêm Bất Quất vẫn chưa rời đi. Hắn hiện tại rất khó chịu, nhưng lại cảm thấy rất chờ mong. Khó chịu là, Đường Trần kéo hắn lên tuyển đặc. Mong đợi là, hắn rất chờ mong chính mình đoạt xá Đường Trần nhục thân phía sau, đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Ngươi còn chưa đi. Đường Trần nhìn thấy Nghiêm Bất Khuất, có chút buồn bực hỏi. Nghiêm Bất Khuất một mặt nghi vấn, cái này gọi cái gì lời nói? Thật đem hắn xem như công cụ người. Tiểu sư thúc anh dũng vượt trội, ta muốn tỉ mỉ nhìn qua ngài tư thế vách hùng. Nghiêm Bất Khuất lập tức một cái vướt mông ngựa quay bên trên. Đồng thời, trong lòng hắn thầm nói, dù sao nhục thân sau đó là của ta, đây là khen chính mình. Đường nóng, giận, ngàn vạn đường nóng, giận. Đường Trần ồ một tiếng, biểu tình buộc phát phiền muộn. Con hàng này một mực đi theo cũng không phải cái sự tình. Nhất là hắn đợi lát nữa muốn đi Hoàng Kim sa mạc một chuyến, như nghiêm bất quất đi theo, không chừng sẽ xuất hiện vấn đề. Đường Trần trầm ngâm chốc lát, theo sau nhẹ giọng cười nói, "Vậy được, chúng ta trước về Kim Châu." Thủ tọa, cái kia lão nạp đám người liền trở về chùa bên trong. Giác Viễn Phương Trưởng đúng lúc mở miệng nói, Đường Trần cấp bách cản lại Giác Viễn, thấp giọng nói, "Phương Trưởng, ngươi đừng vội rời đi, chúng ta trước đi một chuyến Kim Châu." Giác Viễn mờ người Vô ý thức còn tưởng rằng Đường Trần còn có chuyện quan trọng phân phó, lập tức gật đầu đáp ứng bên dưới. Một lát sau, mọi người tập kết hoàn tất, trùng trùng điệp điệp chạy tới Kim Châu. Kim Châu, Mông Thành. Bây giờ Bạch Phiêu thần giáo phát triển không ngừng, tín phục nhân số không kể xiết. Không khác, tín ngưỡng hoàng quan hiệu dụng quá kinh người. Quả thực có thể nói là tiến độ thu hoạch cơ hội. Lâm Cao đại phú nghe được Đường Trần đám người bình yên lúc trở về, hắn kéo lê mấy trăm cân thân thể hướng phía ngoài chạy đi, một trận rung động ầm ầm, đất rung núi chuyển. Lần này Đường Trần không có sơ suất, một cái nghiêng người thoải mái tránh ra. Nguyễn Cừ. Cao đại phu ôm lấy bên cạnh Nghiêm Bất Quất, trong miệng vù vù hét lớn, "Huynh đệ, ta cho là ngươi mất rồi." Nghiêm Bất Quất chỉ cảm thấy chính mình như bị một đống núi thịt bao trùm, thân thể không ngừng run rẩy, gần như sắp muốn bị tươi sống ngạt chết. Cũng may mọi người kịp thời kéo ra Cao đại phu, Nghiêm Bất Quất vậy mới sống lại, ánh mắt một trận hoảng sợ nghĩ mà sợ. Đầu năm nay, theo đều thành tinh. Hắn ở trong lòng thầm nói, "Đại phu, giúp ta một việc." Đường Chân nắm ở bả vai của Cao đại phu, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, "Cao đại phu nhướng mày, mơ hồ cảm giác sự tình có điểm gì lạ lạ. Cấp Bách Hạ giọng nói, "Nói đi, muốn mấy cái muội tử?" Tác giả có lời nói. Một chương này lượng tin tức bạo tạt. Chương 365, một nhóm gầy chân chẳng hẳn, thất tinh bí bảo âm dương nhị khí nguyên. Ngô Thành, Bạch Phiêu thần giáo. Từ lúc Kim Luân tự vị diệt phía sau, Bạch Phiêu thần giáo uy danh càng tăng lên. Trong này loại trừ đường Trần tầng này quan hệ, càng nhiều vẫn là bởi vì Bạch Phiêu thần giáo không có quá nhiều trở buộc, để sướng tự do tiêu giao. Quan trọng nhất chính là, thần giáo lấy chơi không làm tổn chỉ. Thiên hạ ai không nguyện chơi không? Tiêu diệt Kim Luân tự là chuyện tốt, uống rượu uống rượu. Nghiêm Minh đệ nhất định phải uống nhiều mấy ly, không muốn lao thất thần. Uống uống uống, tối nay hay trước đổ xuống là chó. Hành cung bên trong, vang lên cao đại phú tiếng cười to. Hắn tại ôm lấy Nghiêm bất khuất uống rượu, cực kỳ nhiệt tình. Nghiêm bất khuất ngoài cười nhưng trong không cười nâng lên chén rượu, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Đường Trần. Hắn nguyên cớ không có rời đi, chủ yếu là vì giám thị Đường Trần. Tên này rất có thể gây chuyện, nhất định phải nhìn chằm chằm. Cuối cùng, Bạch Ma cùng chủng dịch đã chết, ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Nghiêm bất khuất lo lắng Tây Mạc cấm khu vị thứ 3 Tà Ma sẽ xuất thủ. Tuy là tên kia khả năng còn đang ngủ say bên trong, nhưng cũng đến phòng bị một tay. Trong lòng Nghiêm Bất Khất thầm nói. Đúng lúc này, Cao đại phú đột nhiên một bàn tay vỗ xuống, cứ thế cắt ngang Nghiêm Bất Khất trầm tư. Cao đại phú cười hắc hắc nói, không nghi tới Nghiêm huynh đệ còn thẳng tẹo thùng, nếu không tối nay an bài cho ngươi mấy cái, để ngươi bùng lòng một chút. Nghiêm Bất Khất bị Cao đại phú quay đến quá sức, ánh mắt quét qua, gặp không ít người nhìn về bên này tới, lập tức thu liễm lại tóc rối lửa giận. "Cái kia thật là cảm ơn ngươi." Hắn cắn răng nghiến lợi trả lời một câu. "Có lẽ, có lẽ đều là hảo huynh đệ đi." Cao đại phú cười đến con mắt híp lại, lập tức lại cho nghiêm bất khuất đổ vài chén rượu. Chỗ không xa, Đường Trần cùng chúng nữ ngồi cùng một chỗ, thưởng dụng rượu ngon cùng món ngon, ve ve nghiền nghiến, rất là cảnh đẹp ý vui. Đường Trần liếc qua, hai lòng nói, nhìn tới còn thẳng tuột lợi. Hắn trong bóng tối lấy ra côn luân cổ kính, nhẹ nhàng quét qua mặt kính. Vù vù. Không gian như mặt nước gợn sóng sóng nước lập loáng, dấu tích cực kỳ nông cạn, để người cơ hồ khó mà phát hiện đầu mối. Chủ nhân, tiểu sư thúc, hết thảy cẩn thận. Chúng nữ biết Đường Trần muốn đi làm cái gì, mỹ mâu tràn đầy quan tâm. Đường Trần trong hư không xuyên qua, nhanh chóng rời đi Bạch Phiêu thần giáo, thẳng tắp hướng về Hoàng Kim sa mạc vị phương hướng lao đi. Đến mức lưu tại Bạch Phiêu thần giáo tàn ảnh, thì là tại một đám muội tử đẹp vây quanh xuống trở lại cư trú, toàn trình không có bất kỳ khác thường. Thấy thế, Nghiêm Bất Khất thật cũng tìm một cái cơ thoát khỏi cao đại phú nhìn, trực tiếp trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Thế nhưng, làm hắn trở lại đình viện, bên trong đột nhiên vươn mấy đầu mộc đầy lông đen chưa lớn. Đại gia, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi. Mấy tên thổ chấp cháng hán theo trong đình viện vọt ra, trong miệng phát ra anh anh anh tiếng cười, vừa đi còn bên cạnh tháp ý li trang diện rất là thơm. Nguyê Miên bất khuất lập tức ngây người. Hắn pháng cái nghĩ đến, có vẻ như Cao đại phú nói qua muốn cho hắn an bài mấy cái, tiếp đó liền không nói. Loại tình huống đó, là cái nam nhân đều sẽ tưởng rằng muội tử. Chẳng phải liệu, Cao đại phú an bài cho hắn hắn tử, hơn nữa còn là một nhóm khỵ chân tráng hán. Cút. Nguyê Miên bất khuất đột nhiên nổi giận một tiếng, lập tức trấn đến cung điện lung lay, càng đem cái này một nhóm khỵ chân tráng hán đánh bay ra ngoài. Lúc này, một nhóm bạch phiêu thần giáo tín đồ đi ngang qua nơi này. Bọn hắn nhìn thấy một màn này, tràn đầy cảm thán lắc đầu. Thật là thế phong Nhật Hạ, liền Long Dương tốt người đều rút ít vô tình. Nghe vậy, Nghiêm Bất Khất thở hỗn hện, con mắt một mảnh chuyển hồng, áp chế gắt gao ở chính mình bạo tẩu dục vọng. Keng. Đúng lúc này, một đạo tiếng chuông vang lên. Theo sau liền là liên tiếp niệm kinh âm thanh truyền đến, một đạo tiếp lấy một đạo, liên miên bất tuyệt, cuốn xả nhà không ngớt. Lấy Nghiêm Bất Khất đỉnh viện làm trung tâm, bốn phía, ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là đại lôi âm tự hòa thượng. Giờ phút này, bọn hắn ngay tại Niệm Kinh, trong đêm Niệm Kinh. Cái này còn có để cho người sống hay không? Nghiêm Bất Khất triệt để khóc không ra nước mắt sa mạc, hoàng kim sa mạc. Đường Trần ngồi phá không tiên trụ, tức tốc chạy tới hoàng kim sa mạc. Đến mức nghiêm bất khuất giờ này khắc này thẳng trạng, hắn sớm có dự liệu. Đến cùng có nhiều thảm, vậy thì không phải là hắn cái kia quan tâm vấn đề. Tất cả những thứ này vốn là kế hoạch của hắn, vì chính là đem nghiêm bất khuất cột vào Bạch Phiêu thần giáo, miễn đạt được tới làm sự tình. Không qua bao lâu, Đường Trần đi tới ở ngoài vùng cấm đầy. Phóng tầm mắt nhìn tới, vàng óng ánh thần mang ở trong thiên địa lấp loé. Một tòa lại một tòa núi cắt đứng vững, cắt bụi như vàng, chói mắt một phương, không thẹn với hoàng kim sa mạc danh tiếng. Chỉ bất quá nơi đây cực kỳ năng bức, cơ hồ không có sinh linh khí tức. Bước vào cấm khu phía sau, Đường Trần liền cảm giác được nơi đây còn có một loại quỷ dị ba động, như có thể ảnh hưởng sinh linh ý thức. Hiện tại, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục bay về phía trước nhanh lao đi, chuẩn bị trước tìm nơi đây trấn thủ người. Ước chừng sau một cái giờ, Đường Trần phát hiện chính mình vẫn ở vào trong sa mạc, thuận theo quét qua, lúc tới dấu tích đã bị xóa đi, hoàn toàn không cách nào phân biệt chỗ tồn tại phương vị. Xem ra là một chỗ mê cung. Đường Trần hơi hơi nhíu mày, Hắn hiện tại đã biết rõ vì sao chưa có người đặt chân Hoàng Kim Sa Mạc. Loại này tự nhiên mê cung cực kỳ quỷ dị, hơi không cẩn thận liền sẽ lạc lối trong đó, cuối cùng tuê sống tán thân nơi này. Hiện tại, Đường Trần vận chuyển Hỏa Nhãn Kim Tinh. Trước mắt tâm nhìn đột nhiên biến đổi, trong thiên địa tràn ngập một tia huyền diệu ba động, đem không gian từng khúc vặn mẹo, tạm thành một phương vô tận mê cung. Chém. Đường Trần khẽ nhả một lời. Kiếm mang nợ dộ, hết thảy hư ảo phá diện. Hoàng Kim Sa Mạc xuất hiện ở trước mắt. Đinh. Ký chủ đã đến Hoàng Kim Sa Mạc, hệ thống đã hoàn thành giúp kẻ, sắp mở ra may mắn rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được Thất Tinh Bí Bảo, Âm Dương Nhị Khí Nguyên. Âm Dương Nhị Khí Nguyên, Thiên địa âm dương bản nguyên, nhưng dùng cho ngưng kết sinh cơ, tạo ra sinh linh. Đường Trần mục đích sinh vẻ hài lòng. Hiện tại, hắn loại trừ muốn tăng lên bản thân chiến lực, thế giới chủng tử bồi dưỡng cũng là không thể rơi xuống. Rút ra. Đường Trần đem Âm Dương Nhị Khí Nguyên đi ra, toàn bộ giấu tại trong bình, bên trên làm dương, phía dưới làm âm, không chút do dự ném vào thế giới chủng tử. Chỉ thấy thế giới chủng tử nháy mắt cuốn lấy Âm Dương Nhị Khí Nguyên, đem bên trong tinh hoa thôn về hết, một chút ngưng kết sinh cơ. Làm xong tất cả những thứ này, Đường Trần vậy mới ngẩng đầu, hai con ngươi lờ lờ lấy xích kim thần quang, tiếp tục đi về phía trước. Đông. Làm Đường Trần đi sâu Hoàng Kim Sa Mạc, trong thiên địa đột nhiên vang lên một đạo chấn động trái tim tiếng trống trận. Trong lúc nhất thời, Đường Trần cảm giác nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bành trướng, như muốn theo thể nội dâng trào mà ra. Đồng thời, Đường Trần còn cảm thấy được một tia tà khí, chẳng lẽ phệ huyết tà đế sắp khôi phục? Đường Trần cau chặt hai hàng lông mày, lập tức phóng xuất ra hỗn độn chi khí, đem tà khí toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng lấy tốc độ cao nhất hướng phía trước chạy lướt qua. Vượt qua một tòa sa mạc dốc cao phía sau, phía trước có một hố sâu. Trong hầm, tà khí lưu chuyển. Tiếng tim đập chính là từ nơi đây truyền đến. Đến mức hố sâu bên ngoài thì là có một đầu toàn thân nhuốm máu cự lang. Thạch lang, bản thể là Tiên Diễn Nguyên Lang, làm trấn áp tà khí, không tiếc nuốt ma cổ chân thạch, từ đó bất tử bất diệt, vĩnh trấn hoàng kim sa mạc. Thấy vậy, Đường Trần không khỏi thần sắc giật mình. Tại yêu tộc bên trong, Thiên Diễn Nguyên Lang địa vị ngang với Trần Long. Bây giờ đã hoàn toàn diệt tuyệt, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy. Vì trấn áp tà khí, không tiếc thôn phệ ma cổ chân thạch. Đường Chấn nhiều lần nhỉ non những lời này, trong lòng tràn đầy căm ghét. Loại này bất tự bất diệt trận thái, cùng Si Lâm tứ tượng chiến thần phong ấn hoàn toàn khác biệt. Tứ tượng chiến thần phong ấn từ chiến thần bộ lạc chính tay thiết lập, không có bất kỳ tác dụng phụ. Ma cổ chân thạch thì khác biệt. Một khi nuốt, tuy là bất tự bất diệt, lại muốn thời thời khắc khắc tiếp nhận vô hạn kịch liệt đau nhức. Thạch Lang hành động, làm người nổi lòng tôn kính. Lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 366, trấn áp tà đế trái tim, thiên diễn thần nhãn. Thạch Lang toàn thân run máu, run nhẹ nhẹ. Nhưng bởi vì bất tử bất diệt trạng thái mà vẫn chưa cắt đứt sinh tử. Hắn hình như cảm giác được đường Trần tồn tại, run rẩy nâng lên đầu, yếu ớt nói, "Đi mau." Lần tiếp theo tim đập vang lên, "Ngươi, ngươi không chịu được." Đường Trần đối cái này mẩy mặt làm ngơ, đi thẳng tới Thạch Lang trước mặt, theo Bạch Hổ trên bất tử dược lấy xuống một mảnh thuốc lá, đặt ở trong miệng của hắn. Bạch Hổ bất tử dược gần chứa bàng bạc sinh mệnh khí tức, vừa vào trong miệng Thạch Lang liền chớp mắt tan ra, nhanh chóng chữa trị lấy hết thảy thương thế. Không biết làm sao, bởi vì ma cổ chân Thạch Nguyên Nhân, cái kia một cú kịch liệt đau nhức bao giờ cũng đều tại dậy vỏ lấy Thạch Lang cho dù là bạch hồi bất tử dược cũng không cách nào cứu chữa. Tiên bối, ngươi là có hay không tốt một chút?" Đường Trần quan tâm hỏi. Thạch Lang chậm chậm đứng lên, nguyên bản lờ mờ đồng tử toát ra thần quang, kinh hỉ nói, thế gian lại có thể còn có bất tử dược. Cái này là vãn bối trong lúc vô tình cho đến. Đường Trần tùy tiện tìm một cái cớ lấp liếm cho qua. Thạch Lang cảm kích nhìn Đường Trần, theo sau ánh mắt biến đến nghiêm trọng, hấp tấp nói, "Tiểu Hữu, nơi đây có gì đó quái lạ độ vận, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, miễn phải gặp gặp được bất trắc." Hắn vẫn chưa nói rõ là vật gì. Thấy thế, Đường Trần cười nói, Tiên mối, trong miệng ngươi cổ quái đồ vật, hẳn là chỉ phệ huyết tà đế a." Lời vừa nói ra, Thạch Lang thân thể run một cái, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Thật không dám dối diếm, ta cùng phệ huyết tà đế đã tiếp xúc qua nhiều lần, hơn nữa, ta còn có vận này. Nói lấy, Đường Trần lấy ra tà đế tay đứt. Giờ phút này tay đứt đã bị đả sát cổ đế viêm cùng hỗn độn chi khí gắt gao trấn áp lại, căn bản không dám lộ mãng. Thạch Lang đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cái này tiểu hữu đến cùng là thần thánh phương nào, liền nguy hiểm như thế đồ vật cũng dám mang tại trên người, liền không sợ bị ăn mòn tâm trí. Lúc này, hắn chú ý tới Đường Trần khí tức, thần sắc đầu tiên là chấn kinh, theo sau Ngự Khí vui mừng nói, tiên thiên hỗn độn thể cùng một loại kỳ dị hóa diễm, tiểu hữu ngược lại được trời ưu ái. Đa tạ tiền bối tán lương. Đường Trần cười cười, theo sau đem kim luân tự sự tình toàn bộ cáo tri. Nghe xong, Thạch Lang trong mắt toát ra dày đặc sắc khí, một cỗ lay trời thần uy càng là đổ xuống mà ra. Thật là cái này một nhóm tạp phái, lại có thể lấy sinh linh xem như huyết thực, từ đó đánh thức phệ huyết tà đế. Thạch Lang gầm thét không thôi. Đường Trần minh bạch Thạch Lang vì sao như vậy phẫn nộ. Vì thương huyền giới, Thạch Lang nguyện tiếp nhận vĩnh thế kịch liệt đau nhức, từ đó triệt để trấn áp phệ huyết tà đế. Không lường trước, lại có người lần lượt phá hoại. Đa Tạ tiểu hữu xuất thủ cứu vãn Tây Mạc Thương Sinh, xin nhận ta tối hậu. Thạch Lang thu lại khí tức, đối đường Trần Túy người chào thật sâu. Đường Trần vội vã thò tay đỡ lấy. Hắn biết, chính mình chuyện làm cùng Thạch Lang so sánh, không khác nào khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. Thạch Lang nói khẽ, ta trấn thủ chính là phệ huyết tà đế trái tim, nhưng bởi vì những cái kia tà ma tướng nguyên nhân, trái tim đã có khôi phục dấu hiệu. Chúng ta tuyệt không thể để việc này là được. Đường Trần đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hồ Sâu. Thạch Lang gặp Đường Trần lòng mang đại khí phách, thủy chung không có một chút sợ hãi, lập tức ném lấy ánh mắt tán thưởng. Dừng một chút, hắn ngưng thanh nói, "Ngươi Hỏa Diễm cùng Hỗn Độn chi khí đối Tà khí đều có áp chế tác dụng, ta sẽ phụ tá ngươi tới gần Cự trọng Ma Khanh." Đường Trần trùng điệp gật đầu. Đồng thời, trong lòng hắn còn có vẻ mong đợi. Cuối cùng muốn xem gặp Vệ Huyết Tà Đế một phần thân thể, vẫn là trái tim. Tuy nói Si Lâm cùng Cự Vũ Vương Hoàng cũng trấn áp Vệ Huyết Tà Đế một phần thân thể, Nhưng bọn hắn lo lắng sẽ có bất ngờ tình huống phát sinh, Nguyên Cớ vẫn chưa để Đường Trần nhìn qua. Trước mắt là đặc thù thời khắc. Thạch Lang phải mượn đường Trần đả sát Cổ Đế Viêm cùng Tiên Tiên Hỗn Độn thể, mới có thể lại lần nữa trấn áp phệ huyết tà đế trái tim. Đông đông đông. Cửu Trọng Ma khanh bên trong vang lên hùng hổ mà đánh tiếp tiếng tim đập, như trống trận tại vang vọng mà lên. Đường Trần một ngựa đi đầu đi ở phía trước, Thạch Lang thì là đi theo phía sau, hai người động tác rất là cẩn thận, không dám có chút lơ đễnh. Khi tới gần Cửu Trọng Ma khanh, Đường Trần túi đầu xem xét, chỉ thấy sâu không thấy đáy bên trong trong hố. Một quả đỏ thấm trái tim không ngừng toát ra máu tươi. Trái tim nhiễm trùng điệp hậu huyết, mỗi một lần run rẩy đều sẽ phun tung tóe huyết hoa, tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Ta khí theo trong hố chậm chạp bức lên, tựa như muốn thay đổi toàn bộ hoàng kim sa mạc cái cục, thật là kỳ dị. Ta làm trọng sinh. Trái tim nội hỗn ngậm lấy vẻ huyết tà đế ý chí, thoáng cái liền chui vào trong đầu đường trấn, ý đồ đem hắn biến thành nô lệ. Hừ. Đường trấn hừ lạnh một tiếng, hỗn độn chi khí dâng trào, thiên địa nặng nề, như đưa về nguyên thủy nhất thời khắc, lập tức đem âm thanh này đuổi ra ngoài. Ngươi dám? Phan Lịch, trái tim ý chí còn chưa triệt để thanh tỉnh, bản năng rít gào lên âm thanh. Đường Trần cười lạnh nói, ngươi nếu là toàn thịnh thời kỳ, tiện tay liền có thể đệm ta hủy diệt, nhưng bây giờ chỉ là một quả trái tim, cũng dám mụ tất tất. Hắn tay trái cuốn quanh lấy hỗn độn chi khí, tay phải hiện lên đả sá cổ đế viêm, hướng thẳng đến cựu trọng ma khanh tràn ngập mà đi. Vù vù một tiếng, ta khí như đông tuyết gặp nắng xuân, nhanh chóng bị trấn áp xuống dưới, thậm chí còn tại không ngừng tiêu tán số độ. Thế thế, Thạch Lang vui chịu không nổi thú nói, có hiệu quả. Nhưng tại hạ một khắc, Trái tim đột nhiên đại chấn, Không Gian nháy mắt nghiến nát, một cú khủng bố chấn động làm cho toàn bộ Hoàng Kim Sa Mạc run dậy lên. Đường Trấn ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cảm giác được trái tim của mình cũng tại theo đó nhảy lên, sau lưng hiện ra vông náo kiếm tâm, đỉnh thiên lập địa, áo trắng như tuyết, cùng Cố đạo tâm. Thiên diễn hộ đạo quang, Thạch lang miệng phun thần quang, như thiên địa sơ khai một tia ánh sáng nhạn, vạn vật lui tránh, chỉ nó trường tồn, một mạch bao phủ lại đường trận. Đường Trấn bỗng cảm giác áp lực đột nhiên giảm xuống, thầm nghĩ trong lòng, Cửu Vũ vương hoàng nói không sai, không đến thánh nhân chi cảnh nguy hiểm trùng điệp. Nhưng Đường Trần vẫn chưa lùi bước, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, hỗn độn chi khí lại lần nữa trấn áp, Đả Sát Cổ Đế Viêm càng là sông thẳng cự trọng ma khanh chỗ sâu nhất. Cuối cùng, tại Đường Trần cùng Thạch Lang liên thủ, trái tim từng bước chìm tới đáy, nhịp nhàng thanh âm cũng từng bước tiêu trừ. Cuối cùng, bởi vì khuyết thiếu huyết thực nguyên nhân, trái tim vẫn chưa chọn vẹn thức tỉnh, bây giờ lại bị Đường Trần cùng Thạch Lang liên thủ trấn áp, tự nhiên là khó mà đối đầu. Cuối cùng, Đường Trần lấy Đả Sát Cổ Đế Viêm làm căn cơ, tại cự trọng ma khanh lưu lại mấy đạo hỏa diễm phong ấn, tránh tà khí tràn ngập ra. Sau khi làm xong, Đường Trấn vậy mới nuối lòng một hơi, đối Thạch Lang trùng điệp ôn quần nói, "Tiền muối, may mắn không làm được mệnh." Thạch Lang cười nhạt một tiếng, đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, mi tâm bất ngờ toát ra bạch kim thần quang, diễn hóa thành một mai mắt rộng. Đường Trấn ánh mắt ngưng lại, đây là Thiên Diễn Thần Nhãn. Cái gọi là Thiên Diễn Thần Nhãn, chính là Thiên Diễn Nguyên Lang huyết mạch thần thông, danh xưng có thể biết tương lai. Thạch Lang vẫn chưa chủ động sử dụng, mà là biểu lộ cảm xúc. Bạch kim thần quang như vượt qua thời không, dẫn dắt hắn đoán trước tương lai một góc. Đợi đến quang mang từng bước thu lại phía sau, Chỉ thấy thần sắc Hàn Phước tạm nói, thương huyền đại nạn cuối cùng cũng đến, hơn nữa, có lẽ sẽ có phía trên người can thiệp. Đường Trần hơi hơi nheo cặp mắt lại. Cửu Vũ Vương Hoàng cũng đã nói phía trên hai chữ. Cái này có lẽ chỉ thay mặt một thế giới khác. Hơn nữa tại Phệ Huyết Tà Đế mảnh vỡ ký ức bên trong, Đường Trần còn chứng kiến thương huyền giới rơi xuống chấn động hình ảnh. "Tiểu Hữu, ngươi người mang tiên tiên hỗn độn thể cùng cái này một huyền diệu thần hỏa, chú định sẽ trở thành tả hữu trận này tiếp nạn chi nhân vật." Thạch Lang Trịnh trọng nhìn về phía Đường Trần, trầm giọng nói. Đường Trần gật đầu một cái, nhịn không được dò hỏi, "Tiền bối Lời ngươi nói phía trên, thế nhưng chỉ trên Thương Huyền giới thế giới. Thạch Lang nhìn chằm chằm Đường Trần một chút, vẫn chưa nói thẳng, lại rất nhỏ gật đầu, không cần nói cũng biết. Quả nhiên như ta chỗ liệu. Phiến Tiên Điệu này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đường Trần đạt được Thạch Lang khẳng định trả lời, không khỏi cười thầm trong lòng. Ánh mắt càng là một mảnh nóng dự, hưng phấn. Chương 367, Thạch Lang tụ pháp, si lâm đập nạ. Phệ huyết tà đế trái tim chỉ là khôi phục một chút, bằng không, Đường Trần tuyệt đối không có khả năng đem trấn áp. Tất nhiên, đây chỉ là hạn chế ở hiện tại. Đối đến đường Trần bức vào tiểu thánh cảnh hoặc là đại thánh cảnh, dù cho tà đế trái tim hoàn toàn phục sinh, hắn cũng dám tách tách ra thủ đoạn. Lần này may mắn mà có tiểu Hữu xuất thủ tương trợ, vì biểu hiện lòng biết ơn, ta chỗ này có một bộ chân tiên pháp mong rằng nhận lấy." Thạch Lang cười nhạt nói, "Nếu không đường Trần xuất thủ, ta đế trái tim sợ là muốn toàn diện khôi phục, đến lúc đó chắc chắn làm hại thương huyền giới." Bởi vậy, Thạch Lang đối đường Trần cực kỳ cảm kích. Đường Trần hơi hơi nhíu mày, này ngược lại là thuộc về thu mạch ngoại ý muốn. Hắn đi tới Hoàng Kim sa mạc, một là tới trước điều tra cấm khu tình huống, hay là rút thẻ chơi không, cái khác ngược lại không nghĩ quá nhiều. Vù vù, chỉ thấy Thạch Lang hai con ngươi nở rộ thần quang. Trong chốc ngắn này, phàm là thất lạc tại Cựu Trọng Ma khanh bên trong tản tại chân khí cùng thánh khí nhộn nhịp bay lượn mà lên, hỗn loạn khủng bố thần uy. Thấy thế, Đường Trần ánh mắt ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, những khí cụ này sớm đã mất đi linh tính, vì sao còn có thể bạo phát uy thế như vậy? Cái này là huyền kỳ vạn vật pháp, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, một giốc thảo nhưng chạm tinh hà, một giọt nước nhưng lấp sông lớn biển hồ. Không chỉ như vậy, Pháp này còn có thể để tu giả nháy mắt nắm giữ đủ loại khí cụ, phát huy ra uy lực mạnh nhất." Thạch Lang lập tức làm ra giải thích. Trong lòng Đường Trần vui vẻ. Bất quá, hắn rất nhanh khôi phục tâm tình, hai con ngươi ngưng thần, tỉ mỉ quan sát Thạch Lang nhất cử nhất động. Thật kinh người ngộ tính, thật không hổ là tiên tiên hỗn độ đệ. Thạch Lang lườm Đường Trần một chút, gặp cái sau đã tiến vào trạng thái đốn nộ, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Hiện tại, hắn không có bất kỳ bảo lưu, lập tức đem Huyền Kỳ Vạn Vật Pháp Dốc túi dạy dỗ. Sau một cái giờ, Đường Trần hơi hơi mở ra hai con lơi, cười nhặt nói: Tuốt một cái huyền kỳ vạn vật pháp, đủ để cho sức chiến đấu của ta lại đề thăng một cái cấp bậc. Hắn đưa bàn tay ra, phảng phất tại giờ khắc này, chính mình hóa thân thành vạn vật chi chủ, chấp chưởng thế gian vân vân. Lúc này, một hạt cát bụi bay xuống xuống, tiếp xúc đến đường chân bàn tay thời điểm, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khủng bố uy thế. Đường chân tuẫn thế bắn ra. Ầm ầm. Sa mạc bạo liệt, một cái chớp mắt kinh hủng. Phương viên mấy ngàn thước địa phương trực tiếp bị chiếm đóng mã phía dưới. Trẻ con là dễ dạy. Thạch Lang cực kỳ vừa ý gật đầu một cái. Huyền kỳ vạn vật pháp cũng coi là có người kế nghiệp. Đường Trần ôn quyến nói, "Đa tạ tiền bồi giáo dục." Thạch Lang cũng là lắc đầu cười một tiếng. Hắn làm, chỉ là đem Huyền Kỷ Vạn Vật Pháp truyền thụ cho Đường Trần, vẫn chưa cố ý cho chỉ điểm. Trước mắt, Đường Trần có thể nắm giữ đến trình độ như vậy, chủ yếu vẫn là dựa vào bản thân vượt trội thiên phú và nỗ lực tính. Nên nói đều nói rồi, cái kia truyền thụ cho cũng truyền thụ, tiểu hữu liền cứ vậy rời đi a, loại này bị thế gian di vòng chi địa, ngươi không đáp đợi lâu." Thạch Lang đột nhiên nói một câu. Đường Trần tự nhiên minh bạch Thạch Lang nói bóng gió. Hoàng Kim Sa Mạc cấm khu tồn tại, vì trấn áp tà đế trái tim, mà không một chỗ chỗ tu luyện. Trước mắt tà đế trái tim bị lại lần nữa chấn áp, hết thảy đem trở về yên lặng. Đường Trần không cần thiết tiếp tục ở lâu. Hiện tại, Đường Trần đối Thạch Lang ôn quyền không người, ánh mắt thâm trầm nhìn một chút cự trọng Ma Khanh, quay người liền rời đi Hoàng Kim Sa Mạc. Thạch Lang đưa mắt nhìn Đường Trần rời đi, trên mặt từ đầu đến cuối đều hiện lên một vòng vui mừng lún đồng tiền, dù gì nói, thương huyền đại nạn sắp tới, hết thảy liền nhìn người này có thể hay không xoay chuyển càn khôn. Kim Châu, Mông Thành, Bạch Phiêu thần giáo. Gần mấy ngày Nghiêm Bất Khuyết đều chưa thấy Đường Trần, ngược lại thì bị Cao đại phu cùng một nhóm lừa trò cầm ý đến hoa mắt váng đầu. Hắn sẽ không tự tiện chạy đến Hoàng Kim Sa mạc đi a? Trong lòng hắn có chút hồ nghi suy đoán nói, từ lần trước tiệc rượu kết thúc, Đường Trần vẫn cùng Cổ Lân Nhi những mỹ nữ này dính cùng một chỗ, cả ngày không ra tòa viện nửa bước. Mọi người đều biết, nam nhân cùng nữ nhân chờ tại một chỗ, hoặc liền là tại động nhau, hoặc liền là ở giữa sân nghỉ ngơi. Vệ tinh về lý phía dưới, Nghiêm Bất Khuyết đều không thể xuống vào. Thế nhưng, Nghiêm Bất Khuyết càng nghĩ càng không đúng vị, luôn cảm giác có vấn đề. Vừa đúng lúc này, Đường Trần theo Hoàng Kim Sa mạc trở về. Hắn nhìn thấy Nghiêm Bất Quất lén lút tới, không khỏi nhếch mép cười một tiếng. Hiện tại, Đường Trần thôi động côn luân cổ kính, tài tình tránh đi Nghiêm Bất Quất điều tra, bình yên về tới trong đỉnh viện. "Hết a." Cửa chính mở rộng. Đường Trần bên trái ôm Sư Lăng Mân, bên phải ôm Lam Tư Nguyệt, gió hương xông vào mũi, ánh mắt quái dị nói: "Nghiêm Hình, ngươi ở bên ngoài lén lén lút lút làm gì?" Nghiêm Bất Quất ngay tại chỗ đỏ mặt, lúng túng nói: "Tiểu sư thúc, ta... Bên này thời tiết coi như không tệ. Đã ngươi ưa thích bên này thời tiết, vậy liền tiếp tục chờ đợi ở đây a." Chúng ta trước về Đông Hoang." Đường Trần Bỉu môi nói, Nghiêm bất cốt âm thần vui vẻ, rốt cục muốn đi. Bất kể nói thế nào, Đông Hoang là địa bàn của hắn, việc lớn việc nhỏ đều có thể nắm đúng làm, không đến mức xuất hiện cái gì đừng dễ. Lam Giác Viễn Phương trưởng đám người biết được Đường Trần muốn trở về Đông Hoang, tự nhiên là tương đối liên tiếc. "Huynh đệ, ta sẽ nhớ ngươi." Cao đại phú gào khóc, ôm lấy Đường Trần bắt đùi, tay thì là hướng bên hông Đường Trần giới từ túi sơ soạn. Đường Trần một cước đem hắn đá văng ra, tức giận nói, "Đừng cho ta giả vờ giả vịt, ta còn không biết rõ ngươi tiểu tâm tư." Cao đại phú một cái nước núi một cái nước mắt đứng lên, trên mặt cũng không gặp lúng túng, mặt dày nói: "Ta cũng không phải đùa nghịch tiểu tâm tư, cuối cùng to lớn một cái thần giáo, nếu là không có tiên khí trấn giáo, không khỏi lộ ra quá mức kiêu kiệt, sợ là sẽ phải rét lạnh tín đồ tâm." Đường Trần suy nghĩ một chút, lời này có vẻ như cũng có chút đạo lý. Hiện tại, hắn đem Vương Chiến Thanh Kim trên sa, Xích Tiên Thần hồn đao, cùng Bạch Ma thần linh chiến thương ném cho Cao đại phú. Bất kể nói thế nào, tín ngưỡng của hắn đạo thân còn tại Bạch Phiêu thần giáo, dành thời gian bồi dưỡng một phen, sau này nói không chắc rất có tác dụng. Đến mức cái này ba quyển tiên khí, dù sao Đường Trần cũng không cần đến. Liền ba quyển. Mắt của Cao đại phú bốc lên kim quang, ngoài miệng lại có chút gắt bỏ. Nghe vậy, mọi người hận không thể một cước đạp chết bản tử này. Người khác một kiện tiên khí đều cả đời khó được, ba kiện còn chưa biết thế nào là đủ. Xéo đi, thật tốt cho ta phát triển Bạch Phiêu thần giáo." Đường Trần cười mắng. Cao đại phú ngẩng đầu lên, nhíu mày nói, "Tiên tâm đi, chỉ cần 1 năm, ta liền có thể một tay nâng tây mạch, một tay chủ thiên, vô địch tại thế gian." Đường Trần lười đến nghe Cao đại phú khoác, lác, trực tiếp gọi ra phá không tiên chú mang theo chúng nữ nhảy lên, đối phía dưới mọi người ôm quần nói, "Các vị, chúng ta sau này còn gặp lại." A Di Đà Phật, chúc thủ tọa một đường thuận gió. Đại Lôi âm tự các tăng nhân miệng tụng Phật hiệu nói, "Hưu" một tiếng, phá không tiên chu trốn vào chân trời, hướng về đông hoang nhanh chóng đi. Chỉ còn dư lại Nghiêm bất cốt chờ tại chỗ, hung hăng nháy con mắt. Phản Phật tại nói, "Vậy ta làm sao xử lý?" Từ địa, khu vực trung tâm. Một đạo thanh tuy rầm chân âm hưởng đến. Ti si Lâm trước sau như một tuần tra ở đây, vẫn chưa rời đi nửa bước. Khác biệt chính là, bên hung hắn đừng lấy một cái giới tử túi, Ân. Siêu siêu siêu siêu quý danh cái chủng loại kia, dù cho là một tòa núi nhỏ đều có thể cứng rắn nhét vào. Chíp chíp ba. Lúc này, Tâm Bảo Thử trở về, lập tức mang theo Si Lâm tiến đến tìm kiếm tiên tài địa bảo. Một màn như thế, không biết xuất hiện bao nhiêu lần. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Si Lâm đã đi khắp hơn phân nửa tử địa, góp nhặt đến mãi không hết tiên tài địa bảo. Trong lúc bất tri bất giác, liền góp nhặt như vậy lượng lớn tài nguyên đồ vật, chắc hẳn chủ thượng chắc chắn vừa ý. Si Lâm lạnh nhạt khuôn mặt triển lộ ra một tia ý cười. Hắn cúi đầu nhìn Tâm Bảo Thử một chút lực cự căng đọng, nghiêm nhiên đem nó xem như bằng hữu. Nơi đây một mảnh tịch mịch, xa ngút ngàn dặm không người ở. Bây giờ có tâm bảo thử làm bạn, Si Lâm cũng coi như có chỗ lộ hết đối tượng. Làm Si Lâm trở lại khu vực trung tâm thời điểm, tiểu thiên địa này bất ngờ tràn ngập ra một cỗ đủ để đông kết không gian lạnh lẽo chi khí. Ai? Si Lâm lập tức quát lên. Chỉ là, thủy chung không người trả lời. Phương viên ngàn mét địa phương bị trùng điệp đông kết, một cỗ dày đặc tà khí cùng hàn khí giao hòa, cùng nhau nổ hành Si Lâm mà đi. Chiến thần hùng. Si Lâm thể phun hồng ngông chi khí, diễn biến tứ tượng Thanh Long Chu Tước, Bạch Hổ Huyền Vũ, gầm thét mà ra. Một hống chi uy thẳng tới Cửu Tiên thập địa. "Trơ Liên là ngươi?" Đột nhiên, âm hiểm cười âm hưởng đến. Một tia âm hàn quang mang nợ dụ, trực tiếp bắn về phía Tứ Tượng Chiến Thần Phong Ấn Chu Tước cảnh tượng. Rang rắc. Chu Tước bị tổn thương, Tứ Tượng Chiến Thần Phong Ấn khiến huyết. Nguy rồi. Ti si Lâm mặt lộ kinh hãi, lập tức ngồi xếp bằng xuống, lấy Hồng Ngung chi khí quấn quanh, quanh thân, gắt gao chống, cự lấy an mọn mà đến tà khí. Hắn không nghĩ tới, mục tiêu của đối phương là Tứ Tượng Chiến Thần Phong Ấn. Chương 368 Nhìn tới vẫn là muốn ta xuất hiện, liền kết thúc. Đông Hoàng, Huyền kiếm động thiên. Đường Trần đám người thuận lợi theo Tây Mạc trở về tại Đông Hoàng. Làm Đường Trần trở về thời gian, chỉnh tọa Huyền kiếm Linh Sơn vang lên lúc ống biển động âm thanh hoan hô. Đối Đường Trần này một trận khóc cười không được. Mỗi lần trở về nhà, hắn đều có một loại minh tinh gặp may thảm trải sản cảm giác. Nhưng mà loại này nhà ấm áp lại vĩnh viễn sẽ không cải biến. Sư đệ, lần này Tây Mạc hành trình nhưng có thu hoạch. Huyết kiếm chân nhân ra nguyên tiếp, cười tủm tỉm nói. Đường Trần ngưng mắt nhìn tới, gặp huyết kiếm chân nhân khí tức có chút hồ loạn hình như cùng tiên địa sinh ra cộng minh nào đó. Huyết kiếm chân nhân, Huyền kiếm động thiên trưởng giáo, chân nhân Cửu Trọng Định Phong đã có đột phá thánh nhân dấu hiệu. Thì ra là thế, sắp bước vào thánh cảnh. Hắn hiểu ý cười một tiếng. Đối với Huyết kiếm chân nhân tra hỏi, Đường Trần trả lời, "Hoàn thành, liền diệt đi một cái kim luân tự mà thôi." Huyết kiếm chân nhân khẽ miệng giật một cái. Hắn vốn định nhắc tới sư đệ, không, không ngờ Đường Trần há miệng ra liền diệt đi kim luân tự, cái kia còn nhắc tới cái chủy. Ha ha, loại kia Phật môn diệt liền diệt a. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Chuẩn Dương lão tổ khó được xuất hiện. Nhìn Đường Trần một mặt hài lòng nói, "Gặp qua lão tổ." Huyền Kiếm Linh Sơn đệ tử cùng trưởng lão cung kính hành lễ. Đường Trần chuẩn bị đem Tây Mạc Phát sinh sự tình toàn bộ cáo tri Thuần Dương lão tổ, thương nghị thế nào quyết định chủ kiến. Lại tại lúc này, Cửu Tiệp Kiếm Thánh đột nhiên xuất hiện, nói thẳng, "Tiểu tử, ngươi trở lại rồi, tới tới tới, tranh thủ thời gian cùng ta luận kiếm nhất phiến." Trong lời nói, hắn hai con ngươi nở rộ thần quang, tư thái ngang nhiên, như trên kiếm đạo có tiến triển rất lớn. "Sư tôn, chờ ta một hồi." Đường Trần nhún vai nói. Thuần Dương lão tổ cười ha hả gật đầu. "Rất nhanh." Luận kiếm bắt đầu. Tiếp đó, luận kiếm kết thúc. Ân, rất nhanh. Tính toán đâu ra đấy liền 5 phút đồng hồ cũng chưa tới. Lần này luận kiếm tiến hành 5 lần. Thời gian, Đường Trần quả thực là đem Cựu Tiếp Kiếm Thánh đè xuống đất phảng phất ma sát, không cho bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu sư thúc càng ngày càng mẫm liệt. Phải biết, khoảng thời gian này kiếm đạo của Cựu Tiếp Kiếm Thánh tiến cảnh có đột phá, thực lực càng là nước lên thì thủy lên. Không biết làm sao, lần này luận kiếm so với lần trước kết thúc đến càng nhanh. Thật là đáng thương. Gặp Cửu Kiếm Thánh ngơ ngác đứng tại chỗ, huyết kiếm chân nhân tràn đầy cảm khái lắc đầu. Hắn rất có tự mình biết mình, cho tới bây giờ không tìm được Đường Trần Lược Kiếm, bởi vì đó là thuần túy tìm hai vạ. Đuổi Cửu Kiếm Thánh phía sau, Đường Trần theo sau lưng Tuần Dương lão tổ, một bên chậm rãi trèo lên, một bên nói khẽ: "Sư tôn, ta tại Tây Mạc nhìn thấy một chút mạnh vỡ ký ức." Tuần Dương lão tổ hơi hơi nhíu mày. Hắn mơ hồ đoán được, Đường Trần nói mạnh vỡ ký ức là vật gì. Không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Đường Trần đem biết được sự tình, hết thệ cặn kẽ cáo tri Tuần Dương lão tổ. Nghe xong, Thuần Dương lão tổ hít một hơi linh khí, âm thanh ngăn không được kinh ngạc, nói, "Nói như vậy tới, Phệ Huyết Tà Đế có lẽ tại loạn cổ, thậm chí hoang cổ thời kỳ liền đã tồn tại." Dịch tự tại đi theo tại bên cạnh, nghe vậy cũng là trừng lớn hai mắt. Đường chân gật đầu nói, "Theo ta suy đoán, những sinh mạng này cấm khu hẳn là Phệ Huyết Tà Đế tứ chi diễn biến mà thành." Thuần Dương lão tổ cùng Dịch tự tại nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Phệ Huyết Tà Đế đến tột cùng là như thế nào lai lịch? Lại có thể có thể lấy sức một mình thay đổi toàn bộ thương huyền giới? Đáng tiếc là Tiên cổ thời đại cùng quần tiên tranh bá thời đại, cùng bây giờ tiên lạc thời đại, thất lạc quá nhiều đồ vật, hết thảy đều đã không thể nào nghiên cứu. Thuấn Dương lão tổ có chút bất đắc dĩ nói. Lúc này, trong đầu Đường Trần đột nhiên hiện lên một cái ý niệm. Liên quan tới chuyện này cổ tịch ghi chép, hoặc là tân bí truyền văn, có phải hay không là bị phía trên tận lực che giấu xóa đi? Cái này hình như khả năng không lớn, đối bọn hắn mà nói, phải chăng xóa đi việc này cũng không quá lớn không có ý nghĩa. Đường Trấn lắc đầu, trong lòng một đoàn tê dại loạn. Một bên, dịch tự tại khóa chặt Lâm Mi, đột nhiên nói: Vệ huyết tà đế phải chăng có thể triệt để phá hủy? Chỉ cần sức chiến đấu của ta đầy đủ, việc này không có lắm." Đường Trần hờ hợt đưa cho trả lời. Nghe vậy, Tuần Dương lão tổ cùng dịch tự tại cười khổ một tiếng. Tiểu gia hỏa này khí phách quả thực tương hành. Liên Vệ huyết tà đế cường đại như vậy người đều là không chút nào sợ hãi. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt. Kiếm đạo một đường, coi trọng vạn sự vạn vật nhất kiếu diện. Đường Trần có cái này quyết tâm, liền lại biểu kiếm đạo của hắn thông thấu không sợ, sẽ không bị bất luận cái gì ngăn cản. Như vậy cảnh giới, đã là siêu việt Tuần Dương lão tổ. Việc này ngươi tùy tâm là được, bất quá, hệ cùng thiên địa liên quan sự tình, một khi có liên quan tới, chắc chắn diễn sinh nhân quả, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, phải tránh không thể sơ suất." Thuần Dương lão tổ nhắc nhở nói. "Xin nghe sư tôn dạy bảo." Đường Chân Khẽ gật đầu. Đáng tiếc tới, Thuần Dương lão tổ nói chuyện thời điểm, vô ý tức dừng bước. Nhưng theo ở phía sau huyết kiếm chân nhân cũng không có chú ý tới điểm này, thủy chung tối đầu hồi tưởng đến vừa mới loạn kiếm. Ầm. Huyết kiếm chân nhân trực tiếp đụng phải Thuần Dương lão tổ giáng cổ, lực đạo lớn, kém chút đem Thuần Dương lão tổ hất bay ra ngoài. Ngươi cái này khờ hạng." Chuẩn Dương lão tổ mặt mơ đỏ ửng, vừa định chửi ầm lên, lại thấy thiên địa xuất hiện kỳ dị biến. Ầm ầm, vùng trời Linh Sơn, mù mịt hội tụ, một khối nặng nề u ám không khí rủ xuống tới, tựa như ẩn chứa phá diệt vạn vật uy lực. "Cái này là thánh nhân lui tiếp. Chúng ta Linh Sơn lại muốn tăng thêm một vị thánh nhân." "Là ai? Chẳng lẽ là chúng ta Huyết Kiếm trưởng giáo?" Từng đạo hưng phấn âm thanh hoan hô vang lên, vang vọng chỉnh tọa Huyền Kiếm Linh Sơn. Huyết Kiếm chân nhân vô cùng ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía thiên cung, chỉ vào lui tiếp, ngơ ngác hỏi một câu, "Sư tôn Đây là ta Thánh nhân tiếp. Đường Trần ba người trợn trừng mắt. Loại việc này còn muốn hỏi, thật sự là cửa bên trong cửa. Thất thần làm gì, nhanh lên đi độ kiếp. Chuẩn Dương lão tổ tức giận nói. Huyết kiếm chân nhân lập tức kích động không thôi. Chân nhân cùng thánh nhân, kém một chữ, khác nhau một trời một vực. Đây đối với tu giả mà nói, chính là một lần cảnh giới toàn mới nhảy vọt. Hưu. Trung thiên kiếm quang, quần quần vô biên. Huyết kiếm chân nhân trên không nên đón thánh nhân lôi kiếp. Phía dưới, Đường Trần lòng bàn tay hiện ra một mai huyết sắc ấn ký. Chính là cổ phù Tị Lôi ngọc. Vâng. Tại trước mắt bao người, huyết kiếm chân nhân nắm chìm tại vô tận lôi quang bên trong, quần áo trên người nghiền nát, một cái trường kiếm vỡ thành bột mịn. Thánh nhân chi kiếp, biết bao khủng bố. Bất luận cái gì chân nhân tu giả đều muốn gặp phải sinh tử kiếp khó. Nguy rồi, lần này lôi kiếp nổi lên quá đột nhiên, huyết kiếm chuẩn bị không kịp, sợ là không chịu đựng được nổi. Dĩnh tự tại trầm giọng nói, Thuần Dương lão tổ cũng làm mắt lộ ra lo lắng. Tuy nói hắn bình thường đối huyết kiếm chân nhân nhiều phiên đánh chửi, thực ra, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn quan tâm huyết kiếm chân nhân. Bây giờ huyết kiếm chân nhân xuất hiện sinh mệnh lo lắng, Xem như sư tôn, hắn có thể nào không lo lắng? Phốc! Huyết kiếm chân nhân bị lôi tiếp bộ đến ra chóp thịt bong, ngoa ngoa kêu to, trong miệng càng là phun ra một miệng lớn máu tươi. Thấy thế, Đường Trần cười khổ một tiếng, nhìn tới vẫn là muốn ta xuất hiện. Hắn bộc nát huyết sắc ấn ký, linh hồn cùng nhục thân như vào giờ khắc này dẫn ra thiên địa, thay người độ kiếp. Roeng! Lôi quang như cự long xé rách không gian, nội oanh huyết kiếm chân nhân, cái sau liều mạng cổ động linh khí, quần quẫn bắt phương, chuẩn bị liều chết ngăn cản. Lại tại lúc này, một tia kiếm quang nở rộ, nội kích chín tầng, thoải mái vỡ nát lôi kiếp. Một màn này phát sinh đến đột nhiên, để Trịnh Tọa Huyền Kiếm Linh Sơn đệ tử cùng trưởng lão, thậm chí Thuần Dương lão tổ cùng Dịch tự tại đều nhìn chôn váng. Bọn hắn theo kiếm quang nóng nhìn đi qua. Ngay sau đó, Nguyên Bản liền ngốc trợn kinh ngạc ánh mắt, biến đến càng thêm ngốc trợn, cả người đều tại đây khắc cứng ngắc. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Đường Trần đứng ở sau lưng huyết kiếm chân nhân, trong tay bóp lấy một gốc xanh non lướt gát của xanh, tựa như mới ngắt lấy mà tới. Một quặng cỏ chém lôi đỉnh. Dịch tự tại nhìn chăm chú Đường Trần, chỉ cảm thấy thiên địa tại lúc này xoay tròn, trong lúc nhất thời có chút chân đứng không vững. Tan Đường Trần khuôn mặt trang nghiêm, một tay cầm cổ xanh, phản phất giống như kiếm tiên công sát mà lên, thẳng chém tứ cùng. Vù vù. Kiếm quang màu xanh như trống trời thần mang, cường thế xuyên thủng lôi đỉnh quần quật, càng đem lôi kiếp mây cưỡng ép phá diện trống không. Mây đen đến đây tản ra, một tia ánh sáng nhạt theo thiên khung vương bay xuống, như cũ tại Đường Trần tuyệt thế trên khuôn mặt. Chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, liền kết thúc. Nếu như những lời này bị thánh nhân khác nghe được, phòng trường có thể phiền muộn đến tại chỗ phun máu ba lần. Đây chính là thánh nhân kiếp. Người khác trốn cũng không kịp. Thính sao? Ngươi còn muốn nhiều tới mấy lần? Láo nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 369, hạnh phúc tới quá đột nhiên, tại Đông Hoàng Tà chưa sợ qua ai. Trình tọa Huyền Kiếm Linh Sơn lặng ngắt như tờ. Lên tới đệ tử trưởng lão, xuống tới giữa cửa tạp dịch, tất cả đều đần độn nhìn chằm chằm đường chân. Thánh nhân kiếp lại bị một kiếm chém nát. Cái này hợp lý sao? Từ xưa đến nay thánh nhân kiếp đều là tu giả một đời lớn nhất hàm. Thành, nhảy một cái làm thánh. Bại, tan thành mây khói, tan đi trong trời đất. Vừa mới, huyết kiếm chân nhân rõ ràng không cách nào chống nổi thánh nhân kiếp. Sinh tử nguy nan ở giữa, không ngờ Đường Trần làm hắn ngăn lại một kiếp này khó, quả thực để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe độ kiếp kỳ ở giữa nếu có người xông vào, thiên địa liền sẽ hạ xuống trừng trị, khiến cho ngay tại chỗ tan thành mây khói. Thế nhưng, tiểu sư thúc không chỉ chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì, còn giúp trưởng giáo vượt qua thánh nhân kiếp. Chẳng lẽ, còn thật có thể thay người độ kiếp? Vô số người trong lòng trồi lên ngàn vạn nghi hoặc, đầu đầu góc mơ hồ. Huyết kiếm chân nhân cũng là ngốc lặng nhìn xem bên cạnh Đường Trần, tới bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần tới, giống như đang nằm mơ cái kia. Thiên địa bất ngờ chấn động. Quần quần linh khí giống như cam lộ, chiếu xuống tại Huyền Kiếm Linh Sơn các nơi, cuối cùng hội tụ huyết kiếm chân nhân thể nội. Đây là thiên địa quà tặng. Nói rõ huyết kiếm chân nhân vượt qua thánh nhân kiếp. Chỉ thấy trong trèo quang mang chiếu nghiêng xuống, thiên khung có đạo âm vang vọng, đại địa có kim liên tuấn ra, nghiêm nghiêm một bộ chói lọi bóng ánh cảnh trí. Ta, tu vi của ta gông cùng xiển xích thế nào tự mình mà phá? Trong cơ thể ta nội thương thế nào khỏi hẳn? Cái này có thể nói là một người thành thánh, ga chó lên trời, trưởng giáo bước vào thánh nhân chi cảnh, chúng ta cùng theo đó có lợi. Chân nhân cùng thánh nhân, kém một chữ, cách nhau một trời một vực. Trình tọa Huyền kiếm linh sơn lập tức gieo họ không thôi. Đến mức huyết kiếm chân nhân. Tuy nói hắn toàn thân nhuốm máu, sắc mặt lại giống như bình thường, không chút nào gặp thống khổ, hưởng thụ lấy linh khí tràn đầy toàn thân khoái cảm. Thấy thế, Chuẩn Dương lão tổ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút cảm khái nói, con hàng này cuối cùng thuận lợi bước vào thánh cảnh, sau này ta cũng không cần quá mức lo lắng. Vừa dứt lời, Chuẩn Dương lão tổ đột nhiên cảm giác được, bên người có một cỗ huyền diệu ba động lượng lở tại trong hư không. Chỉ thấy dịch tự tại biểu tình cực kỳ kỳ quái. Lúc thì rõ ràng, lúc thì nghi hoặc, hai cái mày kiếm dở gì, tựa như rơi vào trầm tư. Thuần Dương lão tổ con ngươi hơi hơi co vào, nội tâm kinh hỉ nói, tự do khốn tại Thiên Vị tiểu thánh đã có nhiều năm, bây giờ cuối cùng xuất hiện đột phá dấu hiệu. Đường Trần tự nhiên nhìn thấy màn này, trong lòng loại trừ ra ngoài ý định bên ngoài, càng nhiều vẫn là chân thành cao hứng. Từ hắn đi ra huyền kiếm Linh Sơn, Dịch Tự Tại theo tại sau lưng, chung thực hoàn thành một vị người hộ đạo chức trách. Phần tính nữa này, Đường Trần thời khắc ghi tạc trong lòng. Văng một tiếng, Dịch Tự Tại quanh thân tràn ngập vô hạn kiếm quang. Một cột tịch diệt khí tức phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem thiên địa phân liệt, rất là khủng bố. Hắn chậm chậm giơ cánh tay lên, dạn nước tư cùng, hiện ra một mảnh hư vô chi địa, rung động thật sâu lấy vô số người tâm thần. Sau một khắc, không gian ngưng kết, phảng phất bất động cái kia, chính là đại thánh thần thông. Huyết kiếm chân nhân cùng Dịch tự tại chia nhau bước vào tiểu thánh cảnh cùng đại thánh cảnh. Đây đối với Huyền Kiếm Linh Sơn tới nói, quả thật thiên đại niềm vui. Song Hỉ Lâm môn, không thể tưởng được Dịch Tiền Bối cũng bước vào đại thánh chi cảnh. Huyết kiếm cái này khờ hàng tuy là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, Nhưng cũng may trống chỉ, cũng coi là thời gian không phụ người hữu tâm. Đây là may mắn mà có tiểu sư đệ, bằng không mà nói, hai người này phòng trường đều treo. Hậu sơn bên trong, vài tòa tiểu mộ truyền gia nói chuyện với nhau âm thanh, ngựa khí vui mừng. Nhưng không qua bao lâu, âm thanh tiêu trừ, hết thảy trở lại yên tĩnh. Đợi đến huyết kiếm chân nhân cùng dịch tự tại tiếp nhận thiên địa quà tặng phía sau, hai người chậm chậm mở hai mắt ra, trên mặt đồng thời rạng rỡ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Huyết kiếm chân nhân phúc đến thì lòng cũng sáng ra từ trong ngực móc ra một cái cầm nang. Chính là phía trước đường Trần tặng cho. Chỉ thấy bên trong cổ phù Tị Lôi Ngọc đã hóa thành một miệng. Nhìn thấy một màn này, Huyết Kiếm Chân Nhân minh bạch cái gì, ánh mắt thật sâu nhìn về Đường Trần, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng hiểu ý nụ cười. Huyết Kiếm Chân Nhân cực kỳ khở, nhưng cũng không đốc. Kết hợp Đường Trần cho Cẩm Nang thời điểm nói chỗ nói, không khó đoán được Đường Trần lúc ấy liền có chuẩn bị. Một bên, Dịch tự tại cũng hướng về Đường Trần nhìn tới một chút, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng ở trước mặt Đường Trần tìm về một điểm chẳng tử, bằng không mà nói, tiểu tử này đều nhanh muốn vượt qua ta. Đường Trần cất bước lên trước, ôn quy nói: Chúc mừng sư huynh nhã nhận tiền bối xong xong đột phá tu vi gông cùng xiển xích. Sư huynh, kiếm của ngươi cùng giáp đều tại trong lôi kiếp phá hoại, ta cho ngươi chọn hai kiện. Đường chân tại thế giới hạt giống bên trong cho lựa, cuối cùng chọn lựa một cái thánh kiếm cùng thánh giáp đưa cho huyết kiếm chân nhân. Huyết kiếm chân nhân nhìn thấy thánh kiếm cùng thánh giáp, ngay tại chỗ trừng thẳng hai mắt. Vượt qua lôi kiếp đã đầy đủ kinh hỉ. Đường chân trở tay lại tặng hắn thánh kiếm cùng thánh giáp. Hạnh phúc này nổi lên quá đột nhiên, để hắn không có một kia chuẩn bị. Huyết kiếm chân nhân hưng phấn vung dây thanh kiếm, ở trước mặt thuần dương lão tổ cười to nói, sư tôn Ngươi mau nhìn, ta kiếm mới cùng mới giáp." Tuần Dương lão tổ chán hiện lên mấy đầu đạn tuyến. Vậy mới bao lâu, cái này cửa hàng liền bắt đầu đắc ý vênh váo. Sau một khắc, bởi vì huyết kiếm chân nhân quá mức hưng phấn, thánh kiếm nhất vùng vô ý chém dụng Tuần Dương lão tổ số lượng không nhiều mấy sợi tóc đen. Tiếp đó, thiên địa han tĩnh, người cái khở hàng. Tuần Dương lão tổ đột nhiên gầm thét. Hắn không chút do dự bay lên một cước, ở trước mặt tất cả mọi người phía trước, trực tiếp đem huyết kiếm chân nhân đá bay ra ngoài. Hừ, một vòng duyên dáng đường vòng cung hiện ra tại trên vòng trời. Tiếp đó đụng ngã từng tòa đỉnh núi cao, hù dọa quần quần đá rơi. Đường Trấn lắc đầu cười một tiếng. Cái này ngu ngơ sư huynh cũng là không ai. Đang lúc hắn muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, là gần tại sâu trong linh hồn huyết sắc liên hoa ấn ký đột nhiên phát ra một chút cảm minh. Một tia gấp rút cùng tâm tình khẩn trương, nháy mắt bị nhiễu Đường Trấn. Giống như bản thân trải qua một trận sinh tử kiếp khó. Ti si Lâm xẹt ra chuyện. Đường Trấn ánh mắt đột nhiên biến đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tuần Dương lão tổ, âm thanh hấp tấp nói: "Sư tôn, ta ra ngoài một chuyến, có việc gọi ta, tại Đông Hoàng Tà chưa sợ qua ai." Phan Dương lão tổ phát giác được Đường Trần cấp bách, lập tức nói một tiếng. Đường Trần nhìn về phía chúng nữ, cho các nàng một cái yên tâm ánh mắt, theo sau bay lên trời, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Huệ Châu từ địa. Si Lâm xẻ ra chuyện, hắn tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ. Bằng không, toàn bộ Đông Hoang đều có thể sẽ lâm vào trong lục nguy nan. Chương 370, chữa trị tứ tượng chiến thần phong ấn, chính nghĩa hai đánh một. Huệ Châu, từ địa bên ngoài. Ngân Mang nửa rộ, phá không tiên chu xuất hiện ở trong hư không. Bây giờ từ địa vẫn như cũ có rất nhiều tu giả thám hiểm tầm bảo, chẳng diện như ngày trước cái kia náo nhiệt. Vĩ như không sai, hơn phân nửa là Tà Ma tướng đang làm trò quỷ. Đường Trần quan sát từ địa, hai con ngươi lờ lẫy lờ mở ki mang, tiếp tục lái phá không tiên chu hướng chỗ sâu lao đi. Hắn trực tiếp đem phá không tiên chu thôi động đến cực hạn, nhanh như vẫn quang vút hồng, để tất cả tu giả đều không thể phát giác, miễn đi nhiều phiền toái. Bằng không, lấy Đường Trần bây giờ lổi ra cao giọng nhìn, tuyệt đối sẽ tại tử địa nhắc lên một trận chiều dâng. Đồng thời, Đường Trần lấy ra nhân vật tìm kiếm dụng cụ, trong lòng lẩm nhẩm xi si lâm danh tự, nhanh chóng đạt được chuẩn xác lộ tuyến. Khu vực trung tâm bên trong Tà khí bộc phát nồng đậm, đem Si Lâm triệt để bao phủ tại bên trong. Chỉ thấy Si Lâm ngồi xếp bằng, quanh thân bao quanh tứ tượng chiến thần phong ấn chỉ có qua mang, gắt gao ngăn cản tà khí ăn mòn. Loại trừ tứ tượng chiến thần phong ấn, Si Lâm còn người mang tiên tiên hùng môn thể, cũng nhiều thu thiệt ở đây, hắn có thể có thể thở dốc. Lại tại lúc này, một cỗ hỗn độn chi khí quét sạch, thoải mái chôn vùi nhiều tà khí. Trong hư không, đường Trần thân ảnh chậm chậm hiện lên. Hắn trước tiên khóa chặt Si Lâm, không khỏi nhăn đầu lông mày, xem ra là tứ tượng chiến thần phong ấn xảy ra vấn đề, khó trách sẽ phải chịu tà khí vây khốn. Chủ nhân, ngươi tại sao tới đây? Si Lâm cảm thấy được tà khí đột nhiên suy yếu xuống dưới, mở mắt xem xét, gặp người tới là Đường Trấn, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Đường Trấn nhìn không nhiều lắm phiên hỏi thăm, lập tức nói, ngươi nhưng có biện pháp chữa trị Tứ Tượng Chiến Thần Phong Ấn. Tứ Tượng Chiến Thần Phong Ấn tồn tại, không chỉ có thể trấn áp tà khí, càng có thể để Si Lâm duy trì bất tử bất diệt trạng thái. Ví như Phong Ấn bị phá, Si Lâm sinh cơ cũng sẽ không ngừng để lộ, cuối cùng hóa thành một nắm tro cốt. Việc này khẩn cấp, không thể nửa phần kéo dài. Tứ Tượng Chiến Thần Phong Ấn lấy từ tứ phương lực lượng, chu tốc thuộc hỏa như lấy bản nguyên chi hỏa đổ vào, liền có thể đem triệt để chữa trị. Si Lâm lập tức đưa ra trả lời. Bản nguyên chi hỏa? Đường Trần lập tức nghĩ đến, Băng Loan tộc phượng hoàng niết bản chi thuật, hắn trung tâm liền là dục hỏa chủng sinh. Hiện tại, Đường Trần quanh thân nở rộ hoàng diễm, cùng đả sá cổ đế viêm trong tay lẫn nhau dung hợp, chậm chậm tới gần tứ tượng chiến thần phong ấn. Phượng hoàng lửa. Si Lâm ngạc nhiên, theo lấy kinh hỉ lên. Chu Tước cùng Phượng Hoàng vốn là đồng nguyên, lại thêm đả sá cổ đế viêm phụ trợ, hắn uy thế không chút nào thua kém Chu Tước chi hỏa, thậm chí còn muốn một cấp vượt qua. Chỉ một lát sau, Tại hai tầng ánh lửa sen lẫn dung hợp phía dưới, tứ tượng chiến thần phong ấn bỏ sót, liền là chậm rãi khôi phục lại. Xi si lâm trên mình tứ tượng chiến thần phong ấn ánh sáng, cũng bộc phát hùng hậu cường thịnh, cũng không thấy nữa suy yếu chi khí. Hai đầu dê béo cứ như vậy đặt ở trước mặt, như không xuất thủ sâu xé một phen, chẳng phải là phung phí của trời. Trực tiếp xuất thủ miểu sát liền là, chớ có lãng phí thời gian cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa. Đột nhiên, trong thiên địa vang lên hai đạo uy nghiêm đáng sợ âm thanh. Trong tầm mắt, hai đạo thân ảnh từ trong rừng rậm nhanh chân đi ra, trên mặt mang theo một chút giữ tựận lộ cười. Khí tức của các ngươi Tề si Long nhìn với hai người, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, "Là các ngươi phá hủy ta tứ tượng chiến thần phong ấn? Phải thì như thế nào, ngươi trấn áp ta đế thượng tứ chi, ta hủy ngươi một cái phong ấn, đây không phải có qua có lại sao?" Một người cười nhạo nói. Người này rất quái dị, một chân đứng ở mặt đất, toàn thân làn da hiện ra màu xanh nhạt, hiện đây quỷ dị lại ma huyễn cổ văn, tràn đầy lạnh lẽo khí tức. Một khi xuất hiện, không gian đều biến đến rung động. "Âm ma quỷ, đừng cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết." Một người khác thân cao hơn một trượng, người mặc long lân, lân giáp, cầm trong tay cự mâu Uy vũ mà bá khí bề ngoài tản ra cường hành áp bách cảm giác. Thanh âm của hắn thâm trầm chậm, hai con ngươi tràn ngập sát lục dục vọng. Âm ma quỷ cởi gần, nói: "Quỷ Long Kỵ, cái này chiến thần bộ lạc tạm chủng để ta đến đối phó, Đường Trần thị giao cho ngươi." Đối mặt đột nhiên tới hai người, trên mặt Đường Trần không thấy vẻ sợ hãi. Đến chỗ này thời điểm, hắn liền phát giác được hai người này. Nhưng trở ngại chưa chỉ tứ tượng chiến thần phong ấn, nguyên cớ không có vạch Trần mà thôi. Không nghĩ tới, chính hai người này nhảy ra ngoài. "Thế nào các ngươi tà ma tướng đều ưa thích làm đánh lén?" Hẳn là phệ huyết, ta đế liền tốt cái này một cái." Đường Trần đối hai người trầm trọng nói. Âm ma quỷ cùng Quỷ Long Kỵ nheo cặp mắt lại, nói, "Nhục mạ đế thượng, tội thêm nhất đẳng, ta muốn ngươi hóa thành tượng vĩnh quỷ đế thượng." Quỷ Long Kỵ đột nhiên giậm chân, đại địa băng liệt, cự mâu đâm xuyên đâm về Đường Trần giữa lưng. Một mâu uy lực, thiên địa chấn động, không gian nghiền nát, thành thế kia người. "Chủ nhân cẩn thận." Ti si Lâm thần sắc lo lắng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đường Trần cười nhạt nói, "Chuyên chú chữa trị tứ tượng chiến thần phong ấn, còn lại giao cho ta là đủ." Ngay tại cự mâu sắp đâm xuyên Đường Trần sau lưng thời điểm, Một cái đeo kim thần bá vương giáp bàn tay, lấy sét đánh không kịp bưng thai xu thế nắm lấy mũi thương, khiến cho cũng không còn cách nào tiến lên phân tốc. Oanh một tiếng, linh lực bắn ra, tàn phá bốn phía bát phương. Đại địa nứt ra một đạo sâu không lường được khe rãnh. Quỷ Long Kỵ sâu nhíu mày, trầm giọng nói, "Phân thân." Chiếu vào Quỷ Long Kỵ trong mắt chính là huyết bảo đường trận. Hắn nhếch mép cười một tiếng, nói, "Đáp đúng, nhưng mà không thượng." Kim thần bá vương giáp bộc phát ra thần quang lóe ánh, chấn động mạnh một cái, cưỡng ép đem Quỷ Long Kỵ đánh bay ra ngoài. Âm ma quỷ lạ mặt vẻ lạnh lùng, một chân nhẹ nhàng đột lên dẫm đạp tại trên đại địa, một tia chí âm chí tà chi khí nở rộ, liền muốn đem Đường Trần bản thể cùng Si Lâm Bao phủ đi vào. Hưu. Huyết quang lóe lên. Đường Trần áo đen xuất hiện, cầm trong tay trấn ngục tiên quyển sáo, dẫn lên đại địa, thoải mái vờn nát sợi này âm khí. Thật không hổ là vẻ huyết tà đế chó săn, chỉ sẽ làm một chút trộm cấp sự tình, các ngươi liền không thể lấy ra một điểm chính diện giao phong ngũ khí. Đường Trần áo đen ngẩng đầu, tùy ý rêu cợt nói: "Quỷ Long Kỵ cùng âm ma quỷ thần sắc khẽ biến. Những phân thân này mạnh ngoài hạng, nhất là còn nắm giữ lấy nhiều tiên khí, có thể cùng bọn hắn bất phân thắng bại." Sau một khắc, một đạo phượng minh thanh âm vang lên, vang vọng vào chỗ chết khu vực trung tâm. Chu tước bay lên, vô tận biển lửa bốc lên. Si Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, thần quang bắn mạnh, như xé tan bóng đêm qua mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai vị tà ma tướng. Đường Trần Thu vẻ đả sá cổ đế viêm, cười tủm tỉm xoay người, khẽ thở dài, nhìn tới kế hoạch của các ngươi ngâm nước nóng, có phải hay không cảm thấy rất đáng nghiền. Phân thân tiểu đạm mà thôi, nhìn ta một chiêu phá đi. Trên mặt của Quỷ Long Kỵ lan tràn đến một vòng giữ tợn, quá to. Đường Trần Niết Miếp cười một tiếng, ôm cánh tay nói, đã như vậy Vậy ta liền thành toàn các ngươi, một người áp trận, còn lại hai người theo ta cùng Si Lâm xuất thủ. Si Lâm vận vẹo bà bay, trên mình toát ra hồng ngông chí khí, phảng phất muốn đem trọn phiến không gian đều triệt để nhiễu loạn. Hắn hiện tại thật là kìm nén một hơi. Tứ tượng chiến thần phong ấn suýt nữa tổn hại không nói, còn bị tà ma tướng tính kế, nếu không đường trần kịp thời chạy đến, hậu quả đem khó lường. Hưu. Kim bào đường trần xuất hiện, cầm trong tay huyết tiên tiền ấn, trấn áp thôn bạo ở một vùng không gian, chánh có người tới trước trợ giúp. Chính nghĩa hai đánh một, dù sao các ngươi là tà ma tướng, hẳn là có thể đối phó tới. Đường Trần Như cũng không quên khiêu khích một phen. Ám ma quỷ hai con ngươi lập lòe hắc thành quầng mang, phẫn nộ quát, thần tốc. Roeng một tiếng. Phong vân đột biến, vạn vật tịch mịch. Trên bầu trời hiện ra một vòng vạn bẹo vàng xoáy, một cái dài đến ngàn trượng móng châu như kình thiên chi trụ, trực tiếp chà đạp mà bên dưới. Chiến thần cổ ảnh. Si Lâm tóc đen bay phấp phới, giống như điên dại, thể nội chiến thần huyết mạch triệt để bốc cháy, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tự nhiên cuồn cuộn, chấn vỡ trời cao. Một đạo trăm trượng chiến thần vượt qua thời không tới, gầm thét thương khung, trọng quyền đánh về móng châu. Roeng Linh quang phun nước, phương viên 10 dặm địa phương lâm vào vô tận huy diệt bên trong, thanh thế to lớn, khủng bố như vậy. Âm ma quỷ chân sau bên trên huyết nhục nổ tung, thần sâu lâm vào đại địa, trong miệng không cầm được nôn như điên máu tươi. Phải biết, loạn cổ chiến thần bộ lạc vốn là tự ý chiến, một chiêu một thức đều là chém giết chi pháp, thân là tuyệt đỉnh tiên, tiêu di si lâm sao lại yếu đuối? Âm ma quỷ. Thấy thế, quỷ long kỵ lập tức muốn đi trợ giúp, lại bị một cái sơn mạch to lớn hoàng kim bàn tay lớn ngăn cản đường đi. Huyết bảo đường Trần cười lạnh nói, ngươi vẫn là trước nhìn tốt chính mình a. Chương 371 Thân tộc là vật gì, ngươi cũng coi là tam sinh hữu hạnh. Hoàng Kim đại thủ như tiên linh gen đúc mà thành, để ép một phương hư không, ẩn chứa đập nát chư thiên vô thượng thần uy. Quỷ Long Kỵ cảm nhận được cỗ ba động này, như muốn đem hắn đánh vào cự vũ hư minh cái kia, lập tức quát to, mà lòng kinh thiên thuật. Hống. Long Lân giáp nợ rộ vô số ma quang, Lân giáp bay lượn, nhưng tụ ra một đầu mỏ đen tử long. Quỷ Long Kỵ vượt qua cỡi lên tử long, gào thét như sấm, nghịch thiên mà lên, trong tay cự mâu như chọc thủng thương không thần quang, trực tiếp cùng Hoàng Kim đại thủ trùng điệp đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc Khu vực trung tâm nội địa động núi dung, không gian hiện ra vỡ vụn dấu tích, căn bản không chịu nổi như vậy công sát. Giang Giác, mâu đen tự long vân giáp hiện ác, nháy mắt biến thành hư vô. Quỷ Long Kỵ thần sắc kinh hãi. Hắn lập tức buông tha tiếp tục công sát, điên cuồng về sau lui bước, ngẩng đầu, thần sắc tràn đầy hoảng sợ nhìn huyết bào Đường Trấn. Người này chiến lực rất cương hành. Các ngươi không phải ưa thích đánh lén sao, không bằng tự mình nếm thử đây là một loại như thế nào cảm thụ. Đường Trấn bản tôn xuất hiện tại sau lưng Quỷ Long Kỵ, cầm trong tay hắc huyền tiền kiếm, kiếm ý chớp mắt lở rộ. Quỷ Long Kỵ tâm thần kinh hãi quay người ở giữa, cự mâu nợ dụ một phương tấm màn đen, thôn nạp bắt phương linh khí, trực tiếp đâm về đường Trần trái tim yếu điểm. Diệt. Đường Trần theo kiếm tại bên hồng, khí và thần hợp lại, tựa như đem thời gian cùng không gian hóa thành ảnh thu nhỏ, chọn vẹn tương dung tại một điểm. Hắc huyền tiên kiếm rút ra. Thiên địa lờ mờ, ngày đêm tối tăm. Phàm vật chỉ có một đạo kiếm quang này tồn tại ở thiên địa, tích diệt khí tức tản phá bốn phía, trực kích cửu trọng trời cao. Vô vụ. Tấm màn đen nghiền nát, kiếm uy lại vẫn như cũ cường thịnh, vượt qua hư không, trực tiếp nghiền ép tại quỷ lòng kỵ cự mâu bên trên. Người này kiếm đạo cảnh giới sâu, Viễn Siêu ta nhìn thấy Sinh Linh, tuyệt không thể mặc kệ hắn trường thành tiếp, bằng không tất nguy hại đến thượng. Quỷ Long Kỵ bị chấn đến nôn như điên máu tươi, cho đến bộ phát ra quanh thân ma khí, mới miễn cưỡng đặt chân vững vàng bước, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, một cái chân nhân có thể giống như sức chiến đấu đó, lại có thể cùng đại thánh cảnh chính mình chém giết đến loại trình độ này. Từ xưa đến nay, cái này là một lần đầu. Quỷ Long Kỵ lại lần nữa gọi ra mầu đen cự long, cả hai hòa làm một thể, giận tuôn ra thương khung, rối loạn trời tiêu, gầm thét nói, rồng trèo chín tầng. Cái này một cái chớp mắt, hệ thân ở tử địa người, vô luận là nhân tộc tu giả, vẫn là yêu tộc tu giả, đều là phát giác được cố khí tức khủng bố này. Bọn hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú trong hư không hắc long thân ảnh, không khỏi lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Tiên lạc thời đại, lại có thể còn có rồng. Ôn nào? Huyết bào bàn tay đường chân khế đạo, cầm chặt thần phượng chiến mâu, một bước lên trời như trở về tiên đình. Kim quang nóng ánh đi ra, long hống vang vọng trời cao. Một đầu hoàng kim cự long chiếm cứ cửu thiên, có vậy chi chít, râu rồng đồng bền. Một phương thiên địa là đen tối, một phương thiên địa làm quang minh. Quan ám giao tiếp, tựa như diễn lại thời đại thay thế cảnh trí. Đế thượng danh tiếng không thể nhục. Quỷ Long kỵ trợn mắt tròn xoe. Một tiếng uống xong, cự mâu lại lần nữa kéo dài ra đi, khống chế màu đen cự long rít ra, như hắc cám phủ xuống, cho sinh linh vĩnh hằng tử vong. Lại nhìn huyết bảo đồng trận. Hắn hòa vào hoàng kim cự long, nhẹ nhàng một lời, đấu chiến thánh pháp. Hoàng kim cự long nở rộ hồng ánh quang hoa, thủy thải lưu chuyển, lộng lẫy đến để người cảm thấy không chân thực, vượt qua cửu thiên tương cùng, vượt qua thời không mà tới. Vang một tiếng. Sáng cùng tối triệt để giao hòa đem chọn cái không gian bao phủ hoàn toàn. Những nơi đi qua, vạn vật đều là hóa thành một mịn, một vật không tồn tại. Phốc. Quỷ Long Kỵ non như điên máu tươi, trong quần màu đen cự long vỡ nát, trên mình long vân giáp càng làn độ tung mất, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Huyết bào đường chân thì là sợi tóc có chút lộn xộn, hai con ngươi thần quang sáng rực, tùy ý tràn ngập ra hùng hậu chiến ý. Không tệ. Rất không tệ. Quả nhiên vẫn là các ngươi những cái này tà ma tướng, có thể hơi chút mang đến cho ta một điểm đánh nhau kịch liệt cảm giác. Hắn nhịn không được cười lớn một tiếng. Quỷ Long Kỵ con ngươi co vào, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Hắn chỉ vào Đường Trần, dữ giọng nói, "Ngươi, ngươi là thần tộc." "Thần tộc?" Đường Trần thuận theo chấm tư, còn là lần đầu tiên nghe nói cái từ ngữ này. "Thần tộc là vật gì?" Huyết Bảo Đường Trần vô ý thức nói. "Oan." Lời này vừa nói ra, trong thiên địa bất ngờ vang lên một tiếng sấm rền. Phảng phất Đường Trần lời mới vừa nói, chạm tới một ít thiên địa quy tắc, thậm chí còn ảnh hưởng đến bên ngoài thương huyền giới nào đó nhân quả. Chỗ không xa, Kim Bảo Đường Trần cùng Si Lâm ngay tại vây công âm ma quỷ. Cái sau nghe được cái này một lôi minh, Trong lòng Kim Ngật nói, tiểu tử này dám đối thần tộc làm càn như thế. Thời điểm chiến đấu tốt nhất đừng phân thần, sẽ chết. Kim Bảo Đường trầm âm thanh vang lên. Chỉ thấy hắn chuốt xuống ra khủng bố sát lục ý chí, tay cầm Ma Vương Bì, dẫn đệ mã xuống, như trấn áp bát hoang, duy ngã độc tôn. Cổ linh quỷ ngưu hống, âm ma quỷ thần sắc cấm lẫnh, hai tay thành quyền, lay động long lực, phát ra một đạo chấn thiên động địa như thế to. Trong cơ thể của hắn hình như có một trướng tiên thú xương ngực ra, thần quang lập lòe, phối hợp đấm lực động tác, như có kích động cản khôn uy lực. Nhưng mà, Ma Vương Bì nặng nề đập xuống, Dễ như trở bàn tay vỡ nát sóng âm. Âm ma quỷ biểu tình kinh biến, còn không phản ứng lại, hai tay bị oanh đến rạn nứt, tiêu thả bay ra. Si Lâm như chiến thần xuất thế, hồng ngông chi khí chiếu hư không, diễn hóa ra thấu trời quần ảnh, như như lôi đỉnh nghiền áp xuống. Ầm ầm âm, âm thanh vang lên, đại địa chấn động, lõm xuống mã bên dưới. Âm ma quỷ bị oanh đến kêu rên liên tục, máu tươi bắt phường, thân thể một lần kệ bên sụp đổ, huyết nục biến đến vặn vẹo không chịu nổi. Nếu là một chọi một, hắn có lẽ còn có thể miễn cưỡng giao phong. Nhưng hôm nay, kim bảo đường Trần Liên thủ với Si Lâm Hắn một điểm sức hoàn thủ đều không có, chỉ có thể bị vô tình bạo ngược. Có thể đồng thời bị đệ nhất đạo thể cùng đệ nhị đạo thể liên thủ bạo ngược, ngươi cũng coi là tam sinh hữu hạnh." Kim Bảo Đường trầm chế nhạo một tiếng. "Đồ rác rưởi." Xi si Lâm trong bụng kìm nén một cỗ hỏa khí, bây giờ phát tiết ra ngoài, sắc mặt dễ nhìn một chút, đối âm ma quỷ quát lạnh nói. "Chỉ thấy âm ma quỷ rủi lơ ngược lại ở trong bùn đất, chỉ có một con mắt còn tốt, tràn ngập hận độc, lạnh đến làm cho lòng người rất sợ sợ hãi. Đế thượng, tuyệt sẽ không để qua các ngươi. Hắn cuối cùng rồi sẽ chiến thắng nhân quả." Âm ma quỷ đứt quắt nói. Kim bảo, đường chân núi bay, tùy ý nói, không sao cả, dù sao đến lúc đó trực tiếp chơi chết là được rồi. Dứt lời, hắn đem Ma Vương Bi tiện tay đập tới, đơn giản sáng tỏ nghiền chết âm ma quỷ. Trong hư không, Quỷ Long Kỵ gặp âm ma quỷ đã chết, bạo hùng nói, phàm là trêu chọc ta đi người, chỉ có một con đường chết. Người sắp chết cũng dám ăn nói ngông cuồng. Huyết bảo, kim bảo, hắc bảo ba vị đường chân đạo thân vây quanh Quỷ Long Kỵ, trên mặt đều là phủ đầy hơi lạnh. Tiếp nhất, ba bộ đạo thân cùng nói, lấy chỉ thay mặt kiếm, chém về phía Quỷ Long Kỵ. Trong chốc lát, bắt đầu khu vực chân không trải rộng tại Quỷ Long Kỵ quanh thân, không bố không gian loạn lưu tản phá bốn phía, một lần hành động đập vỡ vụn thân thể của hắn, tốc độ nhanh chóng, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Nhất khí hóa tang thành, sát phạt vô định. Quỷ Long Kỵ, Âm Ma Quỷ, hai đại tà ma tướng đều vẫn đa tạ chủ nhân xuất thủ cứu rút. Trơ Quỷ Long Kỵ cùng Âm Ma Quỷ khí tức hoàn toàn biến mất, Si Lâm quỳ xuống đất ổn quyền, lại lần nữa đối Đường Trần ném lấy vẻ cảm kích. Nếu không phải Đường Trần, hắn đã gặp đại nạn. Đồng thời, phệ huyết tà đế tứ chi cũng sẽ bởi vậy có thể khôi phục. Đến lúc đó hết thảy đã chế rồi. Đường Trần đỡ dậy Si Lâm, cười nhạt nói, người ta ở giữa liền không cần đi như vậy lại lễ. Cũng liền tại lúc này, Si Lâm vừa mới chú ý tới, Đường Trần cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, không chỉ thực lực càng cường hắn hơn, trên mình càng là có một loại khó mà diễn tả bằng lời khí chất xuất trận. Một lần để hắn có một loại đối mặt tiên nhân ảo giác, lao nhau ăn một pháo lẻn lút. Chương 372, con hàng này xong chưa, ở đâu ra hai đồ đần? Đường Trần vẫn chưa chú ý tới Si Lâm dáng vẻ, hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Gần nhất hắn gặp được tà ma tướng số lần càng ngày càng nhiều, quả thực như măng mọc sau mưa cái kia. Loại tình huống này phía trước chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây có phải hay không là dấu hiệu nào đó, đại biểu lấy thương huyền giới cũng muốn bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Đường Trần lẩm bẩm. Một bên, Si Lâm nói khẽ, "Xin hỏi chủ nhân, những người này là như thế nào lai lịch, trước đây ta chưa bao giờ thấy qua." Bọn hắn tự xưng 21 tà ma tướng, lệ thuộc phệ huyết tà đế bộ hạ, mỗi một người chiến lực cực kỳ cường hãn, không phải tiểu thánh liền là đại thánh, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, trước mắt mà nói Ta bất quá chém giết năm người." Đường Trần Kiên nhẫn giải thích nói, "Si Lâm ngạc nhiên, quỷ dị như vậy hả người, lại có thể còn có hơn 10 người, quả thật là đáng sợ. Ta tin tưởng lấy chủ nhân thực lực, về sau nhất định có thể diện tận Tà Ma tướng." Si Lâm ngưng thanh nói. Đường Trần cười lấy lắc đầu, "Tà Ma tướng cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu, nói không chắc sẽ có Thánh Vương cảnh tồn tại, đến lúc đó chắc chắn là một trận ác chiến." Bất quá, Đường Trần đối cái này cũng không có quá nhiều sợ hãi, tới một cái giết một cái là được. Làm liền xong việc. "Chủ nhân, tộc nhân của ta" Ngã nhưng có tin tức. Lúc này, Si Lâm lấy một loại chờ mong ánh mắt nhìn Đường Trần, ngữ khí cũng là lộ ra úng. Hắn cực kỳ sợ hãi Đường Trần nói ra bộ tộc sớm đã hủy diệt tin tức, nguyên cớ hỏi đến cực kỳ không có lực lượng. Đường Trần vô vô bở vai của hắn, cười nhạt nói, "Yên tâm, ngươi còn hẳn có bốn vị tộc nhân may mắn còn sống sót, ta đã đem bọn hắn thu xếp thỏa đáng." Lập tức, trên mặt của Si Lâm dâng trào ra cuồng hỉ cùng vẻ kích động, vội vã quỳ dưới đất dập đầu nói, "Đa tạ chủ nhân." Nhìn thấy một màn này, Đường Trần bỗng cảm giác một trận đau lòng, cấp bách thò tay đem Si Lâm đỡ dậy, ngữ khí chân thành nói, Ta cam đoan với ngươi, nhất định mau chóng giải quyết những cái này phá sự, để ngươi cùng tộc nhân cộng hưởng đoàn tụ vui mừng." Si Lâm có thể cảm nhận được đường Trần thái độ kiên định, một đôi mắt hổ bao hàm nhiệt lệ, trùng điệp gật đầu. "Đúng rồi chủ nhân, đây là sau khi ngươi đi, ta cùng tâm bảo thử tìm được bảo vật." Si Lâm quét qua nặng nề, thần thái sáng lắng nói. Hắn lấy ra một cái giới tử túi, bên trong chất đống đếm mãi không hết thiên tài địa bảo. Cấp 1 đến thánh cấp linh tài, linh đan, thậm chí là đồ vật đạo cụ, cái gì cần có đều có, cứ thế để Đường Trần nhìn đến một trận hoa mắt. Đến cuối cùng, Liên Đường Trần cũng nhịn không được hít một hơi lạnh khí. Đây cũng quá nhiều. Tuy nói không sánh được chân tiên bí tàng, nhưng thang số lượng cực kỳ to lớn, đã đến giai đoạn đầu tê dại tình trạng. Ta hoài nghi ngươi có phải hay không đem toàn bộ tử điệu thiên tài địa bảo đều vơ vét đi vào." Đường Trần trợn khóc trợn cười nói. "Tỷ si Lâm ngay thẳng nói, chủ nhân nói, cái gì đều muốn?" Đường Trần lập tức đối Si Lâm dựng thẳng lên một cái ngón cái. Bảo vật loại vật này mãi mãi cũng chế ít, coi như hắn không cần đến, còn có trong nhà các muội tử còn muốn dùng. Càng chưa nói, hắn hiện tại còn kinh doanh Bạch Phiêu thần giáo. Hai người làm sơ nói chuyện với nhau phía sau, Đường Trần liền chuẩn bị rời đi từ địa. Hắn nhìn chăm chú Si Lâm, nói khẽ, "Bảo trọng." Si Lâm tay trái gián chặt ngực phải, gửi lấy chiến thần bộ lạc cao nhất cấp bậc lên nữa, không người nói, "Ta tin tưởng chủ nhân, bảo trọng." Nam nhân ở giữa biệt ly không cần nói thêm cái gì. Đường Trần bước lên phá không tiên trụ, hóa thành một vòng ngân quang biến mất tại chân trời một bên khác. Si Lâm đưa mắt nhìn Đường Trần rời đi, ánh mắt kiên định, thật lâu không nói. "Đông Hoàng, Huyền kiếm động tiên." Đường Trần trở về phía sau, Tuấn Dương lão tổ tỉ mỉ đánh giá một phen. Gặp hắn quanh thân vô sự, vậy mới buông xuống trong lòng tạng đã lớn. Huyết kiếm chân nhân trong ngực ôm lấy thanh kiếm, đại đi tới, mặt mày hớn hở nói: "Sư tôn, sư đệ, có trông thấy được không? Thanh kiếm." Chuẩn Dương lão tổ cùng Đường Trần không hẹn mà cùng trợn chằm chằm. "Con hàng này xong chưa?" "Sư đệ, ngươi phải thật tốt tu luyện, dạng này mới có thể cùng sư huynh đồng dạng bước vào thánh nhân chi cảnh, hiểu không?" Huyết kiếm chân nhân vui vẻ đến quên hết tất cả, một bên quay lấy bả vai của Đường Trần, một bên cười ha hả nói: "Lần này, Chuẩn Dương lão tổ lần đầu tiên không có ném lấy khinh bị ánh mắt. Đường Trần tốc độ tu luyện có thể nói thần tốc, nhưng mà, thánh nhân cảnh trùng quy là một đạo đại cảm. Dù cho là đường chân loại này yêu nghiệt, đều sẽ không có chỗ coi nhẹ. Việc này quá lớn, Đồ Nhi ngoan chớ có nóng nội, hết thảy cần phải theo khuôn phép cũ, thận trọng từng bước. Chuẩn Dương lão tổ tuần thế bổ sung một câu. Đường Trần chớp chớp lông mày, vước cầm nói, sư tôn cùng sư huynh lời nói, Đường Trần chắc chắn ghi khắc. Nghe vậy, Chuẩn Dương lão tổ cùng huyết kiếm chân nhân biểu thị đồ đệ, sư đệ, hiểu chuyện, cuối cùng nguyện ý một bước một cái dấu chân bình thường tu luyện. Không biết Đường Trần chuẩn bị qua mấy ngày liền bế quan tu luyện, một lần hành động đem kim luân tự tài nguyên triệt để luyện hóa, thử nghiệm đột phá thánh nhân chi cảnh. "Chủ nhân, tiểu sư thúc, ngươi trở về." Chúng nữ tới trước, đầu tiên là hướng Tuần Dương lão tổ cùng huyết kiếm chân nhân hành lễ, tiếp đó Ôn Nhu nhìn về phía Đường Trần. Đường Trần đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Hoa Linh Lung một mặt hoa si ngóng nhìn tới, khóe miệng chảy xuống từng bãi từng bãi. Nhợt nhợt đem nước miếng của ngươi lau một chút, hô đến chủ nhân. Sư Lăng Mân tức giận nói, "Hoa Linh Lung đã đổi đi ni cô chàng, một bộ nghề thưởng quần thân, triển lộ ra tuyệt thế phong thái." Hơi hơi cười đùa nói, ngượng ngùng, chủ yếu là đường công tử giá trị bộ mặt quá đẹp, thật muốn nhìn cả một đời. Đường Trấn bất đắc dĩ nâng trán, nhan cậu thế giới, hắn không hiểu. Ngươi đến cùng là con cái nhà ai, ra ngoài bên ngoài liền vì nhìn soi ca. Đường Trấn thuận miệng hỏi một câu. Hoa Linh Lung lập tức giả ra khóc dòng thần sắc, dù đáng thương sợ sợ ngữ khí hỏi ngược lại, công tử là muốn đuổi ta đi sao? Cổ Lân Nhi cùng Diệp Khinh Lưu đám người ánh mắt sáng lên. Cái này nhan cậu muốn đi. Trời đã sáng. Thuần Dương lão tổ liếc qua Hoa Linh Lung, suy nghĩ nói, U Minh đạo thể, chẳng lẽ là Tương Châu Hoa gia? ta nhớ lời mà đến, hóa ra hình như là thương huyền giới gia tộc cổ xưa nhất một trong, huyết kiếm chân nhân thấp giọng nói. Thuần Dương lão tổ trong bóng tối gật đầu, mặt ngoài vẫn như cũ nét mặt tươi cười đầy mặt. Đường Trần cười khổ nói, đường một bộ nói thật giống như ta muốn để ngươi đi, ngươi liền sẽ ngoan ngoãn bộ dáng. Đa tạ công tử Tu Lưu. Hoa Linh Lung lập tức vui cười hớn hở, ôm lấy Đường Trần cánh tay, giống như một cái đồ trang sức treo ở phía trên. "Vô gia." Chúng nữ thét to. Huyền kiếm linh sơn vốn là náo nhiệt, bây giờ có Đường Trần nắm người, tràn diện càng là hưng hực. Nhất là mỹ nữ ở giữa ồn ào. Tăng thêm không ít tịnh lệ xuân sắc. Mấy ngày phía sau, bên ngoài Huyền Kiếm Linh Sơn, một nhóm mấy chục đạo thân ảnh hiện lên, chân đạp cánh hoa, thân hình lấp loé, như trong hoa tiên linh đạp không mà tới. Người cầm đầu là một vị tuấn lãng trung niên nhân, nhân, mặt như ngọc, trên mặt mang theo một vòng ấm áp nụ cười. "Cha, tỷ tỷ liền ở chỗ này." Trung niên nhân, nhân bên cạnh là một vị áo lam thanh niên, ngũ quan hoàn mỹ, dáng người phong loan dài, ánh mắt mang theo khinh thường ý, tư thái có chút cao ngạo. "Từ Đồng, đợi lát nữa chớ có vô lễ, biết sao?" Trung niên nhân, nhân dặn dò. Hoa tử Đồng nhếch môi nói: Huyền kiếm động tiên đường trần thổi đến vang động trời, theo ta thấy, phòng trường liền là cái giá hồ thiện. Nghe vậy, trung niên nhân lập đầu, mang theo tộc nhân đi tới Huyền Kiếm Linh Sơn trấn núi. "Ngươi tốt, xin hỏi các hạ có chuyện gì?" Thủ sơn đệ tử lễ phép hỏi. Trung niên nhân ngưng thanh nói, "Cáo chi huyết kiếm trưởng giáo, Tương Châu Hoa gia hoa quang vĩnh vũ, đặc biệt tới trước mang về bướng bình tiểu nữ." Thủ sơn đệ tử giật mình. Tương Châu ở vào Đông Hoang cùng Nam Lĩnh Châu giáp giới, cái này hóa ra thì là Tương Châu bá chủ thế lực, khống chế toàn bộ Tương Châu mạch máu. Huyết kiếm chân nhân nghe được hoa gia người tới, Cấp bạch thả ra trong tay tạp vụ, liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Các vị không xa ngàn dặm mà tới, nhất định đi đường mệt mỏi, nhanh mời vào bên trong, nhanh nhẹn tiên tử tại Huyền Kiếm Linh Sơn thật là nhu thuận, rất nhiều đệ tử đều đối với nàng cảm mến không thôi. Huyết Kiếm chân nhân khách sáo nói: "Hoa Quan Vinh mục đích chọq cờ ý, nữ nhi của mình nên cũng biết." Lúc này, Hoa tử đồng bước nhanh đến phía trước, ôn cánh tay hỏi: "Trưởng giáo, cái đường Trần kia ở nơi nào, ta muốn gặp hắn." Huyết Kiếm chân nhân sững sờ. Đây là ở đâu ra hai đồ đần? Chương 373, không đường Trần không gà, hóa ra thiên tiêu Bây giờ thương huyền giới, ai sẽ không biết Đường Trần danh tiếng? Tây Mạc đại lôi âm tự Thánh Phật Đường thủ tọa, một kiếm diệt hạ vị đại thánh. Bác Nguyên Băng Loan tộc vương hoàng trưởng lão, đại thắng vương chiến cùng vương Minh Đàm. Nam Lĩnh trưởng lão yêu tộc, một lần hành động hủy diệt ngân nguyệt hoàng tộc. Những sự tích này sớm đã lưu truyền tại mỗi một nhân khẩu bên trong. Nhân vật như vậy, há lại hoa tử đồng nói gặp liền có thể thấy. Huống chi, Đường Trần chính vào bế quan, căn bản không thời gian nhàn hạ đi ra. Huyết kiếm chân nhân đột nhiên phát hiện, lại có thể còn có so chính mình càng sức sợ càng khở ra hỏa, lập tức cảm thấy chính mình vẫn là có khả năng lấy chỗ. Vô lễ." Hoa Quan Vinh quát khẽ nói, "Ta là đã nói với ngươi như thế nào, chuyện này không cho phép hỗn ngôn loạn ngữ." Hoa tử đồng niết miệng, trên mặt vẫn như cũ cái kìa không ai bị nổi. Người trẻ tuổi có chút tính tình cũng thuộc về bình thường. Huyết Kiếm cười ha hả nói, hắn mang theo Hoa Quan Vinh một đoàn người bước vào đại điện, đưa lên trà ngon, không có chút nào lãnh đạm chiêu đãi. Đồng thời, Huyết Kiếm chân nhân cũng phái đệ tử tiến đến cáo tri Hoa Linh Lung, nhưng vẫn chưa nói ra là người nhà của nàng tới. Một lát sau, một tia thanh lưu mũi thơm cơ thể theo lấy gió thổi nhập điện bên trong. Hoa Linh Lung còn áo ngây ngơ, Ba ngàn tóc dài màu đỏ thắm theo gió lắc lư, trên mặt mang theo mỉm cười nói, "Trưởng giáo, ngươi gọi ta cái gì?" Còn chưa có nói xong, nàng liền nhìn thấy Hoa Quan Vinh, không nói hai lời, nhanh chân bộ chạy. Thế nào, gặp cha cũng không thăm hỏi một tiếng. Hoa Quan Vinh mặt ngoài quát lạnh một tiếng, thực ra trong mắt tràn đầy cương triều. Một bên, hoa tử đồng hắc hắc cười không ngừng, trong lòng vui mừng. Hoa Linh lung tối đầu đi vào đại điện, cười đùa tí từng nói, "Cha, thân thể của ngươi cốt vẫn như cũ cứng rắn, vậy liền ăn ngon uống ngon, ta đi trước." Nói xong, nàng lại một chạy. Hoa Quan Vinh nhướng mày, khế, đây chính là thái độ của ngươi nói chuyện với ta. Cha, ngươi chẳng phải là muốn để ta trở về cùng cái kia người nhà họ Cơ gặp mà sao? Ta không được." Hoa Linh lung rẩm chân, quả quyết nói. Hoa tử đồng phụ hòa nói, "Cha, tỷ liền là một cái nhang cậu, cái kia Cơ thái công cũng có giá trị bộ mặt có tốt, là thật là quá bình thường." Nhìn thấy một màn này, Huyết Kiếm chân nhân giống như ảo thuật như, móc ra một cái hạt dưa, cũng không nói chuyện, tặc tặc đập lấy, nghiêm nhiên hóa thân thành ăn dưa con trúng, nhìn đến say sưa. Đây là nhà người ta việc nhà, hắn thực tế không tiện dính vào. Lại nói Nếu như dính vào, vậy hắn còn thế nào xem kịp. Chỉ cần ngươi có thể tìm được mình thích nam tử là được, gia tộc bên kia, ta tơi ứng phó. Hoa Quan Vinh khẽ thở dài. Hoa Linh Lung lập tức vui vẻ ra mặt, ôm chặt lấy cánh tay Hoa Quan Vinh, làm nũng nói, "Ta liền biết cha tốt với ta, hơn nữa, ta đã tìm tới ngưỡng mộ trong lòng người. Cái nào một nhà thanh lâu?" Hoa Tử Đồng chế nhạo nói. Hoa Linh Lung trừng con mắt nói, "Ngươi im miệng, không nói lời nào sẽ chết đúng không?" Nhìn ngươi gấp dạ. Hoa Tử Đồng hắc hắc cười không ngừng, hắn liền thích trêu chọc làm Hoa Linh Lung, một mực làm không biết mệt. Hoa Linh Lung chừng mắt Hoa Tử Đồng, đem hắn đẩy ra đại điện. Gặp Hoa Linh Lung như vậy thần thần bí bí, Hoa Quan Vinh tới mấy phần hứng thú, cười hắc hắc nói, "Còn cái nhà ai?" Liên La đường trấn, "Đời ta không hắn không gà." Hoa Linh Lung có chút đáng yêu hồn nhiên ngón tay ngọc điểm điểm, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Hoa Quan Vinh sững sờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Huyết Kiếm chân nhân, tựa hồ thải hỏi, "Thật có chuyện như thế?" Huyết Kiếm chân nhân nhún vai nói, "Ngươi đừng nhìn ta, nhà ta sư đệ giá trị bộ mặt cay ác cao, thích hắn có nhiều lắm, mua cái tuyệt thế mỹ nữ." Nghe vậy, Hoa Quan Vinh càng buồn bực. Vậy hắn nữ nhi chẳng phải là muốn thành người khất hiệp. Bên ngoài đại điện, hoa tử Đồng Tuấn Tú dung mạo, lập tức hấp dẫn không ít nhìn chăm chú. Nhất là nam đệ tử, vô ý tức là nhà ai khuê nữ, nữ giả nam trang chạy đến Huyền Kiếm Linh Sơn tới. Kiếm ý ngút trời. Lúc này, hoa tử Đồng chú ý tới xa xa lăng lẹ kiếm ý, hiếu kỳ nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi góp chút náo nhiệt. Huyền Kiếm Linh Sơn, Cửu U Kiếm Trùng. Nơi đây trước sau như một, đệ tử rất nhiều, lắng nghe kiếm âm thanh, thôn nạp bát phương linh khí, khắc khổ tu luyện. Tần vô sa cùng kiếm vô song các loại một đám đạo tử, Ngay tại thảo luận kiếm đạo, tu vi của bọn hắn tốc độ không chậm, đều là bước vào chân nhân cảnh. Nhất là Tần Vô Sa, người mang băng hỏa đạo thể, tu luyện thần tốc, đối với kiếm đạo phương diện càng là rất có tâm đắc. Một kiếm này ẩn chứa băng hỏa đạo thể thần vận, tần sư huynh tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ là thật kinh người. Tuy nói không sánh được tiểu sư thúc, nhưng cũng đủ dùng. Nhìn ngươi dáng vẻ đắc ý, tiểu sư thúc kiếm đạo mục tiêu chính là một kiếm chặt đứt toàn bộ thương huyền giới. Mọi người thấp giọng nghị luận, nhẹ nhàng vui vẻ cười to. Trang diện thật là hài hòa vui sướng. Lúc này, một đạo khôi hài tiếng cười vang lên. Nho nhỏ kiếm đạo cũng có thể như vậy tao hứng, có đôi khi ta thật cực kỳ thèm muốn các ngươi những phàm nhân này. Một đám đệ tử theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi mục đích sinh kinh ngạc. Đây là người nào? Nhìn lên tốt lạ mặt. Tân Vô Sa nhăn đầu lông mày, nhìn xem Hoa Tử Đồng, hỏi, ngươi là người nào? Hoa Tử Đồng. Hoa Tử Đồng cười tủm tỉm ôm cánh tay ngồi đáp. Hoa Tử Đồng. Tương Châu Hoa Gia Thiên Tiêu, truyền luôn hắn người mang bách chiến đạo thể, danh xưng thông hiểu trăm loại chiến pháp. Hắn tại sao lại đi tới chúng ta Huyền Kiếm động tiên? Thật đẹp trai, nhưng mà cùng tiểu sư thúc so ra già kém xa. Kiếm trùng lập tức sôi trào lên. Kiếm vô xong lườm Hoa tử Đồng một chút, hừ lạnh nói, "Ăn nói ngông cuồng, có dám đánh với ta một trận? Dù sao nhàm chán, các ngươi coi như cùng tiến lên, ta cũng có thể tiếp nhận." Hoa tử Đồng náp một cái, huệ phải nói, "Khinh người quá đáng." Kiếm vô xong giận quá mà cười, một kiếm ngang trời, kiếm khí dập dờn, như cực quang xuyên qua tại trên kiếm trùng. Hoa tử Đồng thân quấn lụa màu hồng quang, khuôn mặt hiện ra kiếm văn giao nhau đường vân, như hát phim tranh dùng, khí chất trong chốc lát thay đổi. Hắn lấy chỉ thay mặt kiếm, phảng phất nháy mắt nắm giữ cao thâm kiếm đạo, trực tiếp đón nhận kiếm vô xong. Răng rắc, kiếm quang sổ độ. Kiếm vô song sắc mặt trắng bệnh đang đang nuôi lại, khóe miệng tràn ra một tia đỏ tươi, khó có thể tin nhìn Hoa Tử Đồng. Mọi người thần sắc phải sợ hãi. Dù nói thế nào kiếm vô song cũng là huyền kiếm đạo tử. Một chiêu liền thua. Liền trình độ này. Hoa Tử Đồng lắc đầu cười một tiếng. Thấy thế, Tân Vô Sa hai đầu lông mày phun trào một tia chiến ý, rất muốn thử một chút chính mình vừa mới tự tạo kiếm thuật. Tân Vô Sa, xin chỉ giáo. Hắn trầm giọng nói. Hoa Tử Đồng khoát tay áo, không sao cả, dù sao đều là một chiêu miểu mặt hàng côn đại nguyên kiếm thuật. Tân vô sa ánh mắt ngưng lại, phía sau băng hỏa hai cánh chấn động, thanh kiếm như kinh hồng lực động thương khung. Trong khoảnh khắc, xích diễm dậy sóng quét sạch thương khung, ngụ ý làm khô. Lạnh lẽn hàn xương giận tuân ra đại địa, ngụ ý làm côn. Hắn một kiếm chém ra, băng hỏa đan sen, rối loạn trời cao, gây nên trong kiếm trùng vạn kiếm tề minh. Hoa tử đồng lộ ra một vòng kinh ngạc, vút cầm nói, có chút ý tứ. Nhưng, hắn vẫn như cũng là kiếm văn khắc ở trên mặt, chập ngón tay như kiếm, kiếm khí ngút trời như hồng quang, giận tuân ra mã ra. Văng một tiếng, băng hỏa phá diệt. Tần Vô Sa từ trên cao rơi xuống, miệng mũi không ngừng tới phía ngoài rớm máu, dáng dấp thật lạ chật vật. Nhìn tới các ngươi Huyền Kiếm Động Thiên cũng chẳng có gì đặc biệt. Trên mặt Hoa Tử Đồng vẻ khinh thường bộc phát nồng đậm. "Chúng đệ tử giận dữ, con hàng này quá phế lối, còn dám mở bản độ pháo." Cố Bác Lưu đỡ dậy Tần Vô Sa, hô lớn, "Tiểu sư thúc xuất quan, nhất định đem đè xuống đất nhiều lần mà sát." "Vậy hắn ngược lại đi ra a, liền sẽ rửa đen giúp đầu." Hoa Tử Đồng vẫn như cũ trầm trầm nói, "Đương nhiên, trong kiếm trùng vạn kiếm rung dậy, như nghênh đón kiếm chi thần tôn. Ngươi muốn gặp ta?" Một đạo hờ hững âm thanh thong thả vang lên. Chương 374, Lực hơi, Cương hay không? Giờ này khắc này, Vạn kiếm thể minh. Một vòng kiếm mang trùng thiên nợ dộ, sẽ rách trùng điệp trong mây. Một tích tắc này, dù là Hoa tử đồng đều kinh đến hai con người qua co vào. Mọi người tìm mục đích nhìn tới, lại thấy Đường Trần chân đạp hư không, áo trắng như tuyết, khí chất quan thai như tiên thần đến chín tầng, dung nhan tuấn dật đến giống như trong tranh người. Hoa tử đồng nhìn thấy Đường Trần nhìn lần đầu, lại có điểm tự thẹn kém người. Hắn liên tục hít thở sâu nhiều lần, vừa mới khôi phục như thượng, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không hổ là Thương Huyền giới đệ nhất mỹ nam tử, như vậy giá trị bộ mặt, liền hắn đều không thể không phục. Không sai. Hoa Tử Đồng ngược lại không che giấu, nói thẳng, ta muốn thấy một chút ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đường Chân nhìn Hoa Tử Đồng, cảm giác hắn ngũ quan có chút quen thuộc. Diệp Khinh Nu tại bên cạnh thấp giọng nói, "Tiểu sư thúc, tên hắn là Hoa Tử Đồng, chính là nhanh nhẹn thân đệ." Đường Chân dần mình. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Vô Sa đám người, gặp bọn họ trên mình mang vết thương, hiển nhiên đều đã bị thua tại Hoa Tử Đồng. "Tiểu sư thúc, chúng ta cho ngươi mất thể diện." cảm nhận được đường chấn ánh mắt, thần vô sa đám người cười khổ nói, "Đường chấn lắc đầu, gom lại bật ra, bay ra mấy mai chữa thương đang ngưng dược, cười nhặt nói, "Luân bàn đối chiến tự nhiên sẽ có thắng bại, đằng sau giao cho ta là đủ." Nghe vậy, Cửu U kiếm trùng các đệ tử hưng phấn thẳng xoa tay. "Tiểu sư thúc muôn suất thủ, con hàng này ngày tốt lành đến cùng." Một bên khác, Hoa tử đồng cảm thấy được đường chấn tu vị có chân nhân tự trọng, rất là bình thường, trong lòng tràn đầy buồn bực. Hắn không phải có thể chém thánh nhân sao? Vì sao tu vi thấp như vậy? Cũng hoặc là nói, vậy cũng là lời đồn. Hắn một bụng hoài nghi. Nơi này lúc này, Huyết Kiếm chân nhân cùng Hoa Quan Vinh các loại cũng đi tới Cửu U kiếm chủng. Hắn liền là Đường Trận. Quả thật là tuấn tú lực sĩ. Hoa Quan Vinh vừa đảo mắt qua liền thấy Đường Trận, lập tức bị kinh diễm đến, không chút nào che giấu tán dương. Huyết Kiếm chân nhân ngược lại không lên tiếng, Lượng Trần vô sa cùng Hoa Tử Đồng một chút, khóe miệng vung lên một vòng cười xấu xa. "Cho hay liền muốn tới? Đệ đệ, ngươi lại gây tai họa." Hoa Linh lùng cáu giận nói. Hoa Tử Đồng buông tay nói, "Cái này không trách ta, ta chỉ xuất một chiêu, liền đem bọn hắn thoải mái đánh bại." Ta có biện pháp gì? Đường công tử, đệ đệ ta tính tình cứ như vậy, quả thực ngượng ngùng. Hoa Linh Lung nhìn về phía Đường Trần, xin lỗi nói. Đường Trần khoát khoát tay, cười nhạt nói, nếu là luật bạn, không bằng cùng ta so một trận, như thế nào? Hoa Quan Vinh nhăn đầu lông mày. Đường Trần tuy giải đến tuấn tú thế vô song, nhưng tu vi chỉ có chân nhân tiểu trọng, mà tử đồng đã là hạ vị tiểu thánh. Chân nhân cùng tiểu thánh, khoảng cách như khe rẽ. Đến mức liên quan tới Đường Trần truyền văn. Hoa Quan Vinh bán tiến bán nghi, cuối cùng chính mình không có tận mắt thấy qua. Đây chính là ngươi nói Ta không có miễn cho ngươi." Hoa tử Đồng hai mắt sáng rực, trong miệng càng là cười to. Hắn lần này đi tới Huyền Kiếm Linh Sơn, vì chính là nhìn một chút cái này Đường Trần đến cùng có thủ đoạn gì, phải chăng như trong truyền thuyết kinh người như vậy? Bây giờ có thể cùng luận bàn, hắn tất nhiên là hỉ. Đến mức Hoa Linh Lung, nàng thế nhưng thấy tận mắt Đường Trần lực tiên chế lực, trong lòng lập tức đối Hoa tử Đồng tràn ngập lo lắng. Nàng dùng một loại điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn Đường Trần, gặp cái sau cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, vậy mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. "Thất Dương, mượn ngươi một tia tóc đen." Đường Trần xoay người, Đại thủ khẽ vuốt thất dương thánh nữ hoàng kim tóc dài. Thất dương thánh nữ chỉ cảm thấy phương tâm rung dậy, khuôn mặt một mảnh ửng đỏ, có mấy phần thẹn thùng gật đầu một cái. Chỉ thấy đường Trần gỡ xuống thất dương thánh nữ một tia tóc hoàng kim sợi, ánh mắt quét qua, đối Hoa tử đồng nói, "Ngươi nếu có thể hủy cái này một tia sợi tóc, liền coi như ta thua." Lời này vừa nói ra, tiểu u kiếm trùng triệt để an tĩnh lại. Tất cả mọi người dùng ngây người như phong ánh mắt nhìn đường Trần. Lấy một tia sợi tóc làm chiến, đây là nghiêm túc. Ngươi dám xem thường ta?" Hoa tử đồng cảm thấy chính mình bị coi thường, cười lạnh nói, "Rất tốt." Vậy ngươi chuẩn bị trà giá thật lớn a. Sau một khắc, thân thể của hắn lan tràn xuất sắc sắc hồng quang, trên mặt kiếm văn vặn vẹo thay đổi, diễn hóa thành thánh viên trang dung. Hoa tử đồng khí chất đột biến, giống như theo một tên kiếm tu hóa thân thành yêu tu, hai tay hư nắm, một cái trường côn màu vàng lăng không xuất hiện. Hắn nhảy lên, như viên hầu nhảy nhót, một côn đập ra, sụp đổ hư không, thế lớn lực mạnh, như hoàng kim núi lớn ép xuống. Hút. Vô số người nhịn không được hít một hơi linh khí. Cái này hoa tử đồng tiên phú tốt cao, bây giờ đã đến tiểu thánh chi cảnh. Một chiêu này càng là thuần túy nhục thân lực lượng. Huyền kỳ vạn vật pháp. Đường Chấn lúm đồng tiền nồng đậm, trong miệng khẽ nhả một lời. Trong khoảnh khắc, tóc hoàng kim sợi ở trong tay của hắn nở rộ vô số thân quang, như thủy triều quét sạch bao phủ tứ phương địa phương, mỹ lệ dị thường, chói lọi lóa mắt, như tiên khí thứ tỉnh. Đường Chấn hơi hơi giơ lên trong tay tóc hoàng kim sợi, cùng hoa tử đồng trưởng côn màu vàng đánh vào một chỗ. Keng. Kim thiết thanh âm vang vọng. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tóc hoàng kim sợi đúng như tiên khí cái kia cứng rắn, không có bất kỳ hư hao. Một tia sợi tóc mà thôi, tại tiểu sư thúc trong tay lại có thể có thể bộc phát ra uy lực lớn như vậy. Một tia sợi tóc nhưng trạm tinh thần, tiểu sư thúc kiếm đạo đã đến cửa cảnh. Tiểu sư thúc quả thực là xoáy đến không bằng hữu. Một đám huyền kiếm đệ tử tràn đầy sùng bái kinh ngạc reo hò. Huyết kiếm chân nhân cùng Hoa Quan Vinh kèm chút đem con ngươi đều trừng ra ngoài. Cái này sao có thể? Cố làm ra vẻ hừm bí. Hoa tử đồng cảm nhận được trong tay màu vàng trường côn như đện ở trên tiên kim, tràn đầy không phục quát to. Hắn giơ cao trường côn màu vàng, hung mãnh lại nhanh chóng vung mạnh, côn ảnh trung điệp, như rồng tố bảo phủ đường trần. Ken ken ken. Liên tiếp rèn sắt thanh âm vang vọng ở trong hư không. Đường Trần Khoan thai tự đắc, tay trai chắp sau lưng, tay phải cầm thất dương tóc hoàng kim sợi, dễ như trở bàn tay phá giải hoa tử đồng thế công. Lúc này, hắn dậm chân mà ra, phảng phất thứ kiếm phong thái, lấy tóc hoàng kim sợi điểm tại màu vàng trên trường côn. Sắc mặt hoa tử đồng kinh biến, còn chưa phản ứng lại, thân hình của hắn liền bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại vách đá bên trên, hù dọa gì rào đá rơi. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Hoa gia tiên tiêu lại bị một cái sợi tóc đánh bay đi. Đường Trần chế nhạo nói, "Lực hơi, cứng hay không?" Hoa tử đồng nguyên bản liền bị một cái sợi tóc làm đến vô cùng khó chịu. Bây giờ nghe được Đường Trần khiêu khích, huyết áp nháy mắt tăng lên. Thần Vương Trang Dung, hắn quát to, thiên địa biến hóa, phong vân hội tụ. Trên bầu trời hiện lên một tôn thần chí cao tòa. Trên mặt Hoa tử Đồng trang dung theo thánh viên hóa thành thần vương, khí tức tăng vọt, như ngồi thượng chín tầng vương giả tiến đến. Thần tọa sừng sững, nở rộ vô thượng thần quang, chiếu xuống thời điểm, hết thảy đều là hóa thành quang vụ. Trong lòng Hoa Quan Vinh kinh ngạc. Cái này là Hoa tử Đồng áp dương chiến pháp, giờ phút này lại có thể bị Đường Trần bức đến toàn lực thi triển đi ra. Nhất khí phá vạn pháp. Đường Trần lên trời mà lên. Đồng hoàng kim sợi tràn ngập như sóng lớn tần mang, không hề trọng bình thường đâm thẳng đi qua. Văng một tiếng, thần quang biến mất, thần tọa nghiền nát. Hoa tử đồng trang dung biến đến cực kỳ lờ mờ, thân thể mãnh run, một tia đỏ tươi theo khóe miệng tràn ra. Hắn ngẩng đầu, khó có thể tin cùng khiếp sợ nhìn xem đường trận. Chính mình dĩ nhiên bại bởi một sợi tóc. Đây cũng quá không hợp lý. Thắng, Cửu U kiếm trùng lại lần nữa sôi trào. Một đám đệ tử hô to tiểu sư thúc danh tiếng, dấu ở trong lòng cái tia phiền muộn chi khí, cũng tại lúc này triệt để phát tiết đi ra. Thấy vậy một màn Hoa Quan Vinh không khỏi lắc đầu thở dài. Truyền văn thật không lừa người. Bất luận cái gì thiên tài ở trước mặt Đường Trần, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Cái này là thiên cổ yêu nghiệt. Lão nhao ăn một pháo lẻn luôn. Chương 375, cảm giác đầu gối chúng một tiễn, Viêm Châu cơ giả. Cho dù Hoa Tử Đồng thân là Hoa gia thiên kiêu lại như thế nào, ở trước mặt Đường Trần chỉ có túi đầu bị thua. Cho dù Hoa Tử Đồng vận dụng nhiều thuật pháp lại như thế nào, thủy chung không cách nào lay động Đường Trần một cái sợi tóc. Kết quả này, để Hoa Quan Vinh đối Đường Trần bội phát vừa ý. Nữ nhi tìm cái này con rẻ, còn thật rất không tệ. Ta không phục, nơi này tay chân bị gò bó." Hoa tử Đồng Ngụy biện nói. Mọi người lập tức dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn xem hắn. Thu đều không dám thừa nhận, tính toán cái gì nam nhân?" Đường Trần cười lấy lắc đầu. Hắn cảm thấy Hoa tử Đồng như một đứa bé, ưa thích đuộng nghịch tiểu tính tình. Hoa Linh lung lên trước một bước, một tay nắm được Tử Đồng lỗ tai, tức giận nói, "Lại làm loạn, sau khi về nhà ta cùng mẹ đi nói." Hoa tử Đồng ngâng lên quai hàm, cũng không dám nói thêm gì nữa. Không hổ là tiểu sư thúc, tùy tiện liền ngược hoa gia thiên tiêu. Tất nhiên, cũng không nghĩ một chút chúng ta tiểu sư thúc là ai. Hắn nhưng là đánh xuyên qua Tây Mạc Bắc Uyên, Đông Hoang Nam lĩnh năm nhân. Một đám huyền kiếm đệ tử đối đường Trần Cạng sùng bái. Đường Trần đối mê đệ mê mọi nhóm khoát tay áo, theo sau đi tới Huyết kiếm chân nhân cùng trước mặt Hoa Quan Vinh, ôn quyến nói: "Hoa gia chủ, không cần hạn chế, gọi ta Quang Vinh thúc liền có thể." Hoa Quan Vinh lại cười nói: "Đường Trần cảm nhận được Hoa Quan Vinh thiện ý, mỉm cười gật đầu. Đường công tử, cha ta bọn hắn là tới tiếp ta trở về." Hoa Linh Lung Mỹ Mâu ửng đỏ nhìn chăm chú Đường Trần, thấp giọng nói: "Chúng nữ lập tức đại hỉ. Cái này nhan cậu cuối cùng phải đi về." cũng không phải nói các nàng chán ghét Hoa Linh Lung, chỉ là cảm thấy Hoa Linh Lung mỗi lần đều là một bên nhìn chằm chằm Đường Trần một bên chạy nước miếng, thực tế ảnh hưởng hình tượng. Người ra ngoài bên ngoài hồi lâu, trở về nhìn một chút phụ mẫu cũng tốt. Đường Trần không nghĩ quá nhiều, Tôn Hoàn nói. Hoa Linh Lung thử dò xét nói, "Vậy ngươi sẽ đi hay không tương châu nhìn ta?" Nghe vậy, Đường Trần lập tức liền muốn cự tuyệt. Cuối cùng hắn còn muốn luyện hóa tài nguyên, một lần hành động bước vào thánh nhân cảnh, nào có suy nghĩ để ý tới Hoa Linh Lung. Đúng lúc này, Hoa Quan Vinh mở miệng, cười nhạt nói, "Đường Trần, Nửa tháng sau là nhanh nhẹn ra ra thọ đạn, đến lúc đó ngươi như tới trước, bọn hắn chắc chắn cao hứng. Đinh, rút thẻ địa điểm đổi mới, tiếp một cái rút thẻ, hoa láo thọ đạn. Nguyên bản dự định cự tuyệt Đường Trần, lập tức triển lộ ra nụ cười, Lữ Phong xoay một cái nói, "Tốt, đến lúc đó ta nhất định tiến đến chúc mừng." Thọ đạn không thọ đạn không sao cả, chủ yếu vẫn là vì chơi không. Đa Tạ công tử. Hoa Linh Lung đại hỉ, giống như nhũ yến về tổ nhàu tới Đường Trần trong ngực. Thế thế, Cổ Lân Nhi các loại các mỹ nữ nhìn đến mày liễu nhíu chặt. Nếu không phải nhìn nhan cậu muốn đi, Cấm nàng nhất định sẽ động thủ. Trước mặt mọi người, cái này còn thể thống gì? Đường Trần vỗ nhẹ nhẹ đánh Hoa Linh Lung sau lưng, mỉm cười. Một lát sau, hoa gia người chuẩn bị thỏa đáng. Hoa Quan Vinh Liệp nhìn mọi người một chút, cười khẽ chắp tay nói, "Các vị, chúng ta sau này còn gặp lại." Đường Trần cung huyết kiếm chân nhân lập tức hoàn lễ. Mọi người đưa mắt nhìn hoa gia theo Huyền Kiếm Linh Sơn rời đi. Trong hư không, Hoa Linh Lung còn đắm chìm tại Đường Trần trong lòng ngực, một mặt si thái, khóe miệng bất tranh khí chảy xuống nước miếng. Hoa tử đồng nhích lại gần Hoa Quan Vinh, thấp giọng nói, "Cha, Cơ gia bên kia muốn làm sao? Ừm. Lúc trước chúng ta cũng chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi, vẫn chưa chân chính đáp ứng, bọn hắn hẳn hẳn là sẽ lý giải." Hoa Quan Vinh trầm giọng nói. Chủ yếu vẫn là Hoa Quan Vinh đối Đường Trần rất hài lòng. Hôn ước cái gì, hết thảy được rồi." Huyền Kiếm Linh Sơn. Đường Trần giang ra thể cốt, đi ra hoạt động một chút. Huyết Kiếm chân nhân thấy thế, vô ý thức cho là Đường Trần trong tu luyện gặp được nan đề, kinh hỉ đến mặt mày hường hào. Thế mới đúng chứ, đột phá cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, cái này căn bản liền không hợp lý. Trong lúc suy tư, Huyết Kiếm chân nhân đi lên trước, dùng một loại người từng trải giọng điệu nói, "Sư đệ, tu luyện coi trọng nhất tiến lên dần dần, dần. ngươi ngàn vạn lần đừng muốn quá nhiều, hậu tích bạc phát đi." Sư Minh hiểu lầm, "Ta không phải vì tu luyện buồn rầu, chỉ cần đem tài nguyên toàn bộ luyện hóa, ta tùy thời có thể nhập thánh người cảnh." Đường chân thực sự nói. Dứt lời, chỗ tối dịch tự tại kém chút trượt chân dưới đất, vô cùng ngạc nhiên. Huyết Kiếm chân nhân nụ cười từng bước biến mất, buồn bực nói, "Ngươi cái tên này, liền không thể chữa cho ta chút mãn mũi." "Được, vậy ta cho ngươi một bộ mặt, ngươi gọi ta đột phá thời điểm, ta lại đột phá, như thế nào?" Đường Trần cười tủm tỉm nói, những lời này nghe vào kiếm lời người nhiệt lệ, biểu hiện Đường Trần cùng huyết kiếm chân nhân vững chắc tình huynh đệ, thực ra, huyết kiếm chân nhân càng phiền muộn. Cảm giác đầu gối chúng một tiễn, chêu gẹo kết thúc, Đường Trần lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, một là suy nghĩ côn luân tiên cung mật thi mảnh nhỏ, hai là đem luyện hóa tài nguyên. Thương Huyền giới, Viêm Châu, nơi đây có một loại lửa cây đồng khu, lá như diễm, khí tức nhiệt nóng, một năm bốn mùa giống như mùa hạ. Xa xa nhìn tới, cảnh sắc rất đẹp, giống như một mảnh liệt diễm hải dương. Chỉ bất quá, nếu muốn tại Viêm Châu xây dựng một phái, phải muốn lấy được cơ gia tán đồng. Cơ gia chính là Viêm Châu bá chủ, hoàn toàn xứng đáng chân chính chúa tể. Cơ gia. Núi cao phối nước chảy, mây mù hợp thành thang, giống như nhân gian như tiên cảnh hùng vĩ lộng lẫy. Trên bầu trời phiêu đãng một phương đại lục bản khối, rủ xuống huyền diệu khí tức. Thánh thú ngang trời, chim hót hoan hở, hết thảy đều là cái kia hài hòa. Giờ phút này, một chỗ lộ trời trong cung điện, cơ gia mọi người ngồi vây quanh một đường, ngay tại thương nghị chuyện lớn chuyện nhỏ. Ta nghe hoa gia tiểu công chúa đã bình yên trở về nhà. Nhìn chân dung, nữ tử này trưởng thành đến cực đẹp, cũng là xem như xứng với chúng ta tiểu tổ. Tiểu tổ người mang ngàn húc đạo thể, như cùng U Minh đạo thể kết hợp, liền có cơ hội diễn sinh ra hỗn độn chi khí, thông gia cũng có lẽ nâng lên chương trình hội nghị. Một đám cơ gia trưởng lão mỗi người nói một tiểu, thần sắc tràn đầy ngạo nghễ. Đối bọn hắn mà nói, đây cũng không phải là một chàng hôn nhân, mà là một chàng giao dịch. Cơ Ngộ Thịnh là đương đại gia chủ. Hắn ngồi ngay ngắn ở ngọc chiến lế, nói khẽ, "Việc này còn chưa quyết định, chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi. Tiểu tổ có thể chú ý hoa linh lung, là phúc phần của nàng." hãy có cự tuyệt lý lẽ. Một vị khô gầy như tuổi cơ gia trưởng lão cười nhạo nói, một người khác vỗ cảm nói, "Còn nữa, tiểu tổ mấy trăm năm trước đã khai hỏa danh hào, khó gặp địch thủ mới bản thân phong hận, hắn muốn Cối Hoa Linh Lung làm vợ, Hoa gia ngược lại sẽ cảm động đến rơi nước mắt." Các vị nói thật có đạo lý. Cơ Ngộ Thịnh cười lấy gật đầu, nói thẳng, "Đã như vậy, ta liền tại Hoa lão gia tử tỏ tỏ đặng ngày, để tiểu tổ tiến đến cầu hôn, dạng này cũng có thể thuận tiện cùng Trư Thiên phía dưới." Cơ gia dã tâm cực lớn. Bọn hắn muốn cho cơ thái công cùng Hoa Linh Lung kết hợp diễn sinh hỗn độn chi khí tiếp tục vấn đỉnh Đỉnh Phong, thậm chí thống nhất thương huyền giới, nhưng ta nghe nói Hoa Linh Lung cùng Đường Trần quan hệ không cạn. Đột nhiên có người nói một câu: "Ai dám động tiểu tổ chúng ý nữ nhân, hoàn toàn tự tìm cái chết." Một cái nhân tài mới nổi cũng dám cùng tiểu tổ loại này vĩ ngạn người đem so sánh, thực tế buồn cười. Hễ Đường Trần sự tình đều là truyền văn, thực tế không thể tin. Nói chuyện đến Đường Trần, cơ gia người đều là chẳng thèm ngó tới. Cuối cùng, bọn hắn thậm chí lười lên nhiều làm thảo luận, trực tiếp di chuyển chủ đề, tiếp tục thương lượng chuyện thông gia. Đang lúc những người này thảo luận thời điểm, ra một chỗ bên trong vùng tỉnh thổ. Nơi đây chim hót hoa nở, cảnh sắc hợp lòng người. Cơ thái công người mặc một bộ từ bào, cầm trong tay một bức tranh, ánh mắt si mê ngắm nhìn lấy người trong bức họa. Tỉ mị nhìn tới, người kia chính là Hoa Linh Lung. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 376, Đường Trần siêu quần suất chúng sân khấu, tiểu sư thúc mỹ lực coi là thật không người có thể địch. Lam Cơ Thái Công lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Linh Lung Hoa Quyến, trong lòng liền có phải cùng kết làm bạn lựa ý nghĩ. Không khác, quá đẹp. Không chỉ có một. Hoa Linh Lung cũng nhìn qua Cơ Thái Công Hoa Quyến. Tiếp đó Nàng liền rời nhà đi ra ngoài. Thân làm một cái tiết nhán chó, chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn chỉ có một chữ, xoế. Nhưng mà, cơ thái công dung mạo thực tế không dám tăng bước, thường thường không có gì lạ, có thể nói là một trương người qua đường giắt mặt. Để nhan cậu gả cho người qua đường, nàng còn không bằng chết đi coi như xong. Cho nên nói, nhan cậu tam quan theo lấy ngu con đi. Cái này là lời lẽ chí lý. Nhẹ nhẹ, ta phải đem ngươi chiếm được. Cơ thái công hai con ngươi rực rỡ người người, như mặt trời tại trong mắt dâng lên, làm cho không gian chung quanh một trận bừng mèo. Lúc này, Cơ Ngộ thịnh bước vào nơi đây, Ông bị nói: "Tiểu tổ, chúng ta đã thương lượng xong, các loại hoa gia tộc đan ngày kia liền đi cầu hôn." Tất Cơ Thái công ánh mắt vui vẻ, lại cười nói: "Nếu là hắn biết Hoa Linh Lung đã sớm lòng có sở thuộc, phòng trưng liền không cời được." "Tiểu tổ, ta giả thiết một thoáng, nếu như Hoa gia không đồng ý việc hôn sự này?" Cơ Ngộ Thịnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lời nói còn chưa rơi xuống đất, Cơ Thái công thần sắc liền lạnh xuống. Hắn trầm giọng nói: "Ta nhìn chúng nàng là phúc phận, há có cự tuyệt tuyệt huyết pháp, người nào ngăn ta, giết không xá." Nội tâm Cơ Ngộ Thịnh giận mình Dội vàng đem câu nói kế tiếp nuốt trở về trong bụng, trên mặt lúng túng cười làm lành. Một bên, Cơ Thái Công Tu hồi Họa Quyền, im thầm nói, "Phụ thân, có chỗ dự cảm, Côn Luân Tiên cung sợ có dấu vết tượng, như ta có thể từ đó có thu hoạch, chắc chắn lên trời làm tiên." Cơ Ngộ Thịnh sững sờ, Côn Luân Tiên cung lại có dấu hiệu. Cơ Thái Công náo thị thiên cùng, dị thường tự tin nói, "Cả gan ngẫu nghịch tương lai tiên thần, trừ phi hóa ra không muốn sống, không phải nhất định đáp ứng." Cơ Ngộ Thịnh cũng cảm thấy rất có đạo lý. Cơ Thái Công Tiên Phú dị bẩm, bây giờ đã là thiên vị tiểu thánh, loại trừ trưởng thành đến không bình thường chút. Cái khác đều là không thể kén chọn. Như tăng thêm trong truyền thuyết Côn Luân Tiên Cung, cái kia càng là ngạo thị hết thảy yêu nghiệt thiên kiêu, không người có thể đưa ra bên phải. Như vậy nhìn tới, thông gia đã không còn đáng ngại. Trong lòng Cơ Ngộ Thịnh dù gì nói, Đông Hoàng, Huyền Kiếm Độc Tiên. Thoáng qua nửa tháng đi qua. Khoảng thời gian này, Đường Trần đều là đang bế quan bên trong vượt qua. Chúng nữ vì không muốn Đường Trần, cũng là tại cố gắng luyện hóa tài nguyên tu luyện, tăng lên điên cuồng thực lực bản thân. Ê a. Cửa điện đẩy ra, Đường Trần nên đón tươi đẹp quang mang đi ra. Ta còn tưởng rằng người không ra. Huyết Kiếm chân nhân đi tới, nhẹ giọng trêu ghẹo nói, "Đường Trần cười nói, ta tính toán thời gian, phải đến một chuyến tương châu." Huyết Kiếm chân nhân gặp Đường Trần vẫn không có đột phá dấu tích, trong lòng không khỏi một trận đại hỉ. "Sư đệ à, ngươi thật lâu chưa từng đột phá, phải chăng về mặt tu luyện gặp phải khó khăn, tranh thủ thời gian cùng sư huynh nói một chút, để ta vui vẻ. Vì ngươi giải ưu." Hắn một cái ôm lấy bả vai của Đường Trần, ngữ trọng tâm trường nói. Đường Trần nhìn Huyết Kiếm chân nhân một chút, bộ dáng này quả thực cùng cao đại phú theo một cái khuôn đúc đi ra, lập tức nhịn không được cười lên. "Đều nói lẫn nhau tùy tâm sinh." Lời này Đường Trần cuối cùng hiểu ra. Lúc này, sư Lăng Môn cùng Diệp Khinh Nhu các loại nữ đi tới, hạ thấp người nói, "Gặp qua trưởng giáo, chủ nhân, tiểu sư thúc." Mục tiêu, Thương Châu. Đường Trần nói thẳng. Huyết Kiếm chân nhân vội vàng nói, "Chờ một chút, ta cũng cùng đi." "Ngươi đi làm gì?" Đường Trần hỏi ngược lại. Nhân gia dù nói thế nào lần trước gia chủ tự mình đến đến, ta cái này trưởng giáo không đi lời nói, lộ ra cấp bậc lễ nghĩa không đủ." Huyết Kiếm chân nhân nghĩa chính luôn từ nói. Đường Trần suy nghĩ một chút, lời này cũng là có đạo lý. Hừ. Phá không tiên chu hiện lên tại hư không. Đường Trần cùng Huyết Kiếm chân nhân cùng thuần dương lão tổ chào hỏi một tiếng, theo sau liền là trốn vào thương cung, hỏa tốc chạy tới Tương Châu. Thương Huyền Giới, Thương Châu. Thương Huyền nhiều mỹ nhân, Tương Châu chiếm một nửa. Những lời này nói chính là Tương Châu Sơn Thanh Thủy Tú, xinh đẹp muội tử chỗ nào cũng có, để không ít tu giả đều nguyện ý cư ngụ ở nơi này. Núi non trùng điệp bên trong, dòng sông xanh thẳm, sinh khí ngang nhiên, từng chiếc từng chiếc đại thuyền chạy lấy, chính là chạy tới Hoa Gia. Hải Lục Không Tam Vương, bóng người đông đảo. Mắt bọn hắn nhãn hiệu nhất trí, đều là tiến đến cho hoa gia trúc bọn. Ngọc đỉnh động thiên, giao trì động thiên, còn có thái âm động thiên. Khá lắm, lúc đại động thiên chủ yếu tới đông nủ, liền bác nguyên đều có thế lực tới trước. Ta vừa mới còn giống như trông thấy Tây Mạc ngôi sao mới tông giáo, hình như gọi cái gì Bạch Phiêu thần giáo. Ô nào âm thanh như đi chợ cái kia, phi thường náo nhiệt, tụ tập một chỗ. Hoa gia chiếm diện tích cực lớn, trong mây mù hoa thụ phiêu hương, điểm điểm cánh hoa chiếu xuống, diễn lại mỹ lệ trong hoa thế giới, để người trầm mê. Một đám động thiên đạo tử tập hợp một chỗ, tiểu diễm, dạ như tuyết. Lạc Ngọc Hành đám người đều là quen biết đã lâu. Lần trước gặp một lần tiểu sư thúc, thật là thân nhân." Tiêu Diễm cảm thán nói. Lạc Ngọc Hành nũng nịu nhẹ nói, "Gặp liền gặp tôi, có cái gì có giá trị xứng đạo." Thực ra, nàng toàn trình vỉnh hai, một mực tại nghe lén liên quan tới Đường Trần nhiều sự tích. Mỗi khi nghe được Đường Trần như thế nào cường đại, như thế nào xuất thủ thời điểm, nội tâm của Lạc Ngọc Hành liền một trận sảng khoái. Dạ Như Tuyết người mặc một bộ trường bào màu đỏ, khúc đoạn đầy đủ, mỹ mâu phẩy nhẹ, trêu chọc nói, "Trên ngọc tiểu, có bản sự Đường Trần tới đừng nói chuyện." "A." Ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi làm câm điếc. Lạc Ngọc Hành gương mặt tím đỏ, rất là đáng yêu hừ nói. Cái khác đạo tử cười lấy quên mấy câu, không phải đều muốn đánh nhau. Lại tại lúc này, hoa gia bên ngoài, phá không tiên chu xuất hiện, tản ra lởmởn ngân mang, cũng thật là náo nhiệt. Chúng nữ bao quát phía dưới, nhịn không được kinh hô một tiếng. Đường Chấn nhìn trung hoa gia đường viện, không khỏi liên tục gật đầu, không hổ là gia tộc cổ xưa, nội tình quả nhiên thâm hậu. Chợt, hắn hiện lên một vòng cười nhạt, dường như người quen còn không biết. Ta cũng trông thấy không ít trưởng giáo, đều là bằng hữu của ta. Huyết kiếm chân nhân chắp hai tay sau lưng, lại đem đường Trần tặng cho thánh kiếm bày ở bắt mắt nhất vị trí, Trần Trùi khẽ khoang. Đường Trần kinh ngạc nói: "Sư huynh, ngươi còn có bằng hữu?" Nói nhạo: "Muốn năm đó ta cũng là vương dượi ngàn vạn tiểu nữ, tài nghệ trấn áp quần hùng mới lên làm trưởng giáo." Huyết kiếm chân nhân đắc ý nói. Đường Trần cùng chúng nữ lập tức trợn trừng mắt. Bọn hắn còn thiếu không có ở ngược mang lên bệnh tâm thần bác sĩ bằng hiệu, trực tiếp giúp huyết kiếm chân nhân trấn trị. Nói cười ở giữa, Đường Trần đám người đi tới hoa gia trước cửa. Một đôi cửa ra vào giống như thiên cung cửa, đại khí mà tinh xảo. Là Đường Trần Đường Trần ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Đều nhanh tránh ra, ta là Đường Trần Thế tử, trong bụng còn có hắn hậu tử, các ngươi đều đừng ngăn lấy. Đường Trần vừa xuất hiện, vô số người phun trào mà tới. Toàn bộ không khí như là thiên lôi đổ địa hỏa cái kia ầm vang nộ tung. Liên Đường Trần bản thân sửng sốt một chút, trọn vẹn không nghĩ tới sự nổi tiếng của chính mình đã cao đến loại tình trạng này. Đến mức hoa gia người càng là chán vãng. Rõ ràng là người khác vì mừng tọ mà tới, đến hiện tại, ngược lại như là biến thành Đường Trần siêu quần suất chúng sân khấu. Tiểu sư thúc mị lực coi là thật không người có thể địch. Thế thế, Tiêu Diễm Lữu lười nói. Lạc Ngọc Hành cùng Dạ Như Tuyết Mỹ mâu kinh hỉ, cấp bách nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, trong lúc các nàng nhìn thấy bên cạnh đường Trần Cổ Lân Nhi cùng Sư Lăng Mân các loại nữ tử, hai cái mày liễu lập tức chăm chú quấn quýt lấy nhau. Một cố cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 377, cũng liền dáng dấp đẹp trai hực điểm điểm, lục quang chiếu trên không. Đường Trần không hổ là thương huyền giới nhất thời có 102 nhân vật phong vân, mê đệ mê muội quả nhiên là nhiều tính toán không kể xiết, dị thường nhiệt tình. Nếu không phải đánh không được, bọn hắn đã sớm trực tiếp lao lên. Đối cái này, Đường Trần cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nhân khí cao, dáng dấp đẹp trai, ta cũng không có biện pháp a. Hoa Quan Vinh đám người đã tại cửa chính lên đón, đồng dạng là bị chấn động động chiến trận hù dọa đến. Chính xác xuất khí, cùng cực thương huyền giới cũng tìm không ra người thứ hai. Trưởng thành đến tốt, chiến lực mạnh, còn như vậy hữu lễ, đúng là khó được. Ta hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì sao gia chủ luôn nói muốn cùng Huyền Kiếm động thiên kết minh. Hoa gia các trưởng lão nhìn về phía Đường Trần, đều là liên tục gật đầu. Chỉ bất quá, Đường Trần chân nhân cảnh tu vi, là thật có chút không đáng chú ý nhưng ngoại giới lại truyền ngôn, Đường Chấn đã có thể chém giết thánh nhân, khiến mọi người có chút không rõ ràng cho lắm. Việc này, Đường Chấn đi tới trước mặt Hoa Quan Vinh, hành lễ nói: "Quan Vinh thúc, Hoa gia chủ." Huyết Kiếm chân nhân đồng dạng chắp tay nói. Hoa Quan Vinh vẻ mặt tươi cười, lại cười nói: "Các vị tới trước, thực tế để ta Hoa gia vẽ vàng cho kẻ hèn này, mau mau mời vào bên trong." Nói xong, hắn đích thân mang theo Đường Chấn đám người bước vào Hoa gia, trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Thấy vậy, mọi người cũng lả cảm khái không thôi. Đường Chấn nhân vật bậc này, liền Hoa Quan Vinh đều đến tự mình chiêu đãi. Lâm Đường Trần đi qua tiêu đại khách nhân phòng chính thời gian, lập tức nhìn thấy không ít quen thuộc gương mặt, đối bọn hắn phất phắt tay, ra hiệu đợi lát nữa đi qua. "Hử?" Lạc Ngọc Hành tiểu huynh một tiếng. Dạ Như Tuyết ngược lại mỉm mho yêu mị nhẹ nháy, yên yên lại cười. "Chỉ tiếc, Càn Khôn Động Thiên Hoa Thiên Đô vẫn chưa tới trước, nếu tới, tràn diện kia tuyệt đối kinh bạo." Đại khái là hắn đã biết Hoa Linh Lung thân phận chân thật, nguyên cớ lựa chọn tránh mà không thấy. Trong hành lang, Hoa lão gia tử râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, bên cạnh còn có Hoa Linh Lung cùng Hoa tử đồng ngay tại cùng hắn nói chuyện. "Đường công tử" Hoa Linh Lung nghe được tiếng bước chân, lập tức nhìn về cái kia mong nhớ ngày đêm mến yêu nam nhân, kinh hỉ hô lớn. Hoa lão gia từ hai mắt lúc hé mở, như có thần quang nở rộ, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đường trần, lập tức có một tia kinh ngạc tại nội tâm chỗ sâu lan tràn. "Cha, vị này là Huyết Kiếm trưởng giáo, đến mức vị này thì là đường trần, đương đại kiệt xuất nhất hạ người." Hoa Quan Vinh giới thiệu nói. "Huyết Kiếm chân nhân đã sơn chuẩn bị tốt hạ lễ," mỉm cười nói, nho nhỏ ý tứ, không được tính ý. Chúng lão gia tử phúc như linh hải không khô kiệt, thọ so tiên sơn vinh trường tồn. Đường Trần mặt chứa mỉm cười chúc mừng nói. Hoa lão gia tử càng xem Đường Trần càng thêm vừa ý, vướt râu cười to nói, quả nhiên là tuấn tú lực sĩ, tâm ý lão phu nhận. Nói xong, hắn vốn định đối Hoa Linh lung ném một cái bạn trai tìm không tệ ánh mắt, lại phát hiện đến cái sờ đã luôn hãm, không lúc ních, giống như điêu khắc cái kia cứng ngắc. Hoa tử đồng nhỏ giọng nhắc nhở, "Dada, tỷ tỷ nhan cậu bạn sắc, ngươi cũng không phải không biết." "Ai, được thôi, nhan cậu thế giới ta không hiểu." Hoa lão gia tử cười khổ nói, "Vất quá." Hắn cảm thấy Hoa Linh Lung cùng Đường Trần có thể sẽ thành thân thuộc lời nói, đó cũng là một cọc truyện tốt. Chỉ tiếc, nàng muốn đoạt sức một cái đại lão bà vị trí, khả năng độ khó so thành tiên độ khó. Xong, chuyện để xong, ta nhanh nhẹn bịp đi. Ngươi nhưng đẹp đi à, cũng không kệ rầm tìm xem chính mình mặt mày, liền ngươi cái này giá trị bộ mặt, mắt điểm 10 điểm, ba phần liền chết no. Nhanh nhẹn xưa nay sẽ không đối ta lộ ra bộ dáng này, chỉ có cái kia Đường Trần mới. Vù vù vù. Cũng liền dáng dấp đẹp trai ức điểm điểm, có gì đặc biệt hơn người, không sánh được ta đa tài đa nghệ. Phòng lớn bên ngoài Một đám thanh niên tài tuấn không ngừng hâm mộ, nhộn nhịp hóa thân thành tranh tinh. Bên cạnh đường trần, đã có vô số khuynh thành con gái. Bây giờ lại thêm hoa linh lung, tuyệt đối có thể khiến người ta tươi sống đấu kỵ chết. Theo sau, huyết kiếm chân nhân lưu lại. Đường Trần đám người thì là theo phòng lớn đi ra. Gặp qua tiểu sư thúc, Tiêu Diễm dẫn đầu động thiên đạo tử tới trước gần cần thăm hỏi, nhộn nhịp ôn quyến nói. Đường Trần cười nhạt nói, hôm nay nhân vật chính không phải ta, còn mời tùy ý. Lúc này, Lạc Ngọc Hành cùng Dạ Như Tuyết đi tới, một cái thanh xuân tịch lệ, một cái thiên kiêu bất bị. Lập tức để cổ Lân Nhi các loại các mỹ nữ mày liêu khẽ hất. "Lang quân, ngươi đã có hồi lâu chưa từng tới tìm nhân gia, ta thật rất nhớ ngươi nha." Dạ Như Tuyết ngón tay ngọc vòng quanh đường trần trong ngực, thổ khí như lan, mỹ nhãn nún mỉ mà hỏi. Trong chốc lát, đường trần nhạy bén cảm giác được, sau lưng hắn các muội tử đã hóa thân thành từng đội vệ nhân mãnh hổ, lập tức nở nụ cười khổ. Làm người khác tại buồn dầu không có muội tử làm bạn thời điểm, đường trần thì biểu thị bên người muội tử quá nhiều, thật phiền. "Gần nhất mật quá, rất ít tại Đông Hoang lưu lại." Đường trần ứng phó nói. Dạ Như Tuyết cười duyên nói: Mấy vị này có phải hay không mới tới tỉ muội, sao không tự giới thiệu mình một chút? Cổ Lân Nhi cùng sư lang môn mấy người cũng không phải hiểu lành, am hiểu sâu như thế nào hậu cùng tranh hình rảnh, lập tức thay đổi vẻ giận dữ, cười tủm tỉm giới thiệu chính mình. Các nàng toàn trình kéo lấy cánh tay Đường Trần, giống như tại Tuyên Thế chính mình lãnh thổ sư tử cái, đệ dạng như tuyết cùng Lạc Ngọc hành mèo lại con ngươi. Một tràng không tiếng động chiến đấu sắp mở màn. Ngoan. Nhưng vào lúc này, hoa gia bên ngoài linh khí chấn động, cuồn cuộn 3000 dặm. Trời vang tiên đạo kêu vui, như nước suối đinh đồng, êm hai tụ cùng. Để người có một loại tâm thần thanh thản cảm giác, nhộn nhịp trông đi qua. Hững, Thánh thú mở đường, ngang múa thương khung. Giao thiết âm thanh ở trên trời vang vọng không thôi. Một đám tím khôi hào giác màu tím hộ vệ đứng lơ lửng trên không, trận thế hùng vĩ mà to lớn, từ đó đại đi ra cơ gia một đám. Người cầm đầu chính là cơ thái công cùng cơ ngộ thịnh. Cơ gia? Phô trương thật lớn, không biết còn tưởng rằng cơ gia mường thọ. Đó chính là cơ thái công, hồi lâu phía trước liền đã thành tên, nghe nói lần này là vì Hoa Linh Lung mà tới. Mọi người thấy như vậy chiến trận, nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Hoa gia người thì là nhăn đầu lông mày, biểu tình nghiêm trọng. Thấy thế, Diệp Khinh Nu nhíu nhíu mày, nói khẽ: "Cơ gia làm như vậy, có chút huyên tân đoạt chủ luân vị." Một đám đạo tử nhộn nhịp gật đầu, chính xác là ý tứ này. Gia hỏa này thế nào cũng tới, cuốn quýt chặt lấy dáng dấp thật là khiến người ta có đủ bát tâm. Hoa Linh Lung cũng lộ ra vẻ chán ghét, nhỏ giọng nói: "Đường Trần theo ánh mắt của nàng nhìn tới. Khi thấy cơ thái công tồi điểm, lập tức sửng sốt một chút. Bình thường Đường Trần nhìn thấy người không phải tuấn tú liền là mỹ nữ, dù gì cũng là thành tú động là người, hoặc là có chút có tư sắc." Thế nhưng, cơ thái công quá bình thường, nếu như mất mặt nhỏn, phòng trường xe nháy mắt biến mất. Trong lòng Đường Trần lắc đầu cười một tiếng, trưởng thành đến phổ thông còn muốn tìm tiên nữ, kịch bản này có chút ý tứ. Bất quá, hắn không có dính vào ý tứ, tới hóa ra chủ yếu là vì chúc tội, thuận tiện rút thẻ đánh dấu mà thôi. Hoa Quan Vinh hít sâu mấy hơi, cố gắng giả trang ra một bộ cười nhẹ nhàng rằng, dấp, chuẩn bị mang theo cơ gia đi vào, tiến đến gặp mặt Hoa lão gia tử. Nhưng mà, cơ thái công căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, nói thẳng, xin hỏi nhanh nhẹn ở nơi nào? Hoa lão gia tử cùng Hoa Quan Vinh nhìn nhau, Lần này hơi rắc rối rồi. Hoa thử đồng một chỉ bên ngoài, hờ hững nói, "Tỷ ta ngay tại bên ngoài." Cơ thái công thần sắc vui vẻ, ổn quyền dợi đi phòng lớn. Hắn như thiêu như đốt đi tới phòng chính, vừa nhìn thấy Hoa Linh Lung, cả người đều kích động, trái tim không bị khống chế điên cuồng loạn động. Thế nhưng làm hắn tỉ mỉ ngắm nhìn, lại thấy Hoa Linh Lung ngay tại nhìn chăm chú lên một vị nam tử tuấn mỹ, mỹ mâu nóc trẻ, dáng vẻ một mảnh si mê. Trong chốc mắt này, cơ thái công tái mặt. Phảng phất trên đỉnh đầu có một vệt lục quang trên không chiếu xuống, đem hắn nhuộm thành một mảnh xanh xanh thảm nguyên. Lão nhao ăn một pháo lẻ lụt. Chương 378: Hướng chết bên trong ngược, trong truyền thuyết vạn tiên tiếp. Cơ ra lần này tới trước là vì hai nhà thông gia. Cơ thái công càng rõ ràng hơn, chính là vì đạt được Hoa Linh Lung. Trước mắt, hắn vị này đã từng thiên chi tiêu tử, lại có thể bị cách không đeo một đỉnh màu thảo nguyên non xanh, hỏi thử làm sao không giận. Tiểu sư thúc, hắn tới." Tiểu Diễm thấp giọng nói. Đường Trần tùy ý nói, "Không sao, hôm nay là Hoa lão gia tử thảo đàm, bọn hắn không dám làm loạn." Đến mức Hoa Linh Lung, nàng trực tiếp coi nhẹ mất cơ thái công, tay ngọc trầm cảm, mỹ mâu si mê ngắm nhìn Đường Trần. Soan An Mật còn muốn ngọt. Một màn này càng là chọc giận Cơ Thái Công. Hắn nhìn hằm hằm Đường Trần, gặp cái sau tu vi chỉ có chân nhân cự trọng, lập tức mục đích sinh khinh thường, căn bản không để vào mắt. Ngươi chính là gần nhất danh tiếng rất lớn Đường Trần. Hắn lên trước mấy bước, trên cao nhìn xuống nhìn xuống Đường Trần. Có gì muốn làm? Đường Trần lườm Cơ Thái Công một chút, ngữ khí bình thản nói. Trong lòng hắn chỉ có chơi không, không còn hắn muốn. Cơ Thái Công lông mày hơi hơi ngưng lại, người này rất phách lối, dám dùng loại này lười nhác thái độ đối mặt hắn. Càn rỡ. Cơ gia tộc người quát lớn nói. Nhìn thấy nhà ta tiểu tổ, còn không mau mau quỳ xuống thiết kiến. Sư Lăng Mân Mỹ Mâu nhìn hằm hằm, khẽ thiếu nói, ngươi là ai, cũng dám ở chủ nhân ta trước mặt hô to hét nhỏ. Cơ gia người nhất thời giận dữ. Một cái đường Trần liền tôi, lại có thể liền bên cạnh đường Trần thị nữ, đều không đem bọn hắn để vào mắt, quả thực không coi ai ra gì. Tình cảnh này, để cơ thái công lại giận lại đố kỵ. Bên cạnh đường Trần mỹ nữ thực tế quá nhiều, thiên tiểu bất mị, tư sắc khác nhau, như muôn hoa đua thắm khoe hồng, cái kia long trọng. Cái này đổi lại bất kỳ nam nhân nào đều sẽ đặc biệt khó chịu. Lăng Mân Hôm nay là Hoa lão gia tử sinh nhật, đừng gây chuyện." Đường Trần đối sư Lăng Môn nói một câu. Sư Lăng Môn hừ nhẹ một tiếng, vậy mới lần nữa ngồi xuống. Hoa gia người nhẹ nhàng thở ra, hướng về Đường Trần hơi hơi ôn quyền. Bọn hắn biết, Đường Trần là xem ở lão gia tử mặt mũi, vừa mới dàn xếp ồ thỏa, bằng không đã sớm động thủ. Cơ gia tiểu tổ nguội giận, còn mời ngồi xuống uống một chén rượu, lặng chờ thọ đản bắt đầu. Hoa gia người luôn nhịn quên, nhưng mà, cơ thái công căn bản không lĩnh tỉnh, chỉ thấy hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, khóe miệng tràn đầy giễu cợt. Thế nào? Đường Đường Đông Hoang đệ nhất tiên tiêu cũng chỉ sẽ đùa nghịch mượt áo. Một cái nam tử xung quanh có nhiều như vậy nữ nhân, loại này hoa tâm củ cải lớn cũng xứng mà đến nhạy nghẹn. Theo ta thấy, hết thảy đều là hào nhoáng bên ngoài, phòng trường tối điểm gió liền đem ngươi trắng non khuôn mặt cạo sờn. Cơ thái công gia vẻ cao giọng giễu cợt nói: "Một tới hai đi, rất nhiều không biết người tụ tập mà tới." Một bên nhìn về phía đường trần, một bên phát ra giễu cợt nghị luận. Cơ gia tộc người càng là cời vang, dáng dấp càng hững hờ. Thấy thế, chúng nữ đều trầm xuống khuôn mặt. Đường Trần cũng trồi lên một tia không vui. Không nên hiểu lầm. Hắn vẫn không có để ý tới Cơ Thái Công, chỉ là cảm thấy lần này đánh dấu tốt quái cơ, cùng nửa đêm 8 giờ cấp cầu hết phim như. Cơ Thái Công, ngươi chờ quá mức. Hoa Linh lung bỗng nhiên đứng lên, trên mặt tức giận dày đặc. Cơ Thái Công gặp Đường Trần vẫn như cũ không hề bị lay động, còn tưởng rằng là sợ chính mình, cười lạnh nói, nhăn nhẹn, loại này đông hoang hèn nhát ngươi cũng để ý, hẳn là hắn dùng cái gì thủ đoạn đen hạ. Lúc này, Đường Trần cuối cùng có chút không kiên nhẫn được nữa, đối Cơ Thái Công lạnh lùng nói, ngươi vô năng cuồng nộ còn chưa tỉnh, còn tới nhệ từng, không biết chính mình là tiên hệ. Lớn mặt Cơ thái công lập tức gầm thét. Quanh thân hắn toát ra mặt trời màu đỏ thần quang, ánh mắt đột nhiên lạnh, âm thanh như xương lạnh phủ xuống, "Vậy ngươi dám không dám cùng ta đánh một trận, kẻ bại ngay tại chỗ lăn ra hoa ra." Hút. Vô số hít một hơi khí lạnh tanh êm vang lên, đồng thời còn kèm theo từng đợt hừng hực ánh mắt. Cơ thái công khiêu chiến Đường Trần. Một trận chiến này tuyệt đối đã sắp xuất hiện. Đường Trần cũng rốt cuộc hiểu rõ, con hàng này liền đơn thuần chua, hơn nữa còn cận kề cái chết không nhận thua. Đối đãi loại người này, có lại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là hướng chết bên trong ngược. Vang không nhất định sẽ như thuốc cao gia cho dạng kia bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đã ra hỏa này muốn gây chuyện, vậy liền dứt khoát đem thánh nhân kiếp cũng cùng nhau giải quyết, dạng này cũng sẽ không quá nhàn trán. Đường Trần dừng một chút, dung chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh nói. Veng một tiếng. Hoa gia trên không, một mảnh lôi vân bất ngờ hội tụ đến, bộc phát ra nặng nề khủng bố thiên địa uy áp, như mây đen đè ở mọi người trong lòng. Bất ngờ chính là thánh nhân kiếp. Phải biết, lấy đường Trần cảnh giới, tùy thời đều có thể dẫn động lôi kiếp. Hắn vốn định rút thẻ phía sau lại đột phá thánh nhân cảnh. Nhưng bây giờ có người không ngừng khiêu khích. Dù sao nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn rỗi, dứt khoát đem hai chuyện cùng nhau giải quyết. Chuyện gì xảy ra? Đây là ai muốn tại Hoa gia độ kiếp? Tất cả mọi người ngậm, một mặt mở mịt nhìn quanh bốn phía. Liên Hoa gia một đám trưởng đối cũng bị kinh ngạc đi ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem quần quần Kiếp Vân. Lại thấy Kiếp Vân điên cuồng vặn mèo, tản ra huyền diệu mà ba động kỳ dị, không ngừng khuyết trương lan tràn, cho đến bao phủ mấy ngàn trượng địa phương. Cái này thánh nhân kiếp thanh thế rất đáng sợ. Mấy ngàn trượng to lớn thánh nhân Kiếp Vân, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vạn tiên kiếp? Nếu là vạn tiên kiếp, chẳng phải muốn cùng chúng tiên đánh một trận? Hàn Dư quần chúng hoàn sợ không thôi. Đột nhiên, tại trước mắt bao người, Tiệp Vân Như hóa thành cầu thang hướng lên diễn biến, một tầng tiếp lấy một tầng. Lôi quang lập lòe, tiên ảnh ngàn vạn. Mỗi một đạo tiên ảnh đều toát ra vô thượng thần quang, như vượt qua thời không tới trước, sát minh đường Trần phải chẳng có chiến lực vượt qua kiếp này. Có ý tứ? Trong lòng Đường Trần chạy ra một tia chiến ý. Cuối cùng lại có cơ hội cùng cổ đại cường giả đánh một trận. Một bên, cơ thái công triệt đệ sững sốt. Phải biết, hắn lúc trước trải qua thánh nhân kiếp, căn bản không có trước mắt như vậy thành thế quần quật thậm chí có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hưu. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Đường Trần nhảy lên, đứng ở vạn tiên kiếp bên trong, ý chí khí phách, chiến ý bốc lên. Ầm ầm. Trời giáng màu xanh tàn lôi, như cự long muốn đem Đường Trần thôn vệ trong đó. Hắn cũng là không trốn không né, trực tiếp dùng nhục thân ngăn trở, giống như đắm chìm ở trong ánh chớp. Ngươi không phải nói muốn cùng ta đánh sao? Tới. Đường Trần ra thịt như ngọc, rực rỡ mời gọi, hai tay nâng lấy lôi kiếp ánh sáng, thẳng lại nhìn về một mặt đờ đẫn cơ thái công. Trong khoảnh khắc, lôi quang đột nhiên di chuyển, đánh về cơ thái công. Mọi người đều biết, một khi có người tại lúc độ kiếp, nếu có người khác tham nhầm vào, cũng sẽ gặp phải lôi kiếp trừng trị. Lập tức, phàm là tụ tập tại bên cạnh cơ thái công người, nhộn nhịp tránh lui ba dặm địa phương, sợ chịu ảnh hưởng. Cơ thái công thần sắc kinh biến, thét to: "Ngươi cái tên điên này!" Giờ phút này, lôi kiếp đã phủ xuống. Cơ thái công căn bản không có thời gian làm ra chênh né, chỉ có thể cắn răng, cưỡng ép linh đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, Vạn Tiên Kiếp bên trong nhiều tiên ảnh, chớp mắt đem tầm mắt khóa chặt tại trên mình cơ thái công, như là thợ săn tập trung vào con mồi. Chạy, cơ thái công sinh lòng e ngại. Hắn lấy ra một chương chiến bảo màu đen, trong đó ẩn chứa hư không lực lượng, không chút do dự bao quanh thân thể, đến đây trốn xa rời đi. Thế nhưng, tiến ảnh bên trong có một người hàng lâm xuống, cánh tay lặc cấn lấy một cái chiến đao, trầm giọng nói, "Lâm trận bỏ chạy, hẹn nhất đây." Hắn giơ cao cánh tay, như kinh thế thần đao đánh xuống, nháy mắt chém nát hư không. Tiếp đó, mọi người nhìn thấy cơ thái công theo trong hư không bay ngược mà ra, trong miệng nôn như điên máu tươi, dáng dấp vô cùng chật vật. Gia hỏa này cũng có thảm. Trong lòng mọi người cảm thán nói: Cơ thái công vốn là vì Hoa Linh Lung mà tới, nhưng không ngờ bị Đường Chấn Cương ép kéo vào trong lôi kiếp. Hào chết không chết, đây cũng là trong truyền thuyết vạn tiên kiếp. Vừa đối mặt thời gian, cơ thái công liền bị vây đến rõ ràng, còn không có cách nào hòa thủ. "Ngươi nói cái này có thảm hay không?" Liên đối mặt kiếp vân dũng khí đều không có, liên loại người như ngươi mà hạng, vẫn sững nói ra hèn nhát hai chữ. Đường Chấn đứng chắc tay, tràn đầy khôi hài nói, "Phía dưới." Trong lòng cơ thái công giận dữ, bất đắc dĩ là, trong lòng hắn lại sợ hãi cực kỳ, chỉ có thể núp ở xó xỉnh. Dùng ánh mắt phát tiết trong lòng căm giận. Tác giả có lời nói, 2020 sắp đi qua, 2021 nhất định sẽ căng tốt, những lời này ta nói, a, ân, có lẽ hữu dụng a. Chương 379, tranh tinh chết không nhận thua hèn nhát thiết phế vật. Cơ thái công là thật sợ. Vạn tiên kiếp kinh khủng bừng nào, tại cổ thư liền sớm có ghi chép. Kang La có vô số ngạo thế thiên kiêu chết bởi kiếp này bên trong, hóa thành một mảnh bột mịn, làm người bóp cổ tay trở dài. Đồng thời, vạn tiên kiếp cũng là một loại biểu tượng, nói rõ người này thiên phú chắc tuyệt, ngang dọc cổ kim nhưng sừng một thể yêu nghiệt. Tại nơi trốn có người ngẩng đầu nhìn Đường Trần thân ảnh, vĩ ngạn như núi, sừng sững tựa như biển, có một loại không nói ra được chấn động. Huyết kiếm chân nhân thì là một mạn phiền muộn. Tiểu tử thúi này, vẫn thật là đuổi theo tới. Liền không thể để cho ta người sư huynh này nhiều trang mấy ngày. Lúc này, Đường Trần đã đem ánh mắt theo cơ thái công trên mình rời đi, liền nhìn đều lười đến nhìn một chút. Tranh tinh chết không nhận thua hèn nhát thiết phế vật. Nếu là phế vật, đây cũng là không có nhìn nhiều tất yếu. Lần trước tại tiên thánh không gian cùng cổ đại thiên kiêu một trận chiến, để ta nhiệt huyết sôi trào hồi lâu. Lần này càng phải tận hứng. Hắn nhìn Vạn Tiên Kiếp, trong mắt chỉ có hứng vấn. Nam nhân liền có lẽ dũng cảm trèo cao phong, mà không dậm chân tại chỗ. Oeng. Vạn Tiên Kiếp bên trong, một người đi ra, tiến ảnh từng bước mưu thực, tay nâng tiên cùng, chân đạp tinh hà, như trời sinh chí tôn đến thế giới tươi sáng. Hắn tướng mạo thanh tú, mái tóc đen suôn dài như thác nước, đôi mắt rực rỡ ngời ngời, lạnh nhạt nói, "Ta là Giả Minh, là gần Vạn Tiên Kiếp một tia thần niệm. Xin chỉ giáo." Đường chân tuấn tú vô song, áo trắng như tuyết, mỉm cười. Sau một khắc, Dạ Minh như vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, trở lại trong nhân thế, hai tay hóa ra một tòa màu đen ba chân thần đỉnh, bên trên có âm dương lâm văn, nhưng dung chuyển trời đất. Long hoàng! Dạ Minh hét lớn một tiếng, thần đỉnh chấn động mạnh mẽ, long ngâm vang trời chật địa, nhảy lên chín tầng, ngàn trượng hắc long lão thị phàm trần. Hắc long phảng phất giống như long tộc hoàng giả, râu rồng phất phới, lần giáp lưu chuyển che khuất bầu trời hắc quang. Long đồng mở ra thời điểm, thiên địa sáng rực, đốt diệt vạn vật long viêm chớp mắt quét sạch bát hoang. Đầu chiến thánh pháp, đường chân vết giải, nhiệt huyết sôi trào, lấy chỉ thay mặt kiếm, vạch ra thập tự. Đem long viêm chủ suất tới hư không vô tận, thoải mái hóa giải Dạ giả Minh thế công. Dạ Minh là cổ đại thiên kiêu, kinh nghiệm chiến đấu như thế nào phong phú. Hắn đứng ở Hắc Long đầu bộ, lấy xuống xương rồng, phóng ánh long lanh như thần thạch, diễn hóa thành đao, thế như núi lở, trầm giọng nói, "Sáu đạo ma đao quyết." Đao quang cuồn cuộn, như diễn lại âm phủ sáu đạo chi thuật. Sáu cố hoàn toàn khác biệt đao mang quét ngang dư cùng, biến mất không gian. Vô số người cảm thấy được cố khí tức này, thần sắc kinh biến. Đao này rất khủng bố, rõ ràng là vô thượng tiên pháp. Đường Trần lại một chút cũng không thấy e ngại, hai con ngươi sáng rực Đứng chắp tay, kiếm chỉ như bao hàm một phương vũ trụ, giận gai mà ra, một lần hành động nghiền nát không gian. Vạn tinh phá diệt kiếm, một lời rơi xuống đất. Kiếm chỉ hóa thành tiên kiếm, đâm ra một tích tắc kia, tinh hà oánh ánh, quán thông trên không, nên đón bên trên dạ minh sáu đạo ma đạo quyết. Oanh! Tiếng nổ lớn như xuân lôi nổ vang vang, vang vọng tại trong tai mọi người. Vô số người luân miệng kêu rên, không nhịn được lui về sau vài trăm bước, ngẩng đầu, ánh mắt lấy làm kinh ngạc. Tinh thần truy lạc, phun nứt ra tới. Thân uy cuốn lên tại tiên địa hư không cát nơi. Trong tay Dạ Minh sừng rồng chiến đao hóa thành óng ánh ánh sáng tán đi, tuy nói là một đạo thần nghiệm, trong mắt màu sắc lại dị thường sáng ngời. Hắn cùng cùng Đường Trần đồng dạng, hưởng thụ trận này vượt qua thời đại chiến đấu. Tiếp nhất, Đường Trần nhìn chăm chú Dạ Minh, lại là một lời quát nhẹ. Đột nhiên ở giữa, thời gian rút về, không gian run rẩy, chỉ có trong tay kiếm chỉ như vào vỏ thần kiếm nháy mắt rút ra, ngàn vạn tịch diệt khí tức, dẫn tôn ra Dạ Minh mi tâm bộ phận quan trọng. Long Nguyên thần độ kiếm. Dạ Minh gỡ xuống một cái khác sừng đồng, diễn hóa thành kiếm, đồng dạng là bạt kiếm thuật tư thái, khí thế như hồng Như chiếu phá hắc ám húc dương bay lên không, tận chứa vô thượng khí phách. Hắn một kiếm, long ảnh bay lượn. Đoạn âm dương, nứt cả khôn. Oeng! Hai cố kiếm vi như vẫn thạch đụng tinh cầu, ầm vang nổ tung. Loạn vũ bay đi kiếm mang xé nát không gian, thiên khung như vải rách đầu cái kia kích động bặm mẻo, thật là kỳ dị. Đường Trấn ánh mắt mưng lại. Hắn kiếm nhất lại có thể bị tương ép ngăn cản xu tới. Bất quá so với kinh ngạc, Đường Trần trong mắt càng nhiều vẫn là hưng phấn, nhẹ nhàng vui vẻ cười to nói, "Sảng khoái." Dạ Minh lạnh lùng trên khuôn mặt cũng tràn đầy một vòng ý cười. Hiển nhiên công nhận Đường Trần đối thủ này. Cổ Nguyên Long kiếm chợn thân sắc thu lại, Dạ Minh miệng niệm ngụ, hắc long toát ra vô số thần quang, toàn bộ dung nhập kiếm trong tay. Kiếm mang đạt tới cực hạn, phàm vật trên trời đại nhật đều cảm thấy không bằng. Dạ Minh kiếm đạo cảnh giới không kém. Bởi vậy, Đường Trần không nguyện vận dụng cái khác thuật pháp, liền muốn lấy kiếm đạo phá đi. Đột nhiên ở giữa, núi thay biển máu hiện tượng kỳ dị xuất hiện trên đỉnh đầu Đường Trần phía trên, như chất đống vô tận sinh linh chi huyết. Hắn nói khẽ, "Đồ tiên kiên quyết." Bốn chữ gần chứa vô thượng thần uy. Đường Trần kiếm chỉ vững dậy, Huyết Hải quần quật, cho đến ngàn lần dặm, trong mắt mọi người như thành tựu một mảnh huyết sắc thế giới. Kiếm pháp này bá đạo, lại có quần tiên vẫn lạc. Vô số người la thất thanh nói. Dạ Minh không dám khinh thường, lập tức giơ cao Long kiếm, như chống trời quang trụ, chật đất chín tầng rủ xuống thẳng hướng đường trận. Nhưng mà, Long kiếm tiếp xúc đến Huyết Hải thời điểm, nháy mắt liền nghiền nát mất, hóa thành vô tận sáng chói mang tử tử tiêu tán. Thắng bại đã định. Tại vô số ánh mắt nhìn kỹ, Dạ Minh hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạn, trong miệng lại vui mừng nói, trận chiến này, ta đã mất hối hận rồi. Đường Trần đưa mắt nhìn Dạ Minh Tiêu Tán. Thu kiếm, chắp tay ổn quyền. Đợi đến Dạ Minh thân ảnh triệt để tiêu tán, Đường Trần ngẩng đầu, nhìn thẳng Vạn Tiên Kiếp bên trong cái khác tiến ảnh, cất cao giọng nói, "Lại đến." Cái này, mọi người biểu tình cực kỳ đặc sắc. Đường Trần đối mặt Vạn Tiên Kiếp không nói, còn chủ động khiêu chiến cổ đại thiên tiêu. Như vậy tâm tính, phóng nhãn to như vậy một cái thương huyền giới, chỉ sợ cũng khó mà tìm tới người thứ hai. Đồng thời, không ít người cũng vô ý thức nhìn hướng cơ thái công, nhộn nhịp lộ ra xem thường thần sắc. Chỉ thấy cơ thái công đã vận dụng tiên khí bảo hộ lấy chính mình. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là bị một đạo tiên ảnh đè lên đánh, giống như chó chết cái kia ngã vào trên đất kêu rền không thôi. Đạo kia tiên ảnh cũng là ngay thẳng, hết lần này tới lần khác không đi đối phó đường trần, toàn trình đè xuống cơ thái công hướng trên mặt đất ma sát, phảng phất say mê hành hạ người mới cảm giác. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, phía trước cơ thái công dựng nên lên tiên kiêu hình tượng, tại lúc này phá diệt hầu như không còn. Dần dần, mọi người cũng liền lười đến quan tâm cơ thái công, nhột nhịp ngược lại nhìn về đường trần bên kia. Vạn tiên kiếp bên trong, tiên ảnh vô hạn. Chỗ sâu nhất càng có lôi quang không ngừng hội tụ. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra được, đó là đường trần dáng người đường viện. Chiến lược của hắn đã bị tiên điệu tán thành, sẽ trở thành vạn tiên kiếp bên trong một phần tử, cái này là vô thượng vinh quang. Ngoan. Đột nhiên, tiên ảnh đi ra một người, rút đi lôi mang, tuyết trắng chân ngọc chiếu vào mọi người tầm mắt. Nàng một bộ áo trắng, đẹp đến làm người ngạt thở, như chúa sáng thế tỉ mỉ điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Ta là võ đạo thần nữ. Nữ tử áo trắng ánh mắt hồ hánh, tiếng như tiên nhạc tấu lên, nói khẽ. Vẹn vẹn âm thanh, liền để người si say trong đó. Đường trần mỉm cười nói, Đường Trần tới trước chỉ giáo. Hắn cùng võ đạo thần nữ đều là áo trắng như tuyết, cho người ta một loại trời sinh tuyệt phối cảm giác. Nguyên cơ ấp, chúng lư không hẹn mà cùng vỗ nhẹ trong ngực. Cũng may cái này nữ chết, không phải lại muốn nhiều một tên tình địch. Võ đạo thần nữ nhìn như nhu nhụy lại đơn bạc thân thể mệt mỏi, đột nhiên bộc phát ra sánh vai thiên địa vô thượng uy áp. Đối cái này, Đường Trần không dám thất lễ. Những cái này chiếu vào vạn tiên kiếp bên trong tuyệt thế thiên điều, bất luận cái nào đều có thể quát tháo phong vân, náo tuyệt thiên cổ, thiên ma quyết. Võ đạo thần nữ môi đỏ khẽ mở, xem thưởng ba chữ. Ngoan Thiên địa chấn động, bóng đêm vô tận bao phủ bản hoàng. Chỉ nàng một tôn thần nữ hóa ma nữ, khí thế như Lục Tuyết, Ngọc Trưởng đánh giá, hư không nhìn nát. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 380, cái này một thời đại, ngươi thuộc về mạnh nhất. Võ đạo thần nữ một trượng đập nát hư không. Tình cảnh này, giống như diệt thế trùng kích vô số người tâm thần. Vù vù một tiếng, Đường Chấn Mi tâm hiện ra một mai chân Phật xá lợi tử, thánh chặt chẽ Phật quang quần quần ra, như muốn xua tàn hắc ám, quay về quang minh. Thiên âm phật tấn. Hắn xếp bằng ở trong hư không, niệm tụng cổ kinh. 3000 thần Phật chiếu thước cùng, chiếu xuống Phật uy. A Di Đà Phật. Thân Phật thiện sướng, Phật âm như trời quy tắc, vạn chữ Lạc tấn không gian, đem nghiền nát không gian xu thế ổn định, lại tiến tới trước trị. Phật uy thần thánh, mãnh liệt hướng Võ đạo thần nữ. Hừ. Võ đạo thần nữ thấy là Phật gia võ học, trong mắt lóe lên một tia hàm ý, tay ngọc vung dậy, ma khí phun trào, không lùi mà tiến tới, muốn đem Đường Trần Bá phủ, Thiên Ma chi thủ. Một tiếng khét kêu phía dưới. Bóng đêm vô tận bên trong ma khí hội tụ thành một cái dài đến ngàn trượng màu đen cự thú, như xuyên qua dòng sông lịch sử mà tới. Hủy diệt hết thảy. Đường Chân Thần tướng trang nghiêm, nghiêm nhiên như một tôn Phật vương, sau đầu thần hoàn nở rộ, giống như kết nối lấy một phương cực lạc Phật ở giới. A, thần hoàn bên trong đúng như có thế giới, 3000 thần Phật mở động tử, cùng tiếng Phật hát. Cái này quất lên, điên đạo văn vật. Cái này quất lên, hủy diệt yêu tà. Ầm ầm. Quân quân Phật có thể như tịnh hóa hết thảy, màu đen cự thủ xoa tán, mà tối càng vì vậy mà tiêu tán hầu như không còn, hiện ra quang minh. Soạt. Hoa gia vang lên vô số xôi chào âm thanh. Đường Chân quá mạnh. Võ đạo thần nữ tóc đen bay lượn. Ánh mắt nhìn về phía Đường Trần màu sắc càng thêm sáng rực, nói khẽ: "Ngươi là người thứ nhất phá ta Thiên Ma quyết nam nhân. Ta là đầu cơ trục lợi, thần nữ chớ có sinh buồn bực." Đường Trần mở mắt, cười nhạt nói: "Hắn biết Phật pháp như vậy cường hãn, chủ yếu là không tuệ tổ sư chân Phật xá lợi tự tương trợ, nếu không cũng sẽ không có uy lực như thế." Thiên linh thần thuật. Võ đạo thần nữ áo trắng như tuyết, chân ngọc đặc hùng, lại tại mỗi một bước đi ra thời điểm, khí thế giống như là núi lửa phun trào giận tuôn ra mà lên. Nàng quanh thân hóa ra trần lòng, hóa ra bạch hổ, hóa ra cùng kỳ. Thiên linh thần thuật, biến ảo văn vật cho ta thân phục. Võ đạo thần nữ ngón tay ngọc tinh xảo, điểm nhẹ hư không. Trong chốc lát, chân long ngang trời 3000 dặm. Bạch hổ gào thét tinh thần rơi xuống. Loại này cực hạn tràn diện chiếu vào đường trần trong mắt, để hắn xúc động đến thân thể phát run, cười to nói, đây mới là ta muốn nhất chiến đấu. Nói xong, dị tượng phát sinh. Hoa gia trên không tốc độ thời gian trôi qua bỗng nhiên tăng lên, đường trần cánh tay phải lập loè một vòng lưu quang, chí tôn cốt lúc bộc phát ở giữa bí thuật. Tuyế nguyệt bí thần. Cánh tay hắn nâng lên, chậm rãi hướng phía trước lượn đi. A! Thiên điệu than thở. Vạn vật tan lùi, thấu trời tiên tu dấu tích như bóng câu qua khe cửa, chợt lóe lên, trong năm tháng chậm chậm trôi qua. Thời gian, không nghĩ tới ta lần nữa bại bởi Tuyế nguyệt. Võ đạo thần nữ ở trong Tuyế nguyệt bi tháng tự lẩm bẩm, dung mạo mang theo cười khổ chết đi. Đối với bất luận một vị nào phái nữ mà nói, thời gian là địch nhân lớn nhất. Đường Trấn hít sâu mấy hơi, ánh mắt cảm thấy mỏi mệt. Tại trong mắt người khác nhìn như đơn giản chiến đấu, đối với hắn mà nói cũng là gian nan phiêu chiến, linh khí hao tổn cũng cực kỳ to lớn. Hung nông đã quyết, trong lòng hắn nói thầm một tiếng. Vừa dứt lời, bát phương linh khí cuốn tới, khôi phục nhanh chóng lấy đường Trần tổn thất linh khí, ánh mắt lần nữa nở rộ ánh sáng nhạn. "Veng, veng." Lúc này, vạn tiên kiếp bên trong hai đạo tiên ảnh rút đi thần mang, thể hiện ra hai vị tuấn tú nam tử. Bọn hắn tướng mạo cực kỳ tương tự, một là áo bảo, một là áo bảo trắng, sánh vai đi xuống thần đàn, tới trước tiếp nhận Đường Trần phiêu chiến. "Ta là Khương Dương, ta là Khương Âm." Hai người sắc mặt ấm áp, tự giới thiệu. Trong lòng Đường Trần giật mình, hình như biết là người nào. Khương Dương, Khương Âm, danh xưng âm dương song tử tình. Từng tại tiên cổ thời đại quát tháo vô số tuyết nguyệt, chỉ vì hai người bọn họ là song bào thai, một người phụ dương, một người nhật âm, đều là đạo thể chi thân, không phân khác biệt, an ý vô song. Mời. Âm Dương Song Tử tinh động tác ngay ngắn, chắp tay nói. Đường trấn ánh mắt ngưng kết, trầm giọng nói, "Mời." Oan. Khương Dương sau lưng một vầng mặt trời vàng óng dâng lên, nội hàm kim ô, vô tận hoàng kim thần hỏa tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Phía sau Khương Âm thì là một phương nửa đêm trầm luân, tiến tính không tiếng động, chỉ có âm linh tại không ngừng thẩm nhập không gian. Âm Dương quyết. Huynh đệ cùng hét thần lực tác dụng, màu vàng cùng màu đen như thủy triều phun trào tại hư không. Phía dưới quần cuộn dòng sông quỷ dị điên đảo, nghịch thiên mà lên. Ta nói, Đông. Đường Trần thân quấn hỗn độn đột khí, như hỗn độn thần chủ đến tiên lạc thời đại, dáng vẻ uy nghiêm, thâm trầm nói, luân suất pháp tụỷ. Phương viên mấy ngàn thước bên trong, lâm vào sương lạnh, dường như liền thời gian đều cho đông kết đồng dạng. Toàn bộ dòng sông càng vị như vậy mà đông kết, trở thành quỷ dị mà lại rung động nghịch thiên cảnh tượng. Thấy thế, Khương Dương cùng Khương Âm thân thể rũ dậy, ánh mắt lựa nóng nhìn xem Đường Trần, thấp giọng nói, tiên tiên hỗn độn thể Ta nói, chỉ đường trần chân đạp hư không, oai hùng phi phàm, như thiên thần giọng điệu nói. Sau một khắc, trời giáng thần quang, như thánh mang xua tán tà ác, biến mất hết thảy nhìn thấy đồ vẩn. Âm dương lĩnh vực. Khương Dương cùng Khương Âm hai người đạo thể tương dung, diễn dịch ra một phương âm dương giới, như trận đồ tồn tại luân chuyển tại dưới thiên cung. Âm dương giới nên tiếp thần quang, trời long đất lở, nhật nguyệt thất sắc, cuối cùng hóa thành dòng thác chi khí lay động sóng vương thân thể. Phục. Đường Trần cùng Âm Dương song tử tinh đều là miệng phun máu tươi, máu nhuộm tương cùng. Chủ nhân. Cổ Lân Nhi các loại nữ nhân mình Đây là các nàng lần đầu tiên nhìn thấy Đường Trần Bị Thương. Nhưng mà, Đường Trần tóc đen bay phấp phới, thần sắc uy mãnh, toát miệng nói, "Không hổ là tiên cổ thời đại cường giả, một tia thần niệm đều mạnh mẽ như vậy, rất muốn cùng các ngươi chân chính một trận chiến." Mọi người giật mình. Đường Trần chi khí phách, thực tế để vô số thiên tài ám đạm phai mở. Loại này khí phách coi là thật hiện thế vô địch. Chúng ta âm dương lĩnh vực đều không thể trọng thương tại ngươi, cái này một thời đại, ngươi thuộc về mạnh nhất." Âm Dương Song Tử Tinh nhìn chăm chú Đường Trần, cho cực cao đánh giá. Theo sau, bọn hắn hóa thành tro bụi biến mất là giả không? Đây chính là tiên cổ thời đại cường giả thừa nhận. Tiểu sư thúc quý vũ, đương thế mạnh nhất, hắn mới sắp bước vào thánh nhân cảnh, nếu là đại thánh, thánh vương, đây chẳng phải là có thể độ tiên. Mọi người xô cháu, khiếp sợ không thôi. Đường Trấn đã qua 3 trận chiến, vẫn như cũ đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, thậm chí còn muốn tiếp tục khiêu chiến đi. Trái lại cơ thái công, quả thực là mất mặt ném đến. Chỉ thấy hắn vẫn tại tiên khí che chở phía dưới đau khổ chống đỡ, khuôn mặt đăm chặt, phảng phất muốn khóc đồng dạng. Lại nhìn Đường Trấn, hắn hơi hơi vặn vẹo bà bay, nửa đầu nhìn về vô hạn tiến ảnh. Trong mắt chiến ý nồng đậm nói, ta còn không đánh đủ, lại đến mấy cái. Lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 381, đây mới thật sự là yêu nghiệt, Giang Sơn sát Tắc Đồ. Hôm nay là Hoa Gia lão gia tử thọ đàn này, nhưng không ngờ biến thành đường chân nhất chi độc tú. Nhưng mà, mọi người đối cái này không có chút nào mâu thuẫn, ngược lại trong lòng một mảnh chờ mong. Bọn hắn thật tò mò, Đường Trần có thể hay không tiếp tục tạo ra huy hoàng. Vĩ như lại thắng, chắc chắn thành tựu chưa kì. Ầm ầm. Vạn Tiên kiếp trong tầng mây, lôi ảnh xuất ra. Tất cả tầm mắt đều rơi vào trên người Đường Trần. Vì thế như ngục, nặng nề vô cùng. Liền không có tham gia người đều ngưng tở, có khả năng cảm nhận được cái kia một cỗ khủng bố áp lực. Nhưng đối với Đường Trần tới nói, muốn liền là loại kích thích này nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu. Lúc này, cuối cùng có người đi ra. Lôi quang tán đi, người tới là một vị nam tử, vai hùng bất phàm. Hắn tiên phong đạo cốt tư thái, như một tồn tiên vương đứng ngạo nghệ chín tầng, đạm mạc quan sát Đường Trần. "Ta là Tử Đế." Nam tử lờ mờ mở miệng. Đường Trần ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc. Phạm là tại không thành tiên phía trước sưng đến người, chiến lực tuyệt đối cương hành bởi vì cái chữ này gánh vác lấy đại nhân quả, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Xin chỉ giáo." Đường Trần chắp tay nói. Tử Đế khỏe miệng khẽ miệng gánh rét, nói, "Mời." Sau một khắc, Đường Trần thân thể bạo phát ra như hoàng kim màu sắc, dập dờn trong hư không, phóng tới tiên khung hóa thành cự long. Đấu chiến thánh pháp. Hắn khẽ nhả bốn chữ, ngậy lên một cái dung nhập hoàng kim cự long, khí thế như hồng, tuôn ra xuyên qua bắt phường, như phá thiên thần thương rực ra. Tử thân quyền. Tử thân thiết giải, giống như đông đến chi khí, chiếu hư không, tự quang rạng rỡ. Nâng ngón một nắm như khống chế thiên điểu thần uy. Một quyền ra, tử quang cuồn cuộn, phản phất một khóa tới từ tinh không ngược ngoại nhiệt nóng tinh thần, cùng đường Trần trùng điệp đụng vào nhau. Chốc lát, kim quang cùng tử quang điên cuồng giao hòa, như một vòng mấy ngàn trượng song sắc cự ngải tại tàn phá bốn phía. Đường Trần cùng Tử Đế đồng thời bay ngược ra ngoài, trong mắt chứa vô thượng chiến ý. Đồ tiên kiên quyết. Đường Trần cũng chỉ làm kiếm, hư vạch trời cao, phản phất gọi đã từng ngàn vạn tiên thần, muốn đem Tử Đế triệt để nghiền áp xuống. Thiên tiên phá tinh quyết. Tử thần đứng chắp tay, hai con ngươi sáng rực, như thiêu đốt nửa đêm đèn sáng. Một tiếng động tương cùng, nan vạn tiên khí theo trong cơ thể của hắn nở rộ ra, thiên tiên lực lượng, có thể diệt chân tiên, càng có thể biến mất tinh hà. Giang Dác, không gian nháy mắt nghiến nát, khiến kết cảnh tượng để tất cả mọi người không nhịn được toàn thân run rẩy. Cái này từ đế đến cùng lại như thế nào tồn tại, chiến lực quả thực đáng sợ. Nhưng mà, Đường Trần thần sắc bộ phát hưng phấn xúc động. Hắn rốt cuộc tìm được một vị đủ để toàn lực ứng phó đối thủ. Nhân Vân Ấn, từ đế tóc đen bay phấp phới, mắt sáng như đuốc, giờ phút này lên, hắn như vương giả đích thân tới trong nhân thế. Chỉ là một phương khí thế liền ngăn chặn vô số tiên kiêu. Trong hư không, một đạo người mặc long bào, đầu đội vương miện, cầm trong tay long kiếm vương giả hình ảnh đứng tự đế sau lưng, đôi mắt đóng mở, thiên địa kinh động. Đường Chấn lấy chỉ thay mặc kiếm, lên trời mà lên, quát to, vạn tinh phá diệt kiếm. Kiếm chỉ ra, phá thứ cung, tinh hà hiện lên. Cuồn tinh rơi xuống, áp hướng Tử Đế. Tử Đế giơ cánh tay lên, năm ngón nắm chặt hóa thành quyền, sau lưng vương giả hình ảnh cũng là làm lấy giống nhau động tác, quát mạnh nói, nhân vương chấn non sông. Vương giả thân quyền, non sông chấn động, diễn hóa ra vạn vật thần phục dị tượng. Vô cùng bá đạo. Oanh một tiếng. Đây trời tinh thần bị một quyền này oanh đến hóa thành bụi mịn, linh lực quét sạch toàn bộ đại địa, vô số hoa cỏ cây tối loạn vũ thương khung. Nắc. Một lời rơi xuống đất. Tinh thần hạ xuống thời điểm, đột nhiên vỡ ra, uy thế tản phá bốn phía, chúng điệp quét ngang tại tử đế trên mình, để sắc mặt người sau đột nhiên biến đổi. Tử đế bị thương. Mọi người kinh hãi. Trận này vượt qua thời đại chiến đấu, thật là khiến người trợn mắt hốt hồn. Nhất là đường chân cao thâm kiếm đạo cảnh giới, dù cho đặt ở tiên cổ thời đại cũng là cấp bá chủ đừng. Chốc lát phía sau, Linh khí ngưng tàn phá bốn phía. Từ Đế thân thể có chút đảm đạm, hiển nhiên nhận lấy cực lớn vết thương. Hắn nhìn về phía Đường Trần, không chút nào keo kiệt tán dương, ngươi một kiếm này rất có tiên ý. Đường Trần khẽ miệng khẽ nhếch, gật đầu cười. Rất tốt, chí ít ngươi không để ta thất vọng. Dứt lời, từ Đế quanh thân bộc phát ra như tảng sáng ánh sáng màu tím. Hai tay huy động, Tử Mang Như Dương cuối cùng lại có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Từ Nhật Lăng không quyết. Từ Đế khí thế trên người càng tăng lên. Một vòng tử nhật bay lên không, phản phất muốn cùng đại nhật tranh nhau phát sáng. Nộ độ vạn trượng quang mang quả thực là đem áp chế xuống. Khung bố nhiệt độ cao quét sạch hư không, tất cả mọi người cảm thấy một cú ngắt thở. Phật nộ Hỏa Liên, đường chấn bàn tay nhảy lên cựu sắc thần hỏa, như đáng yêu tiểu tinh linh tại nghịch ngợm gây sự, diễn hóa thành một đóa cựu thải Hỏa Liên. Hai người không cần bất luận cái gì lời nói, bàn tay đều là giũ dậy. Hiu, hiu. Từ Nhật bay lên không, chiếu sáng rạng rỡ quang mang chiếu phá bát phương. Hỏa Liên bay ra, đón gió tăng vọt ở giữa đụng vào Tử Nhật. Tại cái này một cái nháy mắt, thiên địa chấn động, non sông nghiêng đổ, nhật nguyệt cũng mất đi tất cả lộc lợi. Liên pháp tắc dâu tích đều bị vô tình ma diệt, không gian bị thiêu đốt đến kịch liệt và mèo, cuối cùng hóa thành một mảnh vô tận hư vô chi địa, tại hoa gia địa giới nhấc lên một mảnh quần quần chấn động. Đối với một màn này, mọi người trong lòng tất nhiên cảm thấy chấn động. Nhưng, bọn hắn không có mở miệng mà miệng, toàn trình không có phát ra một chút âm thanh, liền hai mắt không dám nháy một cái. Chỉ thấy hai đại thế công không ngừng bạo phát va chạm, cuối cùng Phật nộ hỏa liên khó khăn lắm chiến thắng, một lần hành động đem tử nhật chiếm đoạt, tàn phá bốn phía gia nhiệt nóng ba động, cũng chớp mắt bao phủ tử đế. Một trận chiến này, ta rất hài lòng. Nếu có thể chân chính một trận chiến, cái kia thì tốt biết bao." Tử Đế ánh mắt tràn ngập chiến ý. Cho dù tại tiêu tán thời khắc, hắn đều biểu đạt ra muốn cùng Đường Trần nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến, có thể thấy được có cao cỡ nào ngạo yêu chiến. "Oeng." Vạn Tiên kiếp chỗ xấu nhất. Thuộc về Đường Trần lôi ảnh thêm một bước biến đến ngưỡng thực, đồng thời đứng thẳng ở đỉnh cao nhất hàng ngũ, cũng liền tại cùng một sát. Vạn Tiên kiếp bên trong tất cả lôi ảnh, nhộn nhịp hướng về Đường Trần ôm quyền chấp tay, tối xuống cao quý đầu. "Kiếp Vân tản đi, đây có phải hay không là nói rõ, tiểu sư thúc thuận lợi vượt qua Vạn Tiên kiếp?" Tiểu sư thúc quả thực là trong lòng ta vĩnh viễn cái thần. Liên chạm bốn vị cổ đại thiên kiêu, đây mới thật sự là yêu nghiệt. Có phải hay không là tại nói tiểu sư thúc tại tiên cổ thời đại cũng có thể trở thành một phương cự phách. Xôi chào âm thanh vang vọng tại không. Mọi người hưng phấn dị thường, tranh nhau thảo luận. Cổ Lân Nhi chúng nữ xúc động đến lẫn nhau ôm một chỗ, trong mắt có nhiệt lệ tràn đầy, từ nãy lòng làm đường Trần cảm thấy vui vẻ. Huyết kiếm chân nhân cùng Dịch tự tại cũng là hưng phấn không thôi, đồng thời lại có một điểm buồn bực. Tiểu tử thúi này mới dùng mấy năm, liền la thành công đặt chân thánh vị, chúng ta không biết xấu hổ đi. Bước kế tiếp chẳng phải là muốn siêu việt chúng ta? Bọn hắn dở khóc dở cười nói. Nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên có người nói một tiếng. Mọi người ngừng lại tiếng nghị luận, ngửa đầu nhìn phía hư không. Lại thấy hoàn toàn hư ảo non sông chiếu tại không, tản mát ra nguy nga cổ lão hùng hậu khí tức, diễn lại một phương thiên địa dị tượng. Giang Sơn xã tác đồ. Chẳng lẽ nói, đây là đường Trần sông qua thánh nhân tiếp quả tạo. Thiên địa ban cho, đây là thiên địa ban cho. Tiếng kinh hô giống như là biển gầm vang lên. Liên nút ở số sảnh cơ thái công cũng ngẩng đầu, nhìn về trên bầu trời hư ảo non sông. Sắc mặt của hắn lúc thì ngốc trẻ, lúc thì vặn mẹo, thật là khôi hài. Chương 382, liên phá tu vi cảnh giới, không bản sự còn dám tiêu gạo. Giang Sơn Sã Tắc Đồ là một loại tiên địa dị tượng, chỉ có sông qua thánh nhân kiếp mới có thể xuất hiện, hơn nữa xác suất cực thấp. Lần trước huyết kiếm chân nhân độ kiếp thành công, cũng bất quá là đạt được thiên địa quà tặng dày đặc linh khí mà thôi. Mà đương Trần sông qua vạn tiên kiếp, thiên địa quà tặng thì là Giang Sơn Sã Tắc Đồ, chỉ là điểm này liền để tất cả mọi người sinh lòng thèm muốn. Vang một tiếng, Giang Sơn Sã Tắc Đồ chấn động. Một cố bảng bạc tinh tuần linh khí tràn vào đường Trần thể nội, thoải mái nhu thân, ôn dưỡng toàn thân. Hắn cảm giác mình tựa như là tại trời đông giá rét ngâm suối nước nóng, một loại không cách nào nói rõ thoải mái cảm giác lan tràn quanh thân các nơi. Hạ vị tiểu thánh, trung vị tiểu thánh, thượng vị tiểu thánh. Tại mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, đường Trần cảnh giới điên cuồng tiểu thăng, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đạt tới đến thượng vị tiểu thánh. Nhìn thấy một màn này, huyết kiếm chân nhân nhịn không được khẽ miệng co giật. Đây cùng quá biến thái. Tiểu thánh chi cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới đều cần tích lũy tháng ngày tu luyện lâu dài mới có thể đột phá. Nhưng đường trần ngược lại tốt, trực tiếp tại Giang Sơn xả tắc độ trợ giúp tới liên phá ba cái tiểu cảnh giới. Cái này, cái này hợp lý ư? Trong tầm mắt, linh lực như dòng sông lao nhanh, giới xuống tại hoa gia các nơi. Nguyên bản bị phá hư núi rừng cây tối các loại cây tối, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ lần nữa sinh trưởng. Cỏ xanh như tấm đệm, phiến lá phỉ thúy. Khắp nơi đều là nồng đậm sinh cơ khí tức. Loại trừ hoàn cảnh bên ngoài, liền mọi người cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Ta, ta dĩ nhiên đột phá. Cảm tạ tiểu sư thúc ta tại cảnh giới này quá yếu nhiều quá lâu, không làm bản thân chi tư, mà là hào phóng kính dâng, tiểu sư thúc thật là đương thế phẩm đức tốt nhất người. Lập tức, phía dưới bộc phát ra vui mừng âm thanh. Có người đột phá, có người cảm khái, tâm tình đều hưng phấn dị thường. Chỉ duy nhất có một người đặc biệt phiền muộn. Như vậy thì là cơ thái công. Hắn từ đầu tới đuôi đều bị vạn tiên kiếp áp chế, nếu không phải tiên khí bảo hộ, rất có thể đã bị đánh đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Cái này còn không phải đáng giận nhất là, nhất cam tức là, hắn cũng không có đạt được giang sơn xã tắc độ linh khí phản hồi. Toàn trình trơ mắt nhìn người khác có thu hoạch, hỏi thử hắn làm sao không giận. Đủ rồi. Cơ thái công đột nhiên hét lớn, một lần hành động đánh tan âm thanh hoàn hồ. Đối cái này, mọi người không chút nào để ý, chỉ là dùng xem thường con mắt nhìn một chút, tiếp đó liền trực tiếp rời đi. Bởi vì cơ thái công hiện tại dáng dấp hoàn toàn là vô năng cuồng nộ. Ngượng ngùng, ta cho tới bây giờ cũng không có chú ý đến ngươi. Đường Trấn ôm lấy cánh tay, đột nhiên nói một câu. Trong khoảnh khắc, cơ thái công diện mục dữ tợn, đuôi tóc giàn nước, tóc đen lộn xộn rủ xuống đi, răng cắn đến cả cặc rung động. Chẳng phải một cái phá vạn tiên kiếp, xong qua thì đã có sao, một nhóm thần niệm tính toán cái rắm. Hắn có chút mất trí giận dữ hét. Đám người xung quanh nghe được câu này, lập tức hoài nghi mình có nghe lầm hay không, vẫn là nói lố thay xảy ra vấn đề. Thần niệm tính toán cái rắm. Vậy ngươi bị thần niệm nhiều lần ma sát, như vậy tính toán cái gì? Rắm cũng không bằng. Thấy thế, cơ gia người lúng túng bụm mặt, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tổ ngươi cũng đừng bà bá, tranh thủ thời gian số a. Đường trấn nét mặt vui cười càng thêm lẩm đậm, khôi hài nói, vậy vừa rồi là ai bị đánh đến cùng chó đồng dạng nằm trên mặt đất kêu rên? chế nhưng họ cơ người. Dương Trần, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, kẻ bại hướng bên tháng 3 bái chí gấu." Cơ thái công dữ tận nhiệt lên, toàn thân run rẩy hết lớn. Hắn đường đường cơ gia tiểu tổ, há lại cho như vậy mất mặt. Cái này chẳng tử phải tìm trở về. Chỉ bất quá, Dương Trần mới cùng tử đế những cường giả này giao thủ qua, bây giờ đột nhiên đối đầu một cái cơ thái công, thật sự là không hăng hài lắm. Liền cái này còn dám khiêu chiến tiểu sư thúc, ta cũng hoài nghi hắn tu đâu, chẳng lẽ đầu óc bị lãng hỏng. Cái này ý chí cũng gọi cơ gia tiểu tổ, thật là chết cười ta. Mọi người một trận cười vang. Cơ Thái Công cả khuôn mặt thì là lung tung đỏ bừng, thân thể không được nhúc nhậy, một mạch đen có lửa giận chút xuống tại đường Trần trên mình. Hắn cảm thấy, như không phải bởi vì đường Trần, chính mình sao lại trầm luân tình cảnh như vậy. Đường Trần ngáp một cái, nói, muốn đánh liền tranh thủ thời gian, ta còn muốn tham gia lão gia tử tọ đàn đây. Côn vọng. Cơ Thái Công trầm xuống lông mày, lạnh nhạt nói, ta thành danh thời điểm, ngươi phòng trường còn chưa ra đời đây. Dứt lời, hắn thân thể lan tràn hư không lực lượng, bàn tay lượn lờ lấy lờ mờ lại hư hào dấu tích, hướng về đường Trần hung mãnh đánh ra mà đi văng một tiếng. Trong hư không huyền ảnh bay tán loạn, thế công huyền diệu, không biết sẽ từ chỗ nào phụ xuống mà tới. Đường Trần hai mắt nhắm lại, lần đầu tiên cách dùng thì lực lượng vận chuyển đấu chiến thánh pháp. Đương nhiên, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt lờ mờ, liền tấu trời đạo vận đều tại đây khắc bị áp chế xuống. Hai tay của hắn hóa ra một tòa màu đen ba chân thần đỉnh, bên trên có âm dương long văn, tự nhiên rả rạo. Tất cả mọi người gặp một lần, khiếp sợ không thôi. Đây không phải Dạ Minh võ học sao? Hừm. Ánh mắt nợ rộ thời điểm, Đường Trần khẽ miệng hiện lên một vòng lờ mờ đượm cong. Hai tay chấn động mạnh mẽ ba chân hấp đỉnh, long hống truyền vang, hắc long bay lên, áp sập hư không, biến hóa ra dị tượng cùng Dạ Minh giống như lúc, thậm chí uy lực càng lớn. Không sợ, không khác, vạn vật một lực phá đi. Đường chấn nhẹ giọng quát lên. Hắc long giống như long tộc chí tôn, dài đến ngàn trượng, có vậy chi chít cự trảo đầm xuyên hư không, đột nhiên đập xuống. Oeng! Không gian nghiền nát. Cái gọi là hư không lực lượng nháy mắt bị mã diệt. Cơ thái công cả người ngây dại, lập tức tế ra tiên khí bảo vệ quanh thân, nhưng vẫn là bị chấn đến đánh tới hướng đại địa. Trong miệng của hắn phun ra một đạo huyết tiễn, mặc dù không chí tử, cũng là cực kỳ chất vật, thương thế có chút nghiêm trọng. Trang diện nhất thời yên tĩnh, đám người nháy nháy mắt, trong lòng cười khổ không thôi. Nhất niệm diễn hóa thần niệm võ học, cái này còn đánh cái chùy. Tốc trưởng, ngươi làm ra lựa chọn là chính xác, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ. Thấy vậy một màn, Hoa gia trưởng lão nhìn về Hoa Quan Vinh, trong lòng đối đường trần lại không một chút bài xích tí, càng không có để ý tới cái kia cái gọi là hồ đốc. Hoa Quan Vinh cũng là vừa mừng vừa sợ, hắn cũng không nghĩ tới Đường Trần chiến lực cường hãn đến trình độ như vậy. Đây đối với Hoa gia tới nói, chỗ tốt quá lớn, thật là vô vị. Đường Trần nắm lấy hắc đỉnh một góc, tràn đầy buồn bực mà miệng. Một đổi thành đường thế thiên tài, toàn bộ chiến đấu liền biến có thể thú vị. Quả nhiên vô địch nhất là tình mật. Cơ Thái Công thần sắc bi phẫn, chỉ tay giận chỉ Đường Trần. Nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, lại là nhà mấy ngụp máu, cuối cùng khẽ nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh. Cơ gia người vội vàng tiến lên bảo hộ lấy Cơ Thái Công, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, sợ Đường Trần sẽ một đỉnh lệnh xuống tới. May mắn, Đường Trần búng tay một cái, Hắc đỉnh cùng Hắc Long đồng thời tán đi, khoát tay nói, "Mang đi à? Đa tạ Đường công tử ân không giết." Cơ Ngộ thịnh cảm tiếp nói. Theo sau, cơ gia mang theo cơ thái công đến bên cạnh chữa thương đi. Đến mức lăn không lăn, đã không trọng yếu. Đường Trần lười đến cùng những người này tính toán, quả thực quá rất giá trị bản thân. "Không cần thiết." Đường Trần chậm chậm rơi xuống, đối Hoa Quan Vinh cùng Hoa lão gia tử ôm quyền nói, "Quan Vinh thúc, lão gia tử ngượng ngủng, vừa mới nhiễu loạn thanh tĩnh. Có thể tận mắt nhìn đến vạn tiên tiếp, ta vị này lão gia hỏa cao hứng cũng còn không kịp, há lại sẽ chết tội." Hoa lão gia tử cười to nói, Hoa Quan Vinh cũng là dùng thiện ý ánh mắt nhìn xem Đường Trần, khẽ hước cằm, biểu thị lão gia tử nói đúng. "Các vị mời vào bên trong, thọ đản sắp bắt đầu." Hoa Quan Vinh tỉnh tình mời nói. Đường Trần gật gật đầu, lập tức mang theo chúng nữ cùng huyết kiếm chân nhân nhanh chân đi vào phòng lớn. Phía sau, Tiêu Diễm mấy người cũng đi vào. Một bên đi vào, bọn hắn một bên ở trong lòng thầm nghĩ, tiểu sư thúc thủ đoạn, quả nhiên không thể dùng thường tức mà nói. Sa sa, cơ thái công độ quân dụng dùng xuống thánh dược phía sau chậm chậm thức tỉnh, giận dữ công tâm ôm ngực, cắn răng nói, "Ta khư phụ!" Ngay vậy, Cơ Ngộ Thịnh thật rất muốn một bàn tay quát tới. Người con hàng này không bản sự còn dám tiêu gạo. Chẳng lẽ thật muốn đem bọn hắn cũng trộn vào muối bằng lòng bỏ qua? Ngươi như không phải tiểu tổ, ta tuyệt đối một cái bạt hai mạnh hướng trên mặt ngươi đánh." Trong lòng Cơ Ngộ Thịnh chửi bậy nói, lao nhau ăn một pháo lẻn lút. Chương 383, Lục Tinh Bí bảo tiến giai đoán tạo khí, nghiêm bất khuất muốn động thủ. Hoa gia thọ đạn chính thức bắt đầu, tràn diện biết bao náo nhiệt. Đường Trần tự nhiên là mọi người mời rượu trọng yếu đối tượng, mấy ly rượu ngon vào trong bụng, người hay chuyện cũng là theo đó mở ra. Nâng ly cạn chén ở giữa, một mảnh hoàn thành thiếu ngữ. Phó giáo chủ vừa mới không cách nào hướng ngài ân cần thâm hỏi. Lúc này, một vị tiểu thánh cường giả đi tới, chắp tay nói. Đường Trần kinh ngạc nói, các ngươi thế nào chạy tới bên này? Hoa gia đưa tới thiết mời, giáo chủ phái ta tới trước làm đại biểu. Tiểu thánh cường giả cung kính nói, bây giờ Bạch Phiêu thần giáo tại Tây Mạc khai cương khách thổ, quảng thu tín đồ, trong đó liền bao hàm không ít tiểu thánh tu giả. Tín ngưỡng hoàng quan quá thần kỳ, trực tiếp đem một cái cao đại phú mị lực tăng lên tới mắt điểm, tín đồ tự nhiên nối liền không dứt. "Chú ý, không cần để ý ta." Đường Trần cười nhạt nói, "Tiểu Thánh Cường giả tới Bạch Phiêu thần giáo cấp tiến đồ không người lui ra, tiến đến cùng hắn tông phái thương lượng. Hôm nay các vị tới trước, quả thực để lão hữu mặt mũi sáng sủa." Hoa lão gia tử đứng dậy, cười to nói, "Mọi người nhộn nhịp nâng chén chúc mừng, tiếng như lũ ống biển động, rất là vui rồi." "Đinh, ký chủ đã đến giúp thẻ, phải chăng tiến hành giúp thẻ." Nghe được quen thuộc hệ thống nhắc nhở thanh âm, Đường Trần không khỏi sửng sốt một chút. Vừa mới vạn tiên tiếp, để Đường Trần chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Nếu là hệ thống không nhắc nhở, hắn thật sự quên chuyện này. Trong lúc suy tư, Đường Trần lập tức nói, sắp nhận giúp thẻ. Vù vù, hư hào giúp thưởng luân bàn xuất hiện ở trước mặt Đường Trần nhanh chóng chuyển động, cuối cùng khóa chặt một cái tạo hình kỳ lạ đồ vật. Đinh, chúc mừng ký chủ rút đến lục tinh bí bảo, tiến giai đoán tạo khí. Tiến giai đoán tạo khí, đem mục tiêu đồ vật tăng lên một cái đẳng cấp, xác suất thành công 100%. Thấy vậy, Đường Trần một trận mừng rỡ. Hắn chuyên tu kiếm đạo, tự nhiên là lấy kiếm làm chủ, mà hắc huyền tiên kiếm là tiên khí, như lại đề thăng một cái đẳng cấp, đó chính là kim tiên khí. Ai nha, càng ngày càng mạnh, khiến người khác sống thế nào đi. Quá mạnh lời nói, chính xác cực kỳ quá nhiều a. Nội tâm Đường Trần cảm khái không thôi. Đồng thời, hắn lập tức đã rút ra tiến giai đoàn tạo khí. Ra ngoài ý định, tiến giai đoàn tạo khí đúng là một khối lụa màu bùn nhão, mềm vô cùng, giống như chất lỏng cái kia. Đường Trần có chút buồn bực, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, bàn tay hiện lên Hắc Huyền Tiên kiếm, chậm chậm tới gần đi qua. Vù vụ. Làm cả hai tiếp xúc thời điểm, tiến giai đoàn tạo khí toát ra hào quang nhỏ yếu, một mạch đem Hắc Huyền Tiên kiếm bao quạ đi vào, như là một mai quang ken cái kia, ngay tại lặng yên thăng cấp. Thì ra là thế, căn cứ khí cụ khác biệt. Từ đó thay đổi bản thân hình dáng, Đường Trần lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nếu là súng, liền sẽ biến thành mặt khác hình dáng. Cái này tiến giai đoạn tạo khí thiết kế có thể nói là cực kỳ tri kỳ, bởi vì Đường Trần cũng không biết tiến giai đoạn tạo khí muốn kéo dài bao lâu thời gian, dứt khoát trực tiếp ném tới thế giới trùng tử bên trong đi. Dù sao tiến giai đoạn tạo khí là toàn bộ tự động hóa, căn bản không cần quan tâm. Không thể không nói, có kim thủ chỉ liền là dễ chịu. Thọ đàn sau khi kết thúc, mọi người nhộn nhịp cáo từ. Hoa Linh lung đi tới trước mặt Đường Trần, mặt mang xin si hái, một mặt thất lạt nói, "Đường công tử, Ngươi, ngươi nhanh như vậy muốn đi? Nghe vậy, Hoa gia người cười khổ một tiếng. Cái này phương thức nói chuyện cũng là không ai. Hoa tử đồng chế nhạo nói, tỉ tỉ thế mà còn biết thẹn thùng, thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ha ha ha. Mọi người đều là cười lên, không khí càng hài hỏa, thoải mái. Trái lại cơ gia, sắc mặt cơ thái công hoàn toàn trắng bệch, cắn răng nghiến lợi trừng mắt bên này, hình như liền muốn ra tay đánh nhau. Không biết làm sao, hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút. Cuối cùng cơ thể không có nửa điểm động tác. Các vị, cáo tử Cơ Ngộ Thịnh cấp bách đối Hoa Quan Vinh nói một câu. Theo sau, hắn trực tiếp kéo lấy Cơ Thái Công rời đi hòa gia, bằng không mà nói, chỉ sẽ biến thành càng lớn trò cười. Đến mức đường trần, hắn từ đầu đến cuối đều không thấy Cơ Thái Công một chút, đơn thuần một cái vai hề thôi. Ta ngay tại Huyền Kiếm Linh Sơn, nếu có thời gian rảnh, có thể đi qua ngồi một chút. Đường Trần gật đầu một cái, ngưng thanh nói: "Tốt, ta nhất định sẽ đi." Hoa Linh Lung vô cùng chân thành nói. Đường Trần cười cười, gọi ra phá không tiên chu phía sau, trực tiếp dẫn mọi người trèo lên, theo sau trốn vào tư cung. Thật đẹp trai, quá đẹp. Nếu như có thể, thật muốn cả một đời ở tại bên cạnh hắn. Hoa Linh lúng ngơ ngác nhìn xem đường Trần rời đi phương hướng, ánh mắt một mảnh si mê, trong miệng càng là không ngừng lị non. Ân. Loại bệnh trạng này rất rõ ràng là mắc bệnh. Hơn nữa, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Một bên khác. Phỉ Vũ Tông, trong một tòa lầu các. Nghiêm bất khuất ngồi xếp bằng, trên gối trưng bày một đầu tà khí lan tràn cánh tay, chính là phệ huyết tà đế tay cụt. Hắn ngay tại lần lượt luyện hóa phệ huyết tà đế tứ chi. Chỉ là cái quá trình này tương đối gian nan, chỉ có thể từ từ đi. Hưu. Lúc này Một mai ngọc giản từ bên ngoài bay vào, rơi vào nghiêm bất khuất trong lòng bàn tay. Hắn từ từ mở mắt, "Ta đồng tử ta mị," nháy mắt chọn đọc nội dung ngọc giản, lập tức một vòng kinh hỉ dâng lên đôi lông mày. Đường Trần đã vào tiểu thánh cảnh, đây là tuyệt hảo cơ hội. Nghiêm bất khuất bóc nát ngọc giản, thần sắc ngăn không được kinh hỉ. Hắn một mực tại khắp nơi bảo vệ đường Trần, từ nam đến bắc, lại từ đông đến tây, cùng chiếu cố cha dượng như. Đây là vì cái gì? Vì chính là có thể đoạt xá đường Trần nhập thân, có đường Trần hiện nay chỗ có hết thảy. Người này tiến bộ thần tốc, thật muốn hắn bước vào đại thánh cảnh. É rằng liền ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nghiêm Bất Quất đầu góc cấp tốc chuyển động, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Hắn buộc phải phát kiến kỵ đường Trần chiến lược, nhất định phải nhanh đoạt xá mới được. Huống chi, Nghiêm Bất Quất đối đường Trần nhận ý, cũng đến không cách nào khoan nhượng chi cảnh. Đoạt xá phía sau, ta còn phải giữ vững địa tốc, tà ma tướng gần đây tựa như để mắt tới ta. Những chuyện này rất là cấp bách, lại không thể bởi vậy loạn trận cước, phải từng kiện từng kiện xử lý tốt. Đi qua một phen khổ tưởng phía sau, Nghiêm Bất Quất hình như có quyết định, cất cao giọng nói, "Người tới." Chỉ chốc lát sau, Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong lầu các, nửa quỳ dưới đất, Lữ Khí cung kính nói: "Chủ nhân, có gì phân phó?" Đối ngoại tuyên truyền cốc Vũ Sơn mạch có chân tiên truyền thừa, nhanh đi làm ra một chút động tĩnh đi ra." Nghiêm Bất Quất phân phó nói. Thân ảnh lên tiếng trả lời: "Được, chủ nhân." Tuy là loại này dẫn dụ người khác tới trước phương pháp cực kỳ ngu xuẩn, nhưng mà, chân tiên truyền thừa sức hấp dẫn cũng là không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ có người một đầu đâm vào tới." Nghiêm Bất Quất thu hồi tà thần tay cụt, cười lạnh nói: "Đường Trần, chúng ta lâu như thế, lần này cuối cùng muốn triệt để kết thúc." Đông Hoàng, Huyền Kiếm động tiên Gần nhất đường Trần không có chạy khắp nơi, một mực chờ tại đạo cung bên trong tu luyện. Thuần Dương lão tổ biết được cái đồ bước vào thánh cảnh, đã là cảm thấy vui mừng, lại là một trận phiền muộn. May mà ta trái tim còn có thể, nếu không, phòng trứng muốn bị cái này tiểu biến thái dọa chết ư. Đây là Thuần Dương lão tổ nguyên thoại. Tiếp đó, hắn nhìn thấy huyết kiếm chân nhân tại trước mặt lắc lư, bay lên liền là một cước đem đập bay, cuối cùng huýt sáo liền đi. Đạo cung bên trong, Đường Chân nhìn trước mặt thất thải quan kiến, biểu tình tràn đầy chờ mong. Đã 3 ngày, vì sao còn không có động tĩnh? Hắn không nhịn được nói thầm. Lúc này, hồn kiếm rung dậy, giống như trong tổ rồng chân long thức tỉnh. Hưu, một tiếng kiếm minh kinh thiên địa. Trong chớp mắt này, vùng trời Huyền Kiếm Linh Sơn vang lên cổ lão huyền diệu thiên đạo tiên nhạc, rung động thật sâu lấy tất cả mọi người. Liên vừa mới nằm lại quan tài thuần dương lão tổ, cũng bị một màn này kinh đến nhảy nhót lên, vách quan tài bị cứ thế mà đánh bay ngàn mét. Hắn trợn mắt nói, chuyện gì xảy ra? Lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 384, Hắc Huyền Tiên Kiếm thủy biến, mặt dạn mày dày thần giáo. Trên Huyền Kiếm Linh Sơn, tiên nhạc tấu hưởng, như bồng lai tiên cảnh tiên nữ tại ca sướng vang vọng đất trời các nơi. Sau đó, một tiếng kiếm minh trùng thiên. Chỉ thấy thiên khung trồi lên một đạo dài đến mấy ngàn trượng vết nứt, giống như bị nào đó lợi khí chô vỡ ra, thật là khủng bố. Loại này trận thế, tuyệt không phải tiên phí làm. Thuần Dương lão tổ lấy kiếm nhập đạo, tầm mắt tự nhiên không thấp. Hắn nhìn thấy một màn này, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, liền trái tim đều nhảy lên kịch liệt lên. Đạo cung bên trong, Đường Trần cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy to lớn chiến trận, không khỏi thán thán nói, thật không hổ là kim tiên khí. Giờ phút này, Hắc Huyền Tiên kiếm đi qua tiến giai đoán tạo khí cái đạo. Phản loại lô sắc thành kim tiên khí. Tiên khí màu vàng óng lưu chuyển, khí tức cũng là hoàn toàn khác biệt. Vù vù. Hắc Huyền Tiên kiếm run dậy, kiếm minh không ngừng chậm chạp tới gần Đường Trần mà đi, phảng phất muốn cùng thân thiết. Đường Trần cười một tiếng, lập tức thò tay nắm chuôi kiếm. Trong chốc lát, một cú cuồn cuộn tiên uy quét sạch ra, rung chuyển trời đất. Rất tốt, có kim tiên khí tại tay, sau này đối phó phó phệ huyết tà đế thì càng có nắm chắc. Hắn vừa ý cười nói. Đợi đến Đường Trần đi ra đạo cung thời điểm, bên ngoài đã bị vây đến con kiến chui không lọt, đầu người mảnh liệt như biển. Mọi người đều biết Hệ viện kiếm linh sơn xuất hiện hiện tượng kỳ dị, không cần hỏi, nhất định là Đường Trần chơi đùa đi ra. Nguyên Cơ ấp, tới lại gần náo nhiệt chuẩn không sai. Tiểu Sư thúc, ngươi là có hay không lại tự chế mới kiếm tiêu? Không hổ là trong lòng ta nam thần, làm lên sự tình tới liền lạnh như vậy thong dong bình tĩnh. Tiểu Sư thúc, ta muốn cùng ngươi đấu kiếm. Một đám đệ tử cường nhiệt kêu to lên. Lúc này, huyết kiếm chân nhân cuối cùng phát huy trưởng giáo tác dụng, tức giận quá khẽ, vây quanh ở nơi này còn thể thống gì, đều cho ta luyện kiếm đi. Chúng đệ tử nhất miệng, chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Hừ. Lưu Quang lướt qua. Là Thuần Dương lão tổ tới. Hắn từ trên xuống dưới liếc nhìn Đường Trần, nghi ngờ nói: "Không giống như là tự tạo tiên pháp, nhưng vừa mới dị tượng lại là thế nào sự việc?" Một bên, Dịch Tử Tại cũng là đầu góc mơ hồ. "Không có gì, ta chỉ là trong lúc vô tình đem Hắc Huyền Tiên kiếm tăng lên một cái cấp bậc mà thôi, Đường Trần dùng một loại tùy ý giọng nói. Chốc lát, Thuần Dương lão tổ, Huyết kiếm chân nhân, Dịch Tử Tại cùng Cổ Lân Nhi chúng nữ cũng nhịn không được trừng to mắt. Hắc Huyền Tiên kiếm đã là tiên khí, lại vẫn có thể lại tăng lên nữa. Bởi vì thương huyền giới lịch sử xuất hiện đứt đoạn, Nguyên cơ tại Thuần Dương lão tổ đám người trong mắt, chân tiên đã là tối cao tầng thứ. Nhưng tại đường chân suy đoán bên trong, chân tiên chỉ là sinh mệnh cái kia điểm xuất phát, trên đó còn có càng cao chi cảnh. Tất nhiên, những cái này hắn cũng không có nhiều lợi. Không phải nói che giấu, mà là quá mức chấn động, đồng thời hắn cũng không có trọn vẹn xác định, không cần thiết nói rõ chi tiết. Cho ta xem một chút. Thuần Dương lão tổ hít sâu một hơi, lúc này mới có thể trước mặt mở miệng nói chuyện. Đường chân lập tức gọi ra Hắc Huyền Tiên kiếm. Mọi người chăm chú nhìn lại, lại thấy Hắc Huyền Tiên kiếm trên thân kiếm có một tầng tiên khí màu vàng lỏng không khỏi nội tâm run lên. Cái này một tia tiên khí màu vàng óng, nghiêm nhiên siêu việt chân tiên cấp độ. Làm Tuần Dương lão tổ nắm chặt Hắc Huyền Tiên kiếm thời điểm, sau lưng diễn hóa ra một phương huyết sắc thiên địa, chân tiên vẫn lạc, thánh vương tan vỡ cảnh tượng. Hào kiếm, hắn nhìn không được quá khẽ. Dịch tự tại nhìn thấy một màn này, trong lòng thật là vui mừng. Phía trước hắn chịu đến qua Hắc Huyền chân tiên chỉ điểm, cho nên mới sẽ nguyện trở thành đường chân người hộ đạo. Hắc Huyền chân tiên sớm đã vẫn lạc, nguyên cớ tại Dịch tự tại tâm lý, vẫn luôn đem Hắc Huyền Tiên kiếm rất là xem trọng. Nguyên cớ, làm hắn nhìn thấy Hắc Huyền Tiên kiếm có thể thủy biến đạt tới cao thâm hơn cấp độ, trong lòng từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Theo ta thấy, bây giờ Hắc Huyền Tiên kiếm, liền Thánh Vương đều không dám nhìn thẳng hắn mũi. Thuần Dương lão tổ mỉm cười nói, hắn có chút yêu thích không buông tay vứt vẻ Hắc Huyền Tiên kiếm, cuối cùng vẫn là đưa trả cho Đường Trần. Đường Trần biết Thuần Dương lão tổ cũng là yêu kiếm người, chân thành nói, "Sư tôn, ta cam đoan với người, sau đó chắc chắn tìm một cái không thua kém Hắc Huyền Tiên kiếm hảo kiếm cho người." "Tốt tốt tốt, ngươi có phần này tâm ta liền thỏa mãn." Thuần Dương lão tổ tâm ấm không thôi, vỗ nhẹ bả vai của Đường Trần, mắt lão hơi có chút đắc. Thấy thế, thế Huyết Kiếm chân nhân giỡn nghiêm mặt bu lại, xoa tay nói, không rối gã sư đệ, sư huynh ngươi ta có một cái mơ ước, liền là có một cái tiên kiếm, ngươi nhìn ta còn có cơ hội không? Mọi người chán cùng nhau hiện lên 10 đầu hắc tuyến. Con hàng này thế nào càng xem càng giống cao đại phú. Nếu không cho hắn thành lập một cái mặt dạn mày dày thần giáo, có thể, đến lúc đó cho các ngươi đều làm một cái." Đường Trần cười to nói, những người này đều là người nhà của hắn, vì bọn hắn, Đường Trần làm cái gì đều nguyện ý. "Tiểu sư thúc." Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Người đến cũng là Kiếm vô song. Thuần Dương lão tổ thấy thế, nhặt mẹo âm thanh nói, nơi này giao cho các ngươi. Nói xong, hắn vạch một cái không gian, bước vào trong đó không thấy. Kiếm vô song một mặt hưng phấn bay tới, chắp tay nói, "Tiểu sư thúc, ngoại giới có truyền văn, Cốc Vũ Sơn mạch xuất hiện chân tiên truyền thừa." Đường Chân sững sốt một chút, hỏi ngược lại, "Như vậy đột nhiên? Dựa theo bình thường tình huống, chân tiên truyền thừa xuất thế phía trước, đều sẽ kèm theo thiên địa dị tượng, hơn nữa còn muốn kéo dài một đoạn thời gian." Trước mắt đột nhiên có chân tiên truyền thừa xuất hiện, quả thực là hiếm thấy. Nghe nói là có người nhìn thấy chân tiên Cửu Ảnh, từ đó hoài nghi có chân tiên truyền thừa tung tích. Kiếm Vô Song thành thật trả lời. Đường Trần nhìn về phía chúng nữ, thấy các nàng nở nụ cười xinh đẹp, lập tức nói, "Tèo lên vô xa bọn hắn, chúng ta cùng nhau tiến về Quốc Vũ Sơn mạch." "Tốt." Kiếm Vô Song lập tức gật đầu. Nhưng mà, hắn đang muốn lúc rời đi, Ngưng Thanh nói, "Tiểu sư thúc, gần nhất tần sư huynh thưởng xuyên xuất thần mật người, liền tu hành đều có chút hoang phế." Chuyện gì xảy ra? Đường Trần cau lại lông mày. Tựa như là cùng gia tộc của hắn có quan hệ. Kiếm Vô Song suy đơn nói. Tần Vô Sa cực ít nhắc lên chuyện gia tộc, người biết cũng không nhiều. Đường Trần quay đầu nhìn về phía Diệp Khinh Nu, hỏi: "Khinh Nu, Vô Sa gia tộc ở nơi nào?" "Tựa như là tại Viêm Châu, hình như phụ thuộc vào cơ gia." Diệp Khinh Nu suy tư trong lát, đáp lại nói. Đường Trần gật gật đầu, lập tức hướng về Tần Vô Sa đi đến. Cửu U kiếm trùng, kiếm chỉ phía trước. Tần Vô Sa trong tay bóp lấy một bạc ngọc bội, vẻ mặt hốt hoảng ngóng nhìn lấy mặt nước, nói nhỏ: "Mẫu thân." Tay hắn gấp một phần, trong ánh mắt có lệ khí phúng chào. "Vô Sa, ngươi vừa rồi tại nói cái gì?" Lúc này Đường Chấn đi tới, mặt mỉm cười nói: "Tần Vô Sa sững sờ, vội vã đứng dậy, gặp qua tiểu sư thúc, "Ta, ta không nói gì, chỉ là đang nghĩ tu luyện như thế nào." Tần Vô Sa, Huyền Kiếm Động Thiên Ngũ Đại đạo tử đứng đầu, người mang băng hỏa đạo thể, đương đại Tần gia gia chủ con riêng. Đường Chấn nhìn thấy mặt khắc một chút tin tức, trong lòng khẽ khẽ thở dài. "Vô Song thân thể bối cảnh quả nhiên có vấn đề. Chúng ta muốn đi cứu Vũ Sơn mạch, ngươi cũng cùng đi à? Nếu là phiền lòng sự tình, trực tiếp nói cho ta không sao, hết thệ có ta." Trong lời nói, hắn cho Tần Vô Sa một cái trấn ánh mắt. Đường Trần đã sớm đem đem Huyền kiếm động tiên xem như nhìn mình nhà, vô sa bọn hắn đều là đồng bạn, thân nhân, thậm chí là huynh đệ. Ai dám đụng bọn hắn, cái kia thuần túy là tự tìm cái chết. Tần Vô Sa nghe được Đường Trần nói, trong lòng đã tuôn ra một cỗ cảm động dòng nước ấm, cuối cùng triển lộ ra nét mặt tươi cười. Một lát sau, Phá Không Tiên Chu gánh chịu lấy Đường Trần đáng ngợi, theo Huyền kiếm Linh Sơn xuất phát chạy tới Cốc Vũ sơn mạch. Đáng tiếc là, cái này cái gọi là chân tiên truyền thừa, bất quá là nghiêm bất khuất bảy một cái bẫy mà thôi. Bất quá coi như Đường Trần đã biết, cũng sẽ không có nửa điểm để ý. Bởi vì Hắn muốn giết nghiêm bất khuất tâm, đã sừng có. Chương 385, trò hay vừa mới bắt đầu, ngươi liền bộc lại. Đông Hoang, Cốc Vũ Sơn Mạch. Thương Tùng khắp nơi, cỏ cây sum cề, tán gia đồng đẩm sinh mệnh khí tức. Lưu Loát San biết cảnh trí như đại hải đập vào mi mắt, để người có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Bình thường Cốc Vũ Sơn Mạch là xem như tiểu môn phái hoặc môn phái nhỏ thí luyện địa phương, bây giờ lại biến đến mức dị thường náo nhiệt lên. Đây khắp núi đồi đều là cường giả thân ảnh, chân nhân tùy ý có thể thấy được, tiểu thánh đồng dạng là số lượng cũng không ít. Chân tiên truyền thừa dụ hoặc thực tế quá lớn. Có lẽ trong bóng tối còn có đại thánh, thậm chí thánh vương trong bóng tối nhìn trộm. Nhiều người như vậy, chân tiên truyền thừa mị lực thật là lớn. Vậy cũng không, như đạt được chân tiên truyền thừa, liền có thể siêu phàm nhập thánh. Không khoa trương, chỉ cần đạt được truyền thừa, coi như là một đầu heo, kém nhất cũng có thể bước vào thánh cảnh. Tu giả cảm thán không thôi, mỗi người nói một kiểu. Cốc Vũ Sơn mạch bên ngoài, một tòa không đáng chú ý thị trấn nhỏ bên trên. Nghiêm Bất Khất thưởng thức trà thơm, dáng vẻ tự nhiên, không chút nào gấp sốt ruột. Kỳ thực, trong lòng của hắn đã sớm loạn như đã tê dận. Bởi vì thất đại cấm địa sinh mệnh bên trong đã có không ít tà ma tướng ra ngoài tìm hắn, muốn biết được tình huống thật. Nếu là gặp được cấp tiến một điểm, thậm chí trực tiếp động thủ. Nguyên Cớ nghiêm bất khuất cảm nhận được áp lực. Hắn không thể trì hoãn nữa xuống dưới, nhất định phải nhanh đoạt xá đường trần. Tuy là hắn càng muốn đợi đến đường trần bước vào đại thánh chi cảnh, lại ra tay đoạt xá, nhưng lại lo lắng đường trần đến lúc đó trưởng thành. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ổn thỏa làm chủ. Hưu. Ngân mang nợ rộ. Phá không tiên chu xuất hiện tại trên tiểu trấn không, chính là đường trần đáng người. Trong khoảnh khắc, xôi chào âm thanh vang lên. Chúng tu người ngước nhìn đường Trần Thịnh Thế mỹ nhan, kích động không thôi. Nhìn tới chân tiên truyền thừa hấp dẫn không ít người. Đường Trần đối trung quanh tu giả gật đầu, mặt mang ý cười nói, "Lam tương nguyệt nhạt nhẹ âm thanh nói, vô luận là ai cũng muốn phân một ly chân tiên truyền thừa canh, ôm lấy may mắn thái độ đi." Bọn hắn vừa nói vừa cười đi về phía trước, căn bản không giống như là tới tranh đoạt chân tiên truyền thừa, càng giống là tới nơi này đạp thanh dạo chơi ngoại thành cái kia. Tiểu sư thúc thật hăng hái, lại cũng đi tới nơi này. Lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười vang lên. Đường Trần theo tiếng kêu nhìn lại, gặp người tới là Nghiêm Bất Quất. Hơn nữa, cái sau vẫn là cực kỳ chủ động đi tới, trên mặt cực kỳ hiếm thấy mang theo nhiệt tình. Cái này lập tức để Đường Trần cảm giác có chút cổ quái. Ánh mắt của hắn chuyển động, khóe miệng vung lên một vòng đường cong, trả lời, nguyên lai là Nghiêm huynh, như thế nào vừa khéo như thế tại đây gặp gỡ. Ta vừa vặn biết được một chút truyền thừa sự tình, không bằng chúng ta cùng nhau tìm kiếm. Nghiêm Bất Quất cười nhẹ nhàng, chủ động mời nói. Đường Trần đồng dạng cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Bất Quất, gật đầu nói, gã như vậy, vậy liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Không khách khí, tiểu sư thúc chúng ta hướng bên này đi. Nội tâm Nghiêm Bất Quất vui vẻ. Mặt ngoài tiếp tục duy trì mỉm cười. Nhìn thấy một màn này, chung quanh tu giả vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc. Phi Vũ đạo tử tên tuổi không kém, nhưng so với Đường Trần, vẫn là lộ ra có chút không đáng chú ý đâu. Bây giờ nghiêm bất khuất như vậy lệnh loạn lị mợ, cũng là chuyện đương nhiên. Nói câu khó nghe, nếu như có thể, bọn hắn cũng muốn mạnh mẽ ôm lấy Đường Trần bắt đuổi. Không khác, quá lớn, coi như là một cái lông Trần, đều có thể được kích lợi không nhỏ. Rất nhanh, mọi người bước vào cốc Vũ Sơn mạch. Đường Trần nhích lại gần Thất Dương thái nữ, thấp giọng nói, "Thất Dương, Chờ sau đó khả năng sẽ xuất hiện tình huống, ngươi cùng tôn tôn bảo vệ tốt tất cả mọi người. Tốt. Thất Dương Thánh nữ ánh mắt mang theo kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, Nhu Thuận gật đầu nói. Đường Trần cảm thấy, cái này cái gọi là chân tiên truyền thừa, rất có thể là nghiêm bất khuất chơi đùa đi ra. Chuyện này xuất hiện quá quá đột nhiên, hơn nữa vừa lúc là hắn bước vào thánh nhân cảnh không lâu sau đó. Hết thấy hết thảy, không khỏi có chút thật trùng hợp. Kết hợp với nghiêm bất khuất thân phận, nguyên cớ Đường Trần lớn gan suy đoán, cái này có thể là nghiêm bất khuất bày bẫy dập. Bất quá có tôn tồn tại, Đường Trần cũng có thể yên tâm. Nó bình thường tuy là ăn được nhiều, rất lười, chỉ sẽ giảng ngây thơ, nhưng tại thời khắc mấu chốt vẫn là cực kỳ đáng tin. Trên đường đi, Nghiêm Bất Khuyết đều tại tán gẫu chân tiên truyền thừa nguồn gốc từ một cái tông phái, còn nói đến rất có việc. Đường Trần tự nhiên không có nghe hắn nói linh tinh, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy Tần Vô Sa cau mày, để lộ ra một vòng không cam lòng cùng hiệu quả. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu là có cái gì tâm sự, trực tiếp nói với ta là được." Hắn vô vô bả vai của Tần Vô Sa, nói khẽ. Tần Vô Sa cảm nhận được Đường Trần quan tâm, cảm kích vuốt cảm nói, "Cảm ơn tiểu sư đệ." Càng là đi sâu cấp Vũ Sơn Mạch, tu giả số lượng cũng bộc phát to lớn. Đến cuối cùng, cơ hồ có thể nói là người đông nghìn nghìn. Bất quá, Nghiêm Bất Khuất tận lực lách qua những người này, mang theo Đường Trần đám người tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên. Phải tốc chiến tốc thắng, Trình Tuân Dương lão cẩu phát hiện đầu mối, từ đó làm trễ nải kế hoạch của ta. Nghiêm Bất Khuất nói thầm một tiếng. Hắn vừa dịp Đường Trần không chú ý, giữa ngón tay tràn ngập ra một tia lờ mờ quang huy, nhẹ nhàng hướng về phía trước lao đi. Oeng! Cả tòa sơn mạch bên trong nổ vang, tràn đầy tà khí quét sạch mà ra. Vô số tu giả nháy mắt bị tà khí ăn mòn sạch sẽ, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Không biết, đột nhiên có một cỗ quỷ dị khí tức xuất hiện. Chạy mau, đừng ở tại chỗ lưu lại. Lập tức, chỉnh tọa cấp Vũ Sơn mạch biến đến càng hỗn loạn. Tiêu thảm cùng thét lên sẽ lẫn, phản phất diễn lại một bài tử vong bược khúc. Cổ Lân Nhi cùng Tần Vô Sa đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dịch tự tại xuất hiện tại bên người Đường Trần, ánh mắt nghiêm trọng. Nghiêm bất cốt thấy thế, khoe miệng lặng yên hiện lên một vòng đạt được đường cong, trong miệng cũng là ngưng trọng nói, chúng ta đi bên này. Hắn trước tiên hướng bên cạnh lao đi, người khác theo sát phía sau. Thất Dương Thánh nữ Yên lặng đem thôn thôn đặt ở trên bờ vai, tuân thủ Đường Trần vừa mới giao cho nàng nhiệm vụ. Bèn, bọn hắn mới lướt đi trăm mét, một mảnh tà khí cuồn cuộn mà lên, ngưng kết thành một phương đại trận đem ngoại giới ngăn cách ra. Đường Trần cùng Nghiêm bất khuất bị trấn vào tà khí chỗ sâu. Đến mức người khác, bao gồm Dịch Tự Tại, đều là bị ngăn cách bên ngoài. "Chủ nhân, tiểu sư thúc." Sư Lăng Môn cùng Tần Vô Sa đám người sốt ruột hét lớn. Nhưng mà, Đường Trần Như Thủy Chung không có trả lời. Dịch Tự Tại liếc nhìn liếc xung quanh, trầm giọng nói: Cái này tựa hồ là một cái bẫy, chúng ta chúng kế. Tại trung quanh bọn họ, tà khí tùy ý quấn quẩn, đồng dạng đem bọn hắn khóa chặt ở chỗ này, khó mà rời đi nửa tấc. Một bên khác, Đường Trần cùng Nghiêm Bất Quất rơi vào một chỗ ao hồ phủ cận. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, xa ngút ngàn dặm không người ở. Đường Trần quay đầu nhìn về phía xung quanh, dạ bộ không hiểu hỏi, "Nghiêm Vinh, ngươi thế nào đem ta đưa đến nơi này tới?" Ha ha ha ha. Trả lời Đường Trần, cũng là Nghiêm Bất Quất tiếng cười to. Chỉ thấy hắn cười đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin. Ngươi nhìn như thông minh Thực ra ngu xuẩn không thôi, bởi vì đây chính là ta đặc biệt cho ngươi thiết kế bẫy dập. Song Cấm Khu, giết ta ma tướng, nếu không có lão tử cho giọn đẹp, ngươi cho dù có 10 đầu bệnh cũng không độ chết. Ta trong bóng tối bảo vệ ngươi, giống như chăn heo cái kia nuôi ngươi, chỉ là vì đợi đến thành thục thời điểm, một lần hành động đem ngươi đoạt xá. Nghiêm bất khuất đem những ngày này toán hận cùng mất tức, một mạch phát tiết đi ra, cơ hồ là gào thét đều to lên tiếng. Nói xong tất cả những thứ này phía sau, hắn hung hăng thở một hơi, có một loại hài lòng cảm giác. Phải mái, thực tế quá sướng sướng. Nhưng mà Nghiêm Bất Quất cũng không có theo trên mặt của Đường Trần, nhìn thấy mình muốn chấn kinh cùng sợ hãi biểu tình, không khỏi đến thần sắc sửng sợ. Chỉ thấy Đường Trần ôm lấy cánh tay, nét mặt vui cười nồng đậm lắc đầu, giọng nhẹ mai nói, "Trò hay vừa mới bắt đầu, ngươi liền bộc lại. Ngươi thật sẽ không cho là ta toàn trình đều mơ mơ màng màng, không biết rõ ngươi là phệ huyết tà đế bộ hạ. Còn có, phệ huyết tà đế tay cụt, có lẽ ở trên thân ngươi a?" Nghe vậy, Nghiêm Bất Quất con ngươi kịch liệt co vào, nhất thời như châm, lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 386, lại chuyến mộng, hết thảy đều là chơi không uy lực. Nguyên Bản Nghiêm bất khuất muốn nhìn thấy đường Trần chấn kinh biểu tình, hiện tại ngược lại bí mật của mình bị đâm thủng, biểu tình kinh ngạc có thể lấy lại thêm. Nội tâm hắn run lên, chỉ vào đường Trần run giọng nói, "Ban đầu ở mậu thổ cổ quốc thời điểm, ngươi, ngươi từ một nơi bí mật gần đó." Nghiêm bất khuất tương đối thông minh, thoáng cái liền đoán được, chính mình hơn phân nửa là tại mậu thổ cổ quốc thời điểm bại lộ. Bởi vì vào lúc đó, hắn lần đầu tiên sử dụng Tà Đế tay cụt. Nếu như ta đoán đến không sai, ngươi căn bản không có ý định tận phục tại phệ huyết Tà Đế, nguyên cơ đánh cắp thất đại cấm khu một trong tay cụt, dự định luyện vào nhục thân trầm rãi thay thế phệ huyết tà đế. Đường Trần không nhanh không chậm nói, nghiêm bất khuất khuôn mặt từng bước bắt đầu và mẹo. Loại bí mật này bị Vạch Trần cảm thụ, thực tế so chết còn khó chịu hơn. Gặp hắn bộ dáng như vậy, Đường Trần tiếp tục nói, ngươi muốn ta tiến hành đoá xá, đưa ta xưng là lỗ đỉnh, thật không biết là ai bảo ngươi tưởng ngư, quả thực làm người ái tâm. Im miệng. Nghiêm bất khuất cắt ngang Đường Trần, chợt quấn lên, coi như ngươi biết những cái này lại như thế nào, cuối cùng cũng không cải biến được kết quả của ngươi, nhục thể của ngươi, ta muốn, Thiên Vương lão tử tới đều vô dụng. Dù cho lại bình tĩnh, lại có loại người khôn ngoan, giờ này khắc này cũng sẽ bị bức đến tứ hồn huyễn. Đường Trần toe miệng nói, vậy liền xem ngươi bản sự. Oen. Vừa dứt lời, Nghiêm Bất Khuất quanh thân toát ra dày đặc tà khí, như một tôn tà thần phủ xuống phàm gian. Phương viên mấy ngàn thước địa phương, cũng tại lúc này chợt vẹn ngưng động. Chính là đại thánh chi cảnh thể hiện. Nghiêm Bất Khuất, Nguyên Danh Tà Thương, trong tà địa người, phệ huyết tà đế trợ thủ năng lực, sinh lòng phản nghịch, muốn thay thế phệ huyết tà đế, trung vị đại thánh, nam dữ quỷ khốc diện cũ, chảm tiên đao, có tu đại độ lục đao quyết, văng tiên thuật, đoạt linh tiên pháp. Khi thấy những tin tức này phía sau, đường Trần ánh mắt có chút đến nghiêm trọng. Không hổ là phệ huyết ta đế trợ thủ đắc lực, tiên khí tự nhiên không cần phải nói, tiên thuật cũng là tầng tầng lớp lớp. Lúc trước ta không thể triệt để xem thấu Nghiêm Bất Khất thân phận, rất có thể là cái quỷ khốc diện cũ này. Đường Trần trong bóng tối suy đoán nói, chỉ thấy Nghiêm Bất Khất nhảy lên tại trên trời cao, đám chìm tại tà khí bên trong, chọn vẹn phóng thích bản thân, không tiếp tục ẩn dấu. Hắn quan sát phía dưới đường Trần, cao ngạo nói, thế nào? Có phải hay không rất khiếp sợ, ta lại có thể có thể ẩn tàng lâu như thế. Vai hề liền là vai hề Vĩnh Viễn không lên được mặt bàn, ngươi cũng đồng dạng. Đường Chấn đứng vững chắp tay, chân đạp hư không, hờ hư trở về. Nghiêm Bất Quất cười lạnh nói, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, hôm nay ta liền muốn đem ngươi cái này Trương Vĩnh Sa lạnh nhạt diện mạo kéo xuống tới. Hừ. Nghiêm Bất Quất hai tay lúc khép mở, nội anh tương cùng, một đạo như dãy núi to lớn năm đấm đè ép hư không. Đường Chấn nhìn thẳng cự quyển, lấy chỉ thay mặt kiếm, vạch ra thập tự, như hư không lưu lại, hóa giải thành vô hình bên trong. Môn này có thể tùy ý khắp theo nét vẽ bất luận cái gì võ học tiên pháp, ta biểu thị rất hài lòng. Nghiêm Bất Quất liếm môi, Nửa khí bộc phát hư vấn. Co như hắn đi theo vẻ huyết tà đế nhiều năm, cũng chưa từng gặp qua huyền diệu như thế võ học. Một khi đoạt xá, hết thảy đều muốn thuộc về hắn. Đường Trần cười nhạo nói, ưa thích liền tốt, dạng này ngươi liền có thể ở trong âm tào địa phủ chậm rãi học tập. Dứt lời, hắn phỏ tay hướng phía trước một trảo. Đấu chiến thánh pháp lại lần nữa thi triển, trên trời dưới đất, rung chuyển lôi đỉnh, bộc phát ra ù ù nổ mạnh. Trình tọa ao hồ kịch liệt lay động, xoạc rung động. Một cái dài đến ngàn trượng lôi đỉnh chiến mâu diện hóa mà ra, tại trong tay Đường Trần cấp tốc ném ra ngoài. Hưu. Lôi quang nở rộ trong lát xuất hiện tại trước mặt Nghiêm Mất Quất, mạnh mẽ mà bá đạo, để người không phản ứng chút nào thời gian. Ngục Cốt Minh đau thuật, Nghiêm Mất Quất hét lớn một tiếng. Đại địa băng liệt, âm phủ chi khí bốc lên, cuốn quanh ở trên cánh tay của hắn, diễn hóa ra một cái màu xanh cốt đao, nộ chạm mà ra. Đao ra, âm phủ hiện. Keng. Đinh Hai nhấc góc kim tiết thanh âm vang vọng bát phương, trời long đất lở thần uy càng thời gian đem a hồ đảo nát, hóa thành một mịt. Nghiêm Mất Quất đao nát lôi đỉnh trên mâu, thân hình thoáng qua lướt đi, dáng vẻ nghiêm trọng, khí thế như hoàng hà chạy xiết cái kia văng rọi, quần quần thẳng hướng đường trơn. U minh toái linh đao, hai tay của hắn nắm chặt mầu xanh cốt đao, giơ cao quá mức, ẩn chứa có ta vô địch khí phách. Vù một tiếng, không gian như vậy vóc bị cắt đứt ra, tựa như mở ra thông hướng cửu u UH hắc ám cửa chính, điên cuồng thôn phệ đường Trần linh khí. Đấu chiến thánh pháp, Đường Trần không sợ, như một vị thần vương áp đạo chín tầng. Xoạt lạ, thủy triều lên xuống âm thanh vang vọng, một vòng loan nguyệt theo trên mặt biển dâng lên, thời gian cùng không gian đều vào giờ khắc này nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Nghiêm bất quất càng là cảm giác được chính mình một đao kia, phản phất hãm sâu vào vũng bùn bên trong, cũng lại khó mà động đậy. Dối Nguyệt đạo thể đạo thể pháp tướng bị Đường Trần vận dụng đến tinh tế, cho dù là vẽ, nhưng cũng có không tầm thường uy lực. Nắt, Nghiêm bất khuất quá nhẹ. Đường Trần bình tĩnh nói, "Trấn." Hai người cơ hồ là cùng một thời gian làm ra đáp lại. Màu xanh cốt đao vỡ vụn, hóa thành vô tận quang mang màu xanh bắn mạnh, qua lại triệu tịch cảnh tượng, nhắm thẳng vào Đường Trần linh hồn. Trăng khuyết nở rộ ánh trăng mông lung, gắt gao nghiền ép lấy Nghiêm bất khuất, quả thực là đem hắn cho đập xuống đất, ầm vang rung động, bụi đất tung bay. Cửu trọng tinh thần tháp. Đường Trần đối mặt quang mang màu xanh không thèm để ý chút nào lấy tinh thần pháp thủ hộ linh hồn, cưỡng ép ngăn cản xuống tới. Linh hồn của hắn sừng sững không động, càng làm một điểm thương thế đều không có. Nghiêm bất khuất nằm trên mặt đất ngẩng lên đầu, lại thấy Đường Trần bình yên vô sự, thật sâu nhăn đầu lông mày. Linh hồn của hắn vì sao như vậy cứng hãn, chẳng lẽ là có tu tăng cường linh hồn võ học? Trong lòng hắn suy đoán không thôi. Kỳ thực, Đường Trần căn bản cũng không có tại linh hồn rũi phương diện thời gian. Chuyên tu kiếm đạo đã là một con đường đi đến cùng, đâu còn rảnh rỗi đi tu luyện cái khác võ học. Hết thảy đều là chơi không ý lực. Ngươi có lẽ vui mừng có thể cùng ta một trận chiến? Nếu là ta toàn thịnh thời kỳ, coi như toàn bộ thương huyền giới cường giả tới, đều không thể thương tổn ta." Nghiêm Bất Quất chậm chậm đứng lên, ngạo nghễ nói. Đường Trần kinh bị nhìn xem hắn, châm chọc nói, "Đều bị người từ phía trên đánh xuống, còn dám tại nơi này phát ngôn mười bãi." Nghiêm Bất Quất thần sắc đột nhiên chấn động, trầm giọng nói, nhìn tới người biết không ý chuyện. Đường Trần cười lạnh, không còn trả lời Nghiêm Bất Quất. Đột nhiên, thân thể của hắn phóng xuất ra vô thượng thần uy, như ra khỏi vỏ thần kiếm, kinh diễm chúng sinh. Vạn tinh phá diệt kiếm. Đường Trần kiếm chỉ vung lên. Thiên khung hóa tinh hà, vạn ngôi sao rơi xuống băng tiên thuật, Nghiêm Bất Quất không dám khinh thường. Nhất là chân chính thấy được đường trần thực lực phía sau, lúc này mới ý thức được lúc trước cùng hắn chiến đấu người, đến cùng đối mặt với một tồn như thế nào biến thái. Hắn sợi tóc cuộn vũ, dáng vẻ lạnh lùng, một tay tại lưng, một tay tại phía trước. Như không tại lúc này miên ác, quần quần ta khí như sụp đổ dòng sông đổ xuống mà ra, trời long đất lở uy lực như có thể chôn vùi tiên thần, ngang đấng tiên, ngang vạn tinh thần tan vỡ, kiếm mang cùng theo đó biến đến phù phiếm, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ tiêu tán mất. Đường Trần hơi hơi nhăn đầu lông mày, Nghiêm Bất Quất quả nhiên là có chút khó khăn mà miệng nói, "Nắc." Tinh thần tại ta khí bên trong đột nhiên nổ tung, bạo ngược uy năng tản phá bốn phía. Nghiêm Bất Quất sớm đã quan sát qua đường Trần Võ Học, lại lần nữa liên tục hét lớn, thế như trời sập, uy thế kịch liệt tiêu thăng. "Vô vụ." Một đạo thanh âm quái dị vang lên. Chỉ thấy hồ nước chảy ngược, quét sạch thương khung, như sao lên tiểu vũ tràn ngập trời cao, không khí cũng thay đổi đến một chút đột ngột. Hai người từ trên cao rơi xuống, đối mặt mà đứng. Xung quanh khí tức hỗn loạn, không tiếng động nói vừa mới khủng bố va chạm. "Có ý tứ." Đường Trần gặp Nghiêm Bất Quất như vậy chịu đánh, Ở sâu trong nội tâm, một tia vang dội chiến ý chậm rãi bốc cháy lên. Trái lại nghiêm mật quyết. Trong lòng hắn không có chiến ý, có lại chỉ có chấn kinh, khó có thể tin nị nó nói, ta băng tiên thuật càng không có cách nào phá hắn kiếm đạo. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 387, chi kỳ áo bông nhỏ, tùy tiện xem xét. Băng tiên thuật chính là nghiêm mật bất định phong thời kỳ tự tạo chân tiên pháp. Hắn vốn định dựa vào chiêu này phá diệt kiếm đạo của Đường Trần. Không biết làm sao ý nghĩ thật đẹp, hiện thực quá khó khăn. Phải biết, Đường Trần tự tạo võ học đã là cớn tại trên tiên đạo bị Chân chính được thừa nhận làm Kim tiên pháp. Kim tiên pháp so chân tiên pháp còn cao hơn nữa một cấp. Đường Trần khí huyết hơi có chút cuộn, biết rõ nghiêm bất có chiến lực tương đối cường hãn, không thể có một chút khinh thị. Hắn cần phải làm là trong chiến đấu lĩnh ngộ bản thân, đột phá bản thân, để kiếm đạo tiến hơn một bước. Kiếm nhất. Hắn phỏ tay hướng phía trước phương bắt đi, pháp tắc chi lực ngưng kết hóa thành một cái pháp tắc thần kiếm, giấu tại bên hông. Giờ khắc này, không gian cùng thời gian quay lại, hội tụ tại trong tay Đường Trần. Keng. Pháp tắc thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm đạo thần uy tràn ngập bắt phương. Kiếm quang diệt vô cực. Vạn vật chém tất cả giết. Quỷ Khốc Diện Cụ. Đối mặt với bản kiếm thuật quần quần thân lực, Nghiêm Bất Khất bản tay lượn lờ lấy Huyền Diệu Quang Hoa, đeo một chuông nỉ non màn nạ. Trong khoảnh khắc, thân hình của hắn giống như mờ đi, cho dù bị kiếm quang chợt lóe lên, thân thể vẫn như cú lông tóc không thường. Đường Trần thấy thế, lập tức toàn lực vận chuyển Hỏa Nhãn Kim Tinh. Quỷ Khốc Diện Cụ, lấy chân tiên đầu cốt luyện chế mà thành, những bí mật bản thân, nhìn như lông tóc không thường, thực ra thân ở hắn. Đường Trần lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Cũng không phải là sát thương vô hiệu, mà là Nghiêm Bất Khất rựa vào Quỷ Khốc Diện Cụ, dấu kín tại địa phương khác. Nghiêm Bất Quất nhìn thấy Đường Trần kinh ngạc dáng dấp, đắc ý nói: "Có nhiều thứ, ngươi là sẽ không lý giải, nhanh chóng chịu chết." Dứt lời, quỷ khốc diện cụn nở rộ huyền diệu thần mang, như ảo ảnh chiếu bát hoang, tạo thành một mảnh quỷ dị kỳ diệu cảnh trí. Lam Đường Trần mở mắt thời điểm, bốn phương tám hướng đứng thẳng đếm mãi không hết nghiêm bất quất, lít nhạ lít nhít. "Ngươi có thể tìm ra tà chân thân sao?" "Đường Trần, ngươi chung quy là quá trẻ tuổi, quá đơn thuần, căn bản không hiểu thế gian hiểm ác." Vô số nghiêm bất quất cùng thiếu, tiếng cười tùy ý vang vọng ở trong thiên địa. Như người thường thấy vậy, tất nhiên sẽ bị tươi sống bước đi đi qua. Nhưng mà Đường Trần Yên lặng lấy ra chấn ngục tiên quần áo, mặc vào, khóe miệng vung lên một vòng lởmở đứng cong. Cho mèo cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ, nhìn tới ngươi cũng chỉ có thể làm vệ huyết tà đế chó mà thôi." Hắn rêu cợt nói. Những lời này triệt để làm nổi giận Nghiêm Không Quất Phục, huyết áp nháy mắt kéo căng. Khuôn mặt hắn dữ tợn hét lớn, "Ta sẽ thay thay mặt vệ huyết tà đế, mà ngươi, đem cảng sẽ trở thành mặt của ta khí." Tất cả Nghiêm bất khuất diện hóa ra màu xanh cốt đao, đao thế cuồn cuộn, như trời long đất lở muốn chém nát nơi đầy không gian. Tình cảnh này, giống như diệt thế cái kia không bố Nhưng đường Chấn hai con người bắn mạnh ra xích kim thần quang, Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn Tấu Hư Lão, chớp mắt hiện ra nguyên hình. Đấu chiến thánh pháp. Đường Chấn nhìn thẳng Đô Vương, ngửa mặt lên trời thách giải, sau lưng tử khí dâng trào, như núi lửa phun trào nham tương bao phủ nửa mảnh bầu trời. Hắn nắm chặt trấn ngục tiên quyển sáo, bạo ánh mà ra, từ quang bạo động, diễn hóa ra một khoảng ngôi sao màu tím cực quyển, áp sập hư không. Nghiêm Bất Quốc chân thân trong lòng chấn động mạnh mẽ, vẻ kinh ngạc theo trong mắt chỗ sâu lăng tràn, thất thanh nói: "Ngươi là thế nào biết hiểu ta chỗ này?" Hắn cắn răng vùng dậy màu xanh cốt đao, chém vào Tử Tinh ở vang nội tung, pháp tắc chi lực quyết tán, vạn vật hóa thành bột mịn. Không gian tại Nghiêm Nát cùng chư trị bên trong không ngừng diễn biến, thật là kỳ dị. Từ đế võ học, bị Đường Trần phát huy đến tinh tế. Nghiêm Bất Quất thân thể ngửa ra sau, đối tóc bay ra, tóc đen đầy đầu rủ xuống, lộ ra chật vật không thôi. Trên mặt của hắn vẫn như cũ tràn đầy khó có thể tin, khóe miệng chứa máu, trăn mắt muốn nức lại lần nữa hỏi, ngươi vì sao xem thấu ta chân thân? Đường Trần nhún vai nói, tùy tiện xem xét. Những lời này kém chút không để Nghiêm Bất Quất phun máu ba lần. Hắn lấy quỷ khốc diện cụ bí mật bản thân, Tuy tiện xem xét liền có thể nhìn ra. Nghiêm Bất Khuất sắc mặt bộ phát âm chấm xuống, không còn như phía trước vững như vậy thao nắm chắc thắng lợi. "Tốt, rất tốt, ngươi biểu hiện đến cần mạnh, ta liền càng chờ mong đoạn xá thành công một khắc." Hắn ra vẻ trấn định nói. "Đường Chấn lắc đầu, "Ta đề nghị ngươi tiếp tục nằm mơ." Đột nhiên, tiểu thiên địa này lưu chuyển lên một cỗ hung lệ khí tức. Chỉ vì trong tay Nghiêm Bất Khuất xuất hiện Trảm Tiên đao. Trảm Tiên đao yêu dị, toát ra huyết sắc quấn màn, hình như uống qua vô số tiên thần chi huyết, uy thế kinh người. "Đao này, giết tiên, chém thần, nghiễm qua 17 vị chân tiên tiên huyết." Đường Trần, ngươi cực kỳ may mắn, lại có cơ hội nhìn thấy nó." Nghiêm Bất Quất cười lạnh nói. "Ken." Hắn thoáng nhấc trảm tiên đao, đao mang như máu ngục tái hiện nhân gian, vờn sát chỉnh tọa a hộ, cực kỳ đáng sợ. Đường Trần nguyên bản còn đang suy nghĩ thế nào cho sư Tôn chế tạo một thanh kiếm tốt, chẳng phải liệu Nghiêm Bất Quất liền như thiếu như nốt đưa tới. Hắn vừa ý gật đầu nói, "Thật không hổ là ta chi kỳ áo bông nhỏ." Sư Tôn lễ vật có hạ xuống. Thứ không biết chết sống, lấy ra Hắc Huyền Tiên kiếm, "Ta muốn để ngươi biết nó bất quá là một cái phế kiếm mà thôi." Nghiêm Bất Quất giận quá mà cười nói, Đường trấn lộ ra một vòng khôi hài thần sắc, nói: "Đã ngươi đều đưa lên như vậy lại lễ, cũng được, ta liền thành toàn ngươi đi." Nguyên bản còn tại giễu cợt không thôi nghiêm bất khuất, tại tiếp xuống một cái chớp mắt, biểu tình tròn vẹn cứng ngắc xuống. Lam Hắc Huyền Tiên kiếm xuất hiện thời điểm, tiên khí màu vàng nóng quanh quẩn hư không, như trong kiếm chí tôn, thiên hạ hết thảy đao kiếm đều muốn hướng nó thần phục. Như người gặp vua vương, phải dập đầu. Kim tiên khí, ngươi lại có kim tiên khí? Thương Huyền giới sẽ không có loại này độ vận. Nghiêm bất khuất thất hồn lạc phách ngẹn nào hét lớn. Cái này chẳng trách hắn thần thái như thế. Thương huyền giới mạnh nhất liền là chân tiên cùng tiên khí, sao là kim tiên khí. Nguyên Cớ, Lam Nghiêm bất khuất nhìn đến đây thời điểm, cả người đều đã tê dận, tê cả da đầu. Đường Chấn tràn đầy vô tội nhún vai, bĩu môi nói, "Là ngươi muốn nhìn, ta không có miễn có ngươi." Nghiêm bất khuất thật muốn đi rồi. Kim tiên khí xuất hiện, hắn muốn làm sao đánh? Ầm ầm. Trong chớp mắt, trải rộng bát phương tà khí bị trấn áp xuống dưới. Đường Chấn như kiếm thần ngang trời, nắm giữ Hắc Huyền Tiên kiếm, sau lưng núi thây biển máu đang không ngừng hiện lên. Đồ tiên kiếm quyết. Đường Chấn vung lên Hắc Huyền Tiên kiếm trong tay, Tiên khí đại trấn, quần tiên rơi xuống cảnh tượng càng thêm rõ ràng, giống như chân thực cái kia, in dấu thật sâu ấn ở trong mắt nghiêm bất khuất. Đại đồ lục đouyết, nghiêm bất khuất mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng lại không thể không phản kháng, lập tức đánh trả. Sau lưng của hắn hiện ra một tòa huyết đục ngưng kết mà thành núi lớn, cực hạn sát lục khí tức hội tụ một điểm, diễn hóa ra một chôi chống trời thần đạo. Đao rơi, tiên thần chết. Vang một tiếng. Đại địa vỡ nát, không gian hủy diệt. Phương viên hơn 10 dặm địa phương tất cả hóa thành hư vô. Pháp tắc càng là ở trong tiên địa bị ma diệt, khủng bố như vậy Ng Miất Quất nôn như điên máu tươi, cả người như diều đứt dây, đập sập một tòa lại một tòa sơn mạch. Trảm Tiên Đao ở trước mặt Hắc Huyền Tiên Kiếm, cuối cùng không phải cùng một đẳng cấp. Trời cao bên trong, Đường Trần áo trắng như tuyết, nhưng cũng nhiễm lên một tia đỏ thẫm, khóe miệng chứa đựng lởmở vết máu. Nhưng so sánh với việc này, Đường Trần thì là kinh hỉ nhìn về Hắc Huyền Tiên Kiếm. Không hổ là Kim Tiên khí, uy lực so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Tác giả có lời nói: Khóc, tất cả đều cho ta khóc. Chương 388: Nghiêm mất quất, vẫn sơn mạch sụp đổ, bụi đất tung bay, kích động tiên điệu tứ phương. Đường Chấn đứng ở trong hư không, cầm trong tay Hắc Huyền Tiên kiếm, quan sát mà xuống, thần sắc hờ hững thông dong. Tuy là hắn cũng bị thương, lại chỉ là vết thương nhẹ, linh khí sơ sơ vận chuyển, liền đã toàn bộ khôi phục. Soạt. Đống loạn thạch bên trong bạo phát tà khí, Nghiêm bất khuất sợi tóc lộn xộn đứng lên, toàn thân nhuốm máu, bàn tay trái nắm chặt tiên đao, tay phải thì là nắm lấy một cái tay cụt. Nếu không phải Tà ta Đế tay cụt chống cự một bộ phận dư bà, ta khả năng liền nguy hiểm. Hắn liếc qua tay cụt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đường Chấn đồng dạng nhìn Tà ta Đế tay cụt một chút, trên mặt không có bất ngờ thần sắc đã sớm đã đoán được. Hắn cười lạnh nói, "Nưu đồ đã lâu dò xá, liền cái này. Ta nhìn ngươi cũng không có cái gì đầu óc. Sâu kiến thế nào biết cự long tầm mắt." Nghiêm Bất Khuyết đem năm ngón trụ vào tà đế tay cụt bên trong, chấn chận thôn phệ trong đó tà khí, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Đường Trần thấy thế, Hắc Huyền Tiên kiếm vung ra, nói khẽ, "Kiếm nhất. Một kiếm này sẽ rách không gian, bao hàm bá đạo pháp tắc chi lực." Thiên địa xuất hiện khu vực chân không, hướng về Nghiêm Bất Khuyết đánh tới. Huyết rối. Nghiêm Bất Khuyết hét lớn, giơ cao trong tay tà đế tay cụt Bộ phát ra như thái dương huyết sắc thần quang, ánh sáng đỏ ngọn mút trời, diễn dịch một phương huyết sắc thế giới, một vòng máu đứng giữa không trung, tà mị lại quỷ dị. Vang một tiếng